t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi ba trái tim đều đang chảy máu t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi ba trái tim đều đang chảy máu s ở nhị thập tứ phiêu phủ ở phía trên vừa đi vừa về du tẩu nhìn trên mặt đất cái kia khôi lỗi bắt đầu dậy v à bốn phía mỗi cái khu vực giải rác đặt ngăn tủ giá đỡ tại trong ánh mắt của hắn khôi lỗi trực tiếp liền lấy tay đi mở một cái bảo dương rất đáng tiếc cái kia bảo dương thoạt nhìn là bên trên lấy khóa bất quá cái này không làm khó được khôi lỗi trong tay nó t r ư ờ n g kiếm trực tiếp liền bổ vào bảo dương phía trên ba một thước rơi dài cái dương trực tiếp liền đứt thành hai đoạn trong dương đồ vật cũng không nhiều, chỉ có không nhiều, quyển hai sợ á c h Vốn là mập mạp trên không trung cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn một màn này hắn trái tim đều đang chảy máu a cho dù vô dụng với người người cho tà nhà Ta đến lúc đó giao đến đó lúc cho bên trong chứa lấy một cái thủy tinh viên cầu đường tính một thước cái kia viên cầu trung ương nội bộ còn có một cái hư hào tiểu nhân đang đó. ngồi xếp bằng trong tại xếp sợ mập mạp gặp hết sức hiếu chút. tới sức Liên kỳ. Lạng lẽ bay tới gần bay đ ư c tiểu nhân kia trên thân, trên thân kia biểu hiện đủ loại kinh nhân đủ mập ạ tại trong kinh mạch c vừa vừa cái cái bức công h kinh không nhất định như pháp nha. một điểm màu m trong tẩu tê tu sáng láng đi đỏ, Sờ ngừng này luyện du vừa vừa về mạp trước tiên liền nghĩ đến tuy nói chúng ta chín tầng lầu đệ tử đối với tu luyện công pháp cũng không thể nào đệ bụng nhưng mà bán đi d a có thể trị tiền không y t a liền xem như bán không được cầm viên cầu đưa cho hàn tử minh chơi tiểu tử kia cũng cần phải rất cao hứng cũng không đủ công nhân ra mỗi ngày thay mình dọn dẹp phòng ở hắn bắt đầu suy xét muốn thế nào đem cái này thủy tinh viên cầu từ khôi lỗi trên tay cướp đặt lại cơ thể của sở nhị thập tứ còn không có động khôi lỗi liền có cảm giác cứng rắn khuôn mặt liền hướng sở mập mạp nhìn qua sở mập mạp vừa định bay qua cơ thể lập tức liền dừng lại khôi lỗi dơ kiếm hướng sở mập mạp khoa tay múa chân ý kia rất đơn giản ngươi chỉ cần d á m tới ta liền chặt chết ngươi thấy đối phương ở trên không trôi nổi bất động khôi lỗi một tay nâng lên viên cầu giống như không cảm thấy cái đồ chơi này đối với chính mình có gì dùng trực tiếp liền đem viên cầu vứt trên mặt đất sở mập mạp chờ、đợi. khôi lỗi, đi, đi dịu dịu lỗi cảm giác yêu kỳ lại lần nữa cầm lên nhìn nhìn tới nhìn lui lần này dù lực khí lớn hơn đem viên cầu đập xuống đất viên cầu lại buộc phát ra một trận quan g mang sợ nhị thập tứ càng ngày càng cảm thấy bà bối này thiên hạ vô song so đan dương tông kiếp cái gì phá đan chỉ cần phải mạnh rất nhiều nhưng nơi nào có thể nghĩ đến khôi lỗi có chút nổi giận ha ha ha nhớ kỹ do n là thiên tài đệ nhất kỳ tài tiếp đó một kiếm trực tiếp b ổ vào viên cầu phía trên lần này viên cầu lại là một trận quan mang hơn nữa nứt ra một cái khe hở s ờ mập m ạ p ở phía trên bắt đầu hùng hùng h ổ h ổ đem từ thúy hồng lâu các cô nương trong m ộ n g nghe được tất cả lời khó nghe toàn bộ đều mắng đi ra trong lòng thực sự g i ậ n a loại bảo vật này cứ như vậy tao đạp cái này cũng chưa hết kế tiếp khôi lỗi trường kiếm trong tay chém lung tung trong nháy mắt cái k i a viên cầu liền bể thành đầy đất tạp bã nơi nào còn có vừa rồi cái tia sẽ vận công tiểu nhân đâu sợ mập mập trực tiếp hàn thủy kiếm chụp trong tay suy nghĩ một hồi muốn làm sao mới có thể đem khôi lỗi cho chế phục cứng t r ọ i cứng sự tình là không thể làm bởi vì tiểu sư mộ i trường kiếm thực sự quá sắc bén mà đánh nhau bắt đầu cái này khôi lỗi ngoại trừ bất có thể phi cũng đã có dung tinh cảnh giới chiến lược đến nỗi thả ra linh thể tới s á c dụ khôi lỗi sở mập mạp cũng không dám nghĩ đoán chừng khôi lỗi cũng sẽ không dính chiêu này đem viên cầu trà đạp sóng khôi lỗi bắt đầu một vòng mới phá hư lần này hắn trực tiếp lật ra mấy cái quyển t r ụ c tới mỗi một cái tại sở mập mạp xem ra đều không giống như chính mình từ phía dưới một tầng có được quyển chụp kia cấp bậc kém đáng tiếc bị khôi lỗi hai ba lần toàn bộ phá tan thành từng mảnh. bộ phá s ở nhị thập tứ tâm a đơn giản khó mà hình dung ước t r ư ờ n g sau nửa canh giờ chỗ này trong không gian đã bị khôi lỗi phá hư không còn hình dáng mắt thấy hơn phân nửa bảo vật toàn bộ đều bị tổn hại s ở mập mạp không thể k ì m được trong tay buôn lôi phủ xuất hiện hắn ngay từ đầu cũng sợ sử dụng cái đồ chơi này vạn nhất đem không gian rung sụt chính mình chẳng phải là bị trôn sống khôi lỗi có thể không cần hô hấp trôn d ư ớ i đất bao lâu đều có thể nhảy nhóp tư mừng thế nhưng là chính mình không được vấn đề là hắn bây giờ đã không thể nhịn được nữa trong lòng tính ra mới vừa rồi bị khôi lỗi hư hại bảo vật nói thế nào cũng có thể mua lấy một đầu phi thuyền đi muốn để khôi lỗi tiếp tục nữa cái kia chuyến này chẳng phải là đi không cổ tay hất lên một tấm đặc chế bôn u lôi phủ liền hướng khôi lỗi bắn nhanh mà đi ầm ầm trong không gian tiếng sấm vang lên hỏa lôi mang theo ngọn lửa cái đôi liền hướng khôi lỗi đập tới cái kia khôi lỗi lần này không dám ngày tháng giống như trời sinh đối với loại này hỏa lôi cũng rất mâu thuẫn một cái lắp mình xuất hiện tại mười mấy t r ư ợ n g bên ngoài d oanh hỏa lôi nện ở trên mặt đất cuốn lên một trận gió lãng khôi lỗi ngựa đầu nhìn xem không chung bay múa sở nhị thập tứ đại kiếm trong tay khoa tay múa ch lại rõ ràng bất quá s ở mập mạp há có thể bị hắn hụ sợ ngược lại ngươi lại bay không lên đây trong tay xuất hiện lần nữa một tấm bửa chú ầm ầm tiếng sấm vang lên lần nữa khôi lỗi bất đắc dĩ chỉ có thể lại trốn tiếp đó s ở mập mạp tiện tay bên trong từ đầu đến cuối năm lấy một t r ư ơ n g bồn l ô i phủ cũng không phải hắn không muốn tiếp tục lại dùng mà là tiểu xuyên s ư đệ cho hắn quá ít chỉ có năm mươi trường phía trước đã dùng hết một chút bây giờ trên tay bất quá ba mươi tấm mạp thôi dùng hết từ lâu làm sao bây giờ ai biết lúc nào mới có thể lý khai nơi này sau một lát khôi lỗi gặp sở nhị thập tứ không còn công kích lại bắt đầu phá hư những bảo vật kia s ở nhị thập tứ liền thỉnh thoảng hướng hắn ném ra một chương buôn lôi phủ để nó có chỗ thú liễm nhưng mà kế tiếp khôi lỗi thế mà tìm được một đống lớn linh thạch s ở mập mạp cho là nó còn muốn phá hư kết quả là t r ấ n kinh nương hoa mắt ta cái này khôi lỗi thế mà đang cấp trong cơ thể mình bổ sung năng lượng từng trận x ư ơ n g mù màu trắng tại khôi lỗi thể nội không ngừng bốc lên trong nháy mắt như vậy một đống lớn linh thạch toàn bộ biến mất không thấy gì nữa sợ nhị thập tứ xoa xoa mí mắt ta nói làm sao không tìm được khôi lỗi đâu đều cho là nó năng lượng hao hết liền sẽ dừng ở tại chỗ bất động như cái đầu gỗ kết quả cái đồ chơi này thế mà biết được tự nuôi mình đây nếu là để cho hắn không ngừng mà bổ sung năng lượng bí cảnh này bên trong ai có thể có nắm chắc đi đối phó nó đơn giản chính là bất tử c h i thân a khôi lỗi bổ sung xong năng lượng cũng không có tìm sợ mập mạp phiền phức đi thẳng tới trong sân nhìn xem cái kia trên tế đài lồng ánh sáng lồng ánh sáng bên ngoài vẫn như cũ có một đạo năng lượng che chắn s ở nhị thập tứ càng căng thẳng hơn đứng lên ngươi sẽ không đem bảo bối này cũng cho làm hại a vậy ta cần phải xuống cùng ngươi liều mạng khôi lỗi muốn đi vào cầm v i ể n kia ánh mắt nhưng mà thử hai lần cũng không mặc qua che chắn lập lại chiêu cũ cầm đại kiếm hướng che chắn bên trên chém lung tung che chắn tựa hồ rất bền chắc tại không gian tạo nên từng đạo sóng năng lượng văn lại vẫn luôn không có tán loạn cứ như vậy ước chừng một giờ đi qua khôi lỗi tựa hồ cảm thấy bất đắc dĩ kéo lấy đại kiếm lại đi tiếp tục làm phá hư sợ mập mạp lúc này mới yên tâm lại con tốt cái này trong mắt hẳn là không đến được khôi lỗi trên tay đến n ộ i những thứ khác bảo vật quên đi thôi đại khái cùng ta chín tầng lầu vô duyên gặp khôi lỗi cách chính mình xa chút s ở mập mạp cũng nếm thử xuyên qua che chắn đáng tiếc hắn cũng không thể bay lâu như vậy quả thực hơi m ệ t chút s ở nhị thập tứ trực tiếp liền tìm một xó x ỉ n h ở nơi đó nghỉ ngơi phút chốc nơi xa khôi lỗi hướng hắn liếc mắt nhìn cũng không có đến đây cùng hắn chém giết s ở mập mạp đỏ mắt nhìn xem khôi lỗi một đường phá hư đi qua thật nhiều bản công pháp sổ tay đều bị xé nát thật nhiều bảo bồi đáng tiền trực tiếp liền đại kiếm chặt đức cũng không biết cái này khôi lỗi đến tột cùng là muốn tìm cái gì trong tay sợ nhị thập tứ n h o n một cái xuất hiện một cái quyển chụp đây chính là hắn phía trước bị buộc phá trận thời điểm có được đổ vận lúc đó quyển trục này cũng tại bên trên tế đàn hẳn là đồ tốt hắn khi đó cũng không có tận lực đi lấy quyển trục này là đi theo tinh bản đại trận cùng một chỗ trực tiếp đã đến trên tay của hắn mở ra quyển trục phía trên là một bức họa bên trái nhất là một hàng chữ tinh bản đại trận bố trí đồ ngoại trừ những chữ này trên tấm hình có vô số ngôi sao đồ án màu sắc không giống nhau mỗi một cái trên ngôi sao đều viết mấy cái chữ nhỏ hắn suy đoán hẳn là tinh thần tên như vậy nhìn tới phía trên chừng trăm khỏa tinh thần cái đồ chơi này có ích lợi gì s ợ mập mạc mười phần khinh thường đại sư h u n h ta cũng không thích tu luyện trận pháp thứ này còn không bằng mấy khối nướng thị thực sự hắn thật sự không muốn học cái đồ chơi này hắn tôi yêu quý công pháp trước mắt hết t h ể hai loại chủ yếu nhất chính là phi hành thân pháp loại công pháp thứ yếu chính là gần nhất mới từ viên ba đ ỉ n h sát thủ trên thân liêu chiến lấy được thuật dịch d u n g tính toán cầm chức ca cái đồ chơi này đến lúc đó có thể cho tiểu sư mua chơi nàng không phải ưa thích trong phòng bức họa giống sao lần này tiễn đưa nàng một cái không giống nhau sợ mập mạp nhìn xem quần trục ũ n g không có gì ly kỳ còn không bằng chính mình tấn thăng thời điểm tại huyền quan sau cửa lớn nhìn thấy những ngôi sao kia vừa muốn đem ngôi sao này quần t r ụ cho thu lại nhưng một giây sau bức đồ hòa này thế mà xuất hiện biến hóa tại trong tầm mắt của hắn vẽ lên những ngôi sao này bắt đầu ở chậm chạp di động trong đó có một khoảng ngôi sao màu vàng tốc độ phi hành tựa như là mo hơn một chút trong nháy mắt liền biến mất ở hình ảnh một bên biên giới ân cái này vẽ lên đồ vật lớn chân chạy mất chương 664. đưa tới cửa chương 664, đưa tới cửa s ở nhị thập tứ cầm trong tay bức kia còn chụp nhìn xem ngay tại trước mắt của mình trên tấm hình một khoảng ngôi sao màu vàng đột nhiên liền biến mất không khỏi rất là nghĩ hoặc nói thật cuốn tranh cuốn hắn nhưng là không hiếm thấy qua nhà mình trong thúy hồng lâu mỗi một cái trong phòng trên tường treo đều có đủ loại sân thủy đủ loại nhân vật đủ loại động tác có thể vẽ lấy tinh thần thực sự là lần thứ nhất gặp không chỉ có như thế những ngôi sao này còn có thể chính mình chạy tới chạy lui nếu như về sau chính mình mới mở một gian thanh lâu trên tường kia hình ảnh cũng như như vậy tự kỷ có thể động nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây tiêu phí n h à một lát sau trên tấm hình lại mới xuất hiện hai ngôi sao cái đồ chơi này nhìn cũng không tệ có thể đáng chút linh hạch vạn bảo đường hẳn sẽ thích bất quá vẫn là đưa cho tiểu sư mọi tính toán sở mập mạp nghĩ như vậy chỉ thấy trên bức họa một ngôi sao giống như đang t h ô n g thả trong quá trình di động bắt đầu biến sắc trong nháy mắt hắn liền cùng cái ngôi sao kia ở giữa thành lập kết nối một màn này cũng chính là ở đây không có ai nhìn thấy nếu là biết được trận pháp này n g ư ờ i biết đây chính là m u ố n kích động k ẻ g i a quần phổ thông tư chất người coi như quan sát bức tranh m ộ ư ơ i năm cũng chưa chắc có thể đi vào trạng thái liền xem như thiên tri kiêu tử muốn hiểu rõ đạo lý trong đó hơn nữa cùng tinh thần câu thông cũng cần mấy ngày thậm chí hơn m ộ ư ơ i ngày mà sở mập mạp chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành trong cõi u minh sở nhị thập tứ có rõ ràng cảm độ cảm nhận được trên bức họa tinh thần không ngừng truyền lại cho hắn tin tức năng lượng à thì ra là như thế quá mẹ nó phiền thái đón nhận phút c h ố c tin tức sở nhị thập tứ cuối cùng biết rõ bức tranh này chính là tinh bàn đại trận bố trí phương pháp chỉ có điều muốn chân chính học được tinh bàn đại trận cũng không phải rất dễ dàng sơ giai trận pháp cần câu thông trong bức họa chủ yếu nhất một trăm linh tám ngôi sao trung giai trận pháp liền cần câu thông ba trăm sáu mươi mốt ngôi sao cao cấp vậy sẽ phải câu thông một nghìn t g h ô n g t n g h tám mươi quả a o c ò n có tầng cao nhất đó chính là câu thông trên bức họa tất cả tinh thần mà lúc này trên bức họa xuất hiện t không hơn trăm còn lại khỏa có thể tưởng tượng được đằng sau còn muốn đi theo vô số viên sợ mập mạp thẻ lưỡi nương cái đồ chơi này không thể học l i ê n sơ cấp đều cần câu thông học tập nhiều như vậy cái kia đ ỉ n h cấp còn không biết cuối cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu tinh thần nói không chừng hơn vạn khỏa cũng có thể như thế chẳng phải là đem chính mình tươi sống m ệ t chết tính toán ta chín tầng lầu người cùng cái này tinh b ả n đại trận vô duyên nhưng vừa rồi một phen câu thông để cho hắn lấy được một cái khác tin tức chính là liên quan tới chỗ này trong không gian trên tế đài chỗ đặc viên kia con mắt đầy sao chi nhãn cái này khiến trong lòng sợ mập mạp lấy được một kia an ủi hắn nhìn nhìn nơi xa vẫn còn đang đánh đập cướp khối lỗi xem ra những cái kia thế tục bảo vật chú định không thuộc về mình coi như chính mình không nhìn thấy dạng này trong lòng cũng sẽ không đau đem quyển trục thu vào giới chỉ lại lấy ra một bạt thai lớn m n g tròn thứ này chính là cụ thể bố trí đại trận vận dẫn phía trước tại trên đồ trang trí trên nóc đặt trận bàn chỉ là bây giờ nhỏ đi ân tất nhiên ta không muốn học tập trận pháp cái đồ chơi này cũng không có gì tác dụng thông qua vừa rồi tin tức hắn đã biết về sau nếu là bố trí tinh bản đại trận còn cần cái trận bàn này mới được đương nhiên nếu là học được t r u n g giai chất pháp cũng có thể chính mình một lần nữa chế tắc một cái tân trận bàn đi ra sở mập mạp đem cái này trận bàn cũng thu lại dự định làm cho tiểu sư mọi lễ vật tiếp đó trực tiếp đi đến tế đàn bên cạnh phía ngoài lồng năng lượng đem thân thể của hắn chặn khôi lỗi rút sạch quay đầu nhìn hắn một cái hé miệng sở sư đệ cứu ta tiếp đó lại quay đầu đi tìm kiếm những thứ khác bảo dương sở mập mạp gặp khôi lỗi không tới truy hắn cũng yên tâm lại hai người bọn họ bây giờ chính là loại cục diện này luận chiến lực hắn đánh không lại khôi lỗi khôi lỗi muốn đuổi giết hắn cũng giết không đến hơn nữa còn có chút sợ trong tay hắn buôn lôi phủ thế là không có can thiệp lẫn nhau tại lồng năng lượng bên ngoài sở nhị thập tứ đem ánh mắt nhìn về phía trên tế n ạ i cái tia thải sắc con mắt ngay từ đầu con mắt không phản ứng chút nào thẳng đến sau một nén nhang con mắt kia mới chậm rãi quay lại nhìn về phía sở nhị thập tứ ba con mắt cứ như vậy không nói gì nhau một lát sau thải sắc ánh mắt c h ớ p chớp sau đó phía ngoài tầng kia năng lượng che chắn liền bắt đầu hiện ra từng vòng vợn sóng kim tiểu xuyên hôm nay có chút mọi mệt nhìn xem tiểu sư mọi lượt đan nghe cái tia trong lò lượt đ không ngừng phiêu tán ra khí tức trong lòng an tâm nhiều trực tiếp tay lấy ra giường nằm ở phía trên nằm ngáy ho ho mặc mặc lại không có như vậy vây khốn hơn nữa còn tìm được một tia luyện đan cảm giác linh thảo một gốc một gốc đầu nhập lò luyện đan chỉ quyết từng đạo đánh vào trong lò luyện đan linh dịch càng ngày càng nhiều không ngừng phiêu tán xuất khí thể đem toàn bộ gian phòng đều tràn ngập tiếp đó lại theo cửa ra vào trôi hướng bên ngoài thông đạo còn tốt nàng tại chỗ lối đi bố trí được có trận pháp che chắn dạng này liền có thể an toàn hơn nửa đêm giờ xỉu bây giờ sân mạch ở giữa còn lại bảy tòa pho tượng bên cạnh đã không có tu sĩ đang tìm kiếm thông đạo cửa vào dù sao đêm này quá đen b ố t ánh sáng căn bản cũng không có tác dụng các tông môn đệ tử phân biệt tìm chỗ xây dựng trướng đồng nghỉ ngơi lúc này cũng đã tiến vào mộng đẹp chỉ còn chờ dưỡng đủ tinh thần ngày thứ hai tiếp tục tìm tòi tầm bảo đại canh vương t r i ề u tu sĩ tất cả mọi người đều biết trời tối như vậy đó nhất định là kìm tiểu xuyên làm ra còn tại trong lều vải tuốt thì thầm mắng lên vài câu mặt khác hai cái vương chiều người nhưng không có phương diện này kinh nghiệm vẫn cho là làm u ố n trời đẩy mây trời mưa tiết ấu cho nên liền xây dựng lều trong bóng tối một chỗ trong trứng đ ồ n g ngọn đèn hào quang nhỏ yếu chiếu sáng bên trong bốn người thân ảnh suỵt chờ một lúc đều nhỏ giọng dù một m chút chớ kinh động những người khác yên tâm đi sư h i n h chúng ta cần phải chuẩn bị gì chuẩn bị đến thông đạo sớm b i n h tướng lơi đao lấy trong tay là được trần sư đệ ngươi phụ trách tiến vào thông đạo sau một đường đưa lên độc đan đêm nay chúng ta nhất định phải đem kim tiểu xuyên cùng tiểu cô nương kia cho đem tới tay đi ta đã biết sư h i n h ngươi nói khối kia linh tinh thật sự tại kim tiểu xuyên trong tay sao tám thành hẳn là ban ngày ta liền chú ý tới bọn hắn bàn lòng quan ba người kim tiểu xuyên là dẫn đầu đồ vật chắc c h ắ người ở trên n Hán. Ấn, n sư vậy t huynh ì tốt, g ta này g c h ra lệnh một tiếng bốn bóng người lặng lẽ mai phục ra lều trại thảo thật mẹ nó đen sư huynh ta đốt đuốc lên đem tính toán n g ư ơ i điên rồi bó đốt sẽ đem người khác hấp dẫn tới lúc đó chỉ có ta nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng tiểu cô nương kia một lần nữa trở về thông đạo đi thế nhưng là ta xem mơ hồ phương hướng a có ta đây tới đại g i a tay cầm tay c ư ớ t bộ t r ậ m một chút ta nhớ lấy lộ đâu thế là chính dương tông bốn cái đại lao ra tại cái này đêm khuya tối thui tay cầm tay vai sò vai dưới chân cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ phát ra cái gì động tĩnh hướng bọn họ ban ngày dò xét pho tượng kia đi đến bình thường tốc độ tiến lên nửa nén hương thời gian cũng liền đủ nhưng cái này tối om ban đêm đưa tay cũng không nhìn thấy đầu ngón tay của mình chỉ có thể cảm nhận được những sư h i n h đệ khác nhiệt độ trong tay có chút là lạ cứ như vậy rất ngắn một đoạn lộ trình ước chừng dùng nửa canh giờ bọn hắn mới đi đến pho tượng kia bên cạnh tiếp đó lại dùng nửa canh giờ lục lọi tìm cửa thông đạo bốn người đều nhanh muốn đem mắt nhìn ngủ cuối cùng xem như tiến vào trong thông đạo trong thông đạo so bên ngoài còn muốn đen sư h i n h mắt của ta đau chúng ta đốt đuốc tính toán cái kia cầm đầu sư h i n h cũng có một ít chịu không được tiếp tục như vậy nữa ánh mắt của hắn liền muốn phế đi được chưa ngược lại đã đến thông đạo chỉ cần chúng ta ngăn chặn đầu này bọn hắn liền không chỗ có thể trốn mấy người lục lọi lấy ra bó đốt n ó n g lửa trong nháy mắt chiếu sáng phương viên mười mấy t r ư ợ n g lúc này mới giống một lần nữa trở lại nhân gian trần sư đệ độc dược chuẩn bị là trần sư đệ lấy ra một cái đan dược n ắ m ở trên tay chúng ta sớm phục d ụ n giải g dược nếu là chính mình đem chính mình hạ độc được vậy liền thành chê cười mấy người cười nhẹ lấy ra giải dược tới nuốt xuống bọn hắn tốc độ chạy khước khoái mỗi đi mấy bước trần sư đệ liền sẽ hướng phía trước ném lên mấy k h o ả độc dược những độc đan này tiếp đó liền mắt trần có thể thấy phân giải ở chung quanh khu vực tạo thành một vòng lớn khí độc phạm vi đây là bọn hắn chính dương tông đan đường tự động nếu là bị mặc m ạ c nhìn thấy đó nhất định là đỏ mắt rất nhiều nàng cũng không rõ ràng cái này đ a n dược phải như vậy mới có thể luyện chế xinh đẹp như vậy chính dương tông bốn người mục đích làm như vậy rất đơn giản ngoại trừ muốn đem kim tiểu xuyên cùng mặc m ạ c đánh ngã càng phải phòng bị vạn nhất đằng sau có người tiến vào thông đạo phá hư kế hoạch của bọn hắn cứ như vậy bọn hắn một đường tiến lên một đoạn thông đạo quang độc đan cũng không biết dùng mấy chục khỏa toàn bộ lối đi bên trong một mảnh khí độc tràn ngập đi đến chỗ sâu lại quẹo mấy cái cua quẹo thời gian đều nhanh muốn tới đến giờ mão sư hình ngươi nhìn tại trước mặt bốn người đột nhiên có một đạo năng lượng che chắn xuất hiện bình phong này nhìn bố trí bí mật nhưng ở mấy người cao thủ tận lực tìm một chút vẫn là thấy rõ ràng ha ha thì ra bọn hắn trốn ở trong này sư h i n h chúng ta trực tiếp phá vỡ che chắn đi vào suýt cẩn thận chút chớ có đem bọn hắn kinh động đến vạn nhất bọn hắn từ lối đi khắc chạy chúng ta chẳng phải là thất bại trong găng thức tới chúng ta cùng một chỗ vận công cẩn thận đem che chắn cho tiêu tan mấy người vì có thể có được kim tiểu xuyên trong tay linh tinh cũng là liều mạng nếu là trực tiếp vận công đánh nát che chắn bọn hắn có thể cần mấy hơi thở nhưng để không kinh động kim tiểu xuyên bọn hắn lựa chọn chậm nhất một loại biện pháp kết quả là lại dùng ước chừng nửa cách giờ cuối cùng mặc mặc bố trí cái k i a m ộ t đạo trận pháp che chắn biến mất không còn t â m tích ha ha gặp phải chúng ta đáng lời kim tiểu xuyên xui xẻo đi nhìn thấy bọn hắn không cần nói chuyện trực tiếp động thủ chém giết lấy giới chỉ chúng ta liền rời đi thế nhưng là bọn hắn vừa tiến vào trong che chắn cũng cảm giác có cái gì không đúng một đại cổ xanh biết biến thành màu đen sương mù trực tiếp liền đem bọn hắn bao phủ bất quá bởi vì tia sáng ảnh hưởng bọn hắn thấy đồng thời không rõ ràng sư mình tại sao ta cảm giác đầu có ch ngươi vừa rồi không ăn giải dược ăn ăn ngươi hoàn ân ta như thế nào cũng hôn mê bịch bịch bốn cái chính dương tông tu sĩ cùng trong lúc nhất thời toàn bộ đều tê liệt trên mặt đất bọn hắn không có suy nghĩ nhiều bởi vì đầu góc ngơ ngơ ngác ngác liền nghị công năng đều đã mất đi điều này cũng tại m ặ t m ặ t tiểu sư muội tối nay dùng l ư ợ n g thuốc có chút quá lớn chương sáu trăm sáu mươi lăm một cái đ ạ i đ a o chương sáu trăm sáu mươi lăm một cái đ ạ i đ a o kim tiểu xuyên tối hôm qua ngủ rất ngon sau khi tỉnh lại cũng không biết là lúc nào thần pho tượng nội bộ canh giờ không dễ phán đoán xem bên cạnh trên một cái giường tiểu sư muội còn đang ngủ say một bên lò luyện đan bên trên còn có dư ôn lò luyện đan cái nắp cũng không có đắp lên còn có chút còn lại màu xanh b i ế c khí thể đang tại từng tia ra bên ngoài phát ra xem ra tiểu sư mội nhịn đã khuya mới ngủ kim tiểu xuyên đem giường của mình c ấ t kỹ cảm thụ được trong đan điển cái tia cây, cây táo c ả n h lá bên trên cũng đã xanh biến thành màu đen chất lỏng nhỏ xuống ai tiểu sư mội không đi làm một cái độc đan đại sư đơn giản quá k h u t tải hắn thăm dò nhìn về phía trong lò luyện đan ngay sau đó con mắt liền chừng lớn miệng há mở khá lắm khoan hay nói lần này mặt mặt thật sự luyện chế ra đan dự tới hình dạng so trước đó những cái kia loang loang lộ lộ dễ nhìn rất nhiều tối thiểu nhất đã đạt đến hình bầu dục tiêu chuẩn không chỉ có như thế đang luyện đan lô bên trong hai mươi tám k h ỏ a các loại đan dược yên tĩnh nằm đang hướng ra phía ngoài bay hơi xả g i ậ n hơi thở tê tiểu sư m ộ i thật là lợi hại chưa từng có nghe nói qua một lò đan dược có thể luyện chế ra số lượng nhiều như vậy cũng không biết tối hôm qua đến tột cùng làm hại bao nhiêu linh thảo giống như trước đây tiêu thu p h ò n g vũ sư thúc một lò đan dược tối đa cũng chính là ba viên tính tới như vậy tiểu sư mọi chẳng phải là mạnh hơn hắn chín lần không biết cái sổ sách này có phải hay không hẳn là tính như vậy nhưng mà kim tiểu xuyên lại biết ở đây dù sao cũng là pho tượng nội bộ hơn nữa nói không chừng bên ngoài còn có hơn mấy trăm cái các tông môn tu sĩ đang điên cuồng tìm kiếm bảo vật ở đây chờ lâu một hồi liền nhiều một phần nguy hiểm hắn đem đang tại nằm mơ tiểu sư mội trực tiếp kêu lên mặt mặc cũng biết nơi đây không thể ở lâu chịu đựng bối rối đứng dậy tiếp đó liếc mắt nhìn trong lò luyện đan tinh thần liền chân phấn sư h i n h ngươi nhìn thật nhiều đan g d ư ợ n ta đơn giản quá lợi hại lần này kim tiểu xuyên không có phản bác gần, tiểu sư mội đại sư minh ta cảm thấy ngươi về sau nhất định sẽ đang luyện đan một đường bên trong đại phát dị xác thật sự Thật sự không thể lại thật ta muốn sau đó ngươi cùng chúng ta nhị sư thúc hẳn là đủ thật tốt luận bản một phen mặc mặc đương nhiên biết cái kia xưa nay chưa từng gặp mặt tiêu thu phong vũ sư thúc cũng là rất thích luyện đăng người nghe kim tiểu xuyên kiểu nói này ánh mắt bên trong cũng là chờ mong thật muốn bây giờ liền cùng tiêu thu phong vũ sư thúc gặp một lần tiếp đó hai chúng ta lẫn nhau nhấm nháp đối phương đang ăn dược kim tiểu xuyên lông mày run lên b a run việc này nói như thế nào đây nếu là tiểu sư mội ăn nhị sư thúc đan dược nhiều nhất thể nội sẽ tồn tại phía dưới một chút đan độc thế nhưng là nhị sư thúc nếu là ăn tiểu sư mội đan dược kết quả không dám tưởng tượng rất có thể về sau liền không có cái này nhị sư thúc mặc mặc vừa cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trong lò luyện đan đ a n dược tiếp đó liền bị kim tiểu xuyên một cái trực tiếp cầm đi hắn cũng không dám để cho tiểu sư mội để nhiều như vậy đ ư c dược sợ là nàng ngày nào vừa cao hứng liền nhét vào ai trong m i ệ n g đi hai người ra gian phòng nhóm lửa bó đ u ố c đi tới thông đạo vừa mới đi qua cong liền thấy dưới đất còn có bốn cây đ u ố c đang tiêu đốt lập tức kim tiểu xuyên cùng mặc mặc l i ế y nhau nói như vậy tối hôm qua ở đây quả nhiên người đến nhanh đi hai bước liền thấy nằm trên đất bốn người khá lắm cho đến bây giờ từng cái còn vẫn chưa tỉnh lại nhưng mà trên người linh lực ba động biểu hiện bọn hắn một cái khải linh cảnh tám trọng và tên sáu trọng kim tiểu xuyên cũng nghiêm túc cho chúng ta người hạ độc cũng chỉ có một hạ tràng toàn bộ dựa theo yên ba đ ỉ n h tiêu chuẩn tới linh thể truy nơi tay nhắm chuẩn bốn tên tu sĩ chân trái đầu gối ba ba ba ba bốn người đầu gối toàn bộ vỡ vụn liền xem như dạng này bốn người này cũng không có tỉnh táo lại kim tiểu xuyên nhữ m ả y tiểu sư muội tối hôm qua ngươi dùng bao nhiêu linh thảo mặc mặc nháy mắt mấy cái không nhớ rõ luôn có năm sáu mươi g ố ca kim tiểu xuyên hiểu rõ khó trách mấy tên này thanh tỉnh không được loại thuốc này lượng liền xem như dùng tại bản lòng q u a n những cái kia trên thân dung tính cảnh cũng đủ bọn hắn ngủ hai ngày tiểu sư mội lột phía dưới bốn chiếc nhẫn xem xét một phen sư h u n h bọn hắn là đại viêm chính dương tông người kim tiểu xuyên không quan trọng tông môn nào người cũng không đáng kể ngược lại mấy tên này về sau cũng không biết mình hai người không đi quản nữa trên đất mấy người trực tiếp rời đi thông đạo s ơ n mạch ở giữa sớm đã có người không chịu nổi nhìn lên bầu trời không có đạo lì à lẽ ra cũng đã là giờ thịnh vì sao hôm nay còn như thế âm trầm đâu chỉ có đại canh vương triệu tu sĩ trong lòng biết rõ cái này nhất định là kim tiểu xuyên vẫn chưa rời giường bằng không tuyệt sẽ không như thế kim tiểu xuyên ra thông đạo a quên thu hồi linh thể hắn cái này mới đưa truy thu hồi cả tòa sơn mạch ở giữa dày trọng mây đen tại mấy hơi thở bên trong toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thái dương cũng tại giữa không trung chiếu giỏi kim tiểu xuyên mang theo mặt mặc cẩn thận từng ly từng tí bây giờ bọn hắn muốn làm hai chuyện tìm được sở nhị tập h tứ tìm được khôi lỗi đoạt lại trường kiếm khi bầu trời khôi phục tinh minh sơn mạch ở giữa tất cả tu sĩ liền toàn bộ bắt đầu hành động lúc này ở đây tụ tập ba cái vương triều tông môn đệ tử đã vượt qua bốn trăm người còn rất nhiều người là ngày hôm qua tiếp vào tin tức sau trong đêm sờ soạn đi tìm tới cái này một số người không để ý tới ăn cái gì liền chia từng đội từng đội vây quanh còn lại bảy tòa pho tượng vòng tới vòng lui còn có hai đội tu sĩ một lần nữa trở lại hôm qua tiến vào trong pho tượng muốn nhìn một chút hôm nay có phát sinh cái gì hay không biến hóa vạn nhất hướng lên thông đạo đột nhiên liền mở ra đâu đối với những tông môn này đệ tử kim tiểu xuyên đương nhiên là tận lực tránh đi vẹn vẹn sau một nén nhang lại đột nhiên t r u y ề n đến một hồi âm thanh tìm được lối đi lập tức tất cả đang tìm tu sĩ phân phật toàn bộ tràn vào đi qua kim tiểu xuyên cùng mặt m ặ c đi theo ở cuối cùng quả nhiên mặt khác một tòa pho tượng cửa thông đạo bị tìm đi ra n g h e người phía trước nghị luận cái thông đạo này càng thêm bí mật bên ngoài bố trí hai đạo ẩn tàng t r ậ t pháp kim tiểu xuyên hai người đi theo đám người tiến vào lúc này không có ai để ý hắn sự chú ý của mọi người đều tại mới pho tượng nội bộ bốn trăm n g ư ờ i tràn vào cùng một cái thông đạo lập tức liền lộ ra khẩn trương lên tốc độ tiến lên cũng không nhanh chỉ sợ giống giống như hôm qua tại t ầ n g thứ nhất liền có người vất l ạ bất quá lần này giống như không có cái gì cơ quan xuất hiện rất thuận lợi thông qua tầng thứ nhất đến tầng thứ hai đại gia liền đem bó đ ố c dập tắt bởi vì bốn phía khảm nạm phát sáng thạch đem toàn bộ không gian c h i ế u sáng giống như ngoại giới toàn bộ tầng thứ hai không gian hai bên lít nha lít nhít sắp hàng trên trăm cái gian phòng cửa phòng trên đầu đều viết số hiệu tất cả tông môn đệ tử đều trở nên hưng phấn như ong vỡ tổ mà phóng tới những cái k i a gian phòng thậm chí có người vì tranh đoạt một cái phòng ra tay đánh nhau hơn bốn trăm người tranh đoạt một trăm cái gian phòng trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng được toàn bộ một tầng cũng là binh khí bàn g a o hoặc nắm đấm nện ở trên thị tâm thanh thắng lợi người cười ha, ha. người thất bại ảo nào không thôi kim tiểu xuyên cùng mặc mặc bởi vì một mực đi theo đội ngũ sau cùng liền một cái phòng cũng không có cướp được kỳ thực cũng không dám đi lên cướp bọn hắn đã nhìn ra cái này một số người từ lúc mới bắt đầu đơn đà độc đấu càng về sau lấy tông môn làm đơn vị tiến hành cướp đoạt kim tiểu xuyên hiếu kỳ những thứ này trong phòng đến tột cùng sẽ cất giấu đồ vật gì hắn mang theo mặc mặc tới gần cách chính mình gần nhất một cái phòng muốn đi bên trong đ ả o đầu quan sát liền bị đứng ở cửa hai người trực tiếp dày x é o đi ở đây cũng là các ngươi có thể tới kim tiểu xuyên không muốn đ ộ n thủ bởi vì đối phương hai người trên thân tán phát cũng là khải linh cảnh tám trùng tu vì ta chỉ muốn xem sẽ không cùng các ngươi tranh đoạt một người cười lạnh tranh đoạt ta đại nguyên hoàng thất nhìn chúng đ ộ vật bằng hai n g ư ờ i cũng xứng cướp lớn nguyên hoàng thất kim tiểu xuyên trong nháy mắt liền nhớ lại một sự kiện tới chính mình giống như trước mấy ngày siêu độ tên kia trước khi chết còn có việc nhờ cậy chính mình hắn muốn khơi mạo sự việc quyết không thể để cho hai cái này không có lễ phép giá hỏa quá c à n rỡ thế là kim tiểu xuyên gân giọng hô một tiếng tại chỗ nhưng có vân đài tông sư h u n h cách đó không xa có người hừ một tiếng như thế nào chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta vân đài tông lôi kéo làm quen nói cho ngươi một chiêu này không cần kim tiểu xuyên c ấ t cao giọng nói ta chính là muốn hỏi một chút có cái gọi chu tiềm các ngươi có thể nhận biết cái kia nói chuyện người kinh ngạc ngươi biết chu tiềm ta đều vài ngày không có có liên lạc kim tiểu xuyên cố ý lớn tiếng nói các ngươi về sau cũng liên lạc không được chu tiềm sư m i n h bởi vì hắn cùng hai gã khác sư m i n h đã ngộ hại hắn trước khi chết nói cho ta biết là đại nguyên hoàng thất đánh chặn đường bọn hắn ngươi nói cái gì người kia lập tức lao đến ngươi thật sự gặp được chu tiềm tự nhiên gặp được còn miễn phí thay các ngươi siêu độ ba người kia ai lúc đó cái kia ngươi không biết chu tiệm sư huynh tứ chi đều bị chặt bắn mất ta cho ăn mấy bình tối thượng phẩm đang ăn dược đều không cứu sống được lúc này vừa rồi mỉa mai hắn đại nguyên hoàng thất một người lao đến ngươi chớ có ở đây nói hiệu nói vượt kim tiểu xuyên lần này không sợ ta nói cũng là lời nói thật ngược lại chu tiệm sư huynh để cho ta truyền đạt tin tức ta đã nói xong kim tiểu xuyên trực tiếp ra khỏi bảy tám bước họ mạnh các ngươi hoàng tộc c ũ n g quá không biết xấu hổ ta đã sớm biết các ngươi cùng chu tiệm có t h ù r i ê n g không nghĩ tới sẽ làm đến tàn nhẫn như vậy hắn nói là chúng ta hoàng gia làm ngươi còn thật sự tin tưởng hừ chu tiệm ngày thường cùng ta tốt nhất không có gì giấu nhau hắn không phải liền là cùng các ngươi hoàng gia một cái công chúa xong chưa lại nói đó cũng là các ngươi công chúa tự nguyện phi người chớ có nói b ậ y chúng ta cái kia mười chín công chúa đã sớm lấy chồng sao lại cùng chu tiềm cùng một chỗ t r u n g quanh đại nguyên một đám tu sĩ xôn xao giống như lại biết một cái bí mật vô luận nói như thế nào vân đài tông cùng hoàng gia thù hận chắc chắn là kết tương lai bất luận là tại trong bí cảnh vẫn là trở lại vương triều trong bóng tối song vương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ hoàng tộc mặc dù lợi hại nhưng vân đài tông thế lực cũng không nhỏ có người tìm được một thanh em vang lên phía trước chiếm cư gian phòng những tu sĩ kia thông qua ở bên trong một trận tìm kiếm thậm chí đều đem căn phòng kia đều cho hủy đi còn thật sự có người tìm được đồ vật trong lúc nhất thời tiếng c u ồ n g tiếu không ngừng đắc ý người tự nhiên là tìm được bảo vật người chỉ là đáng tiếc không có ai biết bọn hắn tìm được là cái gì sớm đã bị thu vào riêng phần mình giới chỉ kim tiểu xuyên thậm chí nhìn thấy hiến xuân thủy tân chính cùng mặt tuyết từ một cái phòng đi tới biểu tình trên mặt vui sướng xem ra bọn hắn cũng tìm được đồ tốt một nén nhang sau hai bên tất cả g a phòng toàn bộ bị dỡ bỏ sạch sẽ có người cười có người buồn b ự c nhưng tất cả mọi người rất có ăn ý hướng lên trên một tầng đi đến kỳ thực vừa rồi kim tiểu xuyên liền nghĩ sớm lên rồi đáng tiếc có người ngăn không để hắn đi trước cả đám hướng về phía trước một tầng đi mấy chục trượng bậc thang tầng thứ ba xuất hiện ở trước mặt mọi người và cờ m ở n ở khi tất cả người đứng tại tầng thứ ba phía trên liền lại bị cảnh tượng trước mắt rung động không phải là bởi vì tầng này so phía dưới càng sáng thêm hơn đường mà là ánh mắt đầu tiên tiến vào bọn hắn tầm mắt lại là một cái đại đao một cái phát ra hảo quăng màu đỏ đại đao thân đao năm thước trôi đao năm thước cái này đại đao màu đỏ máu bây giờ đang lơ lửng tại tầng này bên trên tế đàn tia sáng trói mắt chương 666. t ba cái b ộ đoàn chương 666, t ba cái b ộ đoàn cái này lơ lửng ở trên tế đài màu đỏ đại đao hấp dẫn ánh mắt của mọi người tất cả mọi người trong nháy mắt toàn bộ tụ tập đi qua chỉ tiếc ở cách tế đàn còn có xa một t r ư ợ n g thời điểm liền bị một đạo vô hình che chắn ngăn lại ngại cái này một số người cũng chỉ có thể vây quanh ở bên ngoài quan sát hiện trường hơn bốn trăm n g ư ờ i vây quanh ước chừng sáu bảy tầng kim tiểu xuyên cùng mặc mặc không dám đi đến cứng rắn trên ngay tại ngoại vi nhìn tầng này phải chăng còn có cái khác phát hiện đi dạo một vòng phát hiện ở đây cùng trước đây pho tượng kia có chỗ giống nhau đó chính là cũng không có lại hướng bên trên một tầng thông đạo không chỉ có như thế chống r ô n g đại sảnh ngoại trừ trên tế đài đại đao cũng không có bất luận cái gì vật thể lập tức trong lòng đ o á n cái bảy tám phần xem ra tầng này bên trong trôi này đại đao mới là bảo vật rất có thể nhận được màu đỏ đại đao người mới có thể thông qua ngoài ra t r ấ t pháp bị c h u y ể n tống vào một không gian khác không có cách nào hai người chỉ có thể quay lại tới nhón lên bằng mối chân nhìn lúc này liền nghe được bên trong một vòng có người hô đều c h ơ đ ẩ y an tĩnh lại bảng hiệu này ta tới đọc một chút đích xác vừa rồi quá ổn tất cả mọi người vào không được che chắn bên trong chỉ có thể ở bên ngoài ngờ tới cái này bảo đao đến tột cùng như thế nào lợi hại thì ra tận cùng bên trong nhất một vòng là để một khối bảng hiệu âm thanh xung quanh quả nhiên liền an tĩnh kim tiểu xuyên mặt m ặ c cùng chung quanh những người khác một dạng đều chi lăng lên lỗ thai tới trường hồng hóa hiện thần binh trên trời rơi xuống nào đó lịch văn hiểm lấy được này trí bảo chấp trường đao phong uy trấn bắt hoang ngang dọc là năm không ai địch nổi đem đạp tiên liên giới có lưu cơ duyên thần binh hiện phía trước bồ đoàn thiên tuyển người này lớn tiếng n h ậ m xong đại gia mặc dù không có hoàn toàn lý giải nhưng đại khái y tứ cũng là nghe hiểu rồi xem ra cái này đại đao là một vị s ắ p bước vào tiên giới người còn thừa liên vị ở cái thế giới này lưu lại truyền thừa của mình sau đó dùng cái gì bồ đoàn tới chọn cùng mình hưu duyên người như vậy người này liền có thể nhận được trôi này đại đao cùng với truyền thừa của h ắ n tới đều để nhường lối bồ đoàn ở đây đám người phân phật lập tức toàn bộ đều t à ra kim tiểu xuyên cùng mặt mặc cũng cuối cùng có thể thấy rõ tại năng lượng che chắn bên trong một cái kia rất nhỏ lệ bài trên đó viết chữ hẳn là vừa rồi người kia đọc một đoạn văn mặt khác sát bên năng lượng bình phong t r e chở trên mặt đất ba cái bồ đoàn riêng phần mình cách nhau ba thước song song bày ra ánh mắt của mọi người hiện tại cũng nhìn chằm chằm ba cái kia bồ đoàn dựa theo đoàn y tứ chỉ cần người ngồi ở đây trên bồ đoàn liền sẽ phát động một loại nào đó lựa chọn cơ quan đến n ơ i ai sẽ là nhận được đại đao cùng truyền thượng người tất cả mọi người đều hy vọng lại là chính mình hiện trường chỉ có phong vũ các tôn quản sự cầm tiểu hát bản tại sao chép trên bảng hiệu những lời kia tiếp đó còn tại chỗ hỏng đem cây đại đao kia dáng vẽ vẽ xuống tới những thứ này cũng là sau khi trở về có thể tuyên bố tại tin nhanh bên trên nội dung nơi này có hơn bốn trăm n g ư ờ i nhưng bộ đoàn chỉ có ba cái đến tột cùng hẳn là ai bên trên mâu thuẫn lập tức kích thích ra đám người hò hét loạn cào cào nhiều cùng vừa rồi ở phía dưới một tầng tiếp tục ra tay đánh nhau y tứ đến mỗi lúc này kim tiểu xuyên cũng có chút bất đắc dĩ nếu là mình cũng trở thành khải linh cảnh chính trọng cũng không dám có nhiều người như vậy tới nhắm vào mình cũng may cuối cùng các phương thế lực cuối cùng tuyển ra tới đại biểu mấy người một phen thương lượng nghĩ ra được một cái thứ tự tuyệt đối công bằng không thực tế tương đối như thế công bằng vẫn có thể làm được dù sao đại gia cũng có thể đoán được c h u y ệ n thừa này nhất định không phải tùy tiện tới một người liền có thể lấy được Bằng không cũng sẽ không đợi đến bọn hắn đi vào nếu nói như vậy như vậy ai trước tiên ai sau lộ ra cũng sẽ không l ạ i như vậy mấu chốt một nén nhang sau thứ tự phân phối xong không có chút nào ngoài ý m u ố n kim tiểu xuyên cùng mặt mặt bị phân đến cuối cùng một tổ theo lý thuyết tại trước mặt bọn họ cái kia là muốn tất cả mọi người đều khảo thí một lần x o n g chuyện mới có thể kim tiểu xuyên lập tức có chút ảo não xem ra tông môn thế lực không được ở đâu đều biết chịu khi dễ Bất quá nghĩ đến trước đây trong pho tượng những người khác phá trận từng cái một không tiến triển chút nào cuối cùng vẫn là để cho sở mập mạp được cơ duyên mặc dù không biết tên kia bây giờ ở đâu nói không chừng đang ôm lấy trận pháp ngủ đâu mặc mặc tiểu sư mội lộ ra không quan trọng không phải liền là một cái đại đao sao chúng ta chín tầng lầu đệ tử liền không có chơi đao liền xem như nhận được bảo đao cũng chỉ có hai loại khả năng một cái là đưa cho bàn long quan làm lễ vật hai cái muốn đi vạn bảo đường hỏi ý một chút giá trị nếu để cho linh thạch đủ nhiều như vậy thì trực tiếp bán nếu là không đáng tiền cái kia liền sẽ tặng người bất quá kim tiểu xuyên cũng không phải muốn như vậy hắn cảm thấy phía trước tất nhiên sở sư đệ đã chiếm được một phần truyền thừa như vậy lần này nói cái gì cũng cần phải đến p h i ê mình trong lòng của hắn chờ đợi trước mặt tất cả mọi người tốt nhất đều thất bại đến lúc đó đại sư minh ta vừa ngồi lên đi đại đao trực tiếp nhận chủ đến lúc đó ta không cần khổ cực tu luyện liền có thể nhận được vô thượng truyền thừa tiếp đó lúc ban ngày ta liền dùng đại đao ban đêm thời điểm ta liền dùng truy không có nghe lưu lại truyền thừa người này khoác lắp đi cái gì uy chấn bắt hoang không ai địch nổi ha ha đến lúc đó ta cũng như thế dẫn dắt chín tầng lầu trực tiếp liền bay lên đến lúc đó bạch dương sư phụ bọn hắn trở về đều phải ngửa mặt lên đến xem ta một người đang tạo ý dâm chỉ thấy tuyển ra tới tổ thứ nhất ba người đã trực tiếp đi đến phía trước ngồi xếp bằng đi lên kim tiểu xuyên ngay từ đầu không có cảm thấy cái này bồ đoàn có khác biệt gì nhưng mấy người này vừa ngồi lên đi sau đó trên tế đài liền có ba đạo trùm tia sáng màu đỏ trực tiếp phóng xuống tới t r u n g quanh vây xem tất cả mọi người lúc này đã t ă n g hẳn ra khoảng cách bồ đoàn bên trên ba người ít nhất cũng có một triệu khoảng cách nhưng cơ hồ mỗi người và môi đều tại hơi hơi chuyển động kim tiểu xuyên chính thay nghe thấy bên cạnh một cái tu sĩ nhỏ giọng lẩm bẩm thất bại thất bại thất bại giống như niệm kinh xem ra ý tưởng những người này cùng mình đều không khác mấy đều hy vọng người khác thất bại cơ duyên chân chính rơi vào trên người mình ba đạo cầu sáng phân biệt đánh vào ba người trên thân giống như tại ba người trên thân không ngừng vừa đi vừa về tìm kiếm đồng dạng phản phất chùn tia sáng này sẽ đem người từ ngoài vào trong thấy rất rõ ràng đại khái dừng lại bốn năm mươi cái hô hấp sau đó ba đạo cầu sáng lại co lại tiếp đó liền không có phản ứng chút nào tốt xem ra các ngươi cùng cái này bảo đao vô duyên thay đổi một tổ bộ đoàn bên trên hai người có chút thảo não đứng lên đi đến trong đám người bất quá còn lại một người tựa hồ không muốn từ bỏ đường à vừa rồi kỳ thực ta đều có cảm giác các ngươi để cho ta thử một lần nữa đám người chung quanh không chỉ một người chửi ầm lên x é o đi dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi còn không bằng nhân ra hai người kia đâu nói không chừng ngươi không đi xuống chờ một lúc liền xuất hiện một đạo lôi đem ngươi cho đánh chết mắt thấy c h ạ m trúng n ộ người kia cũng đành chịu đứng dậy không xem qua con ngươi một mực liếc nhìn lơ lửng đại đao hình như có không mớn tổ thứ hai rất nhanh hơn tới tình huống cùng vừa rồi cái kia một tổ c ũ ngay không có khác Kim cũng đều đảo náo gì, có c biệt rời đi.、Kim、Tiểu đều Xuyên hảo o trong hứng tính như lòng, v ậ mà nói, cho dù từ r rất ư thường. ớ c có cũng chờ. cũng cũng có chút khác mặt mình một một tổ, thể phút tổ, phút tổ, Tổ thứ tình t hơn không không nhiều. huống, Ngay phải đó sắp Vài vài là ba đầu ba người xếp bằng ở bồ đoàn bên trên chúng tia sáng màu đỏ trên người bọn hắn không ngừng quất hình rất nhanh l i ề n có một đạo cổ sáng rút lui trở về người kia không thể làm gì khác hơn là từ bỏ trở về thế nhưng là còn có hai người khác trên người cổ sáng vẫn không có ngừng người khác ngồi xếp bằng thời điểm có sáng k i a nhiều nhất bốn năm mươi cái hô hấp cũng liền trở về thế nhưng là đến hai người bọn họ ở đây cũng đã vượt qua hai trăm cái hô hấp có sáng vẫn như cũ có vẻ hơi do dự kim tiểu xuyên liền n g h e bên cạnh có người nói khe cái này lưu ra huynh đệ bình thường cũng là sử dụng đại đao hào thủ chẳng lẽ nói truyền thừa này phải rơi vào trên người bọn họ có người phản bác làm sao có thể truyền thừa chỉ có một cái chúng k i a sáng này chậm chạp không n u ô i về ta đoán khả năng cao bọn hắn tại trên đao pháp so trước đó người tốt hơn một chút đến nỗi nói đến truyền thừa ta cho rằng rất không có khả năng kim tiểu xuyên nghe xong lời nói này cũng có chút đạo lý chẳng lẽ nói bình thường tu luyện đao pháp người lại càng dễ nhận được truyền thừa này trong lòng lập tức có chút thất vọng cái này nếu như là thực sự chẳng phải là chính mình cùng bảo đao truyền thừa vô duyên vừa nghĩ đến ở đây chỉ thấy hai đạo trùn tia sáng màu đỏ chậm rãi quay trở về tế đàn bên trong quả nhiên lưu gia huynh đệ cũng cùng truyền thừa này vô duyên kế tiếp theo thứ tự tiến hành rất nhanh kim tiểu xuyên liền thấy bích nham tông ba người ngồi trên b ộ đoàn lần này tình huống của bọn hắn cùng lưu gia huynh đệ không khác nhau chút nào c h ú n tia sáng màu đỏ đồng dạng trên người bọn hắn dừng lại có hơn hai trăm cái hô hấp lúc này mới rời đi tuy nói bọn hắn không có thu được truyền thừa nhưng mà cũng gây nên kim tiểu xuyên cảnh giác không nghĩ tới trong bích nham tông có tốt nhất tư chất người thật đúng là không thiếu hắn bây giờ cũng biết rất nhiều bích nham tông người tại trong bí cảnh phạm là có cơ hội đó cũng là muốn giết chết chính mình đi qua hơn tám mươi tổ kim tiểu xuyên liền lại thấy được ba cái người quen yến xuân thủy tân chính m ạ n tuyết đi lên trước ngồi ở trên bồ đoàn kim tiểu xuyên có chút x o a n suýt nếu là ba người này một trong số đó thu được truyền thừa cũng không phải không thể tiếp nhận nhưng luôn cảm giác không có chính mình nhận được tốt hơn cái này ba cá nhân tình huống liền để càng nhiều nhân đại bị kinh ngạc bọn hắn phía trước c ộ t sáng dừng lại thời gian dài nhất chính là bích nham tông cùng lưu gia huynh đệ hơn hai trăm cái hô hấp đến yến xuân thủy ba người bọn họ ở đây cái tiêu ba đạo c ộ t sáng rõ ràng càng thêm do dự hơn nữa đang lúc mọi người trong ánh mắt ba đạo c ộ t sáng rốt cuộc lại tự động biến lớn một chút hoàn toàn bao phủ ba người này ân ba người này là cái nào nhìn trên người á o bảo là đại canh đan dương tông không nói bọn hắn có thể hay không nhận được truyền thừa xem ra thiên phú của bọn hắn đã vượt qua tại chỗ tuyệt đại đa số người đám người nghị luận không phải là không có đạo lý bởi vì theo thời gian từng giờ trôi qua cái tiêu ba đạo của sáng cơ hồ đã dung hợp trở thành một đạo tại ba người trên thân thật lâu không muốn rời đi đều vượt qua một nén nhang trên tế đài này của sáng không phải là hào à. người khác bàn luận như vậy kim tiểu xuyên lại sẽ không muốn như vậy hắn thậm chí có thể cảm giác được cái này chùm tia sáng màu đỏ lại có ý thức độc lập muốn tại ba người ở giữa lựa chọn trong đó một cái chương sáu trăm sáu mươi bảy thứ hai cái truyền thừa chương sáu trăm sáu mươi bảy thứ hai cái truyền thừa ba cái trên bộ đoàn hiến xuân thủy tân chính mạn tuyết nhắm mắt hương thần ba đạo ánh sáng màu đỏ trên người bọn hắn đã dừng lại vượt qua thời gian một n é n nhang t r u n g quanh người vây quanh từng cái thấp thỏm trong lòng chỉ sợ cơ duyên liền như vậy xa suốt chỉ có những cái kia đan dương tông đệ tử trong lòng có chút phức tạp vui chính là nếu là yến xuân thủy ba người bọn hắn bất kỳ một cái nào nhận được truyền thừa đó cũng là thuộc về đan dương tông vinh dự nhưng một mặt khác nhận được truyền thừa đệ tử trong tương lai nhất định tại tông môn hội được hưởng nhiều tư nguyên hơn cùng đặc quyền như thế lại sẽ không hình bên trong đối bọn hắn mang đến áp lực liền tại đây một mảnh xoán s í t ở trong ba đạo chùm tia sáng màu đỏ bên trong vậy mà sinh ra một cỗ khí tức bàng bạc tất cả mọi người có thể cảm giác được, số lớn năng lượng từ trên tế đài theo cửa sáng trực tiếp bao phủ tại yến xuân thủy ba người trên thân đây là trong nháy mắt tất cả mọi người đều không hiểu rõ nổi làm sao còn sẽ xuất hiện loại biến hóa này đâu không phải nói chỉ có thể có một người nhận được truyền thừa sao bây giờ lại là như thế nào cái tình huống hiện trường số lớn năng lượng toàn bộ đều hướng yến xuân thủy ba người trên thân quán t r ú mà đi kim tiểu xuyên ánh mắt đều mở to đây là muốn cho bọn hắn quán t r ú linh lực để thăng bọn hắn tu v i cảnh giới cùng hắn đoán như vậy nhân số không thiếu sau một lát ba cỗ linh lực luồng khí xoáy tại yến xuân thủy ba người bọn họ bên cạnh vân quanh tất cả mọi người đều tin tưởng chuyện gì xảy ra ngay tại lúc đó ba cái xếp bằng ở bồ đoàn bên trên người khí tức trên thân bắt đầu t ă n g vọt lần này ước chừng lại dùng hai khắc đồng hồ thời gian cỗ năng lượng này truyền thâu cuối cùng ngừng hiện trường khôi phục bình tĩnh ba đạo của sáng t ự hồ lại lâm vào bình tĩnh tại bồ đoàn bên trên ba người trên thân không ngừng mà vừa đi vừa về lắc lư giống như muốn tại trong ba người xác định ra một cái truyền thừa giả mà giờ khác này tiến xuân thủy tân chính mạn tuyết ba người trên thân tán phát đã là khải linh cảnh bốn trọng linh lực ba đ ộ n hiện trường mấy trăm đệ tử đều hâm mộ khi khí tức của bọn hắn bắt đầu bình ổn trên người bọn hắn ba đạo cầu sáng đại khái là đang xoắn suýt trong tâm tình của lựa chọn từ bỏ bắt đầu chậm rãi lui lại cuối cùng lại dung nhập trong tế đàn lập tức ba người bọn họ khôi phục bình thường loại tình huống này vừa xuất hiện liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng không có nhận được bảo đào truyền thừa trong n g a y mắt kim tiểu xuyên đều có thể nghe được người chung quanh thật dài thở dài một hơi tiến xuân thủy bọn hắn không có bắt được truyền thừa những người còn lại liền lại có cơ hội ngay cả kim tiểu xuyên cũng nghĩ như vậy bất quá có thể hiện trường tăng lên một trọng cảnh giới vẫn là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhau nhau ngờ tới hẳn là tế đàn tại lựa chọn thời điểm cảm giác ba người toàn bộ đều không tầm thường nhưng lại không có đạt đến chuyển thừa tiêu chuẩn cho nên cho như thế một cái b ắ n thưởng tiến xuân thủy ba người bọn hắn từ b ồ đoàn bên trên đi xuống trên khuôn mặt có chút vui mừng nhưng lại không có chút rung động nào hơn nữa khi nhìn đến trong đám người kim tiểu xuyên cùng mặt mặt thời điểm còn lộ ra mỉm cười thân thiện càng là trực tiếp hướng kim tiểu xuyên đi tới bên này hiện trường đã không có người chú ý bọn hắn đi chỗ nào dù sao khải linh cảnh bốn trọng trong mắt của mọi người tới nói y nguyên vẫn là không đáng chú ý bọn hắn ánh mắt lại chăm chú vào tổ kế tiếp trên thân người kim sư đệ mặc mặc sư muội yến xuân thủy bây giờ kêu càng ngày càng thông thuận tự nhiên kim tiểu xuyên định nọt một câu chúc mừng mấy vị đề thăng cảnh giới vừa rồi ta đều cho là truyền thừa này nhất định là thuộc về các ngươi yến xuân thủy cười nói là ngươi trung quy là ngươi không phải ngươi nếu lúc nào cũng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tăng thêm phiền não tân chính cũng gật đầu không có phần truyền thừa này cũng tốt tại trong bí cảnh không biết lại có bao nhiêu người đang ngó trừng sợ la lúc ngủ đều phải đề phòng có người sau lưng hạ thủ bây giờ tăng lên một trọng cảnh giới đối với chúng ta mà nói đã là kết quả tốt nhất kim tiểu xuyên đột nhiên cảm thấy cảnh giới của mình c ũ n g r i á c ngộ có chút theo không kịp hai người nhưng nghĩ tới bây giờ cảnh giới của mình so với đối phương vẫn như cũ cao hơn nhất trọng trong lòng lại thăng bằng chút cuối cùng không tốt tại trên mỗi sự kiện đều phải ngăn chặn người khác một bậc mạng tuyết trên mặt có đỏ h ửng hiện lên tin tưởng kim sư đệ cùng m ặ t mặc sư muội nhất định có thể cố lên kim tiểu xuyên nhìn mạng tuyết nói chân thành chính mình đối cứng m ớ i ý nghĩ trong lòng cảm thấy có chút bẩn t h ỉ sau đó từng tổ từng tổ trên nhân viên đi khảo thí trung pi là không có bắt được chuyển thừa cũng không còn có người có thể tại bộ đoàn bên trên tấn thăng nhất trọng cảnh giới kim tiểu xuyên xem những người còn lại đã không n h i ề u trong lòng lập tức kích động xem ra mình mới là chân chính cái k i a lão thiên thân nhi tử không phải sao liền cho mình giữ lại cơ hội sao rất nhanh tại trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có một tổ người để cho hắn kỳ quái là tổ này lại còn là lôi hỏa đường người trong đó liền bao quát cái kia tại thứ nhất pho tượng phía dưới cầm l ô i hỏa châu đánh nát trận pháp chẳng hắn cái này ba cái tiến lên rất là gọn gàng trực tiếp an vị tại bộ đoàn bên trên không có ai càng nhiều chú ý bọn hắn một nhóm người nhìn thấy bây giờ chỉ còn lại năm người khả năng cao là truyền thừa không có bất kỳ người nào có thể được đến như vậy lại nên dùng phương thức gì nhận được cây bảo đ à o kia còn có người đem ánh mắt nhìn về phía kim tiểu xuyên cùng mập m ạ c bọn hắn nhớ tới lúc trước trận pháp trong truyền thừa chính là bàn long quan cái tia đại mập m ạ c mơ mơ hồ hồ đem quyển trục cho lấy đi bây giờ người cũng không biết đi nơi nào chẳng lẽ nói một lần này truyền thừa còn muốn rơi vào bàn long quan đệ tử trên thân hiện trường bộ đoàn bên trên rất nhanh hai tên tu sĩ trên người cổ sáng tiêu thất hai người khe khe thở dài trở lại trong đám người bộ đoàn bên trên chỉ còn lại một cái kia t r ẳ n g h á n màu đỏ cột sáng nhưng vẫn không có rời đi nhưng bây giờ quán chủ thời gian dừng lại vẫn chưa tới ba mươi hô hấp so rất nhiều người thời gian cự li ngắn mọi người ở đây đều không để bụng thời điểm t r ẳ n g h á n kia trên người t r ù m tia sáng màu đỏ đột nhiên thì thay đổi màu sắc đã biến thành t ử kim sắc lúc này ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung tới ngay sau đó t ử kim sắc cột sáng càng lúc càng lớn dần dần tạo thành một đoàn để cho kim tiểu xuyên nhớ tới phía trước sở mập mạp tình cảnh lúc ấy mảnh hào quang màu từ kim trong nháy mắt nở rộ toàn bộ tầng thứ ba toàn bộ bị quan g mang này bao phủ trong đó hai cái hô hấp sau k i a sáng tán đi hiện trường tên k i a lôi hỏa đường chẳng hắn đã đã mất đi bằng dáng đồng thời biến mất còn có đám người một mực tâm tâm nghiệm nghiệm cái thanh kiêm màu đỏ đại đao cờ m ở nờ truyền thừa này c ư nhiên bị thiết vô bệnh được bọn hắn không phải lôi hỏa đường người đi cùng đao pháp có cái b ư ớ m quan hệ hiện trường bên trong tất cả mọi người đều đang nghị luận nhất là cùng lôi hỏa đường quen thuộc người hoặc nhận biết chẳng hắn thiết vô bệnh người càng là như vậy bọn hắn thực sự không nghĩ ra ai như thế nào đến cuối cùng bị đại hán này được tiện nghi thiết vô bệnh đi nơi nào dù n g phía trước sở nhị thập tứ ví dụ cũng sẽ không khó khăn đoán khả năng cao là tiếp nhận chuyển thừa đi có ít người không cam tâm tại trong tầng thứ ba vòng tới vòng lui cuối cùng không thu hoạch được gì than thở hướng phía dưới một tầng đi đến đợi đến đám người đi được không sai biệt lắm kim tiểu xuyên đều không có tỉnh lộ lại nương tây bỉ cũng quá sẽ dày vò người à cho ta như thế một cái lớn hy vọng ta cùng tiểu sư muội đã đợi đã hơn nửa ngày chỉ lát nữa là phải đến phiên chúng ta vậy mà đừng bị người cướp đi cái này cùng ai nói lý đi a coi như không cho chúng ta chuyển thừa cho ta hai tăng lên một trọng cảnh giới cũng không phải không thể tiếp nhận á kim s ư đệ chúng ta cũng đi thôi yến xuân thủy nói một tiếng kim tiểu xuyên mới bừng tỉnh tỉnh ngộ rất nhanh một đám người liền ra tòa thứ hai pho tượng lúc này trong lòng mỗi người đều biết tích bên trong dãy núi tám tòa pho tượng nhất định chính là tám loại truyền thừa tòa thứ nhất pho tượng truyền thừa là t r ậ n pháp bị sở nhị thập tứ được đi tòa thứ hai pho tượng truyền thừa là đao pháp bị thiết vô bệnh được đi vậy còn dư lại sáu tòa pho tượng lại sẽ là gì chứ mỗi người cho đến bây giờ cũng không có mất đi hy vọng dù sao còn có sáu lần truyền thừa cơ hội chờ đợi mình vạn nhất liền thành đâu một đám người vừa đi ra pho tượng cửa thông đạo liền nghe được cách đó không xa một tiếng vang thật lớn chuyển đến lúc này kim tiểu xuyên cùng yến xuân thủy bọn hắn vừa nhìn thấy phía ngoài d ư ơ n g quang vài trăm người toàn bộ đều hướng tiếng nổ lớn chỗ nhìn lại chỉ thấy tòa thứ nhất pho tượng tại một tiếng kia trong tiếng nổ pho tượng đầu lâu khổng lồ trực tiếp nổ tung vô số núi đá văng từ phía mấy trăm tên tu sĩ không thể không vội vàng tránh né từng cái nghi ngờ trong lòng vì cái gì một ngọn núi tựa như pho tượng lại đột nhiên ở giữa nổ tung kim tiểu xuyên trái tim đều nhanh tung ra cổ họng hắn nhưng là ngờ tới sở mập mạp đại khái ngay tại pho tượng kia bên trong bây giờ pho tượng nổ tung sở sư đệ có thể chạy thoát sao ngay tại nổ tung m ấ y hơi thở sau đó một đạo mập mạp thân ảnh từ tan vỡ pho tượng bộ vị liền b ọ t ra không nhìn khuôn mặt chỉ nhìn hình thể liền biết chính là sở nhị thập tứ sở mập mạp lao ra sau đó liền ra tốc hướng về một bên chạy tới trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ lập tức nắm mắt bọn hắn thế nhưng là biết sở nhị thập tứ tất nhiên là lấy được trận pháp truyền thừa trận pháp này so đao pháp truyền thừa càng phải hiếm thấy học thanh sau đó tất nhiên có thể tại toàn bộ đông vực bất khởi tương h lai trở thành nhất tông c h i chủ cũng có cơ hội lớn nhìn thấy sở mập mạp hiện thân ai sẽ không tâm động đâu mấy chục người trong nháy mắt phi t h â n đuổi theo còn không đợi đ ổ i sát liền nghe một thanh âm đồng dạng tại tòa thứ nhất pho tượng phá toái chỗ truyền đến ha h a nhớ kỹ don là thiên hạ đệ nhất kỳ tài một thân ảnh xuất hiện cầm trong tay một cái lam s ắ t đại kiếm hướng sở nhị thập tứ truy sát mà đi lần này đám người càng thêm hưng phấn lên khá lắm hai cái này cũng là mình thích vô luận bắt được cái nào ta đều phát nha phân p h ậ hơn hai trăm người hướng sở nhị thập tứ cùng khôi lôi đuổi theo kim tiểu xuyên không lo lắng sở mập mạp bởi vì tên kia biết bay hơn nữa c a c bay bảy tám canh giờ bay trên không t r ú n g không tới cũng không có quan hệ đến buổi tối chính mình bà linh thể triệu hắn đi ra liền hỏi ai có thể đuổi kịp sở sư đệ nhưng khôi lỗi không biết bay tối đa chỉ có thể nhảy cao mười mấy t r ư ợ n g tiếp đó liền muốn rơi xuống đất ngay từ đầu đông đảo tu sĩ đuổi theo khôi lỗi lại càng đuổi khoảng cách càng xa rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là mượn nhờ phi kiếm cứ như vậy rất nhanh liền có bảy tám người đuổi kịp khôi lỗi kim tiểu xuyên cùng mặt mặt tự nhiên cũng là đi theo sư h u n h bọn hắn đuổi kịp khôi lỗi ta đại kiếm sẽ không bị bọn hắn chiếm đi thôi kim tiểu xuyên vội vàng an ủi sẽ không cái này khôi lỗi lợi hại liền chúng ta cũng không là đối thủ huống chi bọn họ đâu lúc nói lời này khuôn mặt không chút nào hồng hoàn toàn quên bây giờ đổi kịp khôi lỗi cũng là khải linh cảnh tám trọng chín trọng người trong n h á y mắt tối thiểu nhất có bốn bóng người trong tay binh khí hướng khôi lỗi trên thân đánh xuống đi qua chương sáu trăm sáu mươi tám có khác biệt h u y ễ n cảnh công kích chương sáu trăm sáu mươi tám có khác biệt h u y ễ n cảnh công kích cùng trong lúc nhất thời bốn tên khải linh cảnh tu sĩ cấp cao trường kiếm hướng khôi lỗi trên thân rơi xuống nơi xa kim tiểu xuyên khẽ lắc đầu mặc mặc nhìn thấy kỷ quái sư h i n h nói thế nào bọn hắn cũng không giống như là đại sư h i n h của người từng theo lấy khôi lỗi giao thủ qua bọn hắn làm sao biết cái này khôi lỗi lợi hại kim tiểu xuyên nói không sai bốn người kia mặc dù trước tiên đổi kịp khôi lỗi hơn nữa ra chiêu nhưng y nguyên vẫn là thường dùng cùng tu sĩ khác đối chiến đấu pháp nơi nào sẽ biết khôi lỗi toàn thân cũng không biết là dùng cái gì tài liệu luật chế liền xem như mặc mặc tiểu sư mội lam sắp đại kiếm còn đều đối nó không tạo được tổn thương thống chi khắc binh khí đâu hơn nữa khôi lỗi chiêu thức tại kim tiểu xuyên xem ra so với mình kiếm pháp còn tốt hơn như vậy một điểm nửa điểm cái này một số người làm sao có thể địch quả nhiên hiện trường đột nhiên kính biến ngay tại bốn thanh trường kiếm sắp chém d ụ n g tại khôi lỗi trên người nháy mắt cái kia khôi lỗi đột nhiên xoay người một cái căn bản là không có làm bất kỳ động tác né tránh lam sát đại kiếm nhấc lên một mảnh lóa mắt kiếm quang hướng bốn người liền c u ố n tới bốn người lập tức giật mình vội vàng biến chiêu dùng trường kiếm chống cự đinh đinh đ a g đăng, đăng thanh âm thanh t h ú vang lên sau đó bốn người trường kiếm trong tay toàn bộ n ư ớ ra tới cũng không có để cho bọn hắn tỉnh lộ cơ hội khôi lỗi kiếm thứ hai so để nhất kiếm tốc độ càng nhanh hiện trường, hàn quang lóe lên ải hữu aqml mấy đạo âm thanh đồng thời v a n g lên một thân ảnh té ngã trên đất ba người khác toàn bộ t h ụ thường một cái đoạn mất một đầu cánh tay mặt khác hai cái trên thân cũng là một thước dưới dài rất sâu vết thương khôi lỗi nhất kiếm trọng thương ba người đánh chết một người kết quả này vô luận như thế nào là tất cả mọi người đều không nghĩ tới cái này mẹ nó vẫn là khôi lỗi sao đằng sau theo sát lấy đuổi lên trước hơn m ư ờ i người tu sĩ lập tức có chút không biết làm sao kế tiếp làm sao bây giờ chúng ta còn muốn đánh nữa hay không nhìn thấy bọn hắn do dự phương xa quan chiến tông môn đệ tử thật nhiều đều tại gây dối lên a bắt được khôi lỗi chúng ta cam đoan không cùng các ngươi tranh đoạt chớ có hàng hồ cùng một chỗ a khôi lỗi chỉ có một cái nhìn các ngươi một chút kia t i ề n đồ vừa rồi nhân ra đại mập mạp lẻ loi một mình còn cùng khôi lỗi đánh đánh ngang tay cách đó không xa kim tiểu xuyên nghe xong b u ồ n c ư ờ i từ lâu đến cuối hắn cũng chưa từng thấy qua sở sư đệ cùng khôi lỗi đánh đ á ngang h n tay đó là một đường bị người ta truy sát đương nhiên hắn cũng đoán được những thứ này gây dối người tâm lý đó chính là để người khác đều cùng khôi lỗi đánh nhau chết sống mình tại một bên chiếm tiện nghi cho dù không có tiện nghi có thể chiếm dù là càng nhiều người tại cùng khôi lỗi thời điểm chiến đấu thủ thương cũng được a về sau cùng bọn hắn tranh đoạt khác pho tượng chuyển thừa tư các người chẳng phải thiếu đi sao hiện trường ba tên thủ thương tu sĩ toàn bộ chạy trốn trở về băng bó vết thương tên khôi lô kia không e rẻ đem chết đi tên kia tám trọng tu sĩ trước nhận trên tay lột xuống để vào ngực mình kim tiểu xuyên rất là tán thưởng cái này khôi lỗi phong cách làm việc cùng chúng ta chín tầng lầu một môn rất có chỗ tương tự g i a hỏa này không tiến vào chín tầng lầu mà nói bây giờ nói không qua a quay trùng quanh khôi lỗi mười mấy người sắc mặt có chút không nhịn được giữa hai bên đưa một ánh mắt cả đám cùng tiến lên phía trước muốn ỉ nhiều người nghĩ biện pháp đem khôi lỗi chế trụ chỉ là đáng tiếc bọn hắn liền như thế nào chế trụ khôi lỗi kế hoạch cũng không có nếu là chín tầng lầu người ra tay tuyệt đối là mấy chục tấm đặc chế buôn lôi p h ụ trước tiên oanh tạc mấy vòng xem hiệu quả sẽ cân nhắc quyết định bức kế tiếp động tác mà mười mấy người này vốn cũng không phải là một cái tô n g môn giữa hai bên không có chút nào phối hợp khôi lỗi không sợ hai chút nào xem xét có người vây quanh nó mặc dù rất muốn đuổi theo cái k i a đại mập mạc dù sao cái tia đại mập mạc đem viên tia thải sắc ánh mắt trực tiếp cho lấy đi cũng nên tìm trở về nếu là đem thải sắc con mắt đặt tại trên cũng không phải không được nhưng người t r u n g quanh không giải quyết hắn liền không cách nào thoát thân trong tay đại kiếm v u n g ư ẩ y một bộ kiếm pháp thi trẻ ra t r u n g quanh hai ba mươi t r ư ợ n g toàn bộ bị kiếm quang vây quanh đinh đinh đăng đăng binh khí bàn giao âm thanh không ngừng vang lên mỗi vang r ộ i một chút liền mang ý nghĩa có trong tay của người linh khí hư hại người t r u n g quanh càng ngày càng n ó n g mắt không chỉ có k h ô i lỗi là bảo bối tốt coi như nó trên tay kiếm cũng là giá trị liên thành rất nhanh giữa sân liền phân ra thắng bại chiến lực đã đạt đến dung tinh cảnh khối lỗi trên mặt đất cái này một số người thật đúng là lấy nó không có biện pháp vẹn vẹt bảy tám cái hô hấp liền lại có hai người cứ như vậy khôi lỗi cũng liền đã mất đi công kích mục tiêu có người tự hồ nhìn thấy cơ hội tới đúng là khôi lỗi lại không biết bay chúng ta có thể dâm ở trên phi kiếm tới ra tay tưởng tượng rất tốt đẹp thực tế rất tàn khốc khôi lỗi thấy có người trên không trung tập kích hơn nữa bay còn không cao tung người một cái nhảy lên cao bảy tám trượng trường kiếm trong tay đem đối phương ép khống chế không nổi phi kiếm một cái tay khác trực tiếp bắt được đối phương một đầu cánh tay liền hướng trên mặt đất túm tu sĩ kia tự nhiên cũng biết phản kích đinh đinh đang đang liên tiếp bảy tám kiếm mỗi một kiếm đều rơi vào khôi lỗi yếu hại phía trên nhưng cái kia lại có thể kiểu gì nhiều nhất chính là xuất hiện mấy điểm hòa t ì n h mắt thấy chính mình liền muốn không sống tu sĩ kia cũng là đủ hung ác kiếm trong tay vung lên đem cánh tay của mình trực tiếp chặt đứt che vết thương đặt phi kiếm lắc lắc cung dung đã chạy ra đi trăm trượng đã như thế không còn có người dám đối với khôi l ỗ hạ thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khôi l ỗ quay người lại miệm lúc mở lúc đóng sở sư đệ cứu ta tiếp đó hướng sở mập mạp phương hướng chạy mà đi sở nhị thập tứ mới vừa rồi còn ở nơi đó xem náo nhiệt xem xét khôi lỗi đuổi theo cô ý muốn tiêu hao đối phương năng lượng ngay tại khôi lỗi trước người hơn hai mươi triệu tung bay khôi lỗi theo đuổi không bỏ một chút thời gian hai thân ảnh đã biến mất ở trước mắt mọi người kim tiểu xuyên thở dài cũng không biết sở sư đệ đối với cái này khôi lỗi làm gì mặt mặt cười nói như vậy cũng tốt để cho sở sư huynh đem khôi lỗi cầm đi người khác cũng sẽ không cần nhớt thương hai người hiện tại tâm tình không tệ bởi vì nhìn thấy sở mập mạp còn vui sướng không có một chút nguy hiểm lúc này sơn mạch ở giữa tu sĩ đã vượt qua sáu trăm n g ư ờ i nghe nói còn có c à nhiều g n người đang chạy tới trên đường dù sao địa phương khác cũng là dò xét các nơi phế tích tuy nói mỗi lần chấn động có thể từ dưới đất tung ra chút linh thạch gì tới nhưng mà tuyệt đối sẽ không so dây núi này có thể có được cơ duyên hấp dẫn hơn người phân phật hơn sáu trăm n g ư ờ i đi dò xét còn lại sáu tòa pho tượng rất nhanh liền lại có một tòa pho tượng bị tìm được tiến vào thông đạo cái này một số người cũng rất có a n ý lập tức từ bỏ khác pho tượng tìm kiếm toàn bộ đều hướng cái này một tòa pho tượng tựa thông đạo vào tới ai cũng không thể nói cái khác cơ duyên tất cả mọi người có cơ hội thì nhìn ai có thể nhận được tán thành kim tiểu xuyên cảm giác chung quanh rất nhiều người nhìn mình ánh mắt hơi khác thường trong lòng có chút hốt hoảng cũng không cùng người khác tựa như hướng phía trước trên mang theo tiểu sư m ộ i rơi vào cuối cùng dạng này an toàn chút đến lúc đó chạy thời điểm cách cửa h à n g thêm gần chỗ này pho tượng là ba tòa nữ tính pho tượng một trong lối vào cũng là kỳ diệu thế mà tại pho tượng đan điển vị trí vài trăm người tiến vào thông đạo nội bộ lập tức cảm giác một hồi âm trầm chi khí chỗ này thông đạo cùng phía trước hai tòa pho tượng thông đạo so sánh căn bản cũng không phải là chuyện một mã bởi vì chỗ này thông đạo sau khi tiến vào chính là từng cái không gian độc lập mỗi một chỗ không gian cũng chỉ có ba năm trượng phương viên không gian ở giữa là chật hẹp thông đạo tương liên chờ kim tiểu xuyên mang theo m ặ t mặc sau khi tiến vào liền nghe được bên trong có tiếng kêu sợ hai chuyển đến nghe loại thanh â m này không phải ngộ hại kêu thảm phảng phất là bị kinh sợ đường dạng người phía trước không ngừng tiến vào t ầ n g sâu không gian kim tiểu xuyên mới nhìn kỹ chính mình vừa tiến vào chỗ từng trận âm trầm chi khí để cho trên thân tràn ngập hàn ý phảng phất đặt mình vào hoàn toàn tĩnh mịch minh giới tiểu sư muội nhưng có cảm giác gì sư h i n h ta cảm thấy chỗ này không gian liền có một cái trận pháp cái này rét l ạ n h cảm giác chính là trận pháp chuyển tới cùng kim tiểu xuyên nghĩ tới không sai b ị lắm theo thông đạo đi vào thứ hai cái không gian nơi này cảm giác lại hoàn toàn khác biệt đó là mùa xuân ấm áp một dạng cảm giác kim tiểu xuyên cẩn thận tìm kiếm cũng không rõ ràng trận bàn vị trí hắn suy đoán nếu là một hai người đơn độc tiến vào như vậy bị súng kích liền sẽ càng lớn bây giờ sẽ không bởi vì phía trước cũng đã đi vào hơn sáu trăm n g ư ờ i sau khi hết t hệ đã trải qua m ộ ư ơ i tám cái bất đồng không gian tất cả mọi người rốt cuộc đã tới tầng thứ hai đây là một chỗ k ở i mở đại sành khi tất cả người toàn bộ sau khi tiến vào vốn là rất sáng không gian bên trong lập tức liền tối lại l ẹ thẻ phát sáng thạch miễn cưỡng làm cho những n à y người có thể giữa hai bên thấy rõ hình dạng hu hu không gian chỗ sâu p h ả n phất có người ở thúc t h i ế t đạo thanh â m này từ xa xăm chỗ chuyển đến ngay sau đó tiếng khóc lại càng tới càng nhiều càng ngày càng gần ba một tiếng thanh thúy âm thanh sau đó từ trên đỉnh trong nháy mắt liền có hơn một trăm cái trên cổ c u ố n lấy dây thừng nữ thi rơi xuống á nha hiện trường có không ít người nhát gan tông môn nữ đệ tử còn có vài tên lòng can đảm nhỏ hơn nam đệ tử đồng thời kinh hô lên kim tiểu xuyên một mắt nhìn ra cái t i ê phiến trăng cảnh cũng thật cũ nào g hắn liếc nhìn tiểu sư muội rất tốt tiểu sư muội chẳng những không có sợ hơn nữa hai mắt tỏa sáng sư h i n h chúng ta lộng mấy cái nữ thi trở về chơi có hay không hảo không tốt kim tiểu xuyên quả quyết từ chối cái đồ chơi này ta tuy nói không sợ nhưng mà sách về đi đến cái n à o phóng trong đám người có người hô một tiếng cũng là huyết cảnh trận pháp tại phát động công kích hiện trường thật nhiều người tại chỗ ngồi xếp bằng xuống trận pháp huyết cảnh công kích trận pháp và huyết cảnh kim tiểu xuyên đương nhiên biết nhưng mà công kích đến từ đâu hắn xem tiểu sư muội mặt mặt cũng là một mặt một mực nhưng ở chung quanh bọn họ có vài tên đang tại ngồi xếp bằng tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ t h ố n g khổ ai ra nhìn bộ dạng này còn thật sự có huyễn cảnh công kích nhưng các ngươi ngược lại là tới công kích ta một chút đã kim tiểu xuyên liếc nhìn chung quanh một vòng cơ hồ tất cả tu sĩ toàn bộ đều là sắc mặt nghiêm trọng phản phát tại dùng ý chi đối kháng loại ý thức này công kích mà hắn cùng tiểu sư muội nhưng là bốn con mắt có chút mộng vì sao chỉ công kích các ngươi chúng ta liền không sao đâu chẳng lẽ nói ta chín tầng lầu đệ tử trời sinh đối với loại công kích này liền miễn dịch chương sáu trăm sáu mươi chín thư không sinh có hàng trăm 669, từ không sinh có hàng trong sinh hàng t đám người n có tu vi hơi thấp tông môn đệ tử hám miệng phun ra một mùa máu cái này bất quá chỉ là một cái mở đầu từ cái này sau đó trong vòng nửa canh giờ lần lượt lại có bảy tám người kim h e m ệ n g t h ấ da màu tươi. Kim tiểu ư ơ Kim i t xuyên cảm thấy không có ý nghĩa thậm chí muốn mang tiểu sư muội trực tiếp đi đến phía trên một tầng tính toán thế nhưng là vòng tới vòng lui thế mà không có tìm được đi đến tầng thứ ba thông đạo cùng bậc thang chẳng lẽ nói cái này một tòa trong phó tượng cũng chỉ có hai tầng như vậy những thứ này huyết tượng chính là đối với tất cả mọi người khảo nghiệm như vậy chính mình cùng tiểu sư muội có phải hay không đã hoàn toàn chịu đựng được khảo nghiệm dứt khoát đem truyền thừa đưa cho chúng ta thật tốt một lát sau vừa rồi phát động công kích tất cả n ư thi toàn bộ biến mất không thấy gì nữa hiện trường nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao vô số ngọn lửa từ dưới đất xuất hiện ngọn lửa vũ động phát ra nóng bỏng kim tiểu xuyên vẫn như cũ có thể nhìn ra cái này một cái b i ể n l ử a cũng vẫn là huyết cảnh vấn đề là biết rõ là huyết cảnh nhưng bây giờ hắn cảm giác trên người mình cũng có chút lửa nóng hắn cùng mặt m ặ c còn như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất những tu sĩ kia càng la từng cái mồ hôi đầm địa bành một người tu sĩ cơ thể trực tiếp đổ xuống miệng sùi b ắ p mép toàn thân run run y một thanh âm trong đám người vang lên n ử chỉ là huyết cảnh có thể làm gì được ta kim tiểu xuyên âm thầm cho hắn rôi ra một ngón tay cái thật khoác lát như bức nếu không phải nhìn người này toàn thân đều bị mồ hôi tới nước hắn thật đúng là tin quả nhiên thứ hai cái nga xuống chính là lời mới vừa nói tên tu sĩ kia bất quá hắn trạng thái so trước đó cái kia tốt hơn nhiều tốt xấu không có hưởng phí m ặ t có thể nhả bành bành bành lại là vài tên tu sĩ té xịu ngọn lửa huyết cảnh kéo dài gần tới một c a n h giờ tiếp đó liên lại đ ổ i thành bốn phương tám hướng phi kiếm trực tiếp hướng mấy trăm tên tông môn đệ tử trên thân phong tới biết rõ là huyết cảnh nhưng đã sớm đã thành thói quen tối thiểu nhất có hơn phân nửa tu sĩ toàn bộ hai đầu cánh tay quơ múa ngăn cản những cái kia bắn tới phi kiếm khi thân thể của bọn hắn bị phi kiếm tiếp xúc một cái trước mắt thể nội liền có một tí tổn thương xuất hiện trên thân chúng phi kiếm càng nhiều tổn thương cũng càng nhiều cửa này không chỉ có khảo nghiệm đám người ý c h í lực đồng dạng còn khảo nghiệm bọn hắn có thể tiếp nhận cực h ạ trong lòng kim tiểu xuyên hiếu kỳ nhìn xem bắn về phía chính mình một thanh phi kiếm hai đầu ngón tay đi kẹp phi kiếm tại hai ngón tay của hắn ở giữa dừng lại sưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa tiếp đó kim tiểu xuyên liền thấy trong đan điền của hắn cái tiêm ộ t gốc cây táo cảnh lá bên trên một giọt chất lỏng màu xanh lục trượt xuống ân màu xanh lá cây đây chính là cái đồ ch chất lỏng màu trắng tăng thêm linh lực màu vàng không chỉ có tăng thêm linh lực còn có thể cải thiện xương cốt thể chất màu lam chính là nọc độc cái này màu xanh lá cây lại là đồ vật gì tóm lại hẳn là không chỗ xấu nếu là dạng này như vậy kim tiểu xuyên cuối cùng cảm thấy chính mình có đất r ụ ộ võ nhìn xem từng đạo hư hảo phi kiếm dưới chân hắn tốc độ c ự c nhanh hai tay càng không ngừng đi đón mỗi tiếp vào một cái phi kiếm trong cơ thể hắn chất lỏng màu xanh b i ế c liền thêm ra một dọn cái này khiến tinh thần hắn đại trấn hắn không chỉ có tiếp xung quanh mình còn đem phụ cận phương viên mấy chục trượng phi kiếm có thể tiếp bao nhiêu liền tiếp bao nhiêu không kia chút nào cảm thấy mỏi mệt. Vùng này những tông môn nào Vùng này vốn cảm mệt. tử, mỏi đệ lần à này, chính cấp bách, chỉ cửa hiện trung tâm tiêu tại xuất sai sợ sẽ l m h thế, ư liền đã một ấ t thể có được chuyển thừa đi được có có chuyển cơ h i Nhưng vào ngay lúc này, bọn hắn vào lúc h thân ảnh nhân. Người này, vậy mà thay chúng kích. ấ y Xuyên này, vậy được Người cản công Kim Tiểu tại mà ta ân. ngăn lần một lần hai cũng là dạng này kim tiểu xuyên chỉ sợ phi kiếm bắn chúng những cái kia những thứ khác tông môn đệ tử cứ như vậy t r u n g quanh cái này một mảnh các tông môn đệ tử n h o nhao trong lòng phun lên một tia xúc động nhất là cơ thể đã tiêu hao không sai biệt lắm vài tên tông môn tu sĩ nhìn xem kim tiểu xuyên mặt đầy mồ hôi thở hồn hện chủ động thay bọn hắn tiếp nhận tổn thương trong lòng lập tức phun lên một tia h y náy ngay tại trước đây không lâu bọn hắn còn nghĩ cùng một chỗ tới đem kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ giết chết c ư ớ p đoạt trong tay bọn họ giới chỉ. nhưng bây giờ nhân gia lại chủ động thủ hộ chính mình suy nghĩ một chút phía trước chính mình hành động cái kia còn xem như người sao lúc này song phương vừa so sánh cảnh giới lập tức phân cao thấp cùng trong lúc nhất thời có mấy tên tông môn đệ tử ở trong lòng xuống một cái quyết định vô luận kết quả như thế nào bọn hắn sau khi rời khỏi đây cũng sẽ không chủ động lại đi tìm kim tiểu xuyên p h i ế n p h ứ c một vòng này h u y ễ n cảnh công kích kéo dài một canh giờ cũng là hiệu quả rõ ràng nhất một vòng công kích hiện trường tổng cộng có hơn một trăm hai mươi người trong miệng thổ huyết ngã xuống đất n g ấ t đi thế nhưng là tại kim tiểu xuyên phương viên mười mấy t r ư ợ n g bên trong thậm chí ngay cả một cái thụ thương cũng không có h u y ễ n cảnh công kích cuối cùng dừng lại kim tiểu xuyên cảm nhận được thể nội số lớn chất lỏng màu xanh biếc đùng đùng mà rơi xuống mọi loại hài lòng tầm thứ hai phía trên tất cả phát sáng thạch lần nữa toàn bộ sáng lên nơi cuối cùng một đạo ẩn hình đại môn chậm rãi xuất hiện lộ ra hướng lên thông đạo. tất cả không bị đến bị thương nặng tu sĩ trên mặt s ắ p thái vui mừng hơn sáu trăm n g ư ờ i trong cái này ba canh giờ này hết thể đào thải hơn một trăm sáu mươi người còn lại không đến năm trăm n g ư ờ i mới có tư cách tiếp tục hướng bên trên một tầng kim tiểu xuyên t r u n g quanh tối thiểu nhất có ba mươi mấy tu sĩ toàn bộ hướng hắn quăng tới mỉm cười thân thiện cái này khiến kim tiểu xuyên cảm giác cực kỳ không chân thực không rõ ràng cái này một số người trong bụng lại đang nghĩ cái gì vẫn là thành thành thật thật, lôi kéo tiểu sư muội đi ở tất cả mọi người cuối cùng một cử động kia để cho chung quanh những người kia hảo cảm đối với hắn càng lớn người xem một chút nhân ra không chỉ có giút mình hơn nữa còn không g i à n h công tình nguyện đi ở phía sau cùng không cùng những người khác tranh đoạt cơ duyên khó trách nhân ra bàn lòng con người có thể thu được thứ nhất pho tượng truyền thừa khó trách nhân ra có thể lấy được khối lớn linh tinh đây chính là lấy đức phục người lại còn có bích nham tông đan dương tông cùng đúc kiếm tông người nói người ta mấy người trẻ tuổi vô s ỉ không giảng võ đức xem ra mấy người bọn hắn tông môn mới thật sự là thái họa thế là chung quanh thưởng thức kim tiểu xuyên người thì càng nhiều kim tiểu xuyên đi ở đội ngũ cuối cùng đều có thể cảm nhận được người phía trước trên thân tán phát mùa xuân giống như ấm áp bọn hắn có bị bệnh không Kim tại i tiếng, mang theo tiểu muội, đi hai nội ể u xuyên mang càng chậm hơn.、Phò、tượng tầng thứ ba. Cùng phía trước hai tòa phò tượng nội bộ, cũng không đồng Cũng là trống rỗng, không có đường khắc kính. lầm là bầm một chậm ba. bộ, bất theo thứ trước tòa t gì. phía Phò phò khắc sư được có có sân chính giữa một tòa đàn tế phát ra m à u bạc trắng quang lần này trên tế đài vẫn lơ lửng một món bảo vật chỉ có điều lần này không phải là quần c h ụ c cũng không phải đao kiếm mà là một đôi thủ sáo thủ sáo gần như trong suốt v ừ n g tỉnh không có gì nhưng tất cả mọi người có thể nhìn đến nó là ở chỗ này hơn nữa còn phát ra ánh sáng đương nhiên tế đàn chung quanh mấy triệu vẫn là có năng lượng che chắn ngăn cản đại gia cũng không có tốn sức đi phá hư bởi vì không dùng có cẩn thận người tiến lên tại năng lượng che chắn chung quanh tìm kiếm lần này cũng không có một khối lệ bài đến thuyết minh phải làm thế nào nhận được c h u y ể n thừa đồng dạng cũng không có để bổ đoàn làm lựa chọn c h u y ể n thừa người công cụ mọi người ở đây bắt đầu nghị luận muốn thế nào mới có thể được đến c h u y ể n thừa này thời điểm trong không gian một đạo thanh âm thanh thúy đồng thời tiến vào trong thai của mọi người tất nhiên có thể tới này đều là thế gian tư chất tu luyện bất phà người âm thanh rơi xuống đám người hai mặt nhìn nhau cũng không tìm tới âm thanh là từ đâu phát ra Kim、tiểu Xuyên đứng t sư muội sao sao? gật gật đầu sau một lát đạo kia giọng nữ vang lên lần nữa không nghĩ tới lần này thế mà nhiều người như vậy có thể đến nơi đây cũng được vậy thì cùng một chỗ thử một lần đi đám người nghe vào trong hai cũng không biết rõ là có ý gì trước kia ta chiếm được tiên duyên không chỉ tu vì tăng mạnh khó gặp đối thủ hơn nữa càng thêm kiêu ngạo là ta một tay viễn thuật hành tẩu thế gian tiêu g i a o tự tại tất cả mọi người đều nghe rõ thì ra thanh âm n này chính là lưu lại truyền thừa người phát ra không biết được là dùng cái gì thần thông đi qua nhiều như vậy năm tháng âm thanh còn rõ ràng như vậy bất quá kim tiểu xuyên nghĩ đến lại là một chuyện khác phía trước cái kia truyền thừa đao pháp pho tượng liền nói chính mình vô địch thiên hạ bây giờ người này cũng nói chính mình không có đối thủ cũng không biết đây là một cái dạng gì thế lực s o ta chín tầng lầu còn có thể thổi như bức cũng được đã các ngươi hưu duyên ta liền đem ảo thuật của mình tinh yếu chuyển cho các ngươi thì nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa ân tất cả mọi người đều ngây người lần này truyền thừa thay đổi nghe ý tứ này là muốn đem huyễn thuật truyền cho tất cả người tới vậy chúng ta liền không cần tranh giành thế nhưng là huyễn thuật truyền thừa bộ kia thủ sáo về ai đây liền nghe thanh âm kia lại vang lên ta truyền một câu khẩu quyết cho các ngươi xem các ngươi riêng phần mình lĩnh ngộ trước hết nhất lĩnh ngộ giả có thể được truyền thừa vô thượng lần này đại gia liền đều hiểu rồi thì ra hay là muốn tại nhiều như vậy người ở trong sàng lọc chọn lựa một cái tới các n g ư ơ i ngồi xếp bằng xong ta nhưng muốn nói kết quả là mấy trăm người phần phật tại chỗ ngồi xếp bằng giữa hai bên khoảng cách bất quá ba thước kim tiểu xuyên cùng mặt mặc xếp bằng ở vòng ngoài cùng tất cả mọi người đối với mình tư chất cũng không có bất luận cái gì hoài nghi bọn h ắ n tử vừa mới bắt đầu tu hành đi tới bây giờ không người nào là trong mắt người khác thiên tài tại trên năng lực lĩnh ngộ đều thuộc về vương t r i ề u bên trong siêu cấp tông m ô n mấy chục vạn trong các đệ tử người nổi bật âm thanh kia tiếp tục vang lên niệm mấy câu từ không sinh có hàng chăm xác chân không rượu có tận hư không Ngáy mắt âm dương vô tình ý hỗn độn nguyên lai đành phải một tốt ta đã nói xong các ngươi riêng phần mình lĩnh nộ g chỗ này không gian ta bố trí có bí pháp đối đãi các ngươi sau khi lĩnh nộ g sẽ hiển hiện ra cùng trong lúc nhất thời tất cả ngồi xếp bằng trên mặt đất tu sĩ toàn bộ đều nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại trong đầu không ngừng lĩnh nộ g lấy mấy câu nói kia chương sáu trăm bảy mươi t u y ế t bay lời trời chương sáu trăm bảy mươi t u y ế t bay lời trời hiện trường tất cả tu sĩ đều tại não hải nói thầm mấy câu nói kia từ không sinh có hàng chăm sắc chân không rượu có tận hư không Nháy mắt âm dương vô tình ý, từ trên mặt chữ liên xem rất dễ dàng lý giải nhưng nếu nói đây là một cái tu pháp bí quyết đáng ư ờ i nhưng có chút không hiểu rõ nổi từ không sinh có có mấy tầng ý tứ thứ nhất là có bắt nguồn từ không thứ hai không có thể sinh ra trăm ngàn cách biến hóa hoặc vật thể chân không d i ệ u có lại càng dễ dàng giải so với phía trên một câu thay đổi tiến một tầng là ý nói bên trong hư không này hết thể tất cả vật thể hết thể hạng mục công việc thậm chí nói mỗi người mỗi một cái ý nghĩ không khỏi là chân không biến thành hiện đến tột cùng sẽ hóa có sẵn bộ rắng gì mấu chốt có hai cái một cái chính là thật thật sự là khoảng không một cái khác chính là rượu nếu như ngơ ngơ ngác ngác vậy thì không thể nói là rượu nhưng mà đối với đằng sau hai câu đại đa số người cũng có chút vắn đầu nháy mắt âm dương vô tình ý mỗi một chữ đơn độc lấy ra đều không có vấn đề hợp tại một chỗ cũng là có thể nhưng vì cái gì nói âm dương vô tình đâu tại rất nhiều người trong ý thức âm dương một khắc cũng chưa từng tách ra cái gọi là trong âm có dương trong dương có âm theo đuổi là âm dương hòa hợp nhưng nếu là đem hai loại tách ra lại sẽ xuất hiện tình huống gì một câu cuối cùng hỗn độn nguyên lai、like、đành phải một tại kim tiểu xuyên xem ra cái này phải một hẳn là đại đạo trạng thái hắn nếu là phải một cái kia trên cơ bản thì cũng nên đạp vào tiên giới giữa sân mấy trăm tên tu sĩ vắt hết góc không ngừng tiến hành cân nhắc nhưng nếu là nói người đó được đến tu hành pháp môn lại là một mực cũng không có cũng may đại gia từ tiểu tu luyện tính nhẫn mại so với người bình thường mạnh quá nhiều nửa canh giờ trôi qua hiện trường hoàn toàn yên tĩnh một canh giờ trôi qua đám người cao mày kim tiểu xuyên nhìn thấy tiểu sư muội mặc mặc hai mắt đã sớm mở ra tại nhìn đông nhìn tây tiểu sư muội nhưng có thu hoạch mặc, mặc lắc đầu sư mình đây cũng quá phí đầu ó c kim tiểu xuyên gật đầu bản thân hắn cũng không có chút nào tiến triển xem ra chỗ này cơ duyên cùng chín tầng lầu đệ tử lại không có duyên phận gì lại qua một nén nhang hiện trường không khí đột nhiên trở nên rét lạnh tất cả mọi người là tu sĩ tự nhiên biết được chống cự chi pháp ai cũng sẽ không để ý cho là vốn chính là cái dạng này nhưng mà lại là sau một nén nhang tầng này không gian loại kia rét lạnh trực tiếp liền thành ra tăng gấp b ộ i cái này tất cả mọi người đều có chút kìm nén không được thậm chí có không ít người lấy da dày một chút quần áo khoác lên người kim tiểu xuyên đồng dạng c mọi người ở đây trong ánh mắt cái này bông tuyết càng lúc càng lớn một tia gió lạnh thổi tới toàn bộ không gian toàn bộ đều bị bông tuyết vây quanh có người cuối cùng kìm nén không được ánh mắt của mọi người nhìn về phía chung quanh bọn hắn đều cho là nhất định là cái k i a muốn truyền thụ công pháp người làm ra động tĩnh dù sao vừa rồi câu bên trong nói vô cùng rõ ràng từ không sinh có đi giống như bố trí như thế một cái huyết cảnh cũng không phải là việc khó giống như bọn hắn mới vừa tiến vào tầng thứ hai như thế bất quá hiện trường có hai người lại là nhìn bên người sư muội sửng xuất hơn tiến xuân thủy cùng tân chính nhìn bên người m ạ n tuyết sư muội khả năng vài trăm người bên trong có thể duy nhất còn tại tĩnh tâm thể ngộ người cũng chỉ có m ạ n tuyết nàng không gần như chỉ ở thể ngộ hơn nữa hai tay không ngừng mà biến hóa chỉ quyết mỗi một lần biến hóa phía trên bông tuyết liền sẽ tăng thêm một phần hai người nghiêm trọng hoài nghi cái này đ ầ y trời tuyết lớn chính là sư mội của mình làm ra càng nhiều người chú ý tới chút điểm này hoặc gần hoặc xa từng tiêu ánh mắt nhìn chăm chú lên mạng tuyết cái này vẹn vẹn có khải linh cảnh bốn trọng nữ tử kim tiểu xuyên cùng mặt mặt đứng tại hơi xa một chút chỗ sư huynh ngươi nhìn nói không chừng là mạng tuyết lấy được truyền thừa mặt mặt cùng m ạ n tuyết tại trên thuyền bay đã sớm quen thuộc m ạ n tuyết cũng là bọn hắn tại đan dương tông ba cái coi là bằng hữu người một trong số đó ân ta đoán cũng là nếu là người khác được truyền thừa nói không chừng ta còn có chút ý nghĩ nhưng mà m ạ n tuyết mấy người bọn hắn đi dù sao nhân gia cũng co t rời, rời đi bất quá hiện trường tất cả như cụ tại ngồi xếp bằng người ngoại trừ mạng tuyết chi toàn bộ đều bị một cố lực lượng liền trực tiếp ném tới cửa thông đạo đại gia liền đều biết cái này nơi thứ ba pho tượng truyền thừa xem ra chỉ thuộc về cái kia gọi mạng tuyết tiểu cô nương yến xuân thủy cùng tân chính cũng là thay mình sư m ộ i vui vẻ khác đan dương tông người cũng không có cảm xúc bởi vì mạng tuyết ra thế vốn là hảo tại trong tông môn rất nhiều trưởng lão đều cực kỳ chiều cố húng chi p h â n truyền thừa này thuộc về đại canh vương t r i ề u đan dương tông về sau đại gia trở lại riêng phần mình tông môn nói không chừng mạng tuyết sẽ đem công pháp truyền thụ đi ra tất cả mọi người tuần tự rời đi phía sau bọn hắn chỉ có toàn bộ không gian từng mảnh bông tuyết cùng một đạo như cũ tại trên mặt đất ngồi xếp bằng thân ảnh xinh đẹp kim tiểu xuyên cùng mặt mặc mới ra pho tượng nhìn xác trời một chút xác trời không có thấy rõ liền thấy một đạo mập mạp thân ảnh tại hai mươi mấy trượng cao trên không phiêu không phải sở mật mại còn có thể là người phương nào khác các tông môn tu sĩ bây giờ không có người sẽ đi tìm kim tiểu xuyên phiền phức của bọn hắn dù sao bây giờ còn là riêng phần mình tìm kiếm truyền thừa thời điểm vô số nhân theo khác chưa bị phát hiện thông đạo pho tượng d ũ n g manh lao tới kim tiểu xuyên bay ra ngoài một khoảng cách gọi phía dưới sở nhị thập tứ ba người một lần nữa gặp nhau cũng đều thật cao hứng bọn hắn không cùng theo những người kia cùng đi tìm tòi sự thật chứng minh chỉ cần có một người tìm được đường kính cái kia toàn bộ sân mạch tất cả mọi người cũng đã biết ba người ngồi ở tòa thứ hai pho tượng trên đầu Nhìn cách đúng ó có nói không xa, cái kia thân ảnh nhiều. chừng hơn chín thuận người bận rộn đệ, người càng、nhiều. Ân, người. cũng miệng nói nếu là ngày giác xa, ta mai cái cảm tới Tiểu mội mấy trăm trăm sư sư sở đệ, là l c à y nói n k h ô chừng có thể vượt qua một ngàn người. Đúng, vượt một qua sở sư đệ ngươi nói một chút tại trong p h o tượng kia lấy tới thứ tốt gì chúng ta quy củ thông môn ngươi không phải không biết ta tiểu sư mội bổ sung một câu tư tàng đồ vật không chia đều mà nói nhưng là sẽ bị thiên lôi đánh hàn huyên tới cái đề tài này sở nhị thập tứ liền thống khổ kim tiểu xuyên vội nói thảo ngươi kẻ này sẽ không thật muốn vụng trộm dấu đi a làm ra bộ dạng này quỷ biểu lộ tới sợ mập mạ p tâm tình chậm một hồi lâu cái này mới đưa pho tượng bên trong về sau phát sinh sự t ì n h từng cái nói ra nhất là nói đến cái kia khôi lỗi đem tất cả bảo vật toàn bộ đều hủy d i ệ t thời điểm ba người tâm đồng thời đều đang chảy máu không được cái này khôi lỗi nhất định không bỏ qua đúng ta trường kiếm còn tại nó nơi đó đâu thế nhưng là giống như chúng ta đ â u không lại nó nha tiểu xuyên sư đ ệ vừa rồi ta đem cái kia khôi lỗi dẫn xuất đi ném đi bảy tám tấm ngươi cái kia buôn lôi phủ đều bị nó né tránh chờ một lúc ngươi lại cho ta hai ba trăm trường đến lúc đó tìm được cơ hội ta trực tiếp đưa nó đọc n g tới n mặc mặc đột u k nhiên g ba trăm nghĩ tới một sự kiện tới sư huynh ta có một loại cảm giác chỗ này bí cảnh không gian đã không yên a ngươi nói làm ấy ngày gần đây biến hóa tiểu sư mội gật đầu đúng vậy à, bằng không rất khó giảng g i ả vì cái gì tất cả có năng lượng vật phẩm tại mặt đất chấn động sau đó đều biết tự động đụng tới tình huống này chúng ta cũng không có nghe nói qua ta phỏng đoán có thể chỗ này bí cảnh chỉ có lần này tiến vào cơ hội sợ mập mạp giật mình tiểu sư mội ý của ngươi là chúng ta phải nắm chặt mấy ngày nay nhanh chóng làm nhiều đến chút bảo vật bằng không về sau liền không có cơ hội tiểu sư mội lắc đầu ý của ta là nói không chừng chỗ này bí cảnh lại đột nhiên phát sinh biến cố gì kim tiểu xuyên như có điều suy nghĩ tiểu sư mội suy tính hoàn toàn chính xác không chỉ có bọn hắn có loại này phỏng đoán những tông môn này tu sĩ t u y ệ t đại đa số người cũng đều nghĩ tới chỉ là nội tâm tham lam để cho đại gia đem chuyện này tận lực xem nhẹ đều mong mỏi tại chính mình thuận lợi trước khi rời đi chớ có phát sinh nguy hiểm mới tốt đúng cái k i a khôi lỗi truy ngươi như thế nào bây giờ không thấy s ở mập mạp thở dài đừng nói nữa kẻ này giống như biết rõ ta muốn m à i chết nó hắn làm sao có thể đuổi được ta kim tiểu xuyên không phản đối s ở mập mạp thổi cái này như sự thật cũng là như thế s ở mập mạp tiếp tục nói vừa rồi tên kia rõ ràng ngay tại đằng sau ta ba nghìn không trăm năm mươi trượng chờ ta lại vừa quay đầu lại thời điểm liền lại không thấy tiểu sư mội thuận miệng nói cái kia khôi lỗi rất thông minh nói không chừng chính mình tìm được mặt khác pho tượng thông đạo thốt ra lời này kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đồng thời ngây người còn giống như thật sự có khả năng này ầm ầm thời gian qua đi hai ngày sau đại đ ị a lần nữa kịch liệt chấn động cho dù cước đạp phi kiếm vây quanh những thứ này pho tượng tìm kiếm thông đạo tu sĩ cũng bị này khí lưu ảnh hưởng nao n h a o nga xuống pho tượng ngoại vi vô số đỉnh núi đ á vụn a o nhau nga xuống kim tiểu xuyên bọn hắn tự nhiên cũng không có biện pháp tại pho tượng ngồi lấy vừa mới bay lên không trung liền gặp được tòa thứ hai pho tượng tại trong một tiếng nổ ầm trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ nguy hiểm thật chín tầng lầu ba người lập tức người đổ mồ hôi lạnh ngay tại tòa thứ hai pho tượng sụp đổ đồng thời một thân ảnh từ pho tượng phá toái chỗ bắn ra kim tiểu xuyên thấy rõ ràng chính là trước kia tại trong pho tượng lấy được bảo đao truyền thừa đại nguyên lôi hỏa đường đệ tử sắt vô bệnh đang tại hâm mộ đối phương vận khí tốt liền nghe mặt khác một tòa pho tượng trước chuyển đến tiếng h u y ê n áo bảy tám trăm tu sĩ trong nháy mắt toàn bộ vào tới kim tiểu xuyên bọn hắn liền rõ ràng nhất định là tòa thứ tư pho tượng cửa thông đạo bị tìm được cái này cũng mang ý nghĩa cơ hội mới đang chờ đợi bọn h hai tôn lò lượt đan chương sáu trăm bảy mươi mốt hai tôn lò lượt đan nhìn xem đám người ố ư ơ n g ương tràn vào đi qua kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc c ũ n g cấp tốc đứng dậy liền xem như không chiếm được truyền thừa cái kia cũng muốn nhìn náo nhiệt mới được pho tượng này cửa vào lộ ra ngoài tương đối triệt đ ể khoảng t r ừ n g một t r ợ n g nửa rộng phải cùng vừa rồi đại địa chấn động có quan hệ trực tiếp ba người vừa mới đi vào thông đạo liền thấy phía trước đã loạn tung t u n g kéo h lúc này mới phát hiện lối đi này cùng phía trước ba tòa pho tượng khác biệt trước đây pho tượng thông đạo tại tầng thứ nhất đều cần nhóm lửa bó đúc chiếu sáng mới được mà pho tượng này thông đạo bên trong lại là sáng sủa rất nhiều hơn nữa một mắt liền có thể nhìn thấy cái thông đạo này là nghiêng nghiêng đi lên một cái độ dốc thậm chí tại cửa thông đạo liền có thể thấy rõ ngoài trăm trượng cuối thông đạo có hướng lên bậc thang bây giờ h ọ hét loạn cào cào những người kia chính là hướng nơi cuối cùng bậc thang chạy như bay vấn đề là bên trong lối đi quá nhiều người kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội chắc chắn là chen không qua sợ mập mạp ngược lại là có năm chắc có thể bay đi qua nhưng mà hắn cũng không dám trong thông đạo không có những thứ khác cạm ấy hoặc cơ quan huế cảnh hơn tám trăm người rất nhanh là đến tầng thứ hai kim tiểu xuyên ba người bọn hắn còn tại trên bậc thang liền đã nghe được trên tầng thứ hai bênh b i n h phanh phanh âm thanh loạn túi bụi binh khí va chạm âm thanh t h ụ thương gào thảm âm thanh kim tiểu xuyên mày, n h ữ mày cợt mờ nờ có muốn kích thích như vậy hay không chẳng lẽ nói trong tầng thứ hai liền xuất hiện c h u y ể n thừa khi hai chân của hắn đứng tại tầng thứ hai phía trên trước mặt tranh đấu đánh đang nóng n á o thỉnh thoảng liền có người thụ thương ngã xuống đất còn tốt ánh mắt chiếu tới của hắn cũng không có người trực tiếp v ỡ lạc xem ra đại gia ra tay vẫn có chỗ cố kỵ cúng phất tức dù sao tại nơi này chỉ cần có bất cứ người nào vẫn lạc vậy thì mang ý nghĩa hai cái thế lực triệt để chém g i ế t bắt đầu đến nỗi đại gia tranh đấu nguyên nhân kim tiểu xuyên cũng thấy rõ ràng thì ra toàn bộ tầng này trong đại s ả n h tối thiểu nhất trưng bày hơn ba mươi cái b à n mỗi một cái trên b à n đều có một cái sáng lên lồng năng lượng kim tiểu xuyên nhìn lướt qua liền có thể thấy rõ những năng lượng này trong lồng riêng phần mình có một con nho nhỏ bình ngọc thật là bình thường dùng để chở a n dược không khác nhau chút nào những tu sĩ kia chính là vì tranh đoạt những thứ này trên bàn bình ngọc bất quá lồng năng lượng không có mở ra ai cũng không lấy ra được nhưng cũng nên trước tiên chiếm đoạt một vị trí không phải sao ước chừng một k h ắ c đồng hồ sau đó trận này đánh nhau chết sống mới dừng lại trên mặt đất nằm hơn hai trăm cái thụ thương tu sĩ máu tươi của bọn hắn đem toàn bộ mặt đất đều n h ộ n đỏ nhanh chóng bị tông môn của mình sư huynh đệ cho nâng đến một bên uy phía dưới chữa thương đan dược bọn hắn bản ý là cướp đan dược kết quả đan dược không chỉ không có cướp được ngược lại còn muốn góp đi vào chính mình giới chỉ bên trong nhưng mỗi người đều rất rõ ràng nơi này đan dược nhất định phải cùng một giống như vắng không căn bản sẽ không dùng hình thức như vậy tới bày ra kim tiểu xuyên muốn tới gần một cái, cái tư sĩ trực tiếp cho mắng chín tầng lầu về số người quá yếu không dám tức giận vốn cho rằng không có cơ hội nhìn kỹ l i ê n nghe bên cạnh một thanh âm truyền đến kim huynh đệ nếu ngươi chỉ là muốn nhìn có thể tới chúng ta ở đây nhưng mà nếu muốn lấy đi ta đã nói không tính là kim tiểu xuyên n g mở đầu nhìn lại người kia một thân khải linh cảnh b ả y trùng tu vi chỉ là có chút quay mặt cũng không nhận biết tu sĩ kia giống như cũng nhìn ra hắn nghi hoặc cười nói phía trước ngươi xả thân vì bọn ta chống cự phi kiếm hết ảnh ta tự nhiên cảm kích nếu không phải đây là tông môn sư huynh đệ cùng liệu m ạ xuống đưa cho kim h u n h đệ cũng là có thể kim tiểu xuyên rất là phân chấn xem đây chính là làm việc tốt kết quả người tốt có h ả o báo a nếu là đối phương đem bình ngọc này đưa cho chính mình làm báo đáp thì tốt hơn h á n tiến lên mấy bức cười nói chúng ta đương nhiên sẽ không cần chỉ là hiếu kỳ đây là cái gì người kia đồng giặc cười để cho kim tiểu xuyên mấy người cách gần một chút quan sát một bên có tu sĩ kia đồng môn đang suy nghĩ biện pháp chạy động cái kia năng lượng cái lồng kim tiểu xuyên thừa dịp này thời gian liếc một cái chỉ là trên bình ngọc có một cái nhãn hiệu sinh cốt đan bát phẩm chân cụt tay đứt người có thể phục dụng đan này trong vòng nửa nằm gãy chi tài sinh kim tiểu xuyên bị mắt đều không khống chế được ngày lên ai ra đây chính là bảo bối tốt nha đây mới thật sự là tiên đan đi qua ăn những cái tiên loạn thất bát tao cái gì linh lực đan đơn giản chính là rát rưởi nhìn thấy nhân gia loại này không có nay bằng với là một k h o a đan dược nhiều một cái mạng á hắn liếc qua sở mập m ạ p cùng tiểu sư muội quả nhiên hai người vành mắt đều đỏ giống như nhìn thấy thân nhân lâu ngày không gặp gặp lại lần nữa đồng dạng hận không thể ôm lấy tiến lên thân hai cái thuận tiện tại đem đan dược nhét vào chiếc nhẫn của mình bát phẩm đan dược kim tiểu xuyên chưa từng nghe thấy tính đến trước mắt hắn nhìn thấy cấp bậc cao nhất đan dược chính là tứ phẩm cho dù là mặc mặc tiểu sư muội cũng chỉ bất quá đã từng thấy qua đan dược ngũ phẩm bọn h ắ n hoa mai quốc mặc dù lợi hại nhưng luyện đan sư cao nhất trình độ cũng chính là có thể miễn cưỡng luyện chế ra đan dược ngũ phẩm tới hơn nữa vậy thành công s u ấ t thấp đến đáng thương mặc mặc cũng hoài nghi liền xem như ăn gấp m ộ ư ơ i ngũ giai linh thảo đều so ăn một cái đan dược ngũ phẩm có l ợ i nhưng bình đan dược này lại đã đạt tới bát phẩm nếu là lao cha ở đây liền tốt nơi này hơn một trăm bình vậy thì cũng là chính mình nhưng vào lúc này cách đó không xa có tu sĩ cởi ha ha trời xanh có mắt cái này một bình đan dược tác phẩm có thể xem như bảo vật trấn tông kim tiểu xuyên trông đi qua đó là vương triều đại v i ê m một cái tông môn xem ra bọn hắn lấy được một bình đan dược thất phẩm nhưng từ trước mắt đến xem nếu có ba mươi bình đan dược mỗi cái thế lực bình quân xuống cũng không đến hai bình đương nhiên có tông môn thế lực cường rất có thể là ba bình bốn bình có tông môn người tới thiếu chỉ có thể cướp được một bình nhưng giống chín tầng lầu thế lực như vậy đó là một bình cũng chia không đến kim tiểu xuyên nhìn thấy cách đó không xa tiến xuân t h ủ y cùng tân chính đối với hắn xin lỗi cười cười ý kia rất rõ ràng chuyện này hai người bọn họ nói không tính kim tiểu xuyên cũng có thể hiểu được rất nhanh từng cái lồng năng lượng bị cẩn thận từng ly từng tí mở ra không ngừng có tu sĩ thoải mái cười to kim tiểu xuyên một mực chi cạnh lỗ thai nghe hiện trường chỗ báo ra tới tin tức phẩm chất thấp nhất cấp đan dược cũng là lục phẩm cao nhất là bát phẩm xem ra vận khí của mọi người cũng không tệ nơi này bất luận cái gì một bình đan dược xuất hiện ở trên thị trường tuyệt đối sẽ gây nên một hồi sóng to gió lớn vì nhận được một cái đan dược tử thương một số người cũng không phải không có khả năng sau nửa canh giờ đến lúc cuối cùng một cái lồng năng lượng tử bị mở ra bình ngọc đan dược bị lấy đi tầng này quấy trên vách tường chuyển đến một hồi tiếng oanh、minh. một đạo hướng lên bậc thang xuất hiện ở trước mắt mọi người rất nhiều người cũng đã đ o á n được tầng thứ hai bên trong cho dù là những thứ này lịch tiên đan dược xem ra cũng chỉ là một chút tiểu tưởng thường thôi chân chính truyền thừa nhất định là đang tại tầng thứ ba vạn nhất phía trên một tầng có một đống lớn cựu phẩm đ a n dược đâu còn không có đi lên đám người hưng phấn tranh nhau chen l ầ n hướng thông đạo chạy đi kim tiểu xuyên lần này tốc độ không chậm sở mập m ạ p nhanh hơn hắn nhưng mà tại cửa thông đạo liền bị những người khác trò chen tại vòng ngoài các ngươi bản lòng con người chớ có không biết đủ được linh tinh được t r ậ n pháp bây giờ còn muốn tới cùng chúng ta tranh đoạt đơn giản không biết xấu hổ ai ra kim tiểu xuyên căn đ o à n nếu không phải ở đây nhiều người phức tạp đối phương sư huynh đệ đều ở bên cạnh hắn nhất định muốn dùng truy cùng đối phương thật tốt lý luận lý luận cố nén tiếp theo khẩu khí chỉ có thể nhìn những người khác theo thứ tự đi trên bậc thang đến phiên bọn hắn ba huynh mỗi thời điểm người khác cũng đã đi đến lần này tóm lại không có ai ngăn chúng ta a ba người bước chân thanh thản lúng lay đi lên bậc thang bậc thang cao mười hai triệu chờ bọn hắn sau khi đi lên trước mắt lại là bừng sáng chỉ có điều không như trong tưởng tượng cự phẩm đan dược t r u n g quanh cũng không có nhiều như vậy cái bàn bày ra lục phẩm thất phẩm bát phẩm đan dược cùng trước đây pho tượng tầng này ở trong cũng chỉ có một tế đàn trên tế đ à i đồng dạng có một cái bảo vật lơ lửng một tôn lò lượt đan tất cả mọi người đều rõ ràng tại đã trải qua trận pháp truyền thừa đao pháp truyền thừa huyễn thuật truyền thừa sau đó bây giờ cuối cùng đến phiên đan dược truyền thừa đồng dạng tế đàn bên ngoài hơn một t r ư ợ n g chính là năng lượng cường đại che chắn đắng người không tiến vào được chỉ có thể tại v ò n ngoài quan sát kim tiểu xuyên cũng áp sát tới cái này vừa nhìn một cái lò luyện đan lại có chút nhìn quen mắt bởi vì chính mình cũng có một cái giống nhau như lúc sợ mập mạp nhìn xem lò l u y ệ đan trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiểu xuyên sư đệ ngươi nhìn cùng trước ngươi thịt hầm đan lô rất giống không phải ngươi vụn trộm bỏ vào à. không đợi kim tiểu xuyên nói chuyện bên cạnh liền có người m i a mai phi không biết xấu hổ đây là bực nào bảo vật còn cùng các ngươi một dạng đơn giản nằm mơ giữa ban ngày chuyện này không cần giải thích to m ò nhất đương nhiên vẫn là kim tiểu xuyên hắn lặng yên không một tiếng động cảm thụ một chút trong giới chỉ của mình quả nhiên cái tia đan lô còn tại bên trong chất đống đĩa cùng bát còn đút lấy một chút n ư ớ thịt gia vị bất luận nhìn thế nào, cái này hai cái đan lô cũng là một cái khuôn đúc đi ra ngoài màu xanh biết vẻ ngoài lớn nhỏ nhất trí đường vân nhất trí chất liệu nhìn cũng không có bất đồng gì hắn đệ nén xuống nội tâm hiếu kỳ chậm rãi vây quanh trên tế đài cái kia đan lô nhìn một vòng lại một vòng cùng mình trong chiếc nhẫn lò lượt đan không ngừng so với khoan hay nói cuối cùng để cho hắn phát hiện hơi khác nhau chỗ đó chính là trước mắt trên tế đài đan lô trong đó một bên có một cái đồ án giống như là một cái đầu lâu đầu người hình tượng là một nữ nhân mà chính mình cái kia lò lượt đan đồng dạng cũng là dạng này một cái đầu lâu chỉ có điều nhìn hẳn là một cái nam nhân kỳ quái chẳng lẽ ta cái kia đan lô là giả chỉ có thể bình thường thị thầm tới dùng kỳ thực kim tiểu xuyên cũng chưa từng có luyện chế qua đan dược tòa kia đan lô duy nhất tác dụng chính là thị thầm hắn đệ xuống tò mò trong lòng cắn môi chính mình có tôn kia lò luyện đan sự tình chính mình sư huynh muội biết được liền tốt vạn nhất bị người khác biết nguy hiểm cũng quá lớn hiện trường tất cả mọi người đều đang nghị luận cái này đan dược c h u y ể n thừa phải làm như thế nào tiến hành không có nói rõ không có bồ đoàn chẳng lẽ là để cho chúng ta dùng bình khí đánh dụng bình phong này ai cấp được tính toán hay ừ không sợ chết ngươi liền thử xem kim tiểu xuyên đã hạ quyết tâm không được cái này lò luyện đan ta nhất định phải đem tới tay cùng mình trên tay một cái kia góp thành một đôi về sau luyện đan cũng tốt thì thầm cũng được trên lò luyện đan một nam một nữ nhìn xem cũng hoàn chỉnh nghĩ đến đây hắn siết chặt n ắ m đấm nhưng vào lúc này một thanh âm từ sâu trong không gian truyền ra chương 672, lại là một cái biết có lác chương sáu trăm bảy m ư lại là một cái biết có lác ngay tại tất cả tu sĩ đều đang hiếu kỳ nơi này đang dược c h u y ể n thừa phải nên làm như thế nào tiến hành thời điểm một thanh âm từ sâu trong không gian truyền đến đám người theo âm thanh nhìn lại một đạo thân ảnh hư hảo chậm dãi hóa hiện một cái lao đầu người mặc màu xanh biếc áo bảo râu ria chừng một thước d ư i dài cái này dung mạo nhìn cũng phải có hơn một trăm tuổi giữa sân đệ tử cũng là người từng va chạm xã hội cùng một thời khắc liền biết thân ảnh này bất quá là ở lại này một đạo hư hảo hình ảnh chân chính lao đầu không biết rời đi bao nhiêu năm tháng lao đầu kia trực tiếp rơi xuống hất lên ống tay áo không nghĩ tới tới nhiều người như vậy âm thanh rõ ràng tất cả mọi người đều cung cung kính, kính đứng ở nơi đó giống như rất lễ phép bộ dáng vừa rồi tại tầng dưới vì đang dược từng cái hung thân đắc sát ra tay đánh nhau dáng vẻ liền một tia cũng nhìn không ra lao đầu vuốt dâu một cái lao phụ muốn tìm một cái truyền nhân đem ta suốt đời nghiên cứu thuật luyện đan dốc túi tương thụ hiện trường tám trăm n g ư ờ i nghe xong riêng phần mình ngưỡng ngực tuy nói đã sớm đoán được đây là truyền thụ thuật luyện đan chỗ nhưng mà chính thay n g h e được vẫn là vừa khẩn trương lại hưng phấn phải biết tại cả mảnh đại lục luyện đan sư nhưng là phi thường đáng tiền nhất là có thể luyện chế cao phẩm cấp đan dược vậy càng là hiếm thấy từ vừa rồi tân dưới những cái kia sáu phẩm bảy phẩm tám phẩm đan dược đến xem vô luận người đó được phần truyền thừa này cái kia nhất định là đại lục bên trên có tiền nhất đường tu sĩ trong lòng kim tiểu xuyên ngờ tới lao nhân này tội tác so hải vô tiểu muốn lớn gấp đôi đây vẫn là bốn tòa t r o n g p h o tượng thứ nhất xuất hiện hư hảo nhân vật hư hảo ánh mắt của lão đầu tại vài trăm người trên thân liếc nhìn một vòng lao phu đối với thuật luyện đan nghiên cứu trăm năm vây tay một cái đan dược đại thành phóng nhãn đại lục không ai bằng các tông tu sĩ đều lấy nhận được lao phu một cái đan dược vẻ vang hiện trường đám người nghe xong tâm tình càng thêm kích động ngươi lợi hại liền tốt dạng này truyền thừa xuống đồ vật mới càng hữu dụng vừa rồi tại tầng thứ hai thời điểm đại gia bắt được những cái kia bình ngọc phía trên viết phẩm cấp cùng lời thuy nhất là những cái kia đan dương tông đệ tử từng cái càng là sắc mặt h ư ờ n g luận bọn hắn thế nhưng là chuyên môn lấy luyện đan sở trường tông môn phía trước tông môn cuộc khởi cũng bởi vì tại trong bí cảnh lấy được một bản đan phương tuy nói bây giờ đan chỉ mất đi nhưng bọn hắn mỗi người vẫn như c ũ hy vọng tông môn có thể lần nữa huy hoàng mà cơ hội tốt nhất nhưng vào lúc này chỉ cần lấy được phần cơ duyên này cái kia trước đây đan phương cùng đan chỉ căn bản liền không đáng giá n h ấ t lên bởi vì lúc trước đan phương cũng bất quá có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm tới mà lần này rất có thể sẽ nhận được luyện chế bát phẩm đan dược đan p ư ơ n g đến lúc đó hiện trường không chỉ có là đan dương tông người còn có tu sĩ khác phàm là tiếp xúc qua lượn đan bây giờ cũng đều tràn ngập ước mơ tưởng tượng lấy chính mình nhận được truyền thừa sau như thế nào nhất phi trùng tiên h lại bay lại sông bất quá kim tiểu xuyên sau khi nghe lại là không ngừng mắt t r ợ trắng cái này bốn tòa pho tượng hắn nhưng là toàn bộ đều tiến vào truyền thừa như thế nào bây giờ khó mà nói ngược lại hắn cũng không có từng chiếm được nhưng mà mỗi một tòa trong pho tượng lưu lại truyền thừa người có một cái cùng đặc điểm đó chính là rất yêu thổi ngữ bức tất cả mọi người nói mình phóng nhãn thế giới căn bản không có đối thủ cũng không biết mấy người bọn hắn cùng tiến tới ai lợi hại hơn một chút màu xanh biết quần áo lao đầu tiếp tục mở miệng dù sao ta chuyển thừa này hiếm thấy nếu có duyên nhận được cái kia sau khi rời khỏi đây tất nhiên rực rỡ hào quang cái gì tông môn cái gì vương triều toàn bộ đều dựa vào bên c ạ n h t r ạ m không thành vấn đề kim tiểu xuyên nghe xong gật đầu t â n gia châu này đã bành trướng nếu không phải nhìn thấy cùng người đan lô hữu duyên lao tử bây giờ liền rời đi phải biết đối với l ư y ệ n đan ta là một chút hứng thú cũng không có kỳ thực ta chỉ là muốn nếm thử hai cái này lò l u y ệ đan cái nào thị h ẩ m càng ngon hơn hiện trường những người khác phản ứng lại khác biệt nghe đến đó lại có hơn phân nửa người toàn bộ đều không người cho lao đầu hành lễ còn có người m i ệ ngọt n g biết định hót đệ tử nguyện ý tiếp nhận tiền bối truyền thừa về sau tất nhiên đem tiền bối luyện đan một mạch phát dương quang đại kim tiểu xuyên nghe xong k h ẽ lắc đầu cái này vớt mông ngựa trình độ so ta tiểu sư muội k é m cũng không chỉ một chút nửa chút chờ có cơ hội tất cả mọi người tới thể nghiệm một phen về sau cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm người hắn nhìn lướt qua tiểu sư muội mặc mặc đang nháy hai cái mắt to tụ tinh hội thần định tại lơ lửng lò luyện đàn phía trên trong ánh mắt khát vọng không che giấu được gân tiểu sư muội cũng muốn đó không phải là cùng ta nổi lên xung đột sao kim tiểu xuyên lại xem sở nhị thập tứ còn tốt vô luận lao đầu như thế nào khóc lác sở mập mạp đều không có chút d u n g động nào cũng đúng thứ nhất là kẻ này đã chiếm được trận pháp truyền thừa hơn nữa nghe nói cái kia truyền thừa hắn cũng không thể nào ưa thích đến n ỗ i tu luyện trận phát chuyện hắn cho tới bây giờ không có nghe sở mập mạp nhất lên qua thứ hai đi sở mập mạp khoác lác bản sự không thể so với lao đầu càng kém lao đầu ngôn ngữ làm sao có thể cổ động được hắn đâu lao đầu nhìn thấy trước mắt tám trăm tu sĩ từng cái có lễ phép rất nhiều số lượng không, nhiều không có lễ phép bị hắn tự động loại bỏ trên mặt cũng có vẻ vui thích h ảo cái này truyền nhân duy nhất đi tự nhiên cũng là muốn sau một phen khảo nghiệm liền biết là dạng này trong lòng tất cả mọi người cũng không ngoài ý liệu bọn hắn từ mở đầu thứ nhất tần mạch bắt đầu mỗi giờ mỗi khắc đều t ạ i kinh nghiệm đủ loại đủ kiểu khảo nghiệm nếu là đan dược truyền thừa tự nhiên là khảo nghiệm luyện đan kỹ nghệ lao phu ngay ở chỗ này nhìn xem các ngươi luyện chế chính mình sở trường nhất đan dược cuối cùng bị lão phu nhìn chúng liền có thể nhận được ta dốc túi tương thụ nghe lời này một cái tiền b trong, bối t h gần nhất hai ngày này đệ tử không có nghỉ ngơi tốt chỉ sợ luyện đan không tại trạng thái có thể hay không dùng ta phía trước luyện chế đan dược tới tham dự tỷ thí tới ngươi ngủ không ngon ngươi căn bản liền mẹ nó không biết luyện đan còn nghĩ dùng từ vạn bảo đường mua đan dược cho đủ số an giang người tối đáng xấu hổ trong lúc nhất thời đáng người tất cả nói tất cả lời nói lão đầu kêu hư ảnh lại là lắc đầu tất nhiên mang bên mình đều không mang theo lò luyện đan và linh thảo đó nhất định là cùng thuật luyện đan vô duyên cũng được cho các ngươi thời gian một nén nhang diễn phần mình chuẩn bị một nén nhang sau khảo nghiệm chính thức bắt đầu sau đó lão đầu cánh tay vung lên toàn bộ không gian bên trong trên mặt đất liền bị vẽ lên từng cái phương cách mỗi một cái phương cách đều có sáu thước gặp phương chờ một lúc mỗi người ngay tại những n à y ngăn chứa bên trong luyện đan không thể ảnh hưởng những người khác tiếng nói rơi xuống lão giả biến ảo ra một tấm g ế bành ngồi một mình ở phía trên nhìn xem giữa sân một đám người hiện trường tất cả thông môn đệ tử riêng phần mình tìm kiếm một chỗ ngăn chứa làm luyện chế đan dược chuẩn bị bất quá biết luyện đăng người dù sao chỉ là s ố ít. những cái kia cho tới bây giờ cũng không có tiếp xúc qua luyện đan đệ tử từng cái ảo nào không thôi đương nhiên cũng có người chưa từ bỏ ý định muốn thử một chút vạn nhất chính mình là kỳ tài n g ú trời t lần thứ nhất luyện đan liền lấy đến tên thứ nhất bị lao đầu chọn chúng đâu thế là không có lò luyện đăng người nhanh chóng tìm những đồng môn khác sư huynh đệ mượn tới lò luyện đan nhưng mà linh thảo sẽ không có dễ dàng như vậy cho mượn càng nhiều người chỉ mượn tới vài cọt nhất g i a linh thảo có thể miễn cưỡng đủ luyện chế mấy cái nhất phẩm linh l ự c đan bởi vì không có ai xem trọng bọn hắn cái gì phẩm giai linh thảo trên tay bọn họ cũng là lãng phí kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt cũng tìm được một chỗ sang bên vị trí ba người sát bên tốt không tham dự tỉ thí người có thể đi ra lao đầu kiểu nói này ngược lại là không có ai ra ngoài cho dù không có bất kỳ cái gì hy vọng người cũng nghĩ ở đây xem náo nhiệt xem kết quả một chút là ai có thể được đến truyền thừa vạn nhất là sau này mình có thể đối phó người như vậy sau khi rời khỏi đây không ngại sau lưng cho bọn hắn đâm bên trên một kiếm cái kia lò luyện đan không phải liền là chính mình sao cho nên từng cái cũng là giả vờ giả vịt bày ra luyện đàn tư thế có tu sĩ đang luyện đàn trước lò chỉ có điều trưng bày hai gốc nhất giai linh thảo xem xét chính là đủ số lão đầu nhìn thấy hơn tám trăm n g ư ờ i toàn bộ đều ngồi xong cơ hội chỉ có một lần người thất bại mất đi tư cách tất cả mọi người chuẩn bị xong lao đầu vung tay lên bắt đầu đi một s á t n a tầng này trong không gian vô số ngọn lửa tại tu sĩ trên tay bước lên cũng là có tư chất đệ tử tuy nói rất nhiều người không biết luyện đàn nhưng mà ngưng kết linh hỏa vẫn là thật đơn, đơn giản hơn tám trăm người đồng thời ngưng kết ngọn lửa đủ loại màu sắc đều có ngọn lửa lớn nhỏ cũng không giống nhau kim tiểu xuyên hướng bên trái quay đầu khá lắm sợ mập mạp trên tay một đoá ngọn lửa màu phấn hồng rất lớn đem trước mặt hắn toàn bộ lò luyện đan bao khoả trong đó loại khí thế này không cần phải nói luyện đan chính là hầm s ư ơ n g sườn đó cũng là rất nhanh lại hướng phải nhìn tiểu sư mội trên mặt lóe lên ánh đỏ đan lô bên cạnh trưng bày năm cái tiểu trúc giỏ giỏ trúc bên trong nhất giai nhị giai tam giai tứ giai linh h ả o hỗn luận để kim tiểu xuyên lập tức liền nghĩ đến một sự kiện nếu là tiểu sư mội bắt đầu luyện chế đan dược không gian này bên trong người sẽ không đều bị đánh ngã à đến lúc đó trên đất giới chỉ, chính mình là nhà đâu vẫn là chàng không nhìn thấy đâu mấu chốt là vạn nhất muốn làm như vậy sự tình liền làm lớn lên nha về sau đi ra ngoài tùy thời tùy chỗ sau lưng đều có nhân theo chúng ta sư huynh đệ ném mạnh áng khí hắn muốn nhắc nhở tiểu sư muội kỳ thực linh thảo không cần chuẩn bị nhiều như vậy nhưng nhìn đến tiểu sư muội nghiêm túc bộ dáng câu nói này phải làm thế nào mở miệng đâu cuối cùng cũng là nhất quan tâm tính toàn cầu luận chế tốt nhất đan dược chúng ta tông muôn n g i là không có bản lãnh đến lúc đó để cho lao đầu này đi xử lý sau này sự tình a độc lật bao nhiêu người cũng không sợ thích thế nào dạng liền kiểu gì hắn cũng không quan tâm kim tiểu xuyên không có lấy ra cái kia lớn cho đưa cho hắn lò luyện đan sợ gây nên tu sĩ khác ngấp nghẽ một cái thông thường lò luyện đan một cái nhất giai linh thảo một cái nhị giai linh thảo nói thật đan phương kim tiểu xuyên là không biết nhiều như vậy luyện đan sổ tay hắn căn bản cũng không có nhìn qua nhưng cái này đan dược hay là muốn luyện bằng không sao có thể nghĩ biện pháp cuối cùng nhận được cái kia lò luyện đan đâu hiện trường tất cả tu sĩ tiền kỳ công tác chuẩn bị c ũ ngay đã đã đ làm xong đã có người có n tiến hành bước kế tiếp chương trình. n g tiếp Một kế à bước bước liền t ư sau đó ố i k h n hiện ề u người không biết l y đàn, chỉ là gặp qua trường n môn g t n những vinh đến g lão hoặc những sư vinh đệ khác thao tác sư phiên đệ thao t qua mình lò luyện đan bắn nổ âm thanh liền như vậy liên tục chương sáu trăm bảy mươi ba độc l ậ trong a còn n thế à ó i Trước còn nào thời gian ngắn hiện trường hơn tám trăm n g ư ờ i chỉ nghe trong t hai đ a n lô tiếng nổ tung không ngừng chuyển đến cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến những cái này biết luyện chế đan dược tu sĩ luyện đan cái đồ chơi này cần tại tương đối an tinh trong hoàn cảnh tới tiến hành đây cũng chính là nói vì sao tất cả luyện đan sư đều có chính mình dành riêng luyện đan thất nguyên nhân t r u n g quanh loại này thanh nham huyên áo để cho bọn hắn khó mà bình tĩnh tâm tính cho nên từng cái một dứt khoát chỉ ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều dưỡng tinh thần của mình vì sơ qua luyện đan làm chuẩn bị đừng nhìn thật nhiều người đều vì phần cơ duyên này nhắm mắt nếm thử nhưng ở những thứ này biết luyện đan người xem ra cái kia thuần túy chính là nằm mơ giữa ban ngày luyện đan nơi nào có dễ dàng như vậy một cái trong t ô n g môn chân chính luyện đan sư cũng là vô cùng được người tôn kính được rồi quả nhiên hai k h ắ c đồng hồ sau đó nổ lô âm thanh liên bắt đầu giảm bớt theo những cái kia bắn nổ lò luyện đan từng cổ các loại xương mủ tràn ngập tại không gian mùi khó ngửi vô cùng đây là những cái kia bị hủy diệt linh hảo tản mát ra hương vị đo tối thiểu nhất có vượt qua năm trăm người đều lui ra cạnh tranh hàng ngũ cái này một số người cũng dứt khoát xem xét chính mình không có hy vọng tranh đoạt đan dược truyền thừa lập tức liền hướng bên ngoài đi bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng đây chẳng qua là cái thứ tư pho tượng bên ngoài còn có bốn tòa pho tượng truyền thừa chờ đợi mình đi khai cuộc đâu phân phật những người kia giống như thủy triều t ố i lui kim tiểu xuyên bên cạnh sở nhị thập tứ nhìn xem trong lò luyện đan xuất hiện khói xanh tính toán ta cũng đi ra kim tiểu xuyên nói cũng tốt n g u y ê cách này một số người xa một chút đừng để cho bọn họ đánh lén đ ắ thủ làm sao có thể ta cũng nên đi xem một chút còn lại vài tòa trong pho tượng có chút đồ chơi gì ân tính được hẳn là giờ tuất chờ ta nhận được chuyển t h ừ a ra ngoài sợ là không biết lúc nào s ở nhị thập tứ đối với câu nói này không tin hắn không cho rằng kim tiểu xuyên có thể có được chuyển t h ừ a tiểu sư mội cũng không được kim tiểu xuyên không biết luyện đan tiểu sư mội luyện chế món đồ kia trước khi đi sở mập mạp đem miệng rộng tiến đến kim tiểu xuyên bên thai chờ một lúc tiểu sư mội nếu là gây họa ngươi liền mang nàng chạy mau ta ở bên ngoài tiếp ứng kim tiểu xuyên k ẽ gật đầu khả năng này không phải là không có sở mập mạp ly khai nơi này kim tiểu xuyên đảo mắt một mắt hiện trường còn có không đến ba trăm người an tính rất nhiều hắn nhìn nhìn lao đầu kia hư ảnh vẫn ngồi ở trên ghế không nói một lời hiện trường những thứ này biết lượt đan cuối cùng có thể bắt đầu kim tiểu xuyên thuộc về thật giả lẫn l ộ t hắn không muốn lượt đan chỉ muốn tôn kia lò lượt đan liền xem như hắn không chiếm được cũng phải nhìn tin tưởng đến tột c ù n g sẽ rơi vào trong tay hay như vậy sau khi rời khỏi đây xem có cái gì khả năng tới cùng đối phương đạt tới giao dịch giờ phút này hơn ba trăm người số đông là trong tông môn bản thân liền có chuyên môn đan dược truyền thừa tỷ như lại canh đan dương tông bây giờ tại ở đây liền theo đám người bắt đầu luyện chế từng đoàn từng đoàn hỏa diễm một lần nữa tại những ngày trong tay tu sĩ ngưng tủ ra bước đầu tiên là muốn ấm áp lò luyện đan rất nhanh những tu sĩ kia liền như có điều suy nghĩ xác định rõ chính mình muốn luyện chế đang lược tiếp đó thường tây linh thảo đầu nhập vào từng đạo chỉ quyết bắn vào lò luyện đan kim tiểu xuyên nhìn thấy tiểu sư muội nhìn thấy nàng vẫn như cũ còn chưa có bắt đầu hành động tiểu sư mội thế nào ta đang suy nghĩ muốn luyện chế một loại nào đan dược mới có thể thu được thắng kim tiểu xuyên không tin ừ ngươi luyện chế một loại nào đan dược có khác nhau sao sau cùng dược hiệu còn không đều là giống nhau nhưng không dễ đánh tiểu sư mội tính tích cực thuận miệng nói nếu là không rõ ràng liền lật xem phía dưới những cái kia sổ tay ngược lại lao đầu này cũng không nói không cho phép nhìn sách ân tiểu sư mội tỉnh ngộ mộ đúng thế mau từ trong giới c h ỉ lấy ra một lớn chồng chất luyện đan sổ tay khoảng chừng hơn hai mươi sách đặt ở bên tay mình từng quyển từng quyển lật xem t r u n g quanh tối thiểu nhất có mấy chục người đều chú ý tới một màn này ngoài miệng lộ ra miệng a i cắt vẽ con này là tới khôi hài a đừng nhìn bên tay phóng linh thảo không thiếu nhưng đó là cái không biết luyện đan g i a hỏa lúc này bắt đầu tự học sợ là đã không kịp l i ê n hư ảnh l ắ o đầu một đôi mắt cũng hướng mặc mặc nhìn qua nhữ mày nhưng mà không nói gì kim tiểu xuyên lại là không có đi mấy người linh lực đan cần linh thảo hắn là có đợi đến chính mình lò luyện đan ấm áp hắn liền đầu nhập linh thảo chỉ quyết ta không có chuyên môn học quá nha cũng không cần a đầu nhập linh thảo sau liền trực tiếp đậy nắp lại t r u n g quanh lại có người ánh mắt t ỏ mò bàn tới thảo cái này bàn long quanh a i người thật đúng là tới khôi hài một cái hiện trường tự học một cái khác ngay cả học đều không học nhân gia liền xem như muốn xào rau cũng muốn dùng cái x ẻ n xào đều đều mới được chưa người cái này ném vào linh thảo cứ như vậy mặc kệ đây là muốn chờ chờ một lúc đan d ư ợ chính c mình đụng tới đi trên ghế lao đầu cũng là hiếu kỳ nhìn kim tiểu xuyên một mắt hiện trường cái này hơn ba trăm n g ư ờ i kim tiểu xuyên áp dụng thủ pháp là đơn giản nhất không căn bản là không có bất kỳ cái gì thủ pháp lao đầu lập tức liền không muốn xem hắn muốn đem kim tiểu xuyên a n h ra ngoài chỉ là tay lười thử giữ lại hắn ở đây nhìn xem người khác cũng là như thế nào luyện đàn cũng tốt quả nhiên không đến thời gian một nén nhang kim tiểu xuyên trước mặt lò luyện đàn trước hết nhất tiết lộ đáp án một cỗ màu đen s ư n g ngủ theo cái nắp chui ra ngoài mùi khét ảnh hưởng tới phương viên mấy t r ư ợ n g ai mình tại luyện đàn trên đường quả nhiên vẫn là không làm được ga kim tiểu xuyên v ô cái nắp dùng lực khí lớn chút cái nắp trực tiếp liền nát d ư ớ c lấy chung quanh một đám người chế dễ kim tiểu xuyên không quan trọng nhìn xem chung q u n h đám người kia thầm nghĩ trong lòng để các ngươi cười ta chờ ta tiểu sư mội ra tay các ngươi liền đợi đến khóc đi hắn thu thập xong từ chính mình lo luyện đan để vào giới chỉ chuyên tâm nhìn tiểu sư m ộ i y nguyên còn tại cao mày chọn lựa muốn luyện chế đan phương lại qua thời gian một nén nhang đã có tu sĩ luyện chế thành công s u ấ t đan dược tới lò luyện đan cái nắp bị sốc lên một khắc này một cỗ đan dược hương khí tản m á t ra trong lòng kim tiểu xuyên hâm mộ xem nhân ra một lần liền luyện chế thành công bất quá tu sĩ kia đẩy ra nắp trong nháy mắt sắc mặt cũng không tiện nhìn chừng m ặ t ba giây tiếp đó vô lò luyện đan ba cái linh lực đan từ bên trong bay ra ngoài bị hắn lấy tay tiêu sái tức ấy tu sĩ kia nắm ba cái linh lực đàn, đứng、vậy. hướng cái kia hư hảo lao đầu không mình hành lễ tiền bối đệ tử đan dược đã luyện thành xin tiền bối xem qua lao đầu kia cũng chỉ là liếc qua loại đan dược này còn không đạt được yêu cầu của lão phu đi ra ngoài đi tu sĩ kia giống như cũng biết lại là kết quả như vậy dù sao nhất phẩm đan dược ở đây đang ngồi ba trăm n g ư ờ i hẳn là ngoại trừ bản lòng quan hai cái ngốc ra hỏa người khác đều có thể thuận lợi luyện chế được nhân ra lao đầu muốn tìm sợ là trực tiếp có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược ngũ phẩm người tu sĩ này bất đắc dĩ tịch mịch rời đi đây cũng chỉ là mở một cái đầu sau đó một nén nhang bên trong lần nữa có hơn năm mươi người đều thành công luyện chế gia đan dược nhưng không có chút nào ngoài ý mớn cũng là nhất phẩm tất cả đều bị lao đầu không kiên nhẫn phất phất tay để cho bọn hắn rời đi hiện trường còn thừa lại hơn hai trăm n g ư ờ i lúc này tiểu sư mội cũng tựa hồ chuẩn bị đầy đủ vỗ lò luyện đan cái nắp nhẹ nhàng bay lên nhẹ nhàng rơi vào một bên tay trái ngưng kết lam sắc hỏa diễm tay phải ngưng kết ngọn lửa màu đỏ hai cỗ hỏa diễm giao nhau lập tức đem lò luyện đan bao vây lại lao đầu kia ánh mắt lại nhìn lướt qua hiện trường nhiều luyện đan như vậy đệ tử đồng thời dùng hai loại ngọn lửa cũng chỉ có không đến một nửa、người. rất nhanh lò luyện đan ấm áp hoàn tất tiểu sư m ộ i tiện tay liền nắm lên ba cây linh thảo đầu nhập vào tiếp đó lật ra một bản luyện đan sổ tay xinh đẹp mà mấy đạo chỉ quyết bán vào tiếp đó đắp lên cái nắp chung quanh lần lượt lại có người luyện thành đan dược kim tiểu xuyên nhìn thấy cách đó không xa yến xuân thủy đứng dậy trong tay nắm lấy năm mai thuốc màu trắng tiền bối đệ tử đan dược luyện thành kim tiểu xuyên một hồi hâm mộ bây giờ liền yến xuân thủy đều lợi hại như vậy lao đầu kia cũng chỉ là liếc nhìn một mắt nhị phẩm hóa khí đan tuy nói đan dược tài năng không tệ nhưng bản thân phẩm dai quá thấp không đủ để tr yến xuân thủy trên mặt không có chút rung động nào van bội biết hắn cũng không có trực tiếp rời đi còn phải đợi lấy tân chính lần lượt lại có người đứng dậy đều không ngoại lệ cũng là luyện thành nhị phẩm đan dược kim tiểu xuyên đếm lấy tối thiểu nhất có hơn sáu mươi người nhưng đều không thể để cho lão đầu thấy vừa mắt bất quá cái này một số người cũng không rời đi bọn hắn muốn lưu đến cuối cùng xem kết quả một chút người khác có thể luyện chế ra dạng gì đan dược tới mới có thể thu được lao đầu tán thành tiểu sư mội xem chừng tranh lệch thời gian không nhiều lắm vỗ cái nắp cái nắp bay lên thuận tay lại đi đến đầu nhập vào bà cây linh thảo kim tiểu xuyên mắt xác thấy là một gốc nhất、dai. hai gốc tam giai ngay sau đó tiểu sư mội lại đánh vào mười tám đạo chỉ quyết tiếp tục đắp lên cái nắp trở kim tiểu xuyên lưu ý đến vừa rồi trong lò luyện đan chất lỏng đã đã biến thành hai loại màu sắc một loại màu đỏ một loại màu xanh sớm sau một lát kim tiểu xuyên liền thấy tân chính đứng tiền bối đệ tử luyện đan thành công trên bàn tay của hắn nâng ba cái màu ngã sữa đan dược nhìn so h ế n xuân thủy luyện chế càng xinh đẹp hơn lão đầu liếc nhìn một mắt tân không tệ không tệ tam phẩm hành khí đan trạng thái không tệ chỉ là phẩm giai vẫn là hơi thấp chút ngươi có biết những người khác đang tại luyện chế đan dực gì tân chính bước、chân. Ở hơn g nữa hắn cùng yến xuân thủy đồng thời học tập đang luyện đan trình độ bên trên liền đã vượt qua đối phương một cái phẩm dai lão giả kia cười nói rất tốt rất tốt vừa rồi ta chú ý tới thủ pháp của ngươi rất có thiên phú luyện đan ngươi học tập luyện đan bao lâu t â những c í chính n luyện đàn, đã có gần tới thời gian 2 năm. Lão giả nụ cười trên mặt không ngừng hảo, hảo, 2 năm liền có biểu hiện như vậy, tiền đồ vô lượng, ngươi nhưng tại này quan sát, cũng không phải không có cơ hội thu được cơ duyên. Tân chính con người, thối lui đến một bên. h học thời hảo, hảo, phải hội thu thối h đạo đệ đã đồ được tại Lão tử tập tới mặt sát, một có cười có có cơ cơ vậy, lui biểu giả vô người khác nghe xong lời của l ã o đầu cũng đều rõ ràng l ã o nhân này rất coi trọng tân chính đừng nhìn chỉ là luyện chế ra tam phẩm đan g dược nhưng mà nhân gia tài n ă n g tốt hơn nữa cũng chỉ bất quá học được hai năm mà thôi đã là thiên tài trong thiên tài tiểu sư mội đã bắt đầu lần thứ ba mở ra cái nắp lần này đầu nhập vào bốn cây linh thảo hai gốc nhất giai hai gốc nhị giai Kim Tiểu、Xuyên、cảm t Xuyên vào vào, đã đã rất nhanh hiện trường hơn một trăm linh người những cái kia luyện chế thuốc viên tam phẩm tại một khắc sau cùng có mấy chục người không có ngưng kết đan dược thành công những người còn lại mỗi người đan dược tuy nói phẩm cấp cùng tân chính một dạng nhưng mà tài năng lại không có tân chính hảo tiếp tục như vậy chỉ cần những cái kia luyện chế tứ phẩm cùng đan dược ngũ phẩm không thể thành công vậy cái này truyền thừa chính là tân chính Phải biết, l u y ệ nhưng c ế đan d ợ c tứ phẩm, m u ố một lần thành lần n c ô cũng chuyện dược dược cho các có chế cấp bậc cao nhất, cũng ngũ ngũ không dàng đừng nói đến đan đàn dương tông đan nghiệp, trưởng luyện nhất, Nhưng gì giờ, phải phẩm thể phẩm. lập tới một bất quá lấy bây dễ là lao vậy thành công xuất liền hai thành cũng chưa tới hiện trường còn tại luyện chế đan dược bất quá ba mươi mấy người bao quát mặc mặc ở bên trong ánh mắt của lao đầu thỉnh thoảng thì nhìn hướng mặc mặc hắn cũng là rất kỳ quái bằng vào kinh nghiệm của hắn những người khác đầu nhập cái gì linh thảo thời gian nào phóng hắn lập tức liền biết đây là muốn luyện chế đan dược gì duy chỉ có tiểu cô nước này để cho hắn khó mà nhìn tấu theo đạo lý thuyết sớm liền nên nổ lô nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có kỳ c á i quái quả nhiên l u y ệ n chế đan dược tứ phẩm cũng không dễ dàng liên tiếp có bảy tám người tại đan dược hình thành một khắc này thất bại ảo náo ra khỏi cạnh tranh nhìn tân chính khoảng cách truyền thừa càng ngày càng gần nhưng vào ngay lúc này m ặ c mặc tiểu sư mỗi lần thứ năm đẩy ra cái nắp lần này nàng tiện tay ném vào nằm cây linh hảo lúc này trong lò luyện đan chất lỏng đã đã biến thành chín loại màu sắc cái kia hư ả o lao đầu rất là ngạc nhiên trực tiếp liền bay tới bên cạnh mặt mặc nhìn xem bên trong màu sắc không ngừng biến đổi chất lỏng mày nhắc lại như có điều suy nghĩ tiểu sư m ộ i có chút khẩn trương nhanh chóng lật nhìn hai q u y ể n luyện đan sổ tay tiếp đó t ừ n g đạo chỉ quyết bắt đầu đánh vào tiến xuân thủy t h ấ p giọng hỏi thăm tân sứ đệ vừa rồi ngươi xem một vòng nhưng biết mặc mặc tại luyện chế loại đan dược nào tân chính lắc đầu tất cả mọi người đan dược ta đều tin tưởng duy chỉ có lại nhìn không thấu mặc mặc tiến xuân thủy gật đầu bọn hắn chín tầng lầu người t ừ n g cái một đều khó mà suy xét xem ra đối thủ của ngươi sợ là mặc mặc đâu tân chính đạo nếu là người khác có thể ta không phục nếu là nói chín tầng lầu người cấp được cơ duyên, ta không chút nào ngoài ý muốn. hai người cười lên cũng không có áp lực gì đúng không cùng chín tầng lầu người cùng một chỗ phát sinh cái gì cũng là bình thường nhưng lại tại tiểu sư hội chỉ quyết còn không có hoàn toàn đánh xong thời điểm trong lò luyện đan một cỗ thanh s ắ c hơi khói đột nhiên liền v ọ t ra cấp tốc ở chung quanh căng phồng lên tới ngắn ngủi ba cái hô hấp liền đem toàn bộ không gian cho tràn ngập vương sư minh ta như thế nào đột nhiên có chút c h ó n g đầu vậy ngươi nhất định là mệt mỏi cợt mờ nở ta cũng có chút không đợi nói xong một cái tông môn vương sư minh liền trực tiếp tê liệt trên mặt đất hắn chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp xuống ba bốn hô hấp bên trong hiện trường tất cả mọi người toàn bộ đều cảm giác được một hồi mê m ộ i ngay sau đó là dạ dày sôi trào khó chịu không nói ra được từng cái một tê liệt ngã xuống trên mặt đất coi như những cái kia còn tại luyện chế tứ phẩm đan dược ngũ phẩm tu sĩ bây giờ nơi nào còn có thể tiếp tục luyện chế bành bành mấy chục đạo nổ lô âm thanh đồng thời văng lên do a cái kia hư hảo lao đầu kêu to một tiếng giữa sân tất cả mọi người ngoại trừ kim tiểu xuyên mặc mặc cùng lao đầu này bên ngoài những thứ khác đã toàn bộ đều nằm trên đất thậm chí còn có mấy cái công lực hơi kém đã bắt đầu miệng sủi bọt mép chương sáu trăm bảy mươi b ố những đan dược này đi chương sáu trăm bảy mươi bốn những đan dược này đi hiện trường kim tiểu xuyên nhìn xem gần tới t r ư ờ n g ba trăm n g ư ờ i toàn bộ nằm xuống đất đối với sư mội của mình bội phục đó là đầu giảm xuống đất bình thường tự cầm đem truy nhìn như rất lợi hại nhưng nhiều nhất gặp phải đối thủ cung cấp cũng liền có thể đánh ngã năm sáu bảy tám cái ngươi xem tiểu sư muội một lò đan này thốt xuống từ khải linh cảnh bốn trọng đến đại viên mãn không quan tâm ngươi cảnh giới gì toàn bộ đều ngoan ngoan nằm xuống một bên cái kia bị hoảng sợ hư hảo lao đầu sau mày tại những cái kia tê liệt trên mặt đất tu sĩ trong hơi thở thăm dò còn tốt đều sống sót tiếp đó lại dùng để tay tại những cái kia tu sĩ trên mạch môn cái này một số người n g ấ t sau đó triệu chứng thế mà không giống nhau có người là thuần túy ảm đạm có người là thể nội linh lực để lên không nổi còn có xương người cách bùng r ù n cái này lão đầu nhìn về phía chế tạo cái này một kỳ quan kẻ cầm đầu mặt m ặ c nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành người khác té xịu liên quan gì đến ta ta cùng sư v i n h không có thừa cơ đi lột phía dưới giới chỉ đã là lòng từ bi chủ yếu là không dám nếu là đem cái này mấy trăm người giới chỉ toàn bộ lộp tới cái kia không chỉ tại trong bí cảnh không sống yên lành được hơn nữa thời gian vừa đến tiến vào truyền thống đại trận thời điểm không đợi đại trận khởi động ta chín tầng lầu người liền hồi p h i ê l ê n d i ệ t tiểu sư mội cuối cùng lại đem lò luyện đan cái nắp thậm chí c h ố c l á t lên theo một lần cuối cùng cái nắp bị tiết lộ m ặ c m ặ c đan dược cũng coi như là luyện chế xong xuôi tiểu sư mội khe vơ tay đang luyện đan lô rời đáy lấy ra bảy viên thuốc tới cái này mấy viên thuốc kế tục nàng d i vãng phong cách hình dạng khác biệt màu sắc khác nhau lớn nhỏ khác biệt đặt ở trên bàn tay không phải tận lực giải thích rõ mà nói nhất định nhận không ra là đan dược tiền bối ta đan dược luyện thành thỉnh quá mắt lao đầu ánh mắt kỳ、quái. nhìn xem tiểu cô nương ngươi sợ là có bị bệnh không lao tử thật vất vả ngưng tụ ra một đạo thần hồn ở lại này liền vì muốn tìm một cái đệ tử ngươi ngược lại tốt trực tiếp đem nhiều người như vậy toàn bộ đều độc lật ra liền một người tốt cũng không có không đúng còn có một cái chính là bên cạnh cái kia kim tiểu xuyên kẻ này không biết lượt đan có thể vì sao hắn liền không có việc đâu chẳng lẽ hai người kia là một nhóm sớm uống thuốc giải không dùng qua mắt ngươi cái này căn bản liền không phải đan dược tiểu sư mọi không phục tiền bối này làm sao không phải đan dược ngươi nhìn đủ loại màu sắc đều có cũng rất xinh đẹp lao đầu dựng dâu xinh đẹp cái r á m tiểu sư mội có chút ủy khuất tiền bối nhất định là một phương thế giới lợi hại nhất một vị luyện đan sư nói không chừng nhục thân cũng đã tiến vào t i ê n giới lao đầu hừ một tiếng ngươi biết liên tốt tiểu sư mội tiếp tục nói ta chỉ m u ố n bình thường đan dược làm sao có thể tiến vào ngài pháp nhãn đừng nhìn hiện trường nhiều người như vậy tới luyện đan liền xem như sư phụ của bọn hắn sư tổ đi tới nơi này luyện đan ngài cũng tất nhiên là không nhìn chúng lao đầu như có điều suy nghĩ nói có một chút như vậy đạo lý tiểu sư mội nhẹ nhàng tiến lên một bước tiền bối kỳ thực ta cảm thấy vô luận chúng ta những người này tư chất tốt bao nhiêu đó cũng là không bằng tiền bối vọng nhất ân còn giống như thật là dạng này kim tiểu xuyên nghe xong lão nhân này bắt đầu tiếp nhận l i n h ngọt trong lòng không ngạc nhiên chút nào ha ha lao đầu đừng nhìn ngươi chỉ là một đạo thần hồn hư hảo hình ảnh cũng tương tự không thể trốn qua tiểu sư mội ta ma chảo tiểu sư mội tiếp tục nói theo ta thấy tới tiếp nhận ngài đan dược truyền thừa những người này tư chất cũng không phải trọng yếu nhất mấu chốt nhất là truyền thụ của ngài coi như một người tư chất cho dù tốt nếu là bị còn lại mấy cái bên kia không lợi hại luyện đan sư truyền thụ chẳng lẽ liền có thể so ra mà vượt ngài một lao đầu một cái tay đỡ cái cảm tiểu sư m ộ i thế công liên tục không ngừng ta đi khắp mấy cái vương triều gặp được nhiều như vậy luyện đan sư từng cái một khoác l á c lợi hại nhưng mà liền một cái đan dược lục phẩm đều không luyện chế được tiêu chuẩn đó liền cho ngài cảnh cổng cũng không xứng lão đầu cũng tới phía trước đến gần một b ư ớ c n g ư ờ i nói không sai bên ngoài những cái kia rác rời ư luyện đan sư làm sao có thể cùng ta so đ ú n g cho ta xem môn q u é t rác ta cũng không cần tiểu sư mội trên mặt n ở rộ nụ n cười vừa rồi ta vừa t i ì n đến cũng cảm giác n g à i khỏe quen thuộc thật là thân thiết giống như giống như ta cái kia cho tới bây giờ cũng không có gặp mặt qua ra ra kim tiểu xuyên trong lòng đều phải chết cười ngươi cũng chưa thấy qua r a ra ngươi liền dám như thế tùy tiện nói mỏ lão đầu kia gật gật đầu r ộ i ra một cái tay tới đem ngươi r ắ c rưởi kia không đan dược lấy ra ta xem tiểu sư mội một bên đưa lên đan dược một bên trong miệng không nhản r ộ i nếu là ta trên thân mang theo bút vẽ l i ề n tốt kim tiểu xuyên n g h e xong xong lập lại chưa cũ tầm thương cao thủ căn bản là không chống đỡ được quả nhiên lão đầu một bên tiếp nhận dược hoàn một bên thuận miệng hỏi đây là chỗ luyện đan muốn vẽ bút làm cái gì như thế ta là có thể đem ngươi hình dạng vẽ xuống tới đến lúc đó ta sẽ treo ở gian phòng của mình vừa mở mắt thật giống như nhìn thấy da ra lao đầu có chút động dung ngươi thật là nghĩ như vậy tiểu sư mội gật đầu kỳ thực ta đối với luyện đan truyền t h ừ a còn có cái kia xinh đẹp lò luyện đan căn bản cũng không thèm để ý liền nghĩ để cho ngài bức họa có thể thời khắc bồi t i ế p ta lao đầu hư ảnh chấn động h à o h ả i tử ngồi xuống để cho ta xem thật kỹ một chút đan dược ngươi luyện kim tiểu xuyên liếc mắt chính mình đã sớm biết kết quả tiểu sư mội trước mắt bức họa cũng siêu tập một chút nhưng cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy treo lên tới qua chỉ thấy lao đầu kia sau mày dù được xem đan dược trong tay những đan dược này đi kỳ t h ự ca nói còn nghe được nhất là khó được là k đầu đầu không không cũng, cũng tốt tất nhiên lão đầu nói như vậy cái kia lò luyện đan khả năng cao cũng biết rơi xuống chúng ta chín tầng lầu trong tay đặt ở chính mình ở đây cùng thả xuống tiểu sư mội trong tay khác nhau cũng không lớn nhiều nhất thì thầm thời điểm mượn qua tới cũng là phải lao đầu bịa đặt xong một ít lời mục đích cũng chỉ có một cái đó chính là muốn để chính mình cũng cưỡng ép n tưởng nữ hải tử này coi như không tệ đang luyện đan một mạch bên trên cũng là có chút t ư chất. không nghe người ta nói đi đệ tử là ai căn bản m u ố n không trọng yếu trọng yếu sư phụ là ai ai đang truyền thụ nếu như là mình vậy thì không có vấn đề gì cả l i ê n xem như một khối đá chính mình cũng muốn biện pháp dạy dỗ hắn luyện đan lao đầu lại bỡ l à bỡ l à bỡ l à nói một trận một câu cuối cùng nói ra mặc mặc trên mặt mới càng thêm tốt hơn nhìn ân bức họa đi ta giống như trước kia tồn tại phía trên một tầng còn có một tấm ngươi như ưa thích ta sẽ đưa cho ngươi kỳ thực vừa rồi cái kia sớm nhất luyện chế ra thuốc viên tam phẩm ra hỏa cũng không tệ thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là so ngươi kém một chút như vậy xem ra cũng là chúng ta hữu duyên phần truyền thừa này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác c à theo ta đi thôi nếu là ngươi ngộ tính hảo một ngày cũng liền đủ kim tiểu xuyên trong lòng thay tân chính cảm thấy một hồi bi hay tính toán tân chính như nay cũng coi như là bằng hữu của mình một t r o n g đến lúc đó tiểu sư m g ồ i được truyền thừa đi ra chọn mấy cái không quá quan trọng đan phương đưa cho nhân ra chuyện này cũng liền tâm an lý đáp lão đầu nhìn lướt qua kim tiểu xuyên ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì chẳng lẽ ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hắn gặp kim tiểu xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm vào những tu sĩ kia chiếc n h ậ n trên ngón tay nhìn liền quát lớn một tiếng kim tiểu xuyên vội vàng nói chúng ta chín tầng lầu đệ tử làm sao có thể làm ra loại này không có phẩm vị chuyển tới h ừ ngươi biết l i ề n tốt lão đầu do dự một chút tiếp đó cánh tay hướng trên mặt đất sủi lơ đám người vung lên phảng phất một hồi gió mát nhẹ nhẹ mà đến trong chốc lát vừa rồi tất cả ngất đi người toàn bộ đều chậm rãi mở ra cặp mắt lung lung chỉ là từng cái đầu ó c còn tại mơ h không rõ ràng vừa rồi đã trải qua dạng chuyện gì tiếp đó liền đồng loạt nhìn về phía lao đầu tất nhiên lao đầu và trên tế đài lò luyện đan đều còn tại vậy đã nói rõ chính mình có thể còn có cơ hội từng cái trong lòng hy vọng lần nữa nhóm lửa lao đầu cất cao giọng nói vừa rồi là ta thi pháp để các ngươi hôn mê bất tỉnh cùng tiểu cô nương này không quan hệ bây giờ ta đã xác định nàng vì ta truyền nhân các ngươi riêng phần mình trở về đi kim tiểu xuyên nghe xong khá lắm câu nói này ngươi còn không bằng không nói ngươi không nói đại gia trong lòng cũng chỉ là ngờ tới ngươi nói đi ra tất cả mọi người liền đều biết mới vừa rồi là tiểu sư mọi ta sự tỉnh xem ra chờ tiểu sư muội tiếp nhận truyền thừa đi ra không tránh khỏi lại muốn ứng phó những cái kia đỏ mắt người lão đầu lại vung tay lên hiện trường quang mang lấp lánh trong khoảnh khắc tế đàn lão đầu mặt m ặ c cùng với lơ lửng lò luyện đan hết thể biến mất không thấy gì nữa trong n g a y mắt kim tiểu xuyên đã nhìn thấy mấy trăm ánh mắt nhìn về phía mình hắn có chút hoảng hốt vừa rồi nếu không phải lão đầu trông coi lại thêm chính mình b ả n tâm thiện lương đã sớm một người cho lên một cái bữa cho mấy cái này vương t r i ề u tăng thêm mấy trăm tên đồ đần tu sĩ các ngươi nhìn ta làm gì truyền thừa lại không tại ta chỗ này n g a n ký nói một tiếng vội vàng cáo lui trước vì kính trên mặt đất những tu sĩ kia tuy nói hai mắt mở ra đầu góc lại bắt đầu có thể dùng nhưng mà từng cái chân cẳng như nhun ra còn cần nghỉ ngơi nữa một lát kim tiểu xuyên theo thông đạo ra pho tượng nhìn chung quanh một chút không có ai lúc này mới yên tâm lại cách đó không xa dưới ánh trăng có người đánh bó đuốc đang tìm kiếm còn lại vài tòa pho tượng cửa vào phía trên thân hình thoát một cái sở nhị thập tứ đi tới bên cạnh kim tiểu xuyên cảm thấy một ngày này kinh nghiệm sự tỉnh quá nhiều nhất định phải trước nghỉ ngơi một chút cùng sở mập mạc bay thẳng đến mấy chục dặm bên ngoài tìm một cái chỗ hẻo lánh vẫn là không yên lòng lại tại nơi này đem một cái không lớn s â n động dùng thép sẻn làm lớn ra một chút như vậy thì không có vấn đề sau đó kim tiểu xuyên nhóm lửa ngọn đèn bố trí tốt ngăn cách trật pháp linh thể truy triệu hoán đi ra lập tức toàn bộ sơn mạch liền lâm vào h tám c vài tòa pho tượng bên cạnh những cái kia đang tìm pho tượng thông đạo cửa vào đại canh vương triệu tu sĩ liền trực tiếp chửi ẩm lên kim tiểu xuyên ngươi sinh con không có lô đ í kim tiểu xuyên ta cá ngươi còn sống không xuất được bí cảnh kim tiểu xuyên sáu vốn là cũng đã phát hiện một chút manh mối kết quả bị sắc trời này gây xem ra muốn buổi sáng ngày mai lại tiếp tục bọn hắn làm sao biết lúc này kim tiểu xuyên đang hướng về phía sở mập mạp trong tay một k h ỏ a đang tại biến hóa đủ loại màu sắc kỳ quái con mắt rất cảm thấy hứng thú chương 675. m ộ t cái phù văn chương 675, m ộ t cái phù văn trong sân động kim tiểu xuyên ước chừng nhìn viên kia thần kỳ trong mắt một khắc đồng hồ thời gian sở sư đệ ngươi được truyền thừa thậm chí ngay cả cái này trong mắt dùng như thế nào đều không biết rõ ràng vốn là ta hẳn là rõ ràng chỉ là đoán chừng giới thiệu thứ này dùng như thế nào trong giấy đều bị khôi lỗi làm hỏng ta có biện pháp nào chật c h ậ ngươi để cho đại sư minh ta nói ngươi chút gì hào đâu ngươi thể không có bắt được vật gì khác ta mới không phát thể ngoại trừ cái này trong mắt cũng chỉ có một bức tranh chính là các ngươi ở đại sảnh đều có thể nhìn thấy cái kia một tấm cái kia bức vẽ là một cái trận pháp nếu như bắn đi hẳn là bao nhiêu có thể đáng chút tiền trận pháp dứt khoát ngươi trước tiên đem trận pháp học được sau đó lại bắn đi liền không lỗ tiểu xuyên sư đệ cái kia trận pháp khó cực kỳ q u ă n g vẽ lên tinh thần đều phải câu thông mấy trăm khỏa mới có thể đi đây vẫn chỉ là sơ cấp nếu là cao dai trận pháp sợ là có vài ngàn vài văn khỏa nhìn ngươi một chút kia tiền đồ lấy ra ngươi không lớn ta tới hảo s ở nhị thập tứ không keo kiệt chút nào trực tiếp liền đem tấm đồ kia lấy ra cho chính là cái này ngươi học à. kim tiểu xuyên hai tay bắt được nhìn xem phía trên rậm rạp chẳng trị tinh thần tóc đều phải nổ lên tới cờ mờ nờ quả nhiên tinh thần thật nhiều cái đồ chơi này như thế nào học sợ mập mạp lường hắn một cái cứ như vậy ngươi chăm chú nhìn một hồi phía trên liền có tinh thần bắt đầu di động tiếp đó ngươi tiếp thu tin tức phía trên mấy trăm k h ỏ a tinh thần tin tức tiếp thu không sai b i ệ t lắm đoán chừng sơ cấp trận pháp ngươi cũng liền học xong kim tiểu xuyên tưởng tượng lấy chính mình học được như bức trận pháp sau đó thiếu ngạo toàn bộ huyền t i ê n đại lục vô số vương triệu tông m tại dưới chân của mình cùng bái vô số linh thạch hướng chính mình c u ồ n c u ộ n mà đến hai mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái kia trương trận pháp đổ đến xem nhìn tới nhìn lui ước chừng một canh giờ thấy hắn hai mắt mở một bên sở nhị thập tứ cũng bắt đầu ngáy ngủ cũng không có nhìn thấy bức họa có thay đổi gì chẳng lẽ là kẻ này g ặ p ta sở sư đệ chớ ngủ sở nhị thập tứ không tình nguyện mở mắt ra thế nào ngươi vừa có phải hay không nói sai rồi đã lâu như vậy biến hóa gì cũng không có a sở nhị thập tứ xoa xoa mắt tiến tới đây không phải đang tại động sao ngươi nhìn cái này một khỏa cái này một khỏa bên cạnh hàng này đều rung động à, tiểu xuyên sư đệ ngươi có phải hay không ánh mắt không tốt ân sở sư đệ nhìn xem là động ta nhìn liền bất động kim tiểu xuyên lập tức suy xét tới có thể bức tranh này đối với tiếp nhận c h u y ể n thừa nhân tài hữu dụng xem ra chính mình thật vất vả có lòng cầu tiến muốn học tập một chút vẫn là làm không được tính toán chính ngươi giữ lại chơi à, ta cũng không học được ngủ đem bức tranh này ném cho sở mập mạng một lát sau hai người trực tiếp tiến vào mộng đẹp tỉnh lại đã là giờ mão kim tiểu xuyên thu t r u ánh sáng của bầu trời sáng lên một lần nữa trở lại pho tượng bên cạnh người ở đó đã tụ tập không thiếu nhưng mà nhìn về phía kim tiểu xuyên ánh mắt liền tràn ngập cửu hận kim tiểu xuyên lập tức cùng sở nhị thập tứ lui ra phía sau mấy t r ư ợ n g đây là thế nào còn tốt hắn thấy được k i ế n xuân thủy cùng tân chính lúc này mới hiểu được tại sao lại tao ngộ loại đãi ngộ này trong đó nguyên nhân trực tiếp nhất chính là bây giờ tất cả mọi người rõ ràng bóng tối như vậy là kim tiểu xuyên l à m ra một nhóm người đối với hắn cách làm rất là bất mãn chỗ này bí cảnh hết t hệ cũng chỉ có thời gian m ộ ư ơ i năm ngày đại gia còn nghĩ thừa dịp ban đêm làm nhiều chút sống n g u y ê cái truy này vừa ra đại gia cũng chỉ có thể ngủ còn có một nhóm người đối với hắn truy đã sinh ra lòng mơ ước tiến xuân thủy nhắc nhở kim tiểu xuyên nhất định muốn chú ý an toàn tận lực cách những tông môn khác xa một chút liền xem như gặp phải đan dương tông người cũng muốn xa một chút bởi vì mặc mặc được đan dược truyền thừa để cho lấy đan dược lập nghiệp đan dương tông rất mất mặt lại thêm trước đây mâu thuẫn có ít người đã âm thầm t h ư ơ n g lượng muốn đối với hắn ra tay nói những lời này thời điểm tiến xuân thủy cùng tân chính căn bản liền không có đem mình làm đan dương tông người kim tiểu xuyên tự nhiên tin tưởng vỗ bộ ngực cam đoan muốn cho tân chính lộng mấy chương đặc biệt đan phương đi ra hết hạn trước mắt còn có bốn tòa pho tượng truyền thừa còn không có tin tức lúc này tam đại vương triều tất cả tông môn còn sống tu sĩ đều tụ tập đến nơi này kim tiểu xuyên đại khái đánh giá một chút hiện trường còn có khoảng 1.400 n g ư ờ i cũng liền mang ý nghĩa đi qua sáu ngày thời gian đã vẫn lạc hơn hai trăm n g ư ờ i đủ để chứng minh trong bí cảnh này mặt ngoài duy trì lấy hòa bình chỉ khi nào phát sinh xung đột bị người được cơ hội đó chính là vào chỗ chết làm tiết tấu hơn một n g h n người vây quanh bốn tòa pho tượng đi dạo cuối cùng lại là một hồi tiếng hoan hô truyền đến đám người liền rõ ràng nhất định là lại phát hiện một cái lối đi kim tiểu xuyên nhìn thấy tất cả mọi người toàn bộ hướng một cái phương hướng tràn vào kim tiểu xuyên đương nhiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém vừa định phải ly khai đột nhiên cũng cảm giác được bên cạnh chuyển đến một tia năng lượng b a đ ộ À, ở cách một tòa pho tượng còn có hơn mười trượng xa một khối đột xuất tới trên đá lớn hắn vậy mà mơ hồ nhìn thấy một cái phù văn phù văn này hắn mặc dù không rõ ràng cụ thể là có ý tứ gì nhưng dài lâu như thế đến nay nghiên cứu phù lục lại lấy được linh tiêu sơn phù văn truyền thừa hắn vẫn là một mắt có thể phân biệt ra được hình dạng nếu không phải như thế hắn cũng căn bản không phát hiện được thế nào tiểu xuyên sư đệ sở sư đệ ta giống như phát hiện một cái đồ chơi thú vị đồ chơi gì một cái phủ văn s ở mập mạp đối với phủ văn không có hứng thú chúng ta muốn hay không đi theo đám bọn hắn đi xem bên kia pho tượng kim tiểu xuyên dựa theo phía trước vài tòa pho tượng kinh nghiệm đoán chừng vẫn là một quan một q u a n sông một tầng tầng hai sau đó tiến vào tầng thứ ba đi tranh thủ c h u y ể n thừa trong khoảng thời gian này chưa được mấy cách giờ là không kết thúc được nhưng lại không quá yên tâm vạn nhất không giống chứ suy tư một chút s ở s ư đệ ngươi đi trước nhìn có cơ hội liền xuống tay không có cơ hội an toàn đệ nhất sợ mập mạp hơi do dự nếu lại bị chúng ta phải tay còn có thể sống được đi ra ngoài đi sợ cái gì c u n g lắm thì chúng ta ra ngoài tùy ý ném cho hải quán chủ một hai kiện đồ vật tiếp đó liền cao bay xa chạy rồi về sau chưa hẳn muốn tại đại canh vương t r i ề u tới hốn thế nhưng là vậy hoàng đế nói đưa cho chúng ta một hồi tạo hóa kim tiểu xuyên nói ân cũng có đạo lý chúng ta nhìn tình huống liền tốt s ở nhị thập tứ bay thẳng đi đi theo những tu sĩ kia tiến vào tòa thứ năm pho tượng bên trong bên này kim tiểu xuyên nhìn chằm chằm p h ù văn kia xưng sờ cái p h ù văn này mặc dù không biết nhưng có chút quen mặt đâu kim tiểu xuyên từ chính mình từng xem những phủ văn kia sổ tay bên trên bắt đầu hồi tượng tiếp đó lại từng cái bài trừ tiếp lấy, hồi ức linh tiêu sơn phù văn bộ dáng giống như cũng không giống nhau a ta tại tấn thăng thời điểm cái k i a h u y i ễ n màu đen huyền q u a n trên cửa chính những phù văn kia kim tiểu xuyên rốt cuộc nhớ tới trên đá lớn này một cái phù văn vậy mà cùng hắn tấn thăng trên cửa trước một cái phù văn không kém chút nào cái này coi như kỳ quái kim tiểu xuyên nghĩ như vậy thân thức cùng phù văn ở giữa tiến hành câu thông rất nhanh vừa rồi cái k i a một c ô năng lượng ba động tái hiện may mắn hiện trường chung quanh không có những người khác và không nhất định sẽ ngoác mồm kinh n kim tiểu xuyên vậy mà biến mất tại chỗ một giây sau kim tiểu xuyên trực tiếp xuất hiện tại một chỗ không gian trong không gian giống như ban ngày không gian bốn phía cũng là vách tường liền một tia khe hở cũng không có bốn phía trên vách tường khắc họa cũng là phù văn có thể để kim tiểu xuyên sợ chính là trên mặt đất này thế mà tán lạc trên t r ă m g k h â lâu cái này hắn hoàn toàn không hiểu rõ nổi vì cái gì kết nối phù văn kia sau đó chính mình sẽ xuất hiện ở đây trên đất h ả i cốt lại là chuyện gì xảy ra ha ha cuối cùng lại người đến một thanh âm đột nhiên văng lên cơ thể của kim tiểu xuyên chính là run một cái thanh âm này quá quỷ dị tiếp lấy hắn liền thấy càng quỷ dị hơn sự tình chính đối diện trên vách tường kia một cái phủ văn đột nhiên bắt đầu v n m ẹ o trong n y mắt liền biến thành một khuôn mặt bộ g á n g hảo hảo hảo để cho ta suy nghĩ một chút ngươi là thứ thứ bao nhiêu người tới đâu tính toán ngược lại có hơn một trăm người kim tiểu xuyên bốn phía xem xét không có chút nào có thể đi ra thông đạo toàn bộ không gian cũng là kín gió thậm chí ngay cả hô hấp không khí đều có chút xa xỉ tiền bối tiền bối đây là địa phương nào không cần gọi tiền bối tới chỗ này chỉ có hai loại người hai loại nào một loại người sống một loại người chết chỉ tiếc tại trước ngươi những người kia ngươi cũng thấy đấy liền một cái sống s ó t cũng không có kim tiểu xuyên cảm giác trái tim phanh phanh này g dồn dập biết sớm như vậy chính mình liền không nên hiếu kỳ kết nối cho má gì phù văn khuôn mặt kia tiếp tục nói nếu là muốn rời đi cũng rất đơn giản nhìn thấy bốn phía vách tường không có chỉ cần ngươi có thể tham n g ộ ra những phù văn này tự nhiên là có thể ra ngoài bất quá đi ở đây không có thủy không có đồ ăn nói không chừng ngươi sẽ chết đói nói đùa cái gì kim tiểu xuyên sẽ chết k h á t chết đói ngươi sợ là không biết ta nhóm chín tầng lầu truyền thống a đó là một cái giới chỉ sáu một cái giới chỉ một ngụ nổi lớn bộ một ngụ nổi lớn nói như vậy nếu như tiết kiệm một chút ta ở đây sinh hoạt trăm năm cũng không phải không có khả năng chỉ tại bí cảnh cướp đoạt những chiếc nhẫn kia bên trong cũng không biết có bao nhiêu thịt khô đương nhiên ăn uống không có vấn đề mấu chốt là tại cái này giam cầm không gian sợ là người sẽ đến mất sau một lát khuôn mặt kia một lần nữa vặn vẹo thành một cái phủ văn kim tiểu xuyên nhưng không có gấp gáp lĩnh hội hắn muốn trước biết rõ đến t ộ t cùng là chuyện gì xảy ra bốn phía trên vách đá những phủ văn này cũng không nhiều trên một mặt tường m ộ mươi hai mai hết hệ cũng bất quá bốn mươi tám mai những phủ văn này đều không phải là thế gian thường dùng nhưng có mười mấy cái như thế một mắt nhìn sang đều có chút quen thuộc trong lòng kim tiểu xuyên liền nắm chắc tiếp đó hắn nhìn về phía trên đất những hải cốt này nghiệp chúng nha cũng không có ai an trí cho tốt kim tiểu xuyên quyết định chính mình muốn làm dạng này một người tốt vâng không mình tại ở đây lĩnh hội p h ù văn bên cạnh một đống người chết xương cốt rất ảnh hưởng tâm tình hắn lấy ra một cái không giới chỉ lần xem một bộ hải cốt phát hiện trên hải cốt cũng không có bất kỳ vật gì trực tiếp thu vào giới chỉ tiếp đó lại nhìn thứ hai cỗ bộ thứ ba theo thứ tự để vào giới chỉ hắn chuẩn bị chờ mình sau khi rời khỏi đây tìm chỗ phương c kim này tiểu n trôn t đứng lên, xuyên đem chiếc nhẫn kia gỡ xuống thần thức dò xét khá lắm chiếc nhẫn này bên trong bên trong còn tồn phóng hơn một trăm linh cái nhẫn chật chật huynh đệ xem ra chúng ta cũng là người một đường nhà kim tiểu xuyên đã đoán được đoán chừng đây là cái cuối cùng người tiến vào đem lúc trước tất cả mọi người giới chỉ cho đem tới tay không nghĩ tới chính mình cũng không có đi ra cơ hội tê ta sẽ không cũng giống hắn đồng dạng a chương 676. đơn giản thô bạo phương thức giải quyết chương 676, đơn giản thô bạo phương thức giải quyết kim tiểu xuyên đem một chiếc nhẫn kia trước tiên đơn đ ộ c phóng vật phẩm bên trong bây giờ không phải là kiểm tra thời điểm bây giờ cấp bách nhất là muốn ở đây ra ngoài hắn cũng không có quên bên ngoài còn có bốn tòa pho tượng chờ đợi mình đi tìm tòa đâu tiếp đó lại đem còn lại hài cốt toàn bộ đều thu lại dạng này trong không gian liền thanh tình nhiều kim tiểu xuyên nghỉ ngơi thời gian một nén nhang cái này mới đi cẩn thận quan sát cái kia tứ phía trên vách tường phù văn vừa rồi hắn liền phát hiện tứ phía trên vách tường trong phù văn tối thiểu nhất có mười mấy cái hắn đều có chút quen thuộc cẩn thận hồi tưởng một chút đó đều là từng tại hắn tấn thăng lúc huyền quan trên cửa chính xuất hiện qua giống như cuối cùng bị hắn một cái b a đập lên những phủ văn kia chạy trốn tứ phía đứng tại một cái phủ văn phía trước cái phủ văn này chính là tương đối quen thuộc một trong số đó thế nhưng là cuối cùng là có ý tứ gì đâu nghe vừa rồi bộ kia biến ảo khuôn mặt ý tứ là muốn lĩnh ngộ tất cả phù văn sau đó mới có thể có đi ra cơ hội kim tiểu xuyên liền dứt khoát ngồi xếp bằng xuống nhìn qua viên kia p h ù văn ngơ ngác sững sờ trong sững sốt này liền sửng sốt nửa canh giờ muốn biết p h ù văn ý tứ nhất định phải cùng hắn tiến hành câu thông vấn đề là trong vòng nửa canh giờ này kim tiểu xuyên một mực cũng tại câu thông bất đắc dĩ chỉ có hắn câu p h ù văn lại chưa từng thông vậy phải làm sao bây giờ kim tiểu xuyên quyết định đem trước mắt cái này p h ù văn để ở một bên lại đi xem một chút mai kết quả vẫn như cũ lại là nửa canh giờ trôi qua viên kia phủ văn vẫn như cũ như thế kim tiểu xuyên phản phất thấy được phía trước những tu sĩ kia là như hắn như bây giờ vậy cuối cùng chết ở chỗ này mẹ nó nơi này phù văn xem ra đều tương đối cố chấp hai nhớ ngày đó ta tại bàn long quan tám mươi mốt cái phù văn còn không phải đều ngoan ngoãn để cho ta hấp thu mấy lần kế tiếp quả thứ ba quả thứ tư một mực nhìn thấy bốn mươi tám mai sau đương nhiên phía sau những thứ này hắn liền vô dụng thời gian quá lâu dù vậy ở chỗ này không gian cũng đã đi qua bốn canh giờ tiếp tục như vậy không thể được cái kia vài tòa chuyển t h ừ a chẳng phải là đều bị người khác bật đi nghĩ đến chín tầng lầu ba người sở sư đệ được trận pháp chuyển t h ừ a tiểu sư m ộ i được đan dược chuyển thựa đến chính mình ở đây gì chuyển thựa cũng không có cái kia trở lại bàn long q u n người khác sẽ nhìn thế nào chính mình chính mình cái này đại sư huynh hy vọng còn như thế nào dựng nên kim tiểu xuyên đi tới phía trước biến thành gương mặt viên k i a phủ văn phụ cận con mắt dán đi lên quan sát uy có người hay không à đi ra một cái chúng ta thật tốt tâm sự không có ai đi ra cũng không có âm thanh h ô bảy tám âm thanh vẫn như cũ như thế thảo không còn âm ra đ ừ n g trách tiểu ra t a đại nga chờ giây lát không hề có động tính gì hảo muốn đem ta vây chết đúng không vậy ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt kim tiểu xuyên trực tiếp liền đem linh thể truy triệu h o n đi ra sân mạch ở giữa lập tức trên bầu trời trời u ám Bất bên Bọn bây bộ bên bên tòa tượng tông tù toàn tại mặt khác một tòa pho tượng bên trong.、Pho、tượng kia bên trong. quá đều cái các khác cạnh, có vài giờ, kia này không môn hắn phò phò Phò đã sĩ. lúc này tiếng người huyên náo tiến vào tầng thứ ba so sánh với trước đây pho tượng thông đạo muốn khó khăn rất nhiều có thể nói là ba bước một cơ quan năm bước một c ả p bẫy trên mặt đất trên vách tường trên đỉnh đầu không biết lúc nào liền sẽ có một thanh á m khí bay về phía đám người hơn nữa đám người quá thân thiết tụ tập căn bản là không có không gian đi trốn tránh cái này hơn một người tại tầng thứ nhất thông đạo thời điểm trực tiếp liền tao nộ khốn cảnh ước trường dùng hai canh giờ rưỡi mới lên tới tầng thứ hai không gian dù vậy cũng là bỏ ra giá thảm trọng trực tiếp vẫn lạc hơn bảy mươi người thụ thương hơn hai trăm n g ư ờ i đến tầng thứ hai cái kia không chỗ nào không có mặt nguy cơ càng khủng bố hơn liền xem như đi ở phía sau sở nhị thập tứ cũng là mấy lần suýt nữa tao nộ an toàn không có cách nào chỗ này trong pho tượng đủ loại cơ quan quá mức quỷ dị khiến người ta khó mà phòng bị bất quá tại dục vọng điều khiển vậy mà không có ai cam lòng rời đi tại tầng thứ hai lại vẫn lạc trên dưới một trăm người lúc này mới leo lên tầng thứ ba bất quá tiến vào tầng thứ ba sau đó tuy nói đại gia càng thêm cẩn thận từng ly từng tí nhưng đó là không có gặp phải nguy hiểm gì ở đây cùng phía trước vài tòa pho tượng nội bộ giống như không hề có sự khác biệt vị trí trung tâm nhất bên trên để một tấm tế đàn trên tế đài trong ánh sáng lơ lửng một quyển sách tế đàn t r u n g quanh đồng dạng bị năng lượng che chắn ngăn cản một hai trăm người kêu loạn mà chen chúc quan sát đều đang suy đoán quyển sách này bên trên đến tột cùng ghi chép cái gì cùng với ở đây lại sẽ có dạng gì kỳ nộ đương đương đương tiếng đánh phản phất tử viễn cổ truyền đến từ xa đến gần tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại lao phu ngang dọc ngàn năm chán ghét chém chém g i ế t g i ế t thú chi thế gian này cũng căn bản không có người nào là đối thủ của ta tỉnh bạch nha hơn một ngàn người nghe đạo thanh â m này nổi lòng t ô n kính nghe một chút đây chính là cao thủ ngang dọc ngàn năm duy n g ạ độ c tôn nếu là được người này truyền thừa cái kia còn nói gì chính mình cũng tất nhiên có thể ngang dọc toàn bộ đại lục bất quá sở nhị thập tứ ở phía sau lắc đầu tiểu xuyên sư đệ nói đúng thế người bên trong này đều yêu bức bức đồ ba hoa đồ khót lác một cái hai cái đều nói mình là thiên hạ đệ nhất khoác lác bản sự so chín tầng lầu có thể cao hơn về sau chúng ta cũng muốn học lấy chút ngươi nhìn chỉ cần hắn thổi như vậy cái này một số người liền đều đàng hoàng liền nghe âm thanh kia tiếp tục vang lên về sau ta phát hiện luyện khí nhất đạo so chém giết phải thú vị hơn thế là tìm kiếm một chỗ bảo địa chuyên tâm nghiên cứu trăm năm sau đó cuối cùng luyện khí đại thành thanh âm kia nói đến đây đám người cũng liền đoán được không sai bị lắm thì ra đây là một chỗ luyện khí truyền thừa địa nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều phía trước có đao pháp có trợ pháp có đ ă n dược còn có h u cảnh bây giờ đến phiên luyện khí cũng nói qua đi ta rời đi nơi đây phía trước không đành lòng đem truyền thừa di thất cho nên đem chính mình nhiều năm luyện khí tâm đắc ghi lại trong danh sách mong người có duyên chân quý đ á m người riêng phần mình tinh thần hơi rung động tuy nói những người này chân chính người luyện khí rất ít nhưng mà nhận được truyền thừa sau đó giao cho tông môn đổi lấy tài nguyên cùng nội môn trưởng lão đãi ngộ cũng là không tệ đến lúc đó tông môn nhất phi t r ù n g tiên còn có thể quên chính mình hay sao cùng l ắ m thì ta cũng bắt đầu học luyện khí nói không chừng cũng có thể thành tựu một đời thông sư nhưng làm sao mới có thể được đến truyền thừa đâu ha ha không nghĩ tới sống sót người tới chỗ này còn không ít luyện khí một đường coi trọng nhất thiên phú và tâm tính ta chỗ này có một mặt khảo thí mong c h n c hơn ờ một lúc, các người nữa thủ. Trong nấy mắt, h nấy n n này trên g tu mặt, sĩ v ừ khẩn thông r ư ơ n g lại n phấn. g Ai k muốn truyền đâu. nhận phần này Hơn nữa thông thừa được qua lời nói mới rồi đại gia đã hiểu nhân ra là muốn lựa chọn mấy cái đệ tử tới truyền thừa mà không phải vẹn vẹn có một cái như vậy mỗi người cơ hội đều biết gia tăng thật lớn a nhất là sở nhị thập tứ h à đôi với cái kia trận pháp truyền thừa không có chút nào hứng thú nếu không phải tiểu xuyên sư đệ cũng không hiếm có hắn đưa cho tiểu xuyên sư đệ cũng không vấn đề gì nhưng mà cái này luyện khí lại khác biệt hắn đã học tập luyện khí có thời gian một năm nhưng cuối cùng không rõ ràng vì sao liền một thanh phi kiếm cũng không luyện chế được nếu là mình có thể được truyền thừa phi kiếm k i a nói không chừng rất nhanh liền có thể luyện chế thành công đến lúc đó mình ngồi ở phi kiếm trên ghế bốn phía ngao du hà không tốt thay còn có một cái vấn đề khác người này luyện khí lợi hại như thế cái kia biết nói chuyện khôi lỗi cùng người này có quan hệ hay không có thể thông qua hay không loại này truyền thừa tìm được khắc chế khôi lỗi kia biện pháp sợ mập mạp nghĩ đến đây chỉ thấy trong không gian từng đạo quan g mang lõi lên trực tiếp liền lơ lửng tại tất cả tu sĩ trước người đám người như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua sau đó liền diên phần mình vươn tay ra những ánh sáng này trực tiếp rơi vào tu sĩ trong tay biến thành một cái hư hảo khay ngọc s ở nhị thập tứ ánh mắt dễ dùng hắn muốn một cái càng lớn khay ngọc đáng tiếc nhìn đều không khác mới tốt tất cả mọi người các ngươi có thể dùng bàn tay bao quanh khay ngọc diên phần mình vật công đến lúc đó ta tự nhiên có thể phân biệt ra được 1,200 h n g ư ờ i ngay vậy tại chỗ đều tự tìm cái địa phương toàn bộ ngồi xếp bằng xuống hai tay bao quanh khay ngọc bắt đầu vật công kim tiểu xuyên tương linh thể truy triệu hắn đi ra lại hô hét to ta có thể nói một lần cuối cùng có người hay không đi ra nói chuyện không có ai kim tiểu xuyên lần này không khắc khí tay phải vung lấy truy hướng trên một mặt tường đập tới b ả n h chấn động to lớn kim tiểu xuyên đều bị đẩy lui ba bước trước mặt hắn trên tường chỉ có điều xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách mà chính diện vết tường nhìn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại ân g i á n chắc như vậy thanh em này không giống như là gạch hẳn là một loại nào đó tài liệu kim loại đợi ta nghĩ một chút biện pháp đem cái này kim loại đập nát ra ngoài đưa cho sở sư lệ lần này kim tiểu xuyên không lưu tay nữa toàn thân linh lực vận chuyển lên tới từ hai chân hai chân thân thể cánh tay phải tay phải tất cả linh lực toàn bộ hướng trên búa quán chú mà đi trong chốc lát truy liền bị hảo quang màu đỏ ánh vàng bao phủ một chủ y nát núi ẩm ẩm bị nện bức tường kia bắt đầu càng thêm kịch liệt chấn động mười hai miếng phụ văn bắt đầu vặn vẹo thân thể giống như rất khó chịu bộ dáng nhưng cho dù hốn qua hốn lại cuối cùng vẫn là từng cái đính tại trên tường anh một đạo hỏa lôi bán ra tại trên mặt tường kia lưu lại một cái vết sẹo tiếp đó biến mất không thấy gì nữa bây giờ kim tiểu xuyên linh lực trong cơ thể cái này nhất truy xuống ảnh hưởng có hạn nhưng vách tường rắn chắc trình độ vẫn như c ũ vượt qua tưởng tượng của hắn tất nhiên chiêu thứ nhất không được cái kia chiêu thứ hai đâu kim tiểu xuyên bây giờ có lòng tin sử dụng chiêu thứ hai đồng thời có thể cam đoan chính mình không ngất đi phía trước liền đã từng thí nghiệm qua nếu là sở sư đệ ở đây là hắn có thể càng thêm yên tâm một chút có chút ngoài ý muốn cũng không sợ may ở chỗ này không có những người khác hẳn là nguy hiểm không lớn ngay sau đó hắn chiêu thứ hai cũng đã chuẩn bị kỹ càng trên búa tiết sáng lại tăng lên hai loại màu sắc vô số dòng điện ở phía trên tán đoạn lúc này sơn mạch ở giữa một tòa đầu của pho tượng đỉnh đột nhiên nổ tung trong n g á y mắt đó vô số đ ô n g tuyết bay múa cơ thể của m ạ n tuyết nổi đồng bể giữa không trung nàng đã tiếp nhận xong truyền t h ừ a vừa mới đi ra a thiên như thế nào là âm u giờ này không nên nha là kim tiểu xuyên sao chẳng lẽ nói hắn gặp phải nguy hiểm m ạ n tuyết trên mặt sốt ruột vẹn vẹn trợt lóe lên lập tức bắt đầu trở nên lạnh lùng hắn chấm dứt ta chuyện gì m ạ n tuyết d á người chậm rãi hạ xuống những nơi đi qua bông tuyết bay bay khi kim tiểu xuyên linh lực quán chú tại truy phía trên vậy còn dư lại chuyện cũng không phải là hắn có thể khống chế hai chủ y che tiền ầm ầm chú ý rơi xuống vừa rồi cái kia kịch liệt lay động v á c h t ư ờ n g lần này trực tiếp vỡ vụn m ộ mươi hai miếng p h ù văn cũng không chịu được nữa cái này cường đại s ú n g kích từng cái tại không gian bên trong chạy vội chạy trốn từ phía t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi bảy một trường giết chóc t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi bảy một trường giết chóc theo vách tường kia trực tiếp vỡ vụn trên búa một đạo càng tráng kiện h ò a lôi đột nhiên chui ra lần này đánh vào không gian trên nóc n h à h o à n h toàn bộ không gian bắt đầu run r à y kịch liệt mặt khác ba mặt vết tưởng đồng thời bị liên lụy toàn bộ cũng bắt đầu kịch liệt lay động đang lay động quá trình bên trong từng đạo vết rách giống như mạng nhện đồng d ạ n g tại phía trên tàn ra ngay sau đó theo vết rách xuất hiện mặt khác ba mặt trên vách tường ba mươi sáu cái phù văn cũng toàn bộ thất kinh đứng lên trong chốc lát liền thoát ly vách tường tại không gian vừa đi vừa về tán loạn trong đó còn kèm theo rít lên một tiếng nghe t h a n h n m kia cùng ngay từ đầu từ phù văn biến hóa gương mặt phát ra tới giống nhau như lúc kim tiểu xuyên đặt mông an vị trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển khí thô ai ra cùng lão từ đấu xem ta như thế nào làm chết ngươi trong miệng hắn lẩm bẩm nhưng thân thể bên trong vẫn là cảm thấy đột nhiên trống g i n g cũng may bây giờ linh thể dự trữ đầy đủ truy đi truy chèo chống Có cũng hắn hai thiên thể dụng dụng giả sử sử ra qua, tới. kim h thư h ô n g có t á như vậy. Lại tới ộ tiểu lần nữa, là nữa, không thể nào, thể t ố đa cũng liền có liền t h tái một một t hai sử dụng một, hai lần r y thoái Tiểu Kim sơn. xuyên ngắm nhìn một phía ngoại trừ bên kia vách tường sụp đổ giống như những thứ khác cũng không có biến hóa gì sụp đổ phía sau vách tường cũng không có thấy đồ vật gì ngoại trừ hòn đá chính là hòn đá chẳng lẽ nói thông đạo tại mặt khác ba mặt dưới vách tường kim tiểu xuyên không xác định bây giờ hắn vô cùng cần thiết nghỉ ngơi ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ hắn mới chú ý tới t r u n g quanh trên mặt đất bốn mươi tám mai p h ù văn đều trốn ở góc tường hử, cảng ngộ p h ù văn nơi nào có loại này trực tiếp động thủ tới thông khoái một cái b a xuống giải quyết tất cả kim tiểu xuyên hơi khôi phục một chút thể lực đứng dậy trực tiếp liền nhặt lên một cái phù văn tới viên tia phù văn nhìn xem kim tiểu xuyên toàn bộ thân thể bắt đầu v n mẹo có chút run lẩy bẩy sợ cái gì lao tử cũng sẽ không ăn các ngươi kim tiểu xuyên lầm bầm một tiếng lúc này lại bắt đầu cảng ngộ một quả này phù văn quá trình liền muốn thuận lợi nhiều rất nhanh thân trí của hắn liền cùng phù văn sinh ra kết nối phù văn cũng không còn một tơ một hào ý phản kháng có thể vào sau đó hắn liền kỳ quái cái phù văn này ẩn chứa ý tứ lại là vây khốn chi ý hơn nữa thông qua một quả này phù văn hắn biết những thứ khác hơn bốn mươi mai phù văn cùng cái phù văn này tổ hợp lại với nhau tạo thành một cái phù văn trật pháp cũng chính là cái không gian này lai lịch quái sự thế mà dùng bốn mươi tám cái phù văn tới bố trí một cái không gian như vậy đến tột cùng vì cái gì câu thông xong một quả này phù văn kim tiểu xuyên cũng không có nhận được xác thực đáp án hắn một lần nữa nhặt lên một cái phù văn thân thức tiến vào bên trong một lát sau hắn mày nhắc lại như có điều suy nghĩ quả thứ ba quả thứ tư ước chừng dùng hai canh giờ hắn đem những phủ văn này toàn bộ đều khép tại cùng một chỗ thì ra là như thế bố trí trận pháp người thế mà ác độc như thế hắn cuối cùng h i ể u rồi trước đây hơn một trăm cỗ hải cốt là chuyện gì xảy ra cũng là một chút có thiên phú phủ văn sư đi tới địa phương này tại trong chỗ này không gian bị kín bọn hắn căn bản là không xuất được bởi vì những phủ văn này mỗi một cái cũng là lẫn nhau liên tiếp không cách nào bị từng cái phá giải ra mà bố trí đây hết t h ể người chẳng qua là muốn thông qua những phủ văn kia sư trí tuệ tìm được một cái vấn đề khác giải quyết biện pháp mà khác một vấn đề là cái gì những phủ văn này bên trong tin tức cũng không hoàn chỉnh cần kim tiểu xuyên thêm một bước đi tìm tòi nhìn thấy những phủ văn này dáng vẻ kim tiểu xuyên hơi do dự lấy ra một tờ giấy tới đem những phủ văn này dáng vẻ toàn bộ đều v a xuống tới ân bây giờ những phủ văn này liền không có giá trị bởi vì không thể lập lại lần nữa sử dụng chỉ có điều trong phủ văn còn có phía trước bố trí trận pháp l ợ i quán chú linh lực ở trong đó không cần mà nói thì thật là đáng tiếc kim tiểu xuyên cũng nghiêm túc trực tiếp đem một cái phủ văn cầm ở trong tay hơi cảm giác một chút trong đan điền của hắn cây kia cây táo liền bắt đầu làm việc viên kia phủ văn cố hết sức muốn thoát khỏi làm sao có thể làm đến bất quá sau một nén nhang toàn bộ phù văn trở nên mặt tủ máy trau thoi thót thân thứ hai cái kim tiểu xuyên một lần nữa cầm lên một cái hắn cảm thấy dạng này cũng là một cái bổ sung thể nội linh lực phương pháp nói không chừng chờ hấp thu xong những phù văn này bên trong năng lượng thể năng của hắn cũng đã sớm khôi phục đến lúc đó đem mặt khác ba mặt vách tượng toàn bộ đều vỡ vụn hẳn là có thể tìm được lối ra đúng còn muốn đi tìm tòi một phen bố trí trận pháp người có cái gì bí mật mới được mà tại mặt khác một tòa pho tượng nội bộ sợ nhị thập tứ cũng có chút nóng nội đều đi qua đã lâu như vậy hai trưởng kẹp lại k h a y ngọc căn bản là không có gì thay đổi hắn có chút thất vọng mà tại trong ánh mắt của hắn đã có không ít tu sĩ song trưởng gian k h a y ngọc cũng bắt đầu phát ra y h u đất quang lúc này trước mặt hắn đứng một người tu sĩ trong bàn tay k h a y ngọc phát ra một đạo lục sắc ánh sáng nhạc s ở nhị thập tứ rất là hâm mộ đây là nguyên nhân gì chính mình hẳn là rất cố gắng có thể vì sao một chút phản ứng cũng không có đâu tiếp đó hắn liền nghe được trước mặt tu sĩ kia tại lầm bầm kỳ quái vì sao phát sáng sau đó trong cơ thể ta linh lực có chút mất khống chế ân câu nói này để cho sở mập mạc cả kinh t h ể nội linh lực không bị khống chế vậy thì mang ý nghĩa muốn xảy ra chuyện a nhiều người như vậy tại một chỗ không gian đại gia đều mang tâm tư nếu là mình linh lực không bị khống chế người khác động thủ cái tiết như thế nào cho phải nếu là tiểu xuyên sư đệ ở đây lên tốt tốt xấu cái kia hai truy g i ả thiên dùng đến nói không chừng có thể chiếm được một con đường sống cho dù tiểu xuyên sư đệ thoát lực té xịu cũng không sợ còn có chính mình đâu nếu là tiểu sư mội ở đây cũng được nghe nói tiểu sư mội nhận được luyện đàn truyền thừa thời điểm ba trăm danh chính đang luyện đàn tu sĩ cùng một chỗ sủi lơ trên mặt đất miệng sủi b ậ mép sức chiến đấu kia trực tiếp tăng mạnh s ở nhị thập tứ trong n y mắt trong lòng do dự bất định vốn là hai tay nắm khay ngọc v ậ n công nhưng bây giờ công pháp thì không cần vận chuyển liền hai tay làm r á n g một chút hiện trường được thắp sáng khay ngọc càng ngày càng nhiều s ở nhị thập tứ lớn một cái tâm nhãn hắn nhìn về phía những người kia diện mục biểu lộ giống như đều có chút kỳ quái trong lòng càng là nổi lên nghi ngờ dưới chân lặng lẽ lui về phía sau lại xây dịch một chút dạng này cách thông đạo thêm gần một chút chờ một lúc đào tẩu thời điểm sẽ lại càng dễ nhưng vào lúc này cuối cùng có người cũng cảm thấy không đúng cất cao giọng nói tiền bối vì sao ta vận chuyển công pháp sau linh lực một mực tại tiêu tan hắn kiểu nói này liền có người theo vào hiện trường để cho trong tay khay ngọc lóe sáng người đã có hơn hai trăm n g ư ờ i lại có người cùng vang nói ta cũng là một dạng cảm giác tối thiểu nhất có nhất trọng linh lực đều biến mất không thấy có thứ nhất thứ hai cái những người khác đều liệu dịu đứng lên trang diện có chút hỗn loạn sợ nhị thập tứ mỹ mắt cũng bắt đầu nhảy lên dưới chân lại hướng cửa thông đạo di động tới gần chút cuối cùng âm thanh kia chuyển đến lăn tăn cái gì chẳng lẽ cũng không muốn luyện khí truyền thừa quả nhiên thanh em này đi ra vừa rồi ổ nào đều trong nháy mắt tiến tĩnh kết quả liền có người ngạnh khí tiền bối ta cảm thấy chính mình không xứng nắm giữ truyền thừa này đệ tử cáo lui trong lúc nhất thời rất nhiều người rất là bội phục người này cũng là quả quyết nói không cần truyền thừa cũng không muốn rồi đang tại nội tâm n i ệ m ai liền nghe âm thanh kia tiếp tục truyền đến hử, đây là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi c h ỗ sao ân thanh âm này thái độ liền hoàn toàn khác biệt tràn đầy lanh gốc lạnh n h ạ n n i ệ m ai chế dê ư c còn có đó là một tôn cự thú đối mặt đến miệng con mồi lúc mới có ngữ khí lần này vượt qua hơn một nửa tu sĩ đều cảm thấy có chút không đúng trước tiên nói muốn thối lui ra tên tu sĩ kia đột nhiên hô một tiếng cờ m ở nở tay của ta như thế nào dính chặt trang diện trong nháy mắt mất khống chế phàm là trong tay khay ngọc bắt đầu sáng lên người đồng thời kinh hô lên hai tay của bọn hắn bây giờ căn bản liền không thoát khỏi được khay ngọc khống chế mặc dù không còn vật công nhưng mà linh lực trong cơ thể vẫn là tại nhanh chóng tiêu thất đại gia cuối cùng kinh hoàng c song trưởng gian phàm là khay ngọc không có biến hóa chút nào ngược lại là rất mau đem khay ngọc vứt trên mặt đất liền nghĩ hướng cửa thông đạo chạy đi truyền thừa cho dù tốt nếu là mạng nhỏ không có cái kia hết thảy đều là công giã tràng hử hỏng ta chuyện tốt đáng giận một đạo hử l ệ n h chuyển đến ngay sau đó không gian bốn phía trên vách tường run run một hồi sau đó xuất hiện từng cái lỗ tròn đủ loại đủ kiểu áng khí phô thiên cái địa bắn nhanh mà đến siêu siêu âm thanh nhiếp nhân tâm phách chạy a mấy trăm người bối rối kêu to nhưng vẫn như cũ có số lớn áng khí đánh c h ú n g đông đảo t ù sĩ cơ thể nếu là bình thường bọn hắn cũng có thể dễ dàng n ẹ qua nhưng nơi này không được nhân số quá nhiều có chút chen trúc đồng thời còn có nhân thủ bên trên kẹp lấy khay ngọc đâu theo thời gian kéo dài không ngừng có tu sĩ ngã xuống đất mà cũng có chút s o n g t r ư ở n g gian nắm khay ngọc tu sĩ cuối cùng thoát khỏi khay ngọc k h ô n g chế khôi phục bình thường chỉ có điều giống như là sống một hồi bệnh nặng giống như sắc mặt trắng bệnh cá hải u tiếng đ e o thảm thiết không ngừng chuyển đến bất quá đây hết thệ đều cùng sở nhị thập tứ không có quan hệ tại thứ trong lúc nhất thời hắn liền đã bay ra ngoài thậm chí sợ phía dưới hai tầng nguy hiểm lần nữa phát sinh toàn trình hắn đều không dùng chân chạy chính là một chữ phiêu cũng may phía dưới hai tầng nguy hiểm cũng không có phát sinh khi hắn cuối cùng xông ra pho tượng kia thông đạo há mồm thở dốc thời điểm cửa thông đạo không ngừng có người gào thét đi ra ước chừng sau nửa canh giờ không còn có người đi ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn pho tượng kia vậy mà bắt đầu sụp đổ xuống vô số hòn đá c u ộ n quận hướng mặt đất n ệ n xuống tới hiện trường một vùng phế tích các phương thế lực tại kiểm kê đồng môn của mình nhân số cuối cùng thành công đi ra ngoài người tổng số chỉ có hơn chín trăm trong lòng mọi người sợ hãi pho tượng này chủ nhân quá mẹ nó hung á c nửa ngày nhiều thời giờ những thứ này tiến vào tu sĩ trực tiếp liền hao tổn hơn năm trăm người phải biết cái này một số người tùy tiện sách đi ra một cái cũng là tam đại vương t r i ề u thiền t r i tiêu tử a kết quả liền bị một cái lao ngân tệ cho ngư hại d u n g luyện khí c h u y ể n thừa xem như ngụy trang l ừ a chết rất nhiều người không biết là vì cái gì hoàn toàn không giống trước đây pho tượng nói là c h u y ể n thừa chính là c h u y ể n thừa đột nhiên có người hô một câu thảo lúc này mới giờ thân thiên làm sao lại đen đen cũng không tính đen chỉ là có chút âm u thôi nhưng mà sở nhị thập tứ một cái giật mình không đúng đây là linh thể truy xuất hiện chẳng lẽ nói tiểu xuyên sư đệ gặp phải nguy hiểm chương sáu trăm bảy mươi tám lôi hỏa phù văn tiến hóa chương sáu trăm bảy mươi tám lôi hỏa phù văn tiến hóa s ở nhị thập tứ nhìn thấy sắc trời ảm đạm đứng lên cho là kim tiểu xuyên gặp phải nguy hiểm trực tiếp liền bay lên không trung tại phụ cận tìm tòi ướt c h ừ n g tìm nửa canh giờ cũng không có nhìn thấy kim tiểu xuyên bóng dáng sẽ không phải là tiểu xuyên sư đệ sớm như vậy liền đi ngủ à s ở nhị thập tứ cảm thấy chỉ còn lại tự mình một người rất là vô vị tiểu sư m ộ i đi tiếp thu kia cái gì luyện đan truyền thừa cũng không biết lúc nào đi ra tiểu xuyên sư đệ cũng không thấy bóng dáng chín tầng lầu chỉ còn lại chính mình một người cô đơn mà hiện trường bầu không khí mười phần kiềm chế bây giờ tiến vào bí cảnh tất cả tu sĩ đều ở nơi này.、Từ、ban sơ Từ hắn ơ n người, đến 1.600 thời h k c à y c ò nhìn lại đoán c ừ vừa n không đủ ngàn người.、Cái、này vừa ngày thứ à, còn có 9 ngày thời gian đâu, còn không rõ ràng sinh g thứ thời phát đủ đâu, à, Cái có bảy t rõ lắm sẽ phát sinh sự h Hắn nhìn gì. thấy rất nhiều tu sĩ ngẫu nhiên nhìn ánh mắt của mình có chút kỳ quái lập tức lòng sinh cảnh giác không thể chờ đợi ở đây quá mức nguy hiểm trực tiếp liền hướng nơi xa bay đi rời cái này một số người càng xa càng tốt một mực phi hành đến chính mình tối hôm qua ngủ sơn động mới hạ xuống tới còn không đợi vào sơn động nghỉ ngơi cũng cảm giác được trên thân một trận hàn ý chung q u n h hắn nhìn lên chỉ thấy chung q u n h đã bắt đầu có bông tuyết bay linh váy trắng mạng tuyết cô nương đạp lên nhẹ nhàng cước bộ mà đến thêu hoa giày rơi trên mặt đất không có để lại bất cứ dấu vết gì bây giờ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều đem mạng tuyết xem như bằng hữu hắn cũng biết mạng tuyết giống như được cái gì huyễn thuật truyền thừa mạng tuyết cô nương nghe được tiếng kêu mạng tuyết nhìn lướt qua sở nhị thập tứ có việc âm thanh bằng lãnh sở mập mạng p h ỹ hoặc ngày thường ngươi nhìn thấy chúng ta không phải thật nhiệt tình sao như thế nào hôm nay lạnh nhạt như vậy không có việc gì chính là cảm thấy rất khéo xảo cũng coi như a không có việc gì ta liền đi tại trong sở mập m ạ n ánh mắt kinh ngạc mạn tuyết đạp lên k ê u ngạo bước chân từ từ đi xa s ở nhị thập tứ ở phía sau l ầ m b ầ m không phải là được truyền thừa cho lộng n g ố c h ả hắn cho là âm thanh rất nhỏ mạn tuyết sẽ không nghe được nhưng một giây sau hắn cũng cảm giác chính mình không khí quanh thân đều ngưng trệ mạn tuyết trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn ba thức chỗ một đôi mắt t ú ám theo dõi hắn s ở nhị thập tứ lập tức kinh hãi thảo cái này không giống như cái kia lục bình cô nương tốc độ nhanh hơn sao ngươi mới vừa nói ta cái gì thanh âm lạnh như băng giống như ngàn năm sưng lệnh sợ mập mặt một chút liền khẩn trương vội vàng nói dối ta nói tiểu xuyên sư đệ cũng không biết đi đâu ta nhanh đi tìm kiếm. sở u s mập mạp trực tiếp bay lên không trung nữ nhân này nhất định có vấn đề sẽ không phải là bị đoạt xả đi cùng phía trước đơn giản tưởng như hai người trước đó nhìn nàng dung mạo xinh đẹp còn nghĩ về sau mở thanh lâu thời điểm cho nàng lưu cái gian phòng bây giờ xem ra, lành phải thôi nữ nhân như vậy tại thanh lâu chuyện làm ăn kia chắc chắn liền lành lạnh nhìn qua sở mập mạp chạy thuộc mạng tân ảnh m ạ n tuyết khuôn mặt lấp lóe trong đầu một thanh â m vang lên kỳ thực vừa rồi ngươi hẳn là giết hắn m ạ n tuyết nhứ mày đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ đi làm nhưng ta sự tình cũng không cần ngươi quản thanh âm kia cười lạnh nói ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào muốn tạo phản hay sao cùng lắm thì chúng ta nhất phách lương tán như thế ngươi liền sẽ trở thành một đồ đần mặc cho người định đoạt đồ đần ngươi đây ngươi có thể so sánh ta tốt hơn chỗ nào trong đầu âm thanh kia yên lặng phút chốc tốt ta hy vọng sau khi rời khỏi đây ngươi có thể dựa theo sự phân phó của ta tới làm yên tâm ta sẽ để cho ngươi trở thành đại lục bên trên có quyền thế nhất nữ nhân m ạ n tuyết trong ánh mắt một tia v ầ n đ ụ bước chân hướng phương xa đi đến một chỗ khác không gian tiểu sư m ộ i nhìn xem thật dạy một lớn t r ồ n g chất đan phương có chút nhức đầu tiền bối nhiều như vậy ta đều phải nhớ kỹ sao t hư hảo lão đầu nói đó là tự nhiên nếu như không nhớ kỹ chẳng lẽ ngươi mỗi lần luyện đan đều phải một lần nữa đọc qua đan phương hay sao còn có à dính đến rất nhiều linh thảo không nói trước nhớ mà nói vạn nhất gặp được ngươi cũng không nhận ra được thế nhưng là đây cũng quá nhiều nha ai ta lúc đó cũng là hồ đồ rồi kỳ thực cái k i a có thể luyện chế thuốc viên tam phẩm thanh niên liền thật không tệ lao nhân này tựa hồ có chút hối hận chỉ vì hắn dạy mặc mặc rất lâu mặc, mặc giống như hoàn toàn không tại trạng thái mặc mặc cũng không vấn đề gì trước kia ta cũng đã nói chính là cảm thấy cùng ngại thân thiết truyền thừa cái gì không có trọng yếu như vậy người đứa nhỏ này sao có thể nói truyền thừa không trọng yếu đâu ngươi cũng đã biết ta vì những thứ này đan vương những thứ này thủ pháp luật chế nghiên cứu trăm năm đã hao hết bao nhiêu tâm huyết mặc mặc trong tay bày ra một cái họa trục trên họa trục là lão giả ảnh toàn thân kỳ thực ngươi không phát cáo thời điểm càng giống ra da, da của ta lão đầu lập tức liền không có tính khí cũng được đoán chừng cũng là duyên phận như thế bất quá ta vẫn hy vọng ngươi có thể nhớ bao nhiêu liền nhớ bao nhiêu bằng không ta vừa nghĩ tới suốt đời tâm huyết rất có thể trong tay ngươi đ o ạ c t u y ệ n trong lòng liền nói xong lao đầu vậy mà bị thương đứng lên mặc mặc đạo cái này có gì khó khăn ta trở về lại nghiêm túc học cũng là phải đúng chẳng lẽ ngoại trừ đan phương đan lô liền không có một đống lớn thất phẩm bát phẩm cựu phẩm đan dược lưu cho ta sao lao đầu d â u ria đều nhanh nổ lên tới a i ngươi làm sao biết đan phương này mới là đáng giá nhất những đan dược kia lại coi là cái gì học xong đan phương cùng thủ pháp của ta những vật kia ngươi còn không phải hạ bút thành văn trong lòng mặc mặc im lặng dưới cái nhìn của nàng vẫn là có sẵn đan dược càng tốt hơn một chút hơn dù sao mình luyện chế thời điểm độc tính thật sự là không dễ không chế tốt chúng ta duyên phận cũng cần phải dừng ở đây rồi m ặ c m ặ c nghe xong vội vàng nói tiền bối cáo tử lao đầu tức giận đến t r e ngực ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì còn có hai chuyện phải nhớ kỹ đ ệ nhất cái này lò luyện đan có thể tăng thêm luyện đan s á t suất thành công cũng không sợ nổ lô nhưng phòng bị rơi vào tiểu nhân trong tay tiểu sư mội gật đầu điểm thứ hai thế giới này nếu là ngươi gặp phải những thứ khác truyền thừa ta khuyên ngươi cách càng xa càng tốt tiểu sư mội buồn bực đây là vì cái gì bởi vì có ít người sợ là không có hảo ý nhìn như cơ duyên kỳ thực cầm ấy tiểu sư mội không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn như cũ gật gật đầu cũng không biết tiền bối ngươi bây giờ tại tiên giới nơi nào nếu có cơ duyên tương kiến cũng là tốt lao đầu lúc này mới cười ngươi bất quá khải linh cảnh nắm trọng liền dám nói như vậy chờ ngươi có năng lực đạp vào tiên giới rồi nói sau một lát sau lao đầu hư ảnh chậm rãi phân giải biến mất ở trong không khí tiểu sư mội lại dò xét một chút giới chỉ lò luyện đan đan phương đều ở bên trong phải làm như thế nào ra ngoài đâu nàng n g n g đầu nhìn một mắt chỉ thấy cả tòa pho tượng phát ra một hồi chấn động ầm ầm một đạo hướng lên bậc thang xuất hiện tại trước mặt chừng dài trăm triệu mặt mặt từng bước một đi ra rất mau tới đến phần cuối phần cuối đã thấy bầu trời bên ngoài nàng ngươi đã ở đầu của pho tượng đ ỉ n h chỗ nàng quay đầu liếc mắt nhìn tiền bối yên tâm đi mặc dù ta chưa hẳn đem ngài bức họa treo ở gian phòng nhưng mà lại nhớ kỹ ngươi không có cách nào theo trong tay bức họa càng ngày càng nhiều phòng ngủ căn bản cũng không có thể đi treo tiểu sư muội s ở nhị thập tứ lay động xuất hiện a một mình ngươi kim sư h i n h đâu đừng nói nữa nhanh chóng đi theo ta ở đây nguy hiểm vô cùng rất nhanh sợ nhị thập tứ cùng mặt thân ảnh biến mất ở chân trời mấy hơi thở sau mấy đạo đạp kiếm mà đến bóng người xuất hiện tại pho tượng đỉnh đ ư ờ n g tên tia tốc độ thật nhanh không việc gì còn có vài ngày đâu hắn chạy không được còn có tiểu cô nương kia chắc hẳn lò luyện đan trên tay nàng đến lúc đó cùng nhau cướp tới mấy thân ảnh lập tức bay đi một nén nhang sau chỗ này pho tượng một hồi chấn động kịch liệt sau đó triệt để sụp đổ chỉ để lại một chỗ đá vụn kim tiểu xuyên ở trong không gian đã sớm nghỉ khỏe hấp thu bốn mươi tám cái phủ văn năng lượng thân thể khôi phục bảy tám phần còn lại ba mặt vách tưởng hắn căn bản là không có sử dụng một truy toái sơn hai truy giả thiên đơn giản vung mạnh mấy truy ba mặt vách tường ẩm vàng s số lớn bùi tán đi cuối cùng kim tiểu xuyên trước mặt xuất hiện một cái thông đạo ở đây cũng không biết thông hướng nào hắn đi được cẩn thận chỉ sợ trong thông đạo trôn giấu cái gì cơ quan dọc theo đường đi những thứ khác cơ quan không nhìn thấy lại thường cách một đoạn liền có hai ba cái phù văn đại bộ phận phù văn hắn đều không biết đối phó những phù văn này hắn chỉ có một loại biện pháp giải quyết căn bản không cần lý giải là gì hàm nghĩa có thể trực tiếp hấp thu liền trực tiếp hấp thu cho dù không thể một cái bỏ xuống cũng liền có thể nhất là lối đi này bên trên phù văn so vừa rồi cái kia bốn mươi tám cái nhìn yếu ớt hơn một chút hơi gõ một chút cũng liền nghe lời cứ như vậy đi ước chừng hơn hai canh giờ kim tiểu xuyên cuối cùng đi tới một chỗ đ ạ i sảnh chỗ này đ ạ i sảnh nhìn cùng trước đây pho tượng nội bộ không sai biệt lắm rất là sáng sủa ở giữa bày ra một tấm tế đàn bên trên tế đàn đồng dạng lồng ánh sáng lồng ánh sáng phía trên lơ lửng một cái đen đỏ hai màu phù văn a chẳng lẽ nói ở đây cũng là một tòa pho tượng bằng không căn bản giảng giải không thông xem ra pho tượng kia nhất định là có hai con đường ta là từ mặt khác một cái thông đạo tiến vào ít nhất kim tiểu xuyên có thể xác định các tu sĩ khác còn chưa phát hiện ở đây nói như vậy cái này tế đàn đã sớm liền không tồn tại hắn đã có kinh nghiệm tế đàn t r u n g quanh nhất định là có năng lượng bình phong che chở kim tiểu xuyên cảm thụ một chút quả là thế l i ế c nhìn t r u n g quanh không có phát hiện những thứ khác cơ quan vẫn là muốn từ cái này năng lượng che chắn trên dưới tay hắn đã không đối với nơi này sẽ xuất hiện một cái cái gì c h u y ể n thừa người ôm lấy hy vọng từ trước đây không gian hấp thu cái kia bốn mươi tám cái vây khốn trong phụ văn liền biết bố trí trận pháp người phải cùng lưu lại c h u y ể n thừa là cùng một người cũng chưa chắc liền tốt bao nhiêu tâm tư kim tiểu xuyên thậm chí cũng không quá muốn cái này cái gọi là truyền thừa chỉ cần có thể thuận lợi ra ngoài hắn liền vừa lòng thỏa ý liền nhưng vào lúc này hắn phát hiện viên kia phù văn vậy mà bắt đầu tự động xoay t r o lân cái phù văn này hắn quá quen thuộc đây không phải là chính mình dung hợp linh tiêu sơn cùng thế giới này lôi hỏa phù văn bộ dáng không sai biệt lắm sao lần này kim tiểu xuyên nổi lòng hiếu kỳ tới chẳng lẽ nói cái này một cái phù văn lơ lửng ở đây còn cùng linh tiêu sơn còn có chút ngọn nguồn hắn không xác định thế nhưng là một quả này phù văn ở đây sẽ có có gì hữu d ụ đâu nếu là có một bản phù văn sổ tay cũng có thể thuyết phục nhưng đơn độc một cái phù văn dù sao cũng kém hơn chút ý tứ mặc dù hắn không hiểu nhưng mà hắn bên trong đan điền cây táo xem ra là đã không cần hiểu được cây táo c ả n h lá hơi rung nhẹ vậy mà một đạo kết nối xuyên thấu năng lượng che chắn hướng phù văn kia mà đi h ả i còn có thể dạng này khi kết nối thành công một s á t na cơ thể của kim tiểu xuyên chấn động trong đầu viên tia ê lôi hỏa phù văn hình tượng xuất hiện lần nữa bất quá theo chỗ này không gian phủ s a n mình bên trên năng lượng tiến vào thân thể của hắn trong đầu phù văn lại bắt đầu có một chút biến hóa hơn nữa nhưng một phen điều tra sau đó phát hiện nguyên lai là mỗi một cái vương triều đều vào hôm nay tổn thất số lớn tu sĩ dĩ vãng các phương đến đây dò xét bí cảnh tìm kiếm bảo vật cái tiên là cho các đệ tử xem như một loại phúc lợi tới có thể có tư cách tới cũng là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cho dù trong bí cảnh lên xung đột nhưng đến cuối cùng đi ra tổn thất nhân thủ cũng l i ề n tại hơn một phần m ư ờ i nhiều nhất một lần cho tới bây giờ cũng không có vượt qua hai thành nhưng hôm nay là thế nào một buổi chiều ba cái vương triều mười mấy cái siêu cấp t ô n g môn mấy trăm viên thân phận mệnh bài vỡ vụn hơn nữa tan vỡ thời gian cơ hồ đều nhất trí ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp vài trăm người vẫn là đây tuyệt đối là một kiện thiên đại sự tình cho nên một mực lẫn nhau hục hặc với nhau những tông môn này thủ lĩnh lần đầu tiên tụ ở một chỗ địa điểm ngay tại đại canh vương triều phi t h u y ề n trên mỗi người biểu lộ đều rất nặng nề liên trước mấy ngày một mực đi xem tông môn khác chê cởi đan dương tông l ầ m c h ạ c h cùng hạc thanh minh lúc này cũng là sắc mặt tái xanh hết hạn đến trước mắt vận may của bọn hắn phản phất đã qua phái đến bi cảnh một trăm l i ê n đệ tử dựa theo mệnh bài tới tính toán còn chỉ còn lại có sáu mươi năm người cái này một số người tụ tập cùng một chỗ đoán sự tình cũng chỉ có hai cái thứ nhất là phỏng đoán trong bi cảnh bạo phát đại quy mô xung đột nếu như là thật sự chuyện này phải làm gì là chờ các đệ tử đi ra chúng ta lại đ a o thật thương thật làm một trận vẫn là bây giờ liền đem đường lui tìm xong đến lúc đó phân xử thử xem trách nhiệm chủ yếu ở đâu m ộ t phương dùng dạng gì phương thức tới bồi thường thứ hai chính là phỏng đoán trong bí cảnh có thể đột nhiên xuất hiện biến hóa nào đó bằng không khó mà giải thích vì cái gì trong thời gian ngắn vẫn là người sẽ nhiều như thế ba cái vương triều lĩnh đội người bây giờ cũng không có bất kỳ phương sách l i ê n nhìn cái này một số người lần nữa cãi nhau hải vô t i ể u cùng vân trung yến tự nhiên cũng tham gia tụ hội bọn hắn cũng coi như đi ra cho tới bây giờ bảy thiên bí cảnh tầm bảo đã có hơn sáu trăm người mệnh bài vỡ vụn có thể thấy được bên trong mức độ nguy hiểm cao bao nhiêu phải biết cái này đã tiếp cận tổng số người bốn thành dựa theo loại này xu thế phát triển đến ngày cuối cùng thời điểm còn có thể có bao nhiêu người sống sót đi ra vân trung yến cũng bắt đầu lo lắng hạ giọng sư phụ ta thật thay tiểu xuyên bọn hắn lo lắng h ả i vô t i ể u cũng không có ngay từ đầu lòng tin dù sao chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức quỷ dị ta cảm thấy bọn hắn hẳn là có thể bảo vệ tốt chính mình t i ế n nhi ngươi nhìn đây không phải trong bí cảnh phần lớn người đều sống sót đi bằng vào ba người bọn họ thông minh nhiệt tình gặp phải khó khăn tuyệt đối tránh được xa xa sư phụ ngươi là không biết ba người bọn hắn nếu là đỏ mắt những bảo vật kia cùng những tông môn khác phát sinh xung đột nhưng là không có việc gì tại bảo vật cùng tính mệnh trước mặt ta biết bọn hắn tuyển không tệ t r u n g quanh đừng nhìn cũng là một đám vào thần cảnh tông chủ phó tông chủ kém nhất cũng là tông môn dung tinh cảnh chín trọng trường lão nhưng bầu không khí kia đ è nén vô cùng đủ loại tiếng chửi rùa vỗ bàn âm thanh kéo dài không ngừng hết thể tất cả cũng là xây dựng ở suy đoán của bọn họ phía trên cho nên lựa giận trong lòng căn bản cũng không biết phải làm thế nào phát tiết ra ngoài trong bí cảnh sợ nhị thập tứ cùng mặc mặc sơ soạn tìm một chỗ nghỉ ngơi chỗ nghĩ đến ở đây hẳn là không nguy hiểm gì sở mập mạp tự mình làm việc móc một chỗ sân động nửa canh giờ hai cái nhân tài chui vào nghỉ ngơi diễn phần mình đem chính mình nhận được truyền thừa kinh nghiệm nói ra tiếp đó mặc mặc lông mày liền nhữ lại sở sư minh ta nói như thế nào truyền ta luyện đan l ã o đầu nói không thể tin những công pháp khác truyền thừa đâu thì ra nguy hiểm như vậy khi nàng nghe được nói cái kết luyện khí truyền thừa trong pho tượng chuyện xảy ra nhất là biết ở đó một tòa pho tượng nội bộ liền tổn thất hơn năm trăm người sau đó thầm nghĩ trong lòng may mắn chính mình lúc ấy không tại bằng không cũng muốn hụ chết tiếp đó sở mập mạp nói lên m ạ n tuyết biến hóa m ặ p m ậ c phỏng đoán nói nếu là m ạ n tuyết được nghệ thuật truyền thừa nói không chừng còn có chút tận tình ở trong đó liên tưởng đến lao đầu kia nhắc nhở chính mình trong lòng liền có đủ loại n g ự tới dưới ngọn đèn tiểu sư mội lấy ra màu xanh biết lò luyện đan chính là cái này sở mập mạp lấy tới xem xét nửa này g cũng không có thấy rõ ân lao đầu nói có thể để thăng luyện đan s á t x u ấ t thành công đoán chừng ta về sau lại luyện đan liền có thể trực tiếp thành công thành công không thành công sở mập mạp không biết hắn chỉ muốn biết về sau tiểu sư mội đang dược còn có thể hay không độc như vậy xem như trao đổi tiểu sư mội trong tay nắm đ u ố t sở mập m ạ p có được cái gọi là bảo vật một con mắt t ử sở sư huynh ngươi vẫn là bây giờ đừng có gấp rủng ta xem cái đồ chơi này rất tà môn sở mập m ạ p cũng không vấn đề gì ngược lại cái kia trận p h á p quá phức tạp ta cũng học không được cái trò này trước hết giữ lại thôi cho dù chính mình không cần v ề s a u ra ngoài đ ổ i tiền cũng là tốt nói không chừng có thể từ vạn bảo đường trực tiếp hối đ o á i một chiếc phi thuyền đi ra ai cũng không biết kim sư huynh thế nào ai biết được nhìn cái này bóng đêm hắn sẽ không có chuyện gì ân nói như vậy tám tòa trong pho tượng đã bị thăm dò năm tòa còn có ba tòa đồng o trong sao á Cách, cái sáng cái n chừng những tu sĩ kia sẽ trong đêm tìm kiếm, chúng ta liền không có cơ hội. Cách chúng ta cũng không nguy như nếu mạng nhỏ này, chúng chín tầng lầu thiệt hại liền lớn. Ấn, đi, chúng Huynh cùng cái kia khôi lỗi. những thứ khác chuyển thử, chúng ta liền không có cơ có, được trực hội. hiểu hiểm khó thiệt hại khôi thứ khác thửa, giữ tu tìm ta ta ta ta tiếp tìm ta tham lầu sĩ sẽ Sư kia, kiếm, Kim kia đi, ai, đi lỗi, đêm đ là dù dự. vậy, ý dù sao những tông môn kia tu sĩ trông thấy chúng ta từng cái t r ò n g mắt đều đỏ kim tiểu xuyên cảm nhận được viên kia lôi hỏa phù văn t r ù n g chuyển đến bành trướng năng lượng càng làm cho hắn cao hứng là trong đầu viên t i phủ v ă n chúng quanh hồng hắc sắc qua mang càng ngày càng sáng tê chẳng lẽ nói p h ủ văn này cũng có tấn cấp nói chuyện kim tiểu xuyên không xác định nhưng hắn mơ hồ có trực giác nếu là hắn về sau lại vẽ buôn lôi phủ thời điểm uy lực nhất định sẽ càng lớn loại này hấp thu trực tiếp liền kéo dài một canh giờ một khác cuối cùng trên tế đài p h ủ văn từ lớn biến thành nhỏ tiếp đó tia sáng l ó ạ i lên liền từ trên tế đài bay ra ngoài trực tiếp chui vào kim tiểu xuyên trong thân thể ẩ n đi đâu kim tiểu xuyên rất là kinh ngạc vội vàng dò xét chỉ thấy tại trong đan điền của hắn cây tia cây táo phía trên viên t i u thu nhỏ lôi hỏa phù văn giống một chiếc lá thợ như sinh trưởng ở trên cảnh cái này cái đồ chơi này sẽ không ở trong cơ thể tan nổ tung a kim tiểu xuyên phản ứng đầu tiên là có chút h o à n g hốt sau đó nhìn thấy phù văn thành thật g á n g v ẻ nhớ tới đan đ i ể n cây táo đủ loại lực lượng thần bí tâm tình hơi bông lỏng chút tốt phù văn tới tay xem ra chỗ này tới đản cũng vô dụng ta cần tìm một cái cửa ra mới được đúng vào lúc này một chỗ trên vách tường ẩm ẩm thanh â m chuyển đến một cái thông đạo hiện hiện ra kim tiểu xuyên phỏng đoán đây chính là đi g ã con đường cẩn thận từng ly từng tí đi ở trong thông đạo sợ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm gì đem linh thể truy chụp vào trên tay đi mấy trăm trượng chỉ lát nữa là phải đến c u ố i mảnh trước mặt một bức t ư ợ n g đột nhiên nổ bể ra tới trong n g á y mắt tràn vào một đoàn dơ đ ố c tu sĩ những tu sĩ kia thấy kim tiểu xuyên ở đây rõ ràng chính là s ư ơ n g sở kim tiểu xuyên lại biết nơi đây không thể chờ lâu vội vàng lấy mình phi tốc t ử vừa rồi tan vỡ cửa hang chui ra ngoài lúc này sau lưng mới truyền đến tiếng kêu to bắt được kim tiểu xuyên hắn được bảo vật chặn lại hắn kỳ thực kêu to người cũng không rõ ràng kim tiểu xuyên đến cùng có phải hay không được đồ vật vấn đề là bọn hắn vừa phá vỡ pho tượng thông đạo kim tiểu xuyên liền xuất hiện ở bên trong để cho bọn hắn không thể không hoài nghi khá lắm chúng ta chết nhiều người như vậy phế đi mấy giờ công phu dơ bó đuốc sờ soạn rốt cuộc tìm được thông đạo kết quả bảo vật bị n g ư ờ i lập mất nào có loại đạo lý này bị cái này một số người một nhắc nhở người chung quanh lúc này mới chú ý tới vừa rồi từ bên cạnh bọn họ chui ra ngoài lại là cái kia sớm đã tại bọn hắn tất sát người trong danh sách cái này há có thể bông tha hôm nay thiệt hại to lớn như thế nhất định phải tại trên thân kim tiểu xuyên bù trở về dù là bù không trở lại cũng muốn giết hắn cho hạ giận mới được kim tiểu xuyên sau khi trôi ra trực tiếp liền hướng không có lửa đem chỗ chạy vội trong đầu chỉ muốn một sự kiện chính là nhanh chóng rời đi đám người bên ngoài trăm t r ư ợ n g khi đó b ă n g vào mình tại trong bóng tối tầm mắt cũng có thể thuận lợi sống sót hắn nghĩ đến không tệ nhưng người đứng phía sau đổi r ế t cũng nhanh hơn nữa là mấy trăm tên tu sĩ cầm bó đ u ố c đầy khắp núi đổi tìm kiếm kim tiểu xuyên chỉ có thể tại sơn mạch ở giữa không ngừng trốn tránh nhận tàng cũng may những người kia tầm mắt có hạn chỉ có thể chiếu dọi mười mấy triệu phạm vi cứ như vậy kim tiểu xuyên không dám phát ra bất kỳ thanh n m một bên trốn một bên ẩn tàng ước chừng một canh giờ sau truy lùng nhân tài bắt đầu thiếu chút nương tây bỉ quá không cần thể diện nhiều người như vậy truy ta một cái cũng không biết sở sư đệ cùng tiểu sư mội ở đâu ngàn vạn lần chớ bị đám gia hỏa này tìm được đang muốn ở đây trên không trung một cây đúc từ xa đến gần â n nhanh như vậy liền lại đổi tới hơn nữa còn là một người liền không sợ ta đột nhiên g i ế t ra tới giết chết ngươi rất nhanh bó đúc kia cách kim tiểu xuyên không đủ ba mươi triệu giống như hắn có thể nhìn thấy kim tiểu xuyên lại ở ở đây chậm rãi rơi xuống kim tiểu xuyên trong n h y mắt liền nhận ra người chính là tại tòa thứ hai trong pho tượng nhận được đao pháp chuyển thừa tên kia tráng h á n đại nguyên vương triệu lôi hỏa đường tu sĩ thiết vô bệnh lúc đó hắn nhớ k ỹ thiết vô bệnh là khải linh cảnh tám trọng tu sĩ nhưng bây giờ trên người đối phương rõ ràng là tản ra chín trọng linh lực ba động hắn tới đây làm gì trong lòng kim tiểu xuyên ngờ tới đồng thời cầu nguyện đối phương thấy không rõ chính mình cước bộ của hắn lại lặng lẽ hướng về sau x ê dịch mấy bước ai ngờ thiết vô bệnh vậy mà cười lên ha hả kim tiểu xuyên ngươi chớ có lại lén lén lút lút ngươi hôm nay có thể trốn không xong kim tiểu xuyên nhìn thấy đối phương bước chân từng bước một hướng tới mình tại trên phương hướng không có chút nào sai lầm trong lòng hoảng hốt chẳng lẽ người này tại loại này trong bóng tối có thể nhìn thấy chính mình chương 680, lưỡng bại câu thương chương 680, lưỡng bại câu thương trong bóng tối thiết vô bệnh kiên cố cấp bộ từng bước một bước về phía kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên muốn nói không sợ là không thể nào kể từ ngưng tụ ra truy linh thể tới sau đó hắn còn là lần đầu tiên gặp phải đồng dạng có thể tại loại này trong bóng tối thị lực không bị ảnh hưởng người hơn nữa cảnh giới của người này cao hơn hắn bốn trọng đồng thời còn vừa mới đón nhận đao pháp truyền t h a kim tiểu xuyên cũng không có quên lúc đó cái tiêu một thanh đại khảm đao năm thước chui đao năm thước lưới đao toàn thân đều tản ra nóng nảy vết sắc q u a n mang kim tiểu xuyên bước chân tiếp tục lui lại ta nói giữa chúng ta cũng không quen thuộc vị sư huynh này ngươi có phải hay không cũng có cái gì hiểu lầm hiểu lầm ha ha ha thiết vô bệnh cười như điên kim tiểu xuyên cũng không có nhìn thấy trong mắt đối phương hai k h ỏ a con ngươi cũng đã đã biến thành màu đỏ hiểu lầm đương nhiên không có nhưng mà cũng không ảnh hưởng ta lấy tính mạng ngươi thiết vô bệnh tiến lên một bước cổ tay rung lên trôi n à y đại đao liền đã xuất hiện trong tay cùng thời khắc đó một đoàn cáu kình khí tức liền bao phủ ở trên người hắn kim tiểu xuyên cảm giác nói không ra lời cái này cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiết vô bệnh tình huống cũng không giống nhau lúc đó cái này t r á n g hắn mang đến cho hắn một cảm giác nhìn như tương đối lô mãng cũng cũng lộ ra ngay thẳng nhưng bây giờ đâu tuy nói trong bóng đêm người này tựa như biến thành một người khác chẳng lẽ hắn được đao pháp truyền thừa thì trở thành bộ dáng này kim tiểu xuyên ngoan ngoãn giao ra giới chỉ, ta có thể để ngươi chết thống khoái một chút thiết vô bệnh khỏe miệng nụ cười làm lòng người r ấ t lạnh kim tiểu xuyên biết bây giờ đã không có thứ hai con đường dễ đi đem linh thể truy để ngang trước ngực ngươi quả thực không công tha thiết vô bệnh lần nữa cùng tiếu ha ha, ha ngươi còn muốn cùng đối thủ của ta hảo liền để ta trước tiên thành toàn ngươi tiếp đó lại đem những người kia từng cái chém g i ế t kim tiểu xuyên không rõ ràng đối phương nói những người khác là chỉ a i không dung hắn suy nghĩ nhiều đối phương đại đao liền đã vung lên ô lưới đao mang theo khí tức của bạo liền hướng kim tiểu xuyên đập tới tới kim tiểu xuyên truy quản ngắn không giống đối phương đại đao cộng lại có giải một t r ư ợ n g thấy đối phương lưới đao quét tới kim tiểu xuyên chỉ có thể lách mình tránh né suy mặc dù hắn tránh được nhanh nhưng lưới đao những nơi đi qua kim tiểu xuyên áo bảo cũng đã bị vật phá thiết vô bệnh được thế tiếp tục tấn công mạnh chiêu thứ hai cũng đã đánh tới nếu là gặp một cái dùng kiếm đối thủ kim tiểu xuyên dù là bước lên thụ thương nguy hiểm cũng muốn cận thân đi lên hung hăng gõ đối phương một cái bứa đến lúc đó là gõ chết vẫn là gõm gốc vậy thì không đi quản nhưng bây giờ không được đối thủ đại đao quá mức h u n g ánh làm không tốt trực tiếp sẽ bị đối phương cho chém thành hai khúc kim tiểu xuyên lại rút lui lần này còn lại bị cái kia cố lưới đao x é rách kế tiếp một đao tiếp lấy một đao kim tiểu xuyên chỉ có thể không ngừng phi tốc tránh né đây cũng chính là hắn tăng lên cảnh giới chiến l ư ợ c phi tốc lên đao bằng không đều không cần ba năm chiêu liền bị đối phương cho chém chết hảo lại đến t h một, một, một thân đ linh lực n toàn bộ hướng trên búa tràn vào trong chốc lát trên búa liền phủ một tầng hào quang màu đỏ vàng tia sáng để cho chung quanh ba mươi triệu vân dụng viên toàn bộ đều thắp sáng trên bầu trời tiếng sấm từng trận phốc suy ở đối phương trong ánh đao kim tiểu xuyên ngưng kết linh lực một chút thời gian liền đã bị đối phương đao khí làm bị thương hai t h ố n sâu lưới dao để cho trên đùi hắn máu tươi chảy r ò n g nhìn thấy đối phương đại đao lần nữa hướng chính mình đập tới tới kim tiểu xuyên nhìn thấy một thời cơ hướng đối phương liền nên đón tiếp lấy thiết vô bệnh lạnh lên một tiếng cổ tay rung lên đem kim tiểu xuyên con đường phòng kín phốc lần nữa một đao lưới đao kéo theo đao khí tại kim tiểu xuyên trên cánh tay lưu lại một đạo sâu đầm vết thương cùng lúc đó một cái chân to đá vào kim tiểu xuyên trên lồng ngực gạo liền lần này cơ thể của kim tiểu xuyên liền hướng về sau bay ngược ra ngoài hai mươi trượng trực tiếp nện ở trên mặt đất mà trong tay hắn truy từ đầu đến cuối cũng không có cơ hội đập đi t h i ế t vô bệnh không t u ô n g tha cả người đã nhảy đến trên không hai tay vung lên đại đao liền hướng trên đất kim tiểu xuyên đánh xuống kim tiểu xuyên bản năng truy đón lưới đao bổ tới phương hướng ngăn tại trước ngực bành chú ý cùng lưới đao tiếp xúc với nhau buộc phát ra một đoàn hỏa cầu thật lớn giữa sân một cỗ năng lượng to lớn từ hỏa cầu trung tâm hướng lan tràn khắp nơi r a bao phủ chung quanh năm mươi triệu phạm vi kim tiểu xuyên chỉ cảm thấy lực lượng khổng lộ hướng chính mình đẻ ép mà đến cánh tay phát ra một tiếng văn giòn càng tay đã gậy h i u đao đến hắn lớn tiếng gọi mà đối diện thiết vô bệnh trạng thái cũng không có hảo đi nơi nào trôi này đại đao trực tiếp liền bị truy lực đạo xung kích tuột tay mà bay để cho kim tiểu xuyên lòng tràn đầy cho là đại đao nát b ấ y đối phương cánh tay nát b ấ y c h ẳ n g cảnh cũng không có xuất hiện thiết vô bệnh thời khắc này con người trở nên càng thêm màu đỏ bừng hắn xem hai tay của mình hổ khẩu đã nứt ra vết nứt chỗ máu tươi đang chảy rất tốt rất tốt ngươi ngược lại để ta coi thường thiết vô bệnh một cái bay vút đem bay cao đại đ a o một lần nữa nắm trong tay hảo ta nhường ngươi xem cái gì gọi là chân chính đạo pháp đại đao chuyển động đứng lên kim tiểu xuyên chỉ có thể nhìn thấy một đại giữa sân căn bản là không nhìn thấy thiết vô bệnh thân ảnh không thể không thừa nhận đây là kim tiểu xuyên thấy qua từ trước tới nay đao pháp người tốt nhất không tốt lại tới kim tiểu xuyên nhìn thấy bao quang hướng chính mình lần nữa bổ tới t r u n g quanh mấy chục t r ư ợ n g phương viên không khí cũng bắt đầu ngưng trệ liền vội vàng lùi về phía sau trong quá trình lui ra phía sau hắn cắn răng một cái bắt đầu ngưng kết chính mình chiều thứ hai p h ú ớ c lui ra phía sau tốc độ chậm bị lưỡi đao s ẹ t qua cái bụng số lớn máu tươi phun ra ngoài lần này kim tiểu xuyên triệt để cất nhãn hôm nay không phải hắn chết chính là đối phương muốn chết căn bản không có đường ra khác không lo được đối phương đao quang t h o á n g hiện vừa rồi truy chiêu thứ nhất liền không có sử dụng ra ngoài bị nạnh sinh sinh đánh gãy lần này nói cái gì cũng muốn liều mạng đón đao quang kim tiểu xuyên liền vào tới chịu đựng cẳng tay đứt gây đau đớn vung lên truy hai chủ ý che thiên ầm ầm bầu trời tiếng sấm l a n l ộ t chú ý lần này vung mạnh ra ngoài không có nện vào đối phương đại đao thế nhưng là trực tiếp nện ở đối phương đầu kia trên cánh tay trái bành phốc kim tiểu xuyên bị thiết vô bệnh nhất đao cắm ở đầu vai đồng thời thiết vô bệnh cánh tay bị đánh trúng toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài mười mấy trượng người còn tại trên không h ắ n liền thấy cánh tay trái của、mình. từ khớp hựu tay bắt đầu bắt đầu trở nên tối đen tiếp đó màu đen trực tiếp hướng chính mình thân thể l à n tràn thiết vô bệnh cũng là ngoan nhân đại đao trong tay vung lên x ẹ t qua vai của mình then chốt một đầu đen thui cánh tay bay ra đây coi như là bảo vệ tính mạng của mình còn không đợi hắn rơi xuống kim tiểu xuyên trên búa ánh lửa lói lên một khỏa hỏa lôi bắn ra hướng thiết vô bệnh phương hướng liền đập tới thiết vô bệnh hoảng hốt người trên không trung chính là một cái xoay người mảnh thân thể xoay đi qua một đầu chân trái không có xoay đi qua hỏa lôi trực tiếp nện ở trên hắn bắp chân trái a thiết vô bệnh còn không có hạ xuống cơ thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài mười mấy t r ư ợ n g hắn coi như thanh tỉnh xem xét chân trái lại bắt đầu biến thành đen đao quang l ó e lên từ đầu gối trực tiếp chặt đứt nếu là bình thường kim tiểu xuyên nhất định thừa cơ tiến lên chém giết đối thủ nhưng bây giờ hắn thụ thương quá nặng cánh tay cũng đoạn mất b ả vai phần bụng trên đùi toàn bộ đều đang điên cuồng phún ra ngoài huyết hơn nữa một chiêu này sử dụng sau đó toàn thân của hắn linh lực sắp hao hết cũng đã đứng không v ữ n g đặt mông an vị trên mặt đất thiết vô bệnh cũng ngã xuống đất khoảng cách kim tiểu xuyên hơn hai mươi triệu nhìn thấy đã mất đi một đầu cánh tay một cái chân thân thể hắn ngửa mặt lên trời gào t h é t kim tiểu xuyên không giết người ta thể không làm người hắn dây rủa đứng dậy cơ thể thụ thương tính là gì hắn cũng đã nhìn ra kim tiểu xuyên cũng lại không có chiến đấu chi lực hắn dùng trường đao xem như chính mình phải trượng hắn muốn tự tay đem tiểu tử này cho tháo thành tám khối mới vừa đi hai bước trên bầu trời một đạo tiếng sấm v a n g dội thiết vô bệnh vô ý thức n g ầ n g đầu trên không một đạo hỏa lôi n h ắ m chuẩn phương hướng của hắn liền nện xuống tới ân lần này thiết vô bệnh triệt để mơ hồ vì sao trên trời còn có hỏa lôi tại công kích chính mình đâu vội vàng né tránh né q u á anh một đạo hỏa lôi nện ở bên cạnh hắn ba thước bên ngoài cuốn lại số lớn bùn đất sóng trùng kích kia liền để hắn đứng không v ữ n g đau trong tay của hắn cũng nhịn không được nữa thân thể của mình b ả n h một cái chân người lập tức ngã xuống đất trên vết thương huyết dịch đồng dạng đại lượng tuôn ra hắn cảm giác thể nội vô cùng suy yếu không được không thể sẽ ở nơi này xem ra kim tiểu xuyên rất khó giết nhất thiết phải đi nhanh đi chữa thương hắn hung hăng chừng mắt liếc cách đó không xa ngồi trên đất kim tiểu xuyên hắn cũng không dám lần nữa tiến lên hắn đem đao ném xuống đất cổ tay n h o á một cái ba cái lôi hỏa châu liền xuất hiện trên tay đây chính là bọn hắn lôi hỏa đường hạch tâm bảo vật. ừ liền dùng cái này nổ chết kim tiểu xuyên nếu là ngay từ đầu biết kim tiểu xuyên khó dây dưa như thế nên trực tiếp vận dụng cái đồ chơi này chính mình cũng không đến nỗi thụ thương một bên khác kim tiểu xuyên tuy nói thụ thương nhưng ánh mắt vẫn là không có vấn đề ân trong tay đối phương cầm được đồ vật gì lôi h o a t trâu vậy ta làm sao bây giờ đương nhiên là đặc chế buôn lôi phụ a không phải liền là liệu mạng đi tại lưỡng bại câu thương trong chuyện này tiểu ra ta cho tới bây giờ chưa từng bại kim tiểu xuyên khỏe miệng lộ ra lánh khóc nụ cười đồng rạng trong tay tia sáng l o ạ lên m ư ơ i năm chương buôn lôi phủ nắm ở trong tay hai người nghĩ hoàn toàn giống nhau Cơ hộ trong ạ i trước h ờ i đó, đều d ù long long long long mắt liền riêng phần mình đánh vào mục tiêu phạm vi mảnh thanh em biết chịu hai nhức góc vang lên tại hai mảnh ánh lửa cùng trong sương khói hai bóng người đồng thời bị tạc bay đến giữa không trung chương 681. động tình chương 681, động tình bành bành kim tiểu xuyên cùng đã không có một nửa thân thể thiết vô bệnh đồng thời từ chỗ cao ngã xuống tự nhiên lại là riêng phần mình búng máu tươi lớn p h u n ra lần này hai người ai cũng không đứng dậy nổi kim tiểu xuyên cảm giác bây giờ duy nhất có thể hoạt động cũng chỉ có tay trái của mình hắn thở hồn hển đại khí từ trong giới chỉ lấy ra một bình lớn chữa thương đang dược cứ như vậy trực tiếp n u ố t xuống muốn lập tức đứng dậy lại làm không được mà ngoài hai mươi triệu thiết vô bệnh trạng thái càng kém vừa rồi chỉ ít có ba đạo hòa lôi trực tiếp liền đánh vào trên người hắn bây giờ hắn vốn là thiếu đi tay và chân thân thể trở nên máu thịt bé bét hắn hơi kém liền mất đi cặp mắt của hắn ngơ ngác nhìn qua trên không chỉ có điều trong hai mắt của hắn đoàn kia màu đỏ cũng không gặp lại trong tầm mắt của hắn cũng lại không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng chung quanh cũng là một mảnh đèn k ị t trôi này truyền thừa mà đến màu đỏ đại đao liền tán lạc tại bên cạnh hắn ba thước hắn cũng tương tự không nhìn thấy môi của hắn nhẹ nhàng run dày ta một cái t r ớ c mắt này hắn nhớ tới, tới rất nhiều nhớ tới hắn tại tông môn liệu mạng tu luyện cuối cùng trở t hắn、so、h h cũng h tâm t đệ sẽ không là hắn mặc dù trong chốc lát hắn liền tăng lên một trọng tu vi nhưng trong máu của hắn tràn đầy khí tức quần bạo đầu góc hắn trong ý thức giống như bị người khống chế không kềm chế được cái gọi là đao pháp truyền thừa ngay tại trong cái kia một thanh trường đao màu đỏ cầm lấy trường đao hắn liền muốn giết người hắn biết chỉ cần mỗi giết nhiều một số người là hắn có thể lĩnh nộ được t r o n g trường đao sâu hơn một tầng đao pháp thằng đến hắn trở thành thiên hạ bá chủ một dạng tồn tại hắn vẫn muốn tìm cơ hội giết tới vài tên tu sĩ xem đao pháp phải trang lịch thiên đáng tiếc những tu sĩ kia đều từng nhóm hắn không có nắm chắc hạ thủ chỉ có điều bắt được cơ hội chém giết hai người nhưng khoảng cách nhận được chân chính truyền thừa còn kém một bước thằng đến vừa rồi hắn thấy được lạc đàn kim tiểu xuyên vốn cho rằng c hắn, hắn hối m hận l nếu như không có trong pho tượng một mặt kia hắn bây giờ hẳn là còn cùng những thứ khác sư huynh đệ cùng một chỗ sau khi rời khỏi đây có sư phụ có trưởng lão có huynh đệ có sư muội có tiền đồ cặp mắt của hắn trống giống tối tăm ướp chừng một nén nhang sau hắn nghe được tiếng bước chân hắn biết nhất định là kim tiểu xuyên đi tới bên cạnh đáng tiếc theo vừa rồi hỏa lôi nổ t u n g hắn trong đêm tối có thể thấy rõ công năng cũng biến mất theo hết thảy nguyên nhân gây ra vẫn là đoàn kia màu đỏ sương mù kim tiểu xuyên tay phải mang theo truy tay trái chống một thanh t r ư ờ n g thường xem như quả trượng hắn nhìn về phía nằm trên đất thiết vô bệnh nói đi là muốn chết vẫn là nghĩ biến ốc sống sót rơi xuống thành khai mạch cảnh cũng không phải không được thiết vô bệnh trận to hai mắt cũng không có thấy rõ kim tiểu xuyên hắn thở dài một cái ta nói vừa rồi ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra người tin không kim tiểu xuyên vậy mới không tin vừa rồi ta hơi kém chết ở trong tay ngươi ngươi nói ngươi không phải cố ý thiết vô bệnh đều cảm thấy chính mình lời này căn bản không có ai sẽ tin tưởng ta cái dạng này sống sót còn có cái gì tất yếu hảo giống như ta nghĩ kỳ thực coi như ngươi nói muốn sống ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi bất quá ta có thể cho ngươi một lựa chọn là chính ngươi đ n g thủ vẫn là ta tới thành toàn ngươi thiết vô bệnh hầu kết trên dưới nhấp nô ta tự mình tới hắn duy nhất tay phải ở bên cạnh tìm tòi kim tiểu xuyên kinh ngạc cân ngươi bây giờ không nhìn thấy thiết vô bệnh cười khổ đều không trọng yếu hết thể phát sinh đều quá quỷ dị truyền thừa liền mẹ nó là âm mưu kim tiểu xuyên đột nhiên nghĩ đến chính mình tiến vào phụ lục không gian đồng dạng cũng là rất quỷ dị giờ khắc này hắn ngược lại có chút tin tưởng vừa rồi thiết vô bệnh lời nói có thể đối phương vừa rồi đầu góc thật là không rõ rệt tính toán kỳ thực ta có thể phóng ngươi một đầu sinh lộ nhưng mà cảnh giới của ngươi nhất định phải rơi xuống bằng không ta không yên lòng thiết vô bệnh ha ha xem như một người tu sĩ ta loại dáng vẻ này sớm muộn cũng chết chút điểm này kim tiểu xuyên không phản đối sự thật vốn là như thế hãn từ trong giới chỉ lấy ra một thanh đòn đao nhét vào trong tay đối phương thiết vô bệnh khoe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi kim tiểu xuyên ngươi rất lợi hại nằm ngoài dự đoán của ta trong bí cảnh này đoán chừng không có người nào là đối thủ của ngươi trừ phi ngươi gặp phải giống ta dạng này đón nhận mẹ nó truyền thừa người ai biết bọn hắn sẽ có bản l ã n h gì ngươi cẩn thận một chút bây giờ kim tiểu xuyên đ ộ n g dung hắn đột nhiên không muốn đối phương chết vừa muốn lên tiếng chỉ thấy đoàn đao đã xẹt qua thiết vô bệnh của ai tội gì khổ như thế chứ kim tiểu xuyên lần nữa cảm giác một hồi hư thoát truyền thừa truyền thừa hắn nói truyền thừa là giả cái cơ s sư đệ cùng tiểu sư muội đều truyền thừa không một hồi cảm giác khủng hoảng đánh tới không được ta muốn tìm tới sợ mập mạ bọn hắn kim tiểu xuyên khom lưng tiến lên lột phía dưới thiết vô bệnh giới chỉ liếc mắt nhìn trôi này trường đ a o vô luận nói như thế nào cái này cũng hẳn là một cái không tệ đồ chơi hắn đồng thời không rõ ràng trôi đ a o này khát máu tính chất nhưng khi hắn cầm lấy trường đ a o tới toàn thân khí huyết liền bắt đầu cuồn q u ộ n trong chốc lát huyết dịch trong cơ thể lại nhảy ra một c ô đương thật tám ôn hắn đem trường đau màu đỏ nhét vào giới chỉ chín tầng lầu người không có sẽ dùng đau dứt khoát về sau ra ngoài tặng người tốt nhìn xem thiết vô bệnh thi thể ta cũng mệt mỏi không thể thay ngươi siêu độ kim tiểu xuyên chính mình m ỏ i mệnh không chịu nổi không làm được bất kỳ việc tốn thể lực hắn một lần nữa đem miệng vết thương của mình băng bó lại lần nữa nuốt vào một bình chữa thương đan dược tập tễnh hướng phương xa đi đến hắn không có phương hướng chỉ muốn tìm được sư đệ sư m g ồ i đi rất lâu hắn đã dùng hết chút sức lực cuối cùng bành hắn ngã nào h xuống đất hôn mê bất tỉnh trong tay linh thể truy tự động bay về trong cơ thể của hắn trên bầu trời nguyện quang cùng tinh quang đan vào một chỗ chiều hướng sân mạch cùng một thời khắc sợ nhị thập tứ cùng mặc mặc đồng thời tỉnh lại a mặt trăng tiểu xuyên sư đệ sở mập mà biết cái này nhất định là kim tiểu xuyên đem truy thu lại nhưng cái này cũng không giống như là kim tiểu xuyên phong cách nhà bây giờ là lúc nào giờ xỉu vẫn là giờ dần tiểu xuyên sư đệ không phải hẳn là ngủ đến giờ báo hoặc giờ thì mới rời giường sao hôm nay đây là thế nào nhìn xem mơ mơ màng màng mặc mặc tiểu sư muội ta cảm thấy tiểu xuyên sư đệ chắc chắn là gặp nguy hiểm chúng ta ra ngoài tìm xem ra cửa hang mặc mặc tiểu sư muội cảm giác một chút sở sư minh chúng ta hướng về cái hướng kia đi thôi tại chỉ dẫn trên phương hướng tiểu sư muội nói một trăm hai hai người dùng rất chậm tốc độ đang tìm kiếm l i ề n sợ c ù n g Kim Tiểu x u y ê n nửa canh bỏ lỡ. Sau nửa canh giờ, sơn giờ, mạn c h ở giữa. m ạ tuyết m ộ trên bộ váy t mặt chỉ có lạnh i mặt đất trôi nổi. n nhạt g nơi đi qua, t ậ m c không nói cách tới gần liền xem như cách mấy trượng đều có thể cảm nhận được nàng tán phát hàng ý mạn tuyết bước chân đông nhiên dừng lại phía trước một bộ nằm sấp cơ thể tiến nhập tầm mắt của nàng trong đầu một thanh em văng lên đi a như thế nào không đi bị như thế thúc giục mạng tuyết tiếp tục tiến lên có thể đi đến thân thể kia bên cạnh lúc cước bộ lại lần nữa dừng lại bởi vì nhờ á n h trăng nàng thấy rõ trên mặt đất người kia chính là kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên nửa gương mặt ở dưới ánh trăng lộ ra tái nhợt n á o hải âm thanh một cái người sắp phải chết rồi dứt khoát ngươi trực tiếp giết chết hắn đem hắn giới chỉ lấy ra nói không chừng bên trong có chút đồ tốt m ạ n tuyết trên mặt vẫn như cũ băng lãnh cơ thể ngồi sụp xuống hai ngón tay tại kim tiểu xuyên m g i thở phía trước thăm dò ta nói nhường ngươi giết hắn ai bảo ngươi dò xét mạn tuyết không để ý đến ngược lại trực tiếp từ trong giới chỉ tay lấy ra tấm thảm tới đem hôn mê kim tiểu xuyên bao vây lại cong lên người ngươi đến lên rồi kể từ ngươi ta hợp thể đến nay chúng ta liền không thể cứu người chỉ có thể giết người yên tâm ta sẽ để cho ngươi trở thành trên thế giới này có quyền thế nhất nữ nhân mạn tuyết cắn môi một cái không nói gì hừ, hừ ngươi không phải là động tình a mạn tuyết không nói gì ngươi đón nhận truyền thừa trong lòng hẳn là tin tưởng động tình kết quả là cái gì mạn tuyết bước chân dừng lại mạng tuyết miệng mai t i ngươi nói muốn tìm tới đã từng trôn giấu bảo vật tìm lâu như vậy có từng tìm được thanh âm kia có chút yếu tiếp nhiều năm như vậy ta nhớ sai vị trí cũng là rất bình thường a ngược lại là ngươi ta khuyên ngươi nhanh chóng thu tay lại nếu không muốn giết người này Ta biết, cũng không ép người, nhưng người hẳn phải ép sau cùng một quả, thể lát mạng n h tuyết Mạn t đi tới một ngọn núi sườn núi phía trước tuyển một chỗ tránh gió chỗ lấy trường kiếm ra trực tiếp bổ ra một cái sơn động trong quá trình mở sơn động nàng nôn hai lần huyết trong đầu âm thanh không ngừng chửi mắng nàng là đại ngốc đơn sơ sơn động tốt mạn tuyết đem cơ thể của kim tiểu xuyên bỏ vào lại lấy ra tấm thảm đắp lên một giọt lệ rơi vào kim tiểu xuyên trên gương mặt mạn tuyết lui ra ngoài vẫy tay một cái tại cửa hang bố trí một đạo ngăn cách trật pháp một trận gió thổi tới mạn tuyết bước chân đã đi xa đi theo chỉ có từng mảnh nhỏ đồng tuyết chương 682. b à n long q u a n người phải chết chương 682, b à n long q u a n người phải chết giờ mão sắc trời hơi sáng sờ mập mạc cùng mập mặc rốt cuộc tìm được đêm qua kim tiểu xuyên cùng thiết vô bệnh giao chiến chỗ sư hình ngươi nhìn theo tiểu sư mọi n g ó tay sở nhị thập tứ cũng phát hiện thiết vô bệnh thi thể tê đây không phải cái kia lấy được đao pháp truyền thừa người sao ai x u ấ t sinh như vậy giết người cũng coi như ngươi xem một chút đem nhân ra trên thân làm cho tay và chân đều không đầy đủ s ở mập mạp lẩm bẩm từ chỗ cao rơi xuống tiểu sư m ộ i tiến lên dò xét sở sư h i n h ngươi nói người kia tựa như là kìm sư h i n h đâu s ở mập mạp tiến lên trước con mắt liền mở to thật đúng là ngươi xem một chút không nói vết thương này liền xem như đen tui màu sắc cũng chỉ có tiểu xuyên sư đệ cũng làm đến không hổ là chúng ta chín tầng lầu nhị sư h u n h thế nhưng là ngươi vừa rồi rõ ràng là mắng hắn xúc sinh tiểu sư mụi đừng nói nhảm ngươi nghe lầm ta và ngươi nhị sư huynh quan hệ tốt như vậy làm sao có thể mang hắn đâu mặt m ặ c liền không nói trong lòng suy nghĩ muốn hay không tìm một cơ hội nói cho kim tiểu xuyên sợ mập mạp ngồi sổ người xuống chật chật giới chỉ cũng không có binh khí cũng không có hoàn toàn phù hợp chúng ta chín tầng lầu phong cách làm việc nói không chừng tiểu xuyên s ư đệ cách không xa hai người nhìn xem trên mặt đất bị buôn lôi phủ cùng với lôi hỏa châu nổ tung mạng lớn mặt đất cũng không ngừng n h i u mày ngươi nhìn bọn hắn dùm bên lên động tĩnh k h n g nhỏ ân chỉ mong kim sư huynh không có việc gì mới tốt đoán chừng cũng biết bị thương ta nhớ được chết mất gia hỏ này cảnh giới kia thế nhưng là không thấp hơn nữa còn có bảo đao nơi tay sau đó bọn hắn liền phát hiện vết máu trên đất ở trước mắt kéo dài phong đoán hẳn là kim tiểu xuyên trên người theo tiếp tục đi tiếp đó vết máu cùng dấu chân liền đều biến mất t i tại sao không có chẳng lẽ là đạp và o phi kiếm trực tiếp rời khỏi hai người mặc dù nở tới nhưng vẫn là không có dễ dàng bung tha cứ như vậy một canh giờ sau bọn hắn tìm được m ạ n tuyết đào cái tiêu một chỗ s â n động m ạ n tuyết chỉ là làm trận pháp che giấu lại quên đem đào ra t h u lại thứ bên ngoài xem xét trong này liền có văn chương sư h u n h người nhìn sợ mập mạp đương nhiên cũng nhìn thấy loại này che giấu trận pháp đều không cần quá mức cẩn thận cũng rất dễ dàng phân biệt hai người đoán đều không khác mấy một lát sau phá hủy trận pháp l i ê n thấy vẫn hôn mê kim tiểu xuyên cũng không tệ l ắ m đi liền n g ấ t đi phía trước đều biết muốn chính mình đắp chăn ải u cái này tấm thảm vẫn là nữ nhân che lại sợ nhị thập tứ trải qua quá nhiều nữ nhân đối với mấy cái này hương vị rất mất cảm cái mũi nhẹ nhàng khét ngửi liền biết không nghĩ tới à tiểu xuyên sư đệ lại còn vụ n trộm ẩ n giấu những vật này ngay cả ta cũng không biết người sạch nói mỏ kim sư huynh đều mất đi làm sao lại lấy ra nữ nhân tấm thảm tới đắp lên sợ mập mạp như có điều suy nghĩ tiểu sư m g ồ i nói có lý thế nhưng là nếu không phải tiểu xuyên sư đệ chính mình đắp lên nhưng cái nào nữ nhân sẽ phát hiện hắn sau đó đem hắn đem đến tới nơi này dưỡng thương đâu mạn tuyết hai người đồng thời nghĩ tới bởi vì tại trong bí cảnh bọn hắn quen thuộc bất quá chỉ là ba người yến xuân thủy tân chính mạn tuyết chỉ có ba người này khả năng cao sẽ không ở bọn hắn lúc hôn mê hạ thủ hơn nữa ngươi nhìn kim tiểu xuyên chấp nhận trên ngón tay nhìn còn hoàn hảo không chút tổn hại thế nhưng là mạn tuyết đã tính tình đại biến nha sợ mập mạp nghĩ không ra nguyên cứ hai người cảm thấy kim tiểu xuyên thụ thương quá nặng ở cái địa phương này ẩn tàng dưỡng thương cũng không chắc chắn một lần nữa tìm một nơi mở một chỗ sơn động mặc mặc lấy ra chính mình thượng phẩm đan dược một viên tiếp nối một viên trực tiếp hướng về kim tiểu xuyên trong mồm ước chừng lấp tam đại bình tuy nói kim tiểu xuyên người còn không có tỉnh lại nhưng mà cái bụng cũng đã bắt đầu trướng lên tới phước khi mặc mặc bắt đầu dự định nét h đệ tứ bình đan dược kim tiểu xuyên đột nhiên liền mở hai mắt ra tiểu sư mội hưng phấn nha cái này đan dược thật sự hữu hiệu ải nhanh như vậy kim sư h u n h liền tình kim tiểu xuyên thụ thương quá nặng cơ thể còn hoạt động không được nhưng mà nói chuyện không thành vấn đề. hai con mắt có chút hưu hoán ta chính là nói tiểu sư muội về sau chúng ta đ a n dược có thể tiết kiệm lấy chút sao ngươi lại muốn đút cho ta sợ là ta trực tiếp liền muốn căng hết cỡ không quan tâm nói thế nào kim tiểu xuyên tỉnh lại ba người riêng phần mình cao hứng nói đến có thể là mạng tuyết cứu được kim tiểu xuyên sự t ì n h kim tiểu xuyên hoàn toàn không nhớ rõ chỉ muốn chờ sau này đụng tới mạng tuyết đưa người ta một ít linh thạch hoặc bảo vật gì biểu thị cảm tạ ba người nói lên truyền thừa sự t ì n h không có cách nào chín tầng lầu người trời sinh tính lười biếng sợ nhị thập tứ được trận pháp truyền thừa nhưng mà không có tu mặc mặc được đan dược truyền thừa cùng cái kia đan lô còn đặt ở trong giới chỉ không biết lúc nào mới có thể nhớ tới dùng kim tiểu xuyên được một cái phụ lục cũng coi như có thu hoạch hơn nữa thông qua tối hôm qua một trận chiến lại lấy được thiết vô bệnh cây đại đao kia đem màu đỏ đại đao lấy ra sở mập mạp nắm ở trong tay chơi đ ù a hai cái ném ở một bên cái đồ chơi này không có gì ý tứ ta không cần đến về sau chúng ta tặng người a vô luận cho người đó nhiều yêu cầu chút linh thạch cũng là phải kim tiểu xuyên suy nghĩ vừa muốn đưa người còn muốn tìm lấy linh thạch cái kia xem như tặng hay là bán đâu ba người ai cũng không có nói ra tới lại đi pho tượng kia bên cạnh tìm kiếm cơ duyên bọn hắn cảm thấy không quan trọng tám tòa pho tượng bây giờ chỉ còn lại hai tòa hơn nữa rất có thể cái này hai tòa trong pho tượng còn có những nguy hiểm khác tồn tại còn không bằng ngay ở chỗ này chờ lấy kim tiểu xuyên chữa khỏi vết thương một chỗ khô cạn không biết bao nhiêu tuế nguyệt lòng sông bên cạnh mạ n tuyết ngừng xuống bước chân ngươi nói chính là chỗ này n á o hải âm thanh có chút hưng phấn giống như chính là dù sao nhiều năm như vậy ký ức có chút mơ hồ tới ta cho ngươi biết phải làm như thế nào lấy một nén ngang sau m ạ n tuyết dựa theo thanh â m kia từng bước một phân phó mở ra một tòa nho nhỏ địa cung địa cung bên trong chỉ có vài tòa nhỏ hẹp gian phòng hương vị thật không tốt đây chính là ngươi trô giấu bảo vật thanh â m kia hơi run dậy cũng không tính là ta tàn g b ả o lúc đó gặp phải nguy cơ tông môn cao tầng liền đi đến ở đây nếu là ta nhớ không lầm cái kia một bình linh dịch ngay tại ở giữa nhất trong một gian phòng một phen dày vò tìm kiếm trong phòng gì cũng không có cuối cùng lại tìm được một cái cơ quan theo cơ quan bị mở ra một cái nho nhỏ một i ê u hộp liền hiện ra tới mở hộp ra không có nguy hiểm a người ta bây giờ một thể hại ngươi ta cũng không có chỗ tốt m ạ n tuyết đem hộp gỗ mở ra bên trong quả nhiên có một con bình nhỏ đúng đúng chính là nó ngươi chỉ cần uống xong nó sau này tốc độ tu luyện sẽ phi tốc để thăng m ạ n tuyết cười lạnh hảo như vậy lúc đó các ngươi như thế nào không uống tên lời này của ngươi nói cái đồ chơi này cứ như vậy một bình đến tột cùng cho ai uống đi lại nói thứ này ít nhiều đều có thai hoàng ẩm n h ắ c lên thai hoàng ẩm m ạ n tuyết cũng không có để ý nàng bây giờ hối hận nhất một sự kiện chính là đi tới bí cảnh đón nhận cái gọi là huyễn thuật truyền thừa làm cho chính nàng đều cảm giác không phải mình nhất là trong đầu cái này linh hồn chỉ hơi không bằng ý liền không gãy liệm mài chính mình nàng thậm chí không chỉ một lần bắt đầu sinh muốn cùng đối phương đồng quy vụ t ậ n ý niệm tốt uống hết ta hết thẻ liền đều biết không đồng dạng mạn tuyết mở nắp bình ra cũng không có gấp gáp uống hết hương vị kia tựa hồ cũng khó ngửi thanh âm kia tiếp tục dụ hoặc nàng uống n h a uống đi ngươi suy nghĩ một chút thực lực của ngươi lập tức liền có thể để thăng trở lại ngươi kia cái gì đan dương tông bằng vào bản lãnh của ngươi tất nhiên có thể trở thành tất cả đệ tử thủ lĩnh còn có những cái kia cho má trường lão hết thẻ cũng có thể quần xéo rồi ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó tông môn tất cả nam nhân đều biết quỷ lệ tại trước mặt của ngươi không ra mấy năm ngươi liền có thể đạp vào nhập thần thuận lợi cướp đoạt vị trí tôn g chủ. tiếp đó bắt đầu từ lúc đó nhiều nhất lại dùng hai mươi năm ngươi nhất định trở thành cả mạnh đại lục nữ hoàng mạng tuyết đem cái bình chậm rãi đến gần chút đúng uống đi ngươi uống chẳng khác nào là ta uống suy nghĩ một chút ngươi cứu người trẻ tuổi kia ta xem đi ra ngươi ưa thích hắn đồng thời ta cũng có kinh nghiệm sợ là nhân ra đối với ngươi không có ý kiến gì à thật đáng thương ngươi suy nghĩ một chút khi ngươi trở thành v ư g i ả hắn còn không ngoan, ngoan ở bên cạnh ngươi quay trọn m ạ n tuyết phảng phất nhìn thấy kim tiểu xuyên mặt tái nhật khẽ động tình ngược một hồi khó chịu huyết dịch liền hướng dâng lên chính mình truyền thừa lúc đến tột cùng bị rót đồ vật gì lợi hại như thế t h a n h âm k i u cười lên ha ha ha ta nói ngươi động tình n a nhớ kỹ nam nhân chơi đùa có thể tuyệt đối không nên động chân tình bằng không ngươi đem vạn kiếp bất phục m ạ n tuyết lần này không do dự hơi ngửa đầu đem trong bình chất lòng u ố n g vào mấy hơi thở thân thể của nàng liền như là bị một tầng băng xương bao trùm khí tức trong người lại không ngừng du tẩu trong chốc lát chung quanh số lớn linh lực hướng trên thân m ạ n tuyết vào tới tạo thành linh lực khổ luồng khí xoáy cùng lúc đó mạng tuyết khí tức trên thân lần nữa bắt đầu tăng vọt một nén nhang sau nàng đã đạp vào khải linh cảnh năm trùng tu vi t i ế p qua sau nửa c a n h giờ khải linh cảnh sáu trọng nhưng mà đây hết thảy đều không có kết thúc mạng tuyết trong đầu cái kia linh hồn không có lên tiếng nói chuyện nàng cũng tại quan sát mạng tuyết cái bình này chất lỏng uống hết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì nàng căn bản cũng không biết trước đây mặc dù mọi người đều tại tranh đoạt nhưng không ai dám uống bây giờ nàng đã không có nhục thân cũng sẽ không sợ sân mạch ở giữa cái kia một vòng tám tòa pho tượng bây giờ Không phải liền là chính mình sao. hiện trường hơn chín trăm linh người tuyệt đại bộ phận người đều đem lúc trước đoạt được truyền thừa người tên nhớ kỹ trong lòng đó là chỉ cần có cơ hội liền muốn giết chết đại canh bản lòng quan sở nhị thập tứ được trận pháp truyền thừa nhất thiết phải giết chết đại canh đan dương tông ma tuyết được huấn thuận truyền thừa nghe nói bây giờ đan dương tông thực lực giảm lớn có cơ hội cũng muốn giết chết đại nguyên lôi hỏa đường thiết vô bệnh nhận được đao pháp truyền thừa đồng d ạ n g mớn giết chết chỉ là đến lúc đó cẩn thận bọn hắn lôi hỏa châu đại canh bản lòng quan mặc mặc nhận được đan dược truyền thừa nhất thiết phải giết chết đại canh bản lòng quan kim tiểu xuyên lấy được phụ lục truyền thừa nhất định phải chết đến nỗi luyện khí truyền thừa ai cũng không có bắt được ngược lại hao tổn vài trăm người cái này không tính nhất thống kế như vậy tất cả mọi người liền phát hiện cái này b ả n lòng quan mẹ nó hết thể liền đến ba người kết quả mỗi người đều đưa đến một tòa pho tượng truyền thừa cái này còn cao đến đâu nhất thiết phải vào chỗ chết lộng a nhưng vào lúc này một h đệ thất pho tượng mở chương 683. 24 b ư ơ ứ c kiếm đồ chương 683, 24 b ư ơ ứ c kiếm đồ đệ thất pho tượng lối vào chỗ bị tìm được phần phật lập tức toàn bộ tu sĩ cùng một chỗ hướng cửa hàng phương hướng tràn vào đi qua nhưng mà một màn quỷ dị xảy ra đừng nhìn đại gia thiên tân văn khổ trăm phương nằm kế đi tìm cửa vào nhưng làm cửa vào ngay tại trước mặt sẽ không có người trước tiên tiến đi tất cả mọi người không phải kẻ n g u hôm qua cái kia luyện khí chuyển thừa trong pho tượng tử thương mấy trăm người hình ảnh còn rõ ràng trong mắt tam đại vương triều hơn chín trăm người lúc này liền cứng tại, tại chỗ ai đi vào trước nhất định phải tìm kẻ chết thay mới không tìm dẫn đầu mới được ga bản lòng quan người đâu để cho bọn hắn đi vào trước ngược lại bọn hắn cũng không khả năng lại muốn khác truyền thừa ngươi mù nha bọn hắn căn bản cũng không ở đây cái k i ế t hoặc là ngươi đi mẹ ngươi chứ chẳng lẽ ngươi muốn tìm lên hai chúng ta tông chiến tranh có người lớp nhìn đang cầm lấy tiểu hát bản tô tô vẽ vẽ tôn quản sự hoặc là chúng ta để cho phong vũ các tiền bối vào xem đám người cười vang mỗi người bọn họ đều so tôn quản sự tu vi cảnh giới cao lúc này liền kêu nhân ra tiền bối rõ ràng không có lòng tốt tôn quản sự đương nhiên sẽ không đi hắn chỉ là lai、like、bí cảnh xem náo nhiệt thuận tiện tìm chút văn chương tài liệu bằng gì muốn đi vào lại nói chúng ta phong vũ các luôn luôn là lấy thế lực sau lưng ỷ thế hiếp người cho tới bây giờ cũng không cần đánh nhau nhưng tôn quản sự cảm thấy người mới vừa nói l ừ a vừa rồi có chủ tâm bất lương lập tức cũng không cao hứng trực tiếp gạt mở đám người đi tới người kia trước mặt ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng hắn muốn tìm nhân g i a đối phương liều mạng nhân g i a đây chính là khải linh cảnh tám trọng cao thủ so tôn quản sự cao ước chừng ba trọng cảnh giới làm sao biết tôn quản sự cũng là lòng dạ biết rõ tự nhiên rõ ràng bản thân không phải là đối thủ mà là trực tiếp tiến lên nhìn một chút đối phương trên áo b à o theo lên văn tự tiếp đó tại trên tiểu hắc bản viết lên rất dài một câu nói đại nguyên vương triều hoàng gia tự đệ đối với phong vũ các cao tầng cực kỳ miệt thị nhiều lần nói năng lỗ mãng thông chi đại nguyên phong vũ các phân bộ đại nguyên vương triều hoàng gia tin tức thu phí l ậ n ba lần hắn viết lời này thời điểm cũng không kín liền bị những người khác nhìn ở trong mắt liền bao quát vừa rồi cái kia nói chuyện người ở bên trong uy người phong vũ các đây không phải ngậm máu phun người sao ta lúc nào miệt thị các người cao tầng vạn nhất gây nên cao tầng hiểu lầm ngươi giao trách nhiệm sao tôn quản sự không để ý tới nói đùa cái gì ngươi một cái nho nhỏ vương triều hoàng gia tử đệ cũng dám cùng chúng ta phong vũ các người nói như vậy thật cho là trên thế giới này các ngươi địa vị cao bao n h i ê u một dạng cái này cũng bất quá là một cái nhạc đệm tất nhiên pho tượng đã bị tìm được đường đi tóm lại là muốn đi vào thương nghị nửa ngày cuối cùng có người dẫn đầu dẫn đầu người cẩn thận từng ly từng tí bản thân bọn hắn cũng đều là khải linh cảnh chiến trọng tu vi dựa dẫm chính mình công phu cao thâm hơn nữa từng bước một đi lại rất chậm n g ồ i đi một bước liền muốn xem một chút người phía sau mặc dù trong lòng gấp gáp nhưng cũng không dám đi thúc giục cứ như vậy tầng thứ nhất ước chừng dùng một c a n h giờ mới đi đến phần cuối cũng không có gặp phải bất kỳ uy hiếp gì cơ quan ám khí cũng là không có cùng ngày hôm qua cái luyện khí truyền thừa thông đạo không thể so sánh nổi dọc theo hướng lên bậc thang đi mười mấy t r ư ợ n g mọi người cũng đều có kinh nghiệm đoán được cái này tám tòa pho tượng hẳn là kết cấu bên trong đều không khác mấy trên lệch chính là có nguy hiểm hay không cùng với truyền thừa khác biệt đến tầng thứ hai quả nhiên lại là một tòa đại s ả n h đèn đ u ố sáng chứng nhìn trên vách tường có người hô một tiếng tất cả theo tới người cũng đều thấy được đại sành hai bên trên vách tường toàn bộ đều là khắc họa một vài bức độ án tất cả mọi người phân tán ra đi quan sát những cái kia bức họa mỗi một phút đồ vẽ lên đều là đối với chiến hình ảnh ta đã biết pho tượng này là kiếm pháp truyền thừa chỗ cũng có người đồng ý bởi vì đại khái nhìn một lần tất cả đối chiến người cầm trong tay binh khí cũng là trường kiếm cái này rất dễ dàng lý giải phía trước có đao pháp truyền thừa bây giờ có kiếm pháp truyền thừa hoàn toàn nói còn nghe được ai giống như không thấy cái kia thiết vô bệnh đâu có người nhớ tới đao pháp truyền thừa liền nhớ lại tráng hán kia cắt nhân ra tự nhiên tìm một cái chỗ tu luyện đao pháp sẽ không tới loại địa phương này đúng nơi nào có một người nhận được hai loại truyền thừa khả năng đâu t ân g đ ta cũng cho ó ư n rằng như thế người nơi này họ hét loạn cào cào nếu là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ bọn hắn tại liền tốt bằng vào bọn hắn thông minh tài trí tất nhiên có thể thấy được manh mối sư huynh nói rất đúng chín tầng lầu mấy người thế nhưng là có đại tài đúng hai ngày này cũng không biết mạng tuyết sư m ộ i đi đâu mỗi người cơ duyên khác biệt cũng không cần tận lực cơ cầu chỉ cần chúng ta bảo trì nội tâm bình tĩnh hết thệ đều không là vấn đề hảo chúng ta ngược lại cũng không có những chuyện khác lại nhìn một lần những hình vẽ này nói không chừng có thể tìm được phương pháp tu luyện hai người lại bắt đầu từng bức họa đi qua bọn hắn cảm thấy những hình ảnh này cũng không phải d ự theo thứ tự tới xếp hàng nếu là đem trình tự tu luyện sai vậy thì có chút phiền thức không chỉ có không thể để thăng chiến lực nói không chừng còn sẽ có khác tai họa lúc này bị hai người bọn họ lo nghĩ kim tiểu xuyên đã có thể ngồi dậy tố chất thân thể tốt không thể chê tối hôm qua bị thiết vô bệnh bị thương không nhẹ nếu là nói muốn khôi phục trạng thái tốt nhất đoán chừng còn muốn nghỉ ngơi hai ngày sở sư đệ cũng không biết nhóm người kia tìm không tìm được khác truyền thừa ừ coi như tìm được lại như thế nào những cái kia truyền thừa rất t à môn nói xong sở mập mạp móc ra chính mình giới chỉ bên trong viên kia thất thải trong mắt đến bây giờ ta đều không biết cái đồ chơi này phải làm như thế nào dùng nói không chừng nhân ra là muốn phối hợp ngươi kia cái gì tinh bàn đại trở tới ai bảo ngươi không học sở mập mạp một cái lại đem bức kia quyển t r ụ c tách rời gian đ ầ u ở chỗ này hai n g ư ờ i ai nghĩ học đều được kim tiểu xuyên xoay mặt đi cái đồ chơi này cùng hắn vô duyên nhân ra sở sư đệ rõ ràng nhìn xem tinh thần đang du động chính mình gì cũng nhìn không ra tiểu sư mội cũng không để ý nàng dứt khoát móc ra lao đầu kia chuyển cho nàng cái kia bản thật dạy đan phương ta cũng học không được trật pháp bất quá nếu là hoa mai q u ố c nhan tiếu thư tại liền tốt ngươi có thể để hắn thử xem ta bây giờ còn muốn học tập thuật luyện đan lao đầu kia nói ta là luyện đan kỳ tài sở mập mạp thuận miệm nói lao đầu kia sợ là lừa gạt ngươi kim tiểu xuyên cũng gật đầu có một chút lao đầu không có nói sai chúng ta tiểu sư mội chính là luyện đàn kỳ tài mặt m ặ c trên mặt liền cười trong ánh mắt đều có ánh sáng giỏi vẫn là đại sư h i n h h i ể u ta sợ mập m ạ p lập tức có chút hối hận vừa rồi chính mình cũng cần phải khen ngợi một chút nói không chừng một tiếng này đại sư h u n h chính là gọi chính mình bất quá kim tiểu xuyên tiếp tục nói ta đ o á n chừng lao đầu kia cũng chính là một cái hư hả à sợ mập mập liền cười lên ha hả mặt mặt không để ý tới hai người mình ôm lấy cái kia bản đàn phương đến xem bất、quá. kim tiểu xuyên trực tiếp đem chính mình cái kia một tòa lò luyện đan cũng lấy ra ngoài lại cùng tiểu sư muội cho mượn nàng được đến cái kia một tòa hai tòa lò luyện đan đặt chung một chỗ quả nhiên lớn nhỏ hình dạng màu sắc đều hoàn toàn tương tự trên lệ chính là người kia giống nam nữ khác biệt sợ mập mạp cũng lại gần như thế nào tiểu xuyên sư đệ nghiên cứu gì đây ta đang suy nghĩ cái nào lò thịt hầm b ó n ngon nhất ngay s n g đ a n mặc mặc thả xuống đan phương sổ tay cử nhân gia lão đầu kia nói cái này lò luyện đan có thể tăng thêm luyện đan tỷ lệ thành công đâu căn bản không phải dùng để thịt hầm kim tiểu xuyên như có điều suy nghĩ tiểu sư muội ngươi nói nếu như ngươi cái kia lò luyện đan có thể tăng thêm luyện đan tỷ lệ thành công như vậy đại sư minh ta cái này một cái đâu ân nói không chừng cũng có thể a nhưng vậy vì sao hai cái này lò luyện đan đồ án lại có nam nữ khác nhau đâu chẳng lẽ nói một cái thích hợp nam nhân dùng một cái thích hợp nữ nhân dùng vấn đề này không cách nào giản giải s ở nhị thập tứ đơn giản nhất cái này còn không dễ dàng tiểu sư mội luyện chế một lò cũng đã biết luyện đan kim tiểu xuyên thì sẽ không nhưng hắn đối với tiểu sư mội cũng không yên tâm đối với vạn nhất tiểu sư mội cầm loại này lò luyện đan đồng dạng cũng là luyện chế được độc dược lại nên nói như thế nào đệ thất pho tượng bên trong hiện trường hơn chín trăm n g ư ờ i toàn bộ đều an tĩnh lại từng cái một vây quanh ở những bức v ẽ kia bên cạnh quan sát trong tay mỗi người đều cầm một thanh trường kiếm liền xem như ngày thường dùng đao dùng thương tu sĩ bây giờ cũng là trường kiếm nơi tay người tu luyện ai còn không có mấy thanh trường kiếm đâu tất cả mọi người là người thông minh đều biết những chiêu thức này nhất định là phải có trình tự nếu như tu luyện sai vậy thì thật sai nhẹ thì kiếm pháp không thành nặng thì khí tức n g chuyển còn có người lo lắng cho mình học không được suy nghĩ sau khi rời khỏi đây lại nghiên cứu liền lấy ra giấy bước tới dựa theo trên tường đồ án từng cái vẽ xuống tới vẽ tốt nhất một người chính là tôn quản sự hắn cảm thấy tu sĩ khác cho dù sau khi rời khỏi đây cũng sẽ không tùy tiện chuyển ra ngoài cái kia đồ án liền đáng giá tiền có thể mỗi kỳ tin nhanh lên đăng một bức tranh dạng này hai mươi bốn phút đồ như vậy hai mươi bốn k ỳ lượng tiêu thụ liền có bảo đảm cuối cùng lại cho lộng một cái sách hợp đính tổ chức một số cao thủ lời giải một p h e n lại có thể kiếm một món hời quả nhiên đang kiếm tiền p h ư ơ diện phong vũ các mới là chuyên nghiệp đến sự mình ngươi xác định cái này mới thật sự là chiều thứ nhất chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy ta nhìn giống nhưng mà tại trên kiếm pháp ta không bằng sư h i n h chúng ta cũng vậy ta có một loại trực giác bộ kiếm pháp kia cực kỳ ngày tiên là chúng ta đ a n dương tông căn bản không có khả năng có hảo ta liền bắt đầu từ nơi này cùng bọn hắn có ý tưởng giống vậy nhân số cũng còn không ít có ít người đã trong tay nắm chặt trường kiếm khoa tay mua chân bọn hắn chỉ có thể từ phương diện chiêu thức đổ đầy linh lực trong cơ thể vận hành tuyến đường đương nhiên cũng có những người khác lựa chọn cùng bọn hắn là khác biệt dù sao mọi người đối với công pháp lý giải trình độ khác biệt một nén ngang sau yến xuân thủy cảm thấy thể nội trong n g á y mắt bỗng nhiên một cỗ kiếm khí xuyên thấu qua trường kiếm trong tay khoái động mà ra chương 684 trăm ư ơ n trăm phần trăm luyện đan xác suất thành công chương 684, trăm ư ơ n trăm phần trăm luyện đan xác suất thành công yến xuân thủy tại một bức tranh trước án như có được theo trường kiếm trong tay của hắn nghiêng nghiêng đâm ra một cỗ kiếm khí xuất hiện kinh diễn bốn phía còn lại mấy cái bên kia còn tại trầm tư suy nghĩ tu sĩ nhìn về phía yến xuân thủy trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ tất cả mọi người là người biết chuyện một chiêu này sử dụng được liền kết luận người trẻ tuổi trước mắt này đã ngộ đến mức đồ án này tinh túy mà l i ê n tại lúc này mặt khác một chỗ đồ án phía trước đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận cười điên cuồng âm thanh ha ha ha ta học xong ta học xong chỉ thấy một người ở trong không gian không ngừng đem trong tay trường kiếm vung v ậ y đi ra nhưng căn bản cũng không giống kiếm chiêu lại nhìn người kia hai mắt đã b i ế n thành màu đỏ thảo hắn c ầ u hỏa nhập ma cách hắn xa một chút đây là cái nào tông môn nhanh tới đây nhân giải quyết bằng không một hồi chúng ta chỉ có thể ra tay rồi người kia còn ở đây bên trong cùng thiếu h i ệ n nhiên đã là điên rồi hiện trường người lập tức trong lòng rung động toàn độ ngừng chính mình tu luyện cái đồ chơi này một cái làm không tốt sẽ xuất hiện loại này c h ỗ sơ xuất còn đến mức nào thời khắc bây giờ chỉ có thể là đi theo những cái kia tìm được chính xác trình tự người mới có thể tiếp tục tu luyện mà trong hiện trường duy nhất có đạt được người chính là yến xuân thủy thế là phần phật một đám người toàn bộ vây quanh ngay tại yến xuân thủy vừa rồi nghiên cứu bức k i a đồ án phía trước lại bắt đầu lại từ đầu suy xét mà yến xuân thủy trong lòng khét động hình như có cảm giác lần nữa đi tới một bức tranh trước á n ngồi xếp bằng xuống muốn nhìn trộm v o r ư ợ bên trong giữa trưa giờ mùi kim tiểu xuyên vết thương trên người toàn bộ đã khép kín người cũng có thể xuống hành tàu chỉ là không tiện lắm ba người đơn giản ăn vài thứ nằm ở bên ngoài sân động hô hấp lấy không khí mới mẻ sở sư đệ cũng không biết những tên kia đem cái kia hai tòa pho tượng thông đạo tìm được chưa tiểu xuyên sư đệ ngươi cũng đừng nhớ thương liền ngươi bộ dáng này đi cũng là mất mạng kim tiểu xuyên than thở nói không chừng cái kia hai tòa trong pho tượng có thật nhiều tài bảo đáng tiếc đáng tiếc cũng không có biện pháp bọn hắn n g o n g t r ô n g những người kia tìm không thấy pho tượng cửa vào tốt nhất đợi đến chuyển qua ngày qua kim tiểu xuyên triệt để sau khi khôi phục bọn hắn cũng có thể có cơ hội tham dự tổng thể mà nói lần này bí cảnh hành trình đã là ngày thứ tám thời gian dựa theo suy tính vừa mới qua đi một nửa thu hoạch của bọn hắn cũng coi như nói còn nghe được còn dư lại sự tình hai cái trọng yếu nhất một cái là tìm được cái kia khôi lỗi đem lam sắc đại kiếm đoạt lại biện pháp tốt nhất là đụng phải khôi lỗi nháy mắt mấy người liền một hồi buôn lôi phủ thu phát đem phủ lục nổ té xuống đất một bên cướp trường kiếm một bên trói khôi lỗi chuyện thứ hai chính là muốn mình a n đợi đến bí cảnh kết thúc bọn hắn có thể thuận lợi trở về buổi chiều m ặ c mặt tiểu sư mội nhản rỗi vô sự dự định luyện chế một lò đan dược ý vị hải nguyên vẫn là trong sân động nhìn xem tiểu sư mội lấy ra lò luyện đ Cái này sợ ổ tay rất dài, đan phương, nhất phẩm phẩm đan dày, ghi đan đan phương, h lại liền p mập n h h ẩ mạp nói dược c khẽ tiểu sư muội ngươi xác định đan phương này bên trên ghi lại cũng là dùng hai loại linh hỏa mặt mặt lạnh nhạt nói đan phương bên trên tự nhiên không có giới thiệu nhưng ta nghĩ dạng này hẳn là không sai sợ nhị thập tứ cũng có chút hoảng hốt hắn bây giờ mặc dù thể nội cũng hơi có chút tính k h á n g độc nhưng cùng kim tiểu xuyên cùng tiểu sư mội căn bản vô pháp so sánh hai tên kia liền xem như trong ngâm mình ở độc thủy cũng sẽ không có chuyện chính mình lại không được độc tính một lớn đầu liền muốn c h ó n g hắn dứt khoát đem hai cái lỗ mụi nhét nhìn xem tiểu sư mội lượt đan kim tiểu xuyên chế dễ ước sở sư đệ ngươi đem cái mùi t ắ t lại chẳng lẽ miệng cũng không cần hít thở s ở nhị thập tứ không để ý đến cảm thấy dùng miệng hô hấp an toàn hơn nhiều kim tiểu xuyên cũng là một mặt hư vấn an vị tại tiểu sư mội bên cạnh trong lòng không ngừng cầu nguyện chỉ mong lần này tiểu sư mọi có trong h thêm ể tiểu độc độc, mội càng t về sau tiểu sư ở thành nhất mặt mặt mặt trực tiếp t chính mình huynh nhập hai gốc linh này, là đan cũng sáng luyện đan đại đệ độc đại đại đã đầu mùi lục Lò gốc ấm sủa. sư, sư áp, ả đạo đ chỉ quyết á h x u ố n Trong lò luyện đan linh thảo nước đã biến thành màu đỏ không chỉ có như thế kim tiểu xuyên nhìn thấy màu xanh biết lò luyện đan bên ngoài điêu khắc những văn lộ kia vậy mà bắt đầu di động hình như có ánh sáng nhạt sẽ qua ngay sau đó mặt chính là trong văn lộ phù văn bắt đầu lóe lên lóe lên a khoan hay nói thật để mắt tiểu sư mọi dùng khác lò luyện đan thời điểm liền không có loại hiệu quả này Nghĩ đến lần à c á thứ đ ba mặt mặc đầu nhập cuối cùng một gốc linh thảo chín đạo chỉ quyết bắn vào trong lò luyện đan cái kêu màu sắc liền lại bắt đầu thay đổi tiểu sư mọi bàn tay vỗ bên cạnh cái nắp bay thẳng đến trên lò luyện đan tự động đắp lên kim tiểu xuyên tán thưởng tiểu sư m ộ i thủ pháp càng thuần thục rồi mặt m ặ c trên mặt có đắc ý chi sát ân đại sư huynh nhiều nhất một nén nhang chúng ta tam phẩm đan dược liền thành kim tiểu xuyên không tin ha ha không cần một nén nhang nhiều nhất nửa nén hương thời gian nên có khói đen xuất hiện s ở nhị thập tứ cũng không tin à dùng miệng từng ngụm từng ngụm thở phì phò hai con mắt nhìn chằm chằm lò luyện đan nhìn lần này lò luyện đan kiên trì rất lâu quả nhiên đã đến thời gian một nén nhang trong quá trình này một tia khói đen cũng không có sinh ra ân không sai bị lắm tiểu sư mội lầm bầm một tiếng tay nhỏ vô cái nắp cái tia cái nắp nhẹ nhàng bay lên rơi vào một bên a thế mà không có khói đen ba viên đầu đồng thời xích lại gần chỉ thấy trong lò luyện đan lạng lặng nằm năm a i thuốc màu trắng cái này kim tiểu xuyên đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình tiểu sư mội của mình khai thiên tích địa lần thứ nhất thế mà luyện chế được màu trắng đan dược tiểu sư mội cũng là đại hỉ trên mặt hưng phấn đơn giản không che giấu được tay nhỏ vỗ lò luyện đan biên giới năm a i đan dược liền bay lên bị nàng hai cánh tay tiếp lấy sở nhị thập tứ đem lỗ mùi tắc lại và i giật xuống tới đồng dạng kinh ngạc không có độc mặt mặt trên bàn tay năm ai đan d ư ợ có ngánh trong suốt tiểu sư muội lập tức lấy ra một chiếc bình ngọc liền muốn thả đây chính là nàng lần thứ nhất luyện chế ra loại phẩm chất này đang ăn dược đương nhiên muốn lưu làm kỷ niệm tiểu sư muội chậm đã để cho ta nếm thử kim tiểu xuyên nhận lấy một quả đầu tiên là dùng cái mũi n g ử i n g ử i một mùi thơm tiếp đó chậm rãi để vào trong miệng trực tiếp liền tan ra trửa xuống cơ thể lập tức cảm giác trong cơ thể của mình vốn là có chút không thuận khí tức trở nên trôi chạy đàn này tên là quy nguyên đan có thể để thăng tu sĩ khí thế điều tiết hôn loạn mạch lạc sau đó dùng đan điền cây táo cảm thụ không có một tia chất lỏng màu xanh lam xuất hiện chật chậm vậy phải làm sao bây giờ chính mình đối với độc đan thế nhưng là hướng tới rất a nếu n là tiểu sư muội về sau sẽ không luyện chế độc đan lại nên nói như thế nào mặt mặt cùng sở nhị thập tứ đều nhìn kim tiểu xuyên như thế nào kim tiểu xuyên đ n g ngay nói thật tiểu sư muội quả nhiên không phải bình thường lần thứ nhất luyện chế tam phẩm đan ứ n dược vậy mà một lần thành công không tệ không tệ thế nhưng là ta có một cái vấn đề không hiểu thời gian kế tiếp kim tiểu xuyên vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng để cho tiểu sư muội đem cái này lò luyện đan để ở một bên lại lấy ra những thứ khác phổ thông lò luyện đan sử dụng sau nửa cách giờ một cỗ màu xanh biết sương mù bốc lên s ở nhị thập tứ nhất thời cảm thấy một hồi chóng đầu đ ắ t tâm không dám tiếp tục dừng lại lao ra ngoài kim tiểu xuyên không sai biệt lắm liền h i ể u rồi vừa rồi tiểu sư mội sở dĩ không có luyện chế đ ư c đan hoàn toàn thì ra là vì vậy lò luyện đan nguyên nhân tiểu sư mội có chút buồn bực vốn cho rằng là chính mình tài luyện đan tiến bộ thì ra là nguyên nhân khác n à n g m i ệ n g nhỏ tốt tốt không muốn làm việc kết quả vẫn là bị kim tiểu xuyên cho khuyên nhủ đem chính mình cái kia một tòa màu xanh biết lò luyện đan bày ra tới tiểu sư mội ngươi dùng cái này thử lại lần nữa sư minh ngươi cái này lò luyện đan không được bên trong cũng là vị thịt vị thịt sợ cái gì ngươi tẩy một chút không được sao m ặ c m ặ c không có cách nào một lát sau đem lò luyện đan rửa sạch lần nữa bắt đầu luyện đan lần này vẫn là luyện chế tam phẩm đan dược sau khi linh thảo đầu nhập phía ngoài đường vân cùng phụ văn lại giống phía trước cái kia lò luyện đan phát ra tia sáng sau nửa c a n h giờ năm ai trong suốt thuốc màu trắng xuất hiện lần nữa m ặ c m ặ c còn không có tỏ ý kim tiểu xuyên liền cao hứng từ hôm nay thí nghiệm đến xem cái này hai tôn lò luyện đan đều có đề thang đan dược sát xuất thành công tác dụng đến nỗi có thể để thang bao nhiêu kim tiểu xuyên cho rằng chắc chắn là trăm phần trăm bằng không bằng vào tiểu sư muội rác rưởi trình độ bằng gì có thể luyện chế ra loại phẩm chất này đan dược đi ra xem ra lớn cho đưa cho chính mình lò luyện đan đó cũng là đáng tiền vô cùng mà hai cái lò luyện đan căn bản khác nhau ở nơi nào hắn còn không rõ ràng tiểu sư muội không nói những cái khác trong tay chúng ta hai cái này lò luyện đan thế nhưng là cực kỳ b ả o bối về sau ngay trước mặt ngoại nhân tận lực ít cầm đi ra m ặ c m ặ c tự nhiên biết được đạo lý này gật gật đầu lịch thiên như vậy lò luyện đan đối với tất cả luyện đan sư mà nói dùng giá trị liên thành đều không đủ để hình dung gặp phải sau đó cho dù là ngày thường lại cùng thiện tu sĩ cũng không khỏi sẽ lên lòng mơ ước tới tiểu sư muội chúng ta thương lượng lại một chút lần này được bảo vật không thiếu chúng ta sau khi rời khỏi đây đến tột cùng cho hải quán chủ bọn hắn lưu lại một chút gì nói chuyện muốn đem có sẵn bảo vật đưa ra ngoài hai người đều có chút không nỡ s ở nhị thập tứ từ bên ngoài đi vào gia nhập vào thảo luận cuối cùng cảm thấy vật gì khác cũng là không thể cho nhưng mà thằng ngốc kia không đáng chú ý khôi lỗi còn có kim tiểu xuyên lấy được cái thanh kia màu đỏ đại đao có thể đưa cho bản lòng quan hệ thất pho tượng bên trong yến xuân thủy đã từ bức vé thứ bảy phía trước đứng dậy tân chính cùng theo đi đến bước tiếp theo đồ án phía trước người chung quanh không ngừng hâm mộ đến thời khắc này mới thôi chỉ có yến xuân thủy xem ra là được lợi nhiều nhất không chỉ có như thế mỗi khi yến xuân thủy thành công cảm lộ một chỗ đồ án sau đó nhiều nhất nửa canh giờ b ư ớ c kia đồ án l i ề n sẽ tự động biến mất không thấy gì nữa cái này khiến rất nhiều tu sĩ khó hiểu bọn hắn không có cách nào chỉ có thể trước tiên đem tất cả đồ án học tôn quản sự g i á n g vẻ trước tiên ve xuống tới lại nói chương sáu t r ư ơ phía trước không có thần kinh a chương sáu phía trước không có thần kinh a thời gian từng giờ trôi qua hiện trường tất cả tu sĩ vẫn là yến xuân thủy tại trên lĩnh hội kiếm pháp nhanh chóng nhất đến ngày thứ tám buổi tối giờ tí yến xuân thủy đã tìm hiểu ra m ộ ư ơ i bảy bức đồ án ở phía sau hắn phía trước m ộ ư ơ i sáu bức đồ án toàn bộ hóa thành cho tàn giữa sân đám người nhìn về phía hắn ánh mắt liền có chỗ khác biệt dựa theo cảnh giới tới nói yến xuân thủy cùng tần chính khải linh cảnh bốn trọng đã là thấp nhất người nhưng hắn cho thấy lực lĩnh nộ khiến người khác theo không kịp bởi vì có phía trước điên mất người kia ví dụ tại phía trước bây giờ tất cả mọi người rất cẩn thận không có ai lại tùy tiện đi tìm hiểu những thứ khác đồ án trên cơ bản đều theo yến xuân thủy đằng sau chờ hắn lĩnh hội xong một bức tranh á n sau biểu hiện ra không có khác thường những người khác mới bắt đầu yên tâm đi tìm hiểu có thể lưu cho bọn hắn thời gian cũng chỉ có hơn nửa canh giờ qua thời gian đồ án liền biến mất chỉ có thể dùng chính mình phía trước vẽ xuống tới đồ án so sánh tu luyện còn có tốc độ chậm hơn nhưng mà cũng thông minh dựa theo hiến xuân thủy lĩnh hội trình tự tại chính mình vẽ xuống tới trên đồ án tiêu chuẩn dễ tu luyện trình tự dạng này cho dù rời đi bí cảnh sau cũng không tính không có thu hoạch tối thiểu nhất còn có thể nhận được một độ như bức kiếm phát đâu mọi người đã tại trong pho tượng giang co cả ngày sớm đã có chút mọi mệnh không chịu nổi nhưng từng cái một cũng không dám nghỉ ngơi đều ngờ tới yến xuân thủy lúc nào mới thăng ngộ nộ g ra một b ư ớ c cuối cùng đồ án hai mươi mấy tên đan dương tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ lần này chúng ta tông môn cũng coi như là nhiều thu hoạch phía trước mạng t u y ế t sư muội được một phần truyền thừa bây giờ nhìn bộ dạng này yến sư đệ sẽ đem cái này kiếm pháp truyền thừa bỏ vào trong túi ai đáng tiếc chúng ta những sư huynh này sau khi trở về không thể thiếu bị khắc hạch tâm đệ từ chế rêu ức sợ cái gì chế rêu chúng ta những người kia còn không có thực lực tiến vào bí cành đâu cũng không biết m ạ n t u y ế t sư muội bây giờ ở nơi nào theo đạo lý tới nói hẳn là trở về tìm chúng ta mới đúng người đây liền không hiểu được ngươi ngẫm lại xem cho tới bây giờ cái nào thu được truyền thừa người xuất hiện đám người vừa phân tích quả nhiên thực sự là như thế bàn long quan ba người được truyền thừa bây giờ không biết ở đâu cái tiêu thiết, thiết vô bệnh cũng biến mất không thấy gì nữa m ạ n tuyết cũng là như thế này lần này bí cảnh có chút t à môn giống như nhận được chỗ tốt lớn nhất chính là chúng ta đại canh vương triều đã xuất hiện sáu cái truyền thừa có năm cái đều bị chúng ta vương triều người lấy được sư h u n h ngươi có nghĩ tới không chuyện này đối với tại chúng ta mà nói thật là chuyện tốt sao chỉ giáo cho ta cảm thấy nơi này truyền thựa hẳn là toàn bộ bí cảnh hạch tâm nhất địa phương mà khoảng cách rời đi bí cảnh còn có thời gian bảy tám ngày ngươi suy nghĩ một chút những cái kia không có bắt được bảo vật thế lực sẽ tạo ra chuyện gì nữa chuyện này kỳ thực rất nhiều người đều đã từng suy xét qua chỉ có điều không có phóng tới trên mặt bản tới tê thật đúng là dạng này ngay từ đầu ta cảm thấy mấy cái này thông môn đều phải đối với kim tiểu xuyên bọn hắn ra tay bây giờ xem ra chúng ta thông môn cũng không phải rất chắc chắn cái này một số người cũng có chút khẩn trương lên cũng đã ẩn ẩn cảm thấy rời đi bí cảnh phía trước nói không chừng có một hồi đại chiến đang chờ bọn hắn đan dương tông trước mắt hết thẻ còn có hơn sáu mươi tên đệ tử nhìn như thực lực không kém nhưng mà chung quanh những cái kia thế lực người sợ là chiến l ự c càng mạnh hơn bọn hắn còn như vậy cái kia b ả n lòng quan ba người phải sống ra ngoài vậy thì trên cơ bản vô vọng a bọn hắn phỏng đoán kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có cái kia mặc mặc bây giờ nhất định là khó mà chìm vào giấc ngủ đáng tiếc bọn hắn đoán không đúng tại rời xa ở đây ngoài trăm dằm một chỗ sân động chín tầng lầu ba tên đệ tử đã sớ ngủ được thiên hôn địa ám kim tiểu xuyên hô hấp đều đạn, trong cơ thể hắn thương thế trên cơ bản hoàn toàn khôi phục tối thiểu nhất bây giờ cũng có phía trước bảy tám phần chiến lược những cái k i a ngoại thường càng là đã sớm khôi phục như lúc ban đầu đều nhìn không ra v ế t sẹo trong tay hắn nắm lấy linh thể truy bên ngoài toàn bộ lâm vào trong bóng tối dạng này nghỉ ngơi an toàn nhất tại mặt khác một chỗ khô cạn thật lâu lòng sông bên cạnh m ạ n tuyết thân ảnh lại xuất hiện lúc này trên người nàng có khải linh cảnh tám trọng linh lực ba động đây chính là nàng ngất xuống cái t i ê một bình chất lỏng mang tới biến hóa nàng vốn định rời đi nhưng bây giờ sắc trời quá mức h tám nhìn không rõ ràng m ạ n tuyết biết, đó nhất định là kim tiểu xuyên làm ra động tĩnh nhớ tới kim tiểu xuyên trong lòng của nàng k h ẽ động xem ra hắn đã khôi phục rất nhiều bằng không không có khả năng lần nữa triệu hồi r a truy tới ân trong lòng nàng một hồi khó chịu huyết dịch bắt đầu không bị khống chế từ tiếp nhận truyền thừa đến nay chỉ cần nàng hơi động t ĩ n h sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này nàng có chút thống hận sớm biết như vậy phần kia truyền thừa nàng liền không nên m u ố n bây giờ cũng đã chậm đầu nào âm thanh kia vang lên hử ta nhắc nhở qua ngươi nhiều lần không thể lại nghĩ nam nhân bằng không sớm muộn thổ huyết bỏ mình mạn tuyết lãnh đạo sống chết của ta làm ngươi chuyện gì ừ sống chết của ngươi đừng quên ta bây giờ ngay tại trên người của ngươi như thế nào không liên quan chuyện ta ngươi có thể rời đi chết cười ta thật vất vả tìm được ngươi thân thể này làm sao có thể rời đi ta không chỉ không ly khai còn muốn cho ngươi nghe lời của ta bằng không ta liền sẽ để ngươi sống không bằng chết mạn tuyết cắn chặt bờ môi nàng biết đối phương hoàn toàn làm được có đến vài lần cái kia linh hồn cũng đã khống chế cả người của nàng là nàng tuyên bố muốn tự vận đối phương mới bông u tha nàng nàng biết chính mình vừa chết cái kia linh hồn cũng tìm không được nữa chính mình dạng này vận dẫn thậm chí rất có thể sẽ cùng nàng đồng quy vô thận cái này cũng là lá bài tẩy của nàng nếu như có thể sống sót ai nguyện ý chết đâu mạn tuyết còn đang suy nghĩ nếu như mình tu luyện tới vào thần cảnh có phải hay không liền có thể đem trong đầu linh hồn triệt để cho đổi u đi đi a như thế nào không đi thanh âm kia đang chất vấn quá đen ta không phân rõ được phương hướng tới ta sẽ chỉ dẫn ngươi đúng vì thu thập nhiều tài nguyên hơn ngươi sau đó động thủ thời điểm nhất thiết phải t à n n h ẫ n chút chỉ bằng vào ngươi bây giờ tám trọng tu vi tăng thêm công pháp của ta bình thường chín trọng người căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi mạn tuyết không có trả lời sửa sang lại một cái trên người váy trắng bước ra một bước theo cước bộ của nàng bước ra phương viên hai mươi trượng phạm vi có bông t u y ế t n h a o n h a o rơi xuống đ ể thất phò tượng bên trong giờ xỉu yến xuân thủy lĩnh ngộ thứ mười chín bức đồ án tôn quản sự phía trước l i ề n đã quen biết hắn cùng tân chính nhưng không rõ ràng yến xuân thủy đối với kiếm pháp lực lĩnh ngộ đến trình độ như vậy giang tay ra bên trên tiểu hắc bản đàn dương tông hạch tâm đệ tử yến xuân thủy trên kiếm đạo lực lĩnh ngộ tam đại vương triều không ai bằng giờ dần yến xuân thủy lĩnh n ộ thứ hai mươi bức đồ án tiếp đó hắn không có gấp trực tiếp đi đến bức tiếp theo đồ án ngược lại trực tiếp ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt trầm tư thời gian chỉ kéo dài một nén nhang hắn cùng tân chính cuối cùng đi tới thứ hai mươi một bức đồ án phía trước đối với hắn hiểu rõ nhất không gì bằng tân chính từ yến xuân thủy động tác nhìn lại giống như cũng bắt đầu gặp một chút bình cảnh giờ máu ba khắc yến xuân thủy lần này không có rút kiếm thiện tay vung lên một đạo kiếm khí liền từ trên ngón tay của hắn b ắ n ra t r u n g quanh vây xem đông đảo tu sĩ k hít sâu m ộ t hơi bọn hắn cũng đã nhìn ra được trước mắt cái này chỉ có năm trọng ra hỏa kiếm pháp cảnh giới đã đến một cái khác cấp độ trong lòng đối với bộ kiếm pháp tia cùng nhiệt càng gia tăng ba phần cho dù bọn hắn ở đây học không được sau khi rời khỏi đây cũng muốn thật tốt nghiên cứu đương nhiên tốt nhất là có thể làm cho yến xuân thủy tại lĩnh ngộ hoàn toàn kết thúc về sau đem một chút quyết khiếu hạnh tâm giới thiệu cho bọn hắn có thể sẽ có chút khó khăn nhưng nếu là tìm một cơ hội để cho yến xuân thủy bọn hắn lâm vào t u y ệ t cảnh cũng không phải không có khả năng thậm chí có người nghĩ đến trước mấy ngày một mực cùng yến xuân thủy ở chung với nhau cái k i a mặc quần trắng cô đ ơ n nếu là đem nàng bắt được cái tia yến xuân thủy tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình ngoan đi và khuôn khổ lần này liền g nóng nảy đ i hiểu bước tiếp tìm t h bước e o đồ án. Liên rứt khác o t trên mặt đất, t r ự tiếp cái lấy ra c h é n trà tới. Tiếp đó chín h là nấu nước cấm t r à tủi. Tân chính rất phối chính hợp, lấy ra lấy m ộ t thủy tới đốt bên trên vò bên ân. linh ầ n này, l ê đem k c h ơ người n cho thầy trắng ngươi cũng đã biết chúng ta gần tới một người đều đang đợi lấy ngươi cảm lộ kiếm pháp đâu ngươi bây giờ là muốn làm gì uống trà uống cái g i á m nha nhanh nếu không phải là chúng ta không rõ ràng bước tiếp theo đồ án hẳn là cái nào làm sao lại cùng ngươi ở đây tiêu hao thời gian lại nói ngươi muốn uống trà chúng ta làm sao bây giờ cứ như vậy nhìn xem vài trăm người cứ như vậy nhìn xem yến xuân thủy cùng tân chính trong lòng không ngừng nói t h ầ m cái này hết thẻ bốn cái c h é n trà trừ bọn họ hai người bên ngoài yến xuân thủy còn dự định mời cái nào hai cái đâu ánh mắt của bọn hắn thì nhìn hướng khác đan dương tông đệ tử đan dương tông cái kia mấy chục tên đệ tử cho tới bây giờ cũng không có bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy qua xem xét tình huống này nhao nhao hồi ức cùng yến xuân thủy bình nhận quan hệ cá nhân như thế nào nếu là cái này hai t r a n trà có một phần của mình đó cũng coi là ở trước mặt mọi người lộ mặt từng cái tâm tình kích động chờ lấy yến sư đệ tự mình đến mời mình rất nhanh linh t r à nấu xong yến xuân thủy mang lên bốn cái c h é n trà cho mỗi một cái c h é n trà đều dốc trà chính mình bưng lên một ly tiếp đó hướng tân chính cùng với mặt khác hai cái khoảng không c h é n trà nhồi một vòng mấy vị sư đệ thỉnh cỡ mờ n ở chung quanh một vòng người tê cả ra đầu chẳng lẽ kẻ này có thể nhìn đến chúng ta không thấy được người hai cái này chén trà phía trước có hư hảo người tồn tại thế nhưng là một giây sau yến xuân thủy uống xong tân chính cũng uống xong mặt khác hai cái t r a n trà không hề có động tích gì rất rõ ràng không có ai nha vậy hắn vừa rồi biểu hiện là chuyện gì xảy ra không phải là vừa rồi tìm hiểu đồ án không đúng cả người đã điên rồi đi hiện trường tất cả mọi người đều đang suy đoán nhưng mà tình huống này tại tiếp tục đám người lại bắt đầu ngờ tới tiến xuân thủy miệng bên trong ba tên sư đệ ngoại trừ tân chính đến tột cùng nói tới ai đ a n dương tông những người kia cũng là không hiểu thấu các ngươi có biết không tiến sư đệ này g thường giống như không có bị điên rồi không nghe nói ra vậy hắn bây giờ là chuyện gì xảy ra ta làm sao biết t ế n xuân thủy nhìn thấy mặt khác hai chén trả lạnh sau đó liền sẽ một lần nữa rất mới t r u n g quanh hơn chín trăm n g ư ờ i bên trong tối thiểu nhất có tám trăm n g ư ờ i đều cho rằng giá hỏa này đã t h ầ n kinh lần này uống t r à thời gian thế mà không ngắn một bên uống t r à hiến xuân thủy thế mà cùng tân chính lại trò chuyện trồng rau sự tình chuyện này tân chính chính là người trong nghề nói đến tùy tâm s ở dụng không có chút nào dầu diếm từ chọn giống bồi dưỡng tưới nước bón phân thụ phấn g i à n bài em thay nói nghe gần ngàn người không hiểu đ â u còn tưởng rằng hai người là đang đối với ám hiệu chương sáu trăm tám mươi sáu kiếm khí ngang dọc chương sáu trăm tám mươi sáu kiếm khí ngang dọc bí cảnh ngày thứ chín buổi sáng giờ tị đệ thất phó tượng bên trong yến xuân thủy cùng tân chính trong bình trà trà cũng đã đổi bà trở về những g á i kia chờ đợi yến xuân thủy cảm nộ kiếm pháp người đã sớm phập phồng không yên kỳ thực tại bọn hắn uống trà vừa mới canh giờ thời điểm liền có một người rất là k h ô n g phục không phải liền là cảm nộ kiếm pháp sao ai không biết một dạng húng chi hết thể hai mươi bốn bức đồ án cũng đã phá giải hai mươi một bức còn lại ba bức liền xem như đoán cũng sẽ không đoán sai thế là tên kia cảm nộ một chút cuối cùng ba bức đồ án ở trong đó một bức tranh phía trước ngồi xuống những người khác cũng không ngăn trở vạn nhất người này muốn lĩnh nộ thành công đối với đại gia cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu sau nửa canh giờ va người kia tại chỗ một ngụm máu liền p h ú t tới cả người nhìn đều tinh thần được p i sau đó trực đĩnh đĩnh nằm xuống miệng s ù i bọt mép lần này liền để hơn chín trăm tu sĩ một tám trăm con mắt ra cũng bắt đầu run run run nương cái này kiếm pháp c ả n g nộ coi là thật nguy hiểm tuy nói không đến mức muốn tính mệnh nhưng như thế từ ngụm mà thổ huyết cũng không phải là một biện pháp đi qua chuyện này những người khác cũng đều không thử nghiệm cứ như vậy chờ lấy yến xuân thủy uống t r à nhưng người mẹ nó uống thời gian cũng quá dài đi từ giờ m ạ o mãi cho đến giờ tị liên lộ i nhà xí đều không đi cái này linh trả uống đến cầu bụng đi theo thời gian không ngừng kéo dài có ít người liền bắt đầu thúc giục yến xuân thủy cùng tân chính cũng không thèm để ý các ngươi gấp gáp cùng chúng ta có liên can gì chúng ta thưởng thức t r à tâm sự chống rau không phải rất tốt sao những người kia thế nào biết dưới loại tình huống này yến xuân thủy cùng tân chính nội tâm giống như bất động hồ nước ta nói các ngươi đan dương tông người đi ra mấy cái khuyên một chút hai cái này bệnh tâm thần đ ư n g uống lao tử đều nhanh phải nhận không được chính là còn thừa lại cuối cùng cái này ba bức độ án sớm cảm nộ g sớm xong việc đừng quên chúng ta còn có cuối cùng một tòa pho tượng muốn đi tìm vào đâu nhưng đan dương tông những đệ tử kia cũng là hầu nghi vô cùng bị người chung quanh không ngừng thúc giục bọn hắn cũng không biết phải làm gì hiện trường tân sư đệ ngươi cảm thấy trà này như thế nào hôm nay đến sư h i n h trà nấu đến vội vặn hảo vậy cứ như thế xem ra sư h i n h đã có đạt được mọi người khác nghe hai cái bệnh tâm thần ở đây tốt tốt thì thầm hai người ánh mắt bên trong hoàn toàn không có những người khác yến xuân thủy tiện tay vung lên đóng trà chén trà thu vào giới chỉ đám người cuối cùng t h ở dài một hơi kẻ này muốn bắt đầu làm việc quả nhiên yến xuân thủy lần này đi thẳng tới một bức tranh phía trước chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một n é n n h a n g liền đứng dậy rời đi tiếp đó lại đi đến mặt khác một bức tranh trước mặt đồng dạng vẫn là thời gian một n é n n h a n g những người khác buồn b ự c ngươi d ạ n g này xem như lĩnh mộ thành công vẫn bỏ qua khi mọi người đều cho là hắn sẽ đi đến một bức cuối cùng đổ phía trước tìm hiểu thời điểm yến xuân thủy liền lại bất động ngồi xếp bằng tại chỗ ân còn tốt lần này không có lấy ra chén trà tới uông trà hẳn là không cần bao nhiêu thời gian đại gia đoán không tệ lần này vẹn vẹn nửa nén hương thời gian tiến xuân thủy không có bất kỳ động tác gì tại trước người hắn đột nhiên một đạo kiếm khí t ử không sinh có siêu trực tiếp c h é m dụng người t r u n g quanh giật mình teo lên cợt m ở nở muốn hay không quỷ dị như vậy ba đạo kiếm khí kia rơi vào trên tường lưu lại một đạo vết kiếm t ê vậy xem hơn chín trăm người toàn bộ đều hít vào khí lạnh cái này mẹ nó liền lợi hại phía trước kẻ này vẫn là lấy tay tạo thành một đạo kiếm khí bây giờ tay cũng không dùng ngồi ở chỗ này liền tạo thành công kích vạn nhất về sau cùng kẻ này chém giết đây chính là muốn mọi loại cẩn thận siêu đạo thứ hai kiếm khí tạo thành ba đồng dạng ở trên vách tường lưu lại sâu đậm vết tích người chung quanh sợ bị liên lụy không tự chủ được toàn bộ lui lại mấy bước đây vẫn chỉ là thứ hai mươi ba bước đồ án nếu là học xong một chiêu cuối cùng lại sẽ như thế nào đám người đã sớm trong lòng nguyện vô luận như thế nào cũng muốn đem bộ kiếm pháp kia học được sau đó tiến xuân thủy chung quanh ngưng tụ ra kiếm khí càng ngày càng nhiều đám người cũng càng lùi càng xa lại là mười mấy cái hô hấp tiến xuân thủy đứng lên trường kiếm trong tay xuất hiện một chiêu một thức nhẹ nhàng phiêu giật để cho người ta nhìn má t h a n thở hắn giống như là không biết chung quanh cái kia ngàn người tồn tại chỉ lo thân hình của mình vũ động chật chật y ế n sư đệ quả nhiên lấy được bộ kiếm pháp kia tinh túy ân trở về tất nhiên muốn để y ế n sư đệ đem chỗ mấu chốt chuyển cho chúng ta không tệ đến lúc đó chúng ta đan dương tông nếu là phổ cập bộ kiếm pháp kia như vậy tại đại canh vương t r i ề u bên trong liền có thể triệt để siêu việt bích nham tông lâm giang tông ngoại vi vài tên đan dương tông đệ tử cũng tại bắt đầu cân nhắc muốn thế nào học được cho dù h ế n xuân thủy muốn tăng tư nhưng lâm tông chủ cùng khắc hà hạ, hạt thanh minh những trưởng lão này cũng nhất định sẽ không đồng ý hiện trường h ế n xuân thủy đã triệt để say đắm ở công pháp này bên trong Nào hải, lập ạ i tức quanh thân một mảnh tím kim sắc quang mang hiện lên cờ mờ hắn đang triệu h o a n linh thể không phải ta chính là nói không phải liền là diễn luyện một bộ kiếm pháp sao làm gì cần linh thể yến xuân thủy chỗ nào có thể nghe thấy những thứ này tạm tâm trong ánh sáng một đạo bạch lý kiếm tiên linh thể trong nháy mắt ngưng kết mà thành đồng dạng trong tay một thanh trường kiếm linh thể theo yến xuân thủy chiêu thức mà động trong hiện trường cũng là các đại thế lực người nổi bật nhìn xem một người nhất linh thể từng cái miệng há mở quên đi khép kín cái này vừa rồi ta còn cảm thấy cái này kiếm chiêu có chút thiếu sót vì cái gì bây giờ nhìn lại không có chút nào sơ hở bọn hắn đây là một bộ kiếm trận phía ngoài đoàn người tân chính đồng dạng mặt mỉm cười hắn nhìn ra được lúc này tiến sư huynh đã tiến vào trạng thái văng ngã khỏi cần phải nói ngay tại bên trong bí cảnh tiến sư huynh bộ kiếm phát này đã không người có thể địch mọi người ở đây trong tiếng than t h ở kinh ngạc yến xuân thủy khí tức trên thân tăng vào t ầ n tăng cảnh giới lên dấu hiệu hắn không phải trước mấy ngày vừa mới đột phá khải linh cảnh bốn trọng sao tất cả mọi người đều đã đoàn đúng bây giờ yến xuân thủy não hải một mảnh thanh minh số lớn linh lực bắt đầu hướng trên người hắn tràn vào sau một nén nhang yến xuân thủy đã đạp vào khải linh cảnh năm trọng theo một chiêu cuối cùng rơi xuống tất cả trên vách tường đồ án toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ta nói không phải hắn không phải còn kém một bức cuối cùng đồ án sao hiện trường chỉ có yến xuân thủy mới hiểu được một bức cuối cùng đồ án đã không trọng yếu khi hắn một lần nữa thu hồi linh thể của mình oanh một cái thông đạo hiện hiện ra t r u n g quanh những người k i a liền toàn bộ hướng về trong thông đạo phóng đi chớ nhìn bọn họ còn không có học được kiếm chiêu nhưng bạn nhất phía trên bảo vật mình có thể nhận được đâu tiến xuân thủy cùng tân chính ngược lại cũng không có quá mức gấp gáp cứ như vậy nhìn xem đám người xông về phía trước kiến sư h i n h ngươi không sợ bảo vật bị người khác được được lại có thể thế nào vừa rồi bộ kiếm pháp kia sư h i n h ta đã đủ hài lòng sư h u n h quả nhiên tâm cảnh lại có lề thăng ha ha tân sư đệ ngươi cũng không cần gấp gáp ta biết đang luyện đan một đường ngươi có đặc biệt thiên phú sợ động, động mập mạc không i chỉ không có tán dương ngược lại cho hắn một cái liếp mắt tiểu xuyên sư đệ ngươi suy nghĩ một chút ngươi mặc dù khôi phục nhanh nhưng ta cùng tiểu sư muội trên cơ bản cũng sẽ không thụ thương ai ra quả nhiên là dạng này kim tiểu xuyên không có t i n h khí xem như tông môn đại sư hình vì sao mỗi lần thụ thương cũng là chính mình hắn dứt khoát không để ý tới sở mập m ạ c đem đầu chuyển hướng mặc mặc tiểu sư muội ngươi nói cuối cùng còn có hai tòa pho tượng chúng ta còn có thể nhận được chút tiện nghi sao mặc mặc khẽ gật đầu một cái sư hình ta cảm thấy rất khó dù sao đều qua hơn một ngày nói không chừng nhân ra đã sớm được những thứ khác truyền thừa kim tiểu xuyên thở dài thế nhưng là không để ta tận mắt thấy tâm ta bất tử à vạn nhất muốn ở nơi đó đụng tới khối lỗi chúng ta nói không chừng có cơ hội đoạt lại ngươi trường kiếm tới nghe được đoạt lại trường kiếm tiểu sư mội cũng nghiêm túc cân chúng ta liền đi nhìn một chút nhưng mà muốn cách này một số người xa một chút mới được đạo lý này bọn hắn đều biết bây giờ theo những thứ này pho tượng truyền thừa sắp kết thúc những cái kia vương t r i ề u tông môn đệ tử nhất định là muốn thứ ở trên người bọn hắn khỏi cần phải nói tối thiểu nhất khối lớn linh tinh cùng sở mập mạp trong tay c h â n pháp tiểu sư mội trong tay lò lợi đan liền có thể để cho những người kia không cố kỵ chút nào xuống tay với bọn họ cho nên chuyến này tiến đến cũng muốn lặng lẽ trốn ở một bên xem có hay không cơ hội hạ thủ sau một lát chín tầng lầu ba người đạp vào phi kiếm n h ư n g mà không t h ể ba y rất cao, lúc đó g、so、hơn chín trăm linh tên r tu sĩ hai mặt nhìn nhau tầng này đại sảnh cùng bọn hắn dự đoán cũng không khác biệt bởi vì những thứ này pho tượng tầng thứ ba cũng là đồng dạng bố trí một cái tế đàn phía trên lơ lửng bảo vật chung quanh một vòng năng lượng che chắn thế nhưng là khi bọn hắn vừa mới lên tới ánh mắt đầu tiên cũng đích sắc là thấy được bảo vật đó là trên tế đài lơ lửng một thanh màu máu đỏ trường kiếm tất cả mọi người đều phát ra cảm thán bảo bối tốt á nhưng nhìn lần thứ hai bọn hắn liền đ ộ n g chỉ thấy cái kia bên dưới tế đàn đột nhiên liền chui đi ra một cái đầu sau đó chính là toàn bộ thân thể tất cả mọi người đều nhận biết đạo thân ảnh này đó không phải là bọn hắn một mực tìm kiếm khôi lỗi sao vì cái gì hắn có thể tại bên dưới tế đàn chui ra ngoài đâu chẳng lẽ nói cái này tầng thứ ba còn có khác tới đường tắt chương sáu đang đăng sắc khí chương sáu trăm tám mươi bảy đằng đằng sắc khí khôi lỗi xuất hiện tại tầng thứ ba đại sảnh hơn nữa còn là từ bên dưới tế đàn chui ra ngoài cái này có thể để tất cả tới chỗ này tu sĩ giật nảy cả mình không hiểu rõ đến t ộ n cùng là có những thứ khác thông đạo vẫn là cái này khôi lỗi căn bản là không nhìn trận pháp gì che chắn cái kia khôi lỗi mới từ bên dưới tế đàn chui ra giống như cũng là vừa phát hiện bên ngoài vây xem một nhóm người này tuy nói diện mục bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng thân thể phản ứng vẫn phải có lúc này đem lam sắc đại kiếm để ngang trước ngực làm tốt phòng bị tư thế lần này năng lượng che chắn bên ngoài hơn chín trăm n g ư ờ i biểu lộ khác nhau bây giờ phải nói như thế nào dựa theo phía trước dự tính đương nhiên là đều bằng bản sự lấy được hồng sắc đại kiếm nói không chừng còn có cái gì chuyển thừa có thể được đến bây giờ đâu khoảng cách hồng sắc đại kiếm gần nhất lại là cái kia khôi lỗi trong lúc mọi người trong đầu còn đang suy nghĩ phải làm gì thời điểm một đạo giọng của nữ nhân chuyển vào trong thai mỗi một người con đường tu hành dựa vào một chút tư chất hai dựa vào tài nguyên ba dựa vào chăm chỉ ta kể từ tu luyện đến nay để thăng tu vi cảnh giới so với thường nhân nhanh không chỉ gấp mấy lần lịch luyện trăm năm sau tại trong đại lục không ai địch nổi chưa gặp được đối thủ 500 năm trăm n ă m sau một mình sáng tạo một bộ bích tiêu kiếm pháp lưu lại chờ hữu duyên lại đem cuối cùng nửa bộ kiếm pháp dùng bí pháp dung nhập trong huyết nguyệt kiếm mong hậu nhân chân quý chi âm thanh xa dần âm thanh xuất hiện thời điểm hiện trường mỗi người đều nghe rõ ràng xem ra mỗi pho tượng bên trong lưu lại t r u y ề n thường người đều có khoác lác m a bệnh toàn bộ tự xưng tiên hạ đệ nhất bất quá đám người nghe xong thanh â m mới vừa rồi trong lòng nở tới vừa rồi tầng hai hai mươi bốn chiều kiếm pháp hẳn là cái gì bích tiêu kiếm pháp nửa phần trước không nghĩ tới còn không phải hoàn thành cuối cùng còn có nửa bộ kiếm pháp cư nhiên bị dung nhập trường kiếm ở trong chắc hẳn chính là trên tế đài này máu gì nguyệt kiếm nhưng biết lại có thể thế nào cũng nên trước tiên đem cái này huyết nguyệt kiếm đem tới tay mới được khôi lỗi đồng dạng tại chi cạnh lô thai nghe cũng không biết có nghe hiểu hay không nhưng cũng không ảnh hưởng nó cấp tốc ra tay một cái liền đem cái kia lơ lửng huyết nguyệt kiếm lấy sạch trong tay khá lắm thời khắc này khôi lỗi tay trái huyết nguyệt kiếm tay phải làm sắc đại kiếm đứng ở tại chỗ giống như cảm thấy chính mình cũng rất y vũ bà khí miệm lúc mở lúc đóng ha, ha ha sở sư đệ cứu ta cờ mờ nờ trận pháp che chắn phía ngoài hơn chín trăm n g ư ờ i cả đám trận mắt há mồm đây coi là cái gì chúng ta hao hết tâm lực thật vất vả đến nơi này ngươi cái khôi lỗi xuất thủ trước cái này như thế nào khiến cho cái kia khôi lỗi xoát xoát hai thanh trường kiếm ở trước ngực vũ động khởi hai đoàn kiếm quang đỏ làm tôn nhau lên theo kiếm quang vũ động cái kia khôi lỗi vậy mà hướng che chắn bên ngoài lào đến thế là mọi người ở đây trong ánh mắt khôi lỗi cơ thể trực tiếp xuyên thấu năng lượng che chắn xuất hiện trong đại sành những nơi đi qua các tu sĩ cùng một chỗ lui lại lúc này mới tin tưởng thì ra cái này năng lượng che chắn chỉ là có thể ở bên ngoài ngăn cản từ bên trong đi ra thì không chướng ngại chút nào xem ra chỗ này không gian quả nhiên còn có một cái khác thông đạo khôi lỗi c ở i lớn liền hướng cửa thông đạo chạy tới lúc này đại gia tỉnh n ộ lại không thể để cho hắn đi a bắt lại hắn đoạt lại huyết n g u y ệ t kiếm cùng tiến lên có người hô liền có người sông bóng người lăn lư cùng trong lúc nhất thời tối thiểu nhất có hơn trăm người toàn bộ đều đem binh khí của mình lấy ra ngăn cản khôi lỗi con đường khôi lỗi cũng nghiêm túc ha ha ha nhớ kỹ do là thiên hạ đệ nhất kỳ tài trực đảo ma quật hai đoàn kiến quang liền hướng chặn lại nó những người kia g i ế t tới tia sáng bàn giao đinh đinh đăng đăng phàm là cùng khôi lỗi trong tay tiếp xúc đám lính kia l ư ỡ i đao đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị chém đứt thành một đoạn một đ o ạ n t ê trong lòng mọi người chấn kinh cái này khôi lỗi trong tay hai thanh đại kiếm cái kia thật lợi hại nếu là thu vào trong tay giá trị bất khả hạn lượng đương nhiên cho dù khôi lỗi lợi hại hơn nữa đạt đến dung tinh cảnh trình độ nhưng hiện trường tu sĩ đám người cùng một chỗ công kích phía dưới vẫn như cũ có không ít vũ khí rơi vào trên người hắn nhưng vậy thì thế nào kẻ này căn bản cũng không sợ nhà đám lính kia lưới đao tại trên người nó liền một cái vết cắt đều không để lại không chỉ có như thế ngược lại tại khôi lỗi công kích ba bốn gã tu sĩ trên thân t r ú n g kiếm may là không có mất mạng cùng tiến lên a phía sau trên đỉnh chớ ngẩn ra đó ai có binh khí nặng phía trước tới giết lui một đợt lại một đợt tu sĩ trên đỉnh nhưng mười mấy cái hô hấp sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dị ném đi trong tay linh khí hướng về sau thối lui không chỉ không có ngăn cản khôi lỗi ngược lại còn có hai tên tu sĩ bởi vì lui ra phía sau chậm bị một đạo lam sắc kiếm quang chém thành bút tiết máu tươi vãi đầy mặt đất đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khôi lỗi dần dần ra thông đạo rất nhanh tất cả mọi người liền đi đến pho tượng bên ngoài đại gia trong lòng xoắn suýt lại không dám để cho khôi lỗi rời đi quá xa lại không dám tiến lên chém g i ế t ngược lại khôi lỗi đi tới bọn hắn liền lui lại khôi lỗi lui lại bọn hắn liền đi tới cái kia khôi lỗi giống như cũng có chút nổi nóng lần này tấn công tốc độ thì càng nhanh nó trên đất bằng tốc độ cũng có thể làm cho sở nhị thập tứ cảm giác cảm giác đến phí sức huống chi những người trước mắt này đâu theo tốc độ để t h ẳ n g t r u n g quanh quay t r u n g quanh nó những tu sĩ kia cũng có chút xui xẻo khôi lỗi rết vào đám người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đây chính là đơn phương đột xác trong khoảnh khắc tối thiểu nhất có một mươi bảy m ư ơ i tám người tại hai thanh trường kiếm thay nhau trong công kích vẫn là cẩn thận bay lên không một tiếng này xem như để cho những người kia tỉnh táo lại đúng không chúng ta đạp vào phi kiếm cựu có thể phi tiếp đó trên không trung công kích liên tốt lần lượt từng thân ảnh đạp vào phi kiếm cách mặt đất ba mươi t r ư ợ n g cứ như vậy khôi lỗi liền không có biện pháp nhảy tới nhảy lui bất quá cũng liền cao mười mấy t r ư ợ n g trực đạo ma quật sở sư đệ cứu ta vô luận nó trong mồm hô cái gì ngược lại cũng không với tới những cái kia trên không người bên ngoài hơn mười triệu kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt m ặ c ở một tòa cự thạch đằng sau r i ê n g phần mình lộ ra nửa cái đầu một con mắt bọn hắn vừa mới đổi tới liền mắt thấy trận đại chiến này tê tiểu sư muội ngươi nhìn trôi này hồng s ắ c đại kiếm cũng rất là bất p h ả m sư m i n h ta vẫn muốn ta cái t i a màu lam đi đại sư m i n h ta tất nhiên đáp ứng ngươi liền nhất định làm đến nhưng làm sao đi làm kim tiểu xuyên trước mắt cũng không có biện pháp liền nghe trên không có người hô lớn một tiếng ai có phụ lục dùng phụ lục đập nó mặt nghe xong quay đầu nhìn về phía kim tiểu xuyên sư h u n h bọn hắn không biết dùng phụ lục đem khôi lỗi nắm đi thôi sẽ không không thể dễ dàng như thế cái này cũng bất quá là kim tiểu xuyên nguyện vọng trên không mấy trăm tên tu sĩ quả nhiên từ riêng phần mình trong giới chỉ n h a u n h a u lấy ra phụ lục tới bọn hắn ngày thường chiến đấu phụ lục dùng cũng không nhiều bảo toàn t á n h mạng thời điểm có thể sẽ mua sắm mấy t r ư ơ n g đụa dịch chuyển tức thời lục nhưng món đồ kia không dùng ngược lại là có người hướng xuống kích phát cái gì hóa h ỏ a phụ hóa thủy phụ một loại đáng tiếc không có một chút tác dụng nào khôi lỗi không sợ chút nào cho dù chung quanh đã là một cái biển lửa nó ở trong đó cũng vẫn như cũ kêu gà vanh một đạo hỏa lôi nện xuống tới lần này ngược lại là dọa khôi lỗi kêu to một tiếng hắn không sợ cái khác chính là sợ hỏa lôi nhìn lôi hỏa đường người ra tay rồi cái này khôi l ô i có chút sợ bọn họ lôi hỏa châu vê anh vê anh lại là mấy đạo lôi hỏa châu nện xuống tới khôi l ô i trốn đi trốn tới rất là bị động nhưng mấy lần sau đó lôi hỏa đường người cũng sẽ không ra tay rồi đập nhà các ngươi lôi hỏa đường hạt châu đâu nhanh chóng đập nhà có người bất mãn bắt đầu kêu la nhưng người kia vừa nói ra miệng chỉ thấy một đạo hỏa lôi h ư ớ n g chính mình đập tới cờ m ở nở, các ngươi làm gì một cái lôi hỏa đường tu sĩ đạt kiếm tiến lên một bước chúng ta lôi hỏa đường người ngươi cũng dám chỉ huy là cái thá gì ta ta cũng chỉ là muốn cho các ngươi chế phục khôi lỗi lại không có ý tứ gì khác ha ha nhiều người như vậy ở đây hoặc là các ngươi đều viết xuống chứng t ử ta lôi hỏa đường bắt được khôi lỗi liền về chúng ta các ngươi không thể yêu cầu cấp đoạn như thế nào vài trăm người nghe xong trong lòng khinh thường còn như thế nào như thế nào cái rắm vạn nhất bị các ngươi chế trụ chúng ta làm sao có thể không cấp đoạn nhưng cũng không thiện lại để cho lôi hỏa đường người ra tay rồi có người còn nghĩ dùng ép buộc đạo đức bây giờ chúng ta cũng là một thể chế trụ sau đó tự nhiên đại gia muốn cùng một chỗ phân phối các ngươi cũng coi như là vì chỉnh thể làm ra công hiến có thể nào hích kỷ như thế lôi hỏa đường người căn bản liền không để ý tới những người này diện mục bọn hắn rất rõ ràng hiện trường không có lôi hòa châu liền lấy khôi lỗi không có cách nào cái kia khôi lỗi được cơ hội thở dốc một cái l à m ì n h rốt cuộc lại chui vào pho tượng bên trong lần này sẽ không có người dám lên phía trước cách đó không xa kim tiểu xuyên k h ẽ thở v à o nhẹ nhóm tiểu sư muội thấy được chưa cái kia khôi lỗi không phải dễ dàng như vậy chế phục mặt mặc gật đầu bất quá lôi hỏa đường người nếu biết bọn hắn lôi hỏa châu hữu dụng nói không chừng kế tiếp sẽ len lén đối với khôi lỗi ra tay đây cũng là một vấn đề mới kết quả cái t i a khôi lỗi chạy sau đó có ít người cảm thấy không cam tâm đem đầu mâu nhắm ngay hiến xuân thủy ta nói vừa rồi ngươi tại trong p h o tượng lĩnh ngộ kiếm pháp có phải hay không hẳn là ở đây chia sẻ đi ra dù sao tất cả mọi người là cùng tới còn không đợi hiến xuân thủy nói chuyện đan dương tông một cái chín trọng sư huynh liền cười lạnh đứng dậy chê cười tất cả mọi người tại chỗ cơ duyên toàn bằng chính mình nơi nào có các ngươi như vậy và như vậy nhìn thấy người khác được chỗ tốt liền lập tức tới tìm lấy hắn cảm thấy chính mình nói rất nhiều có đạo lý đáng tiếc tại t r u n g quanh hắn tối thiểu nhất có vượt qua hai trăm tên các tông môn tu sĩ x u ố n g lại ngươi nói cũng không đúng như vậy nếu không phải là những người khác tìm được pho tượng cửa vào chẳng lẽ các ngươi đan dương tông liền có thể nhận được kiếm pháp hay sao t i ề u nói này đạo lý liền d i n g không rõ không tệ t h ô n g đạo cửa vào không phải đan dương tông người phát hiện các ngươi bây giờ được chỗ tốt có phải hay không muốn cùng người khác phân một phần mới hợp lý vốn là đám người cũng cảm thấy trực tiếp yêu cầu giống như không thể nào nói nổi bị người này ngần ấy tỉnh giống như lý do lại đầy đủ đúng không tệ thông đạo là ta đúc kiếm tông phát hiện trước nhất tiến xuân thủy ngươi theo chúng ta chia sẻ một chút cuối cùng không có vấn đề chứ đan dương tông đáng người tự nhiên không chịu trong nháy mắt sáu mươi tên đan dương tông đệ tử liền tụ lại cùng một chỗ hử các ngươi nếu không chia sẻ đi ra sợ là đan dương tông tất cả tại bí cảnh đệ tử hôm nay liền đều phải v ỡ lạc ngươi dám chẳng lẽ muốn phát sinh tông môn đại chiến đại chiến cái d á m các ngươi chết cũng đã chết sau khi rời khỏi đây ai sẽ biết đừng quên loại sự tình này một lần nào bí cảnh không đáng phát sinh ta còn nghe nói phía trước các ngươi đan dương tông liên hợp bích nham tông lâm giang tông cùng cái gì thế ra không phải đem người ta bản lòng quan một lần n kia tới đệ tử toàn bộ xóa bỏ sao kim tiểu xuyên nghe rõ nguyên lai、like、là chuyện như vậy nhớ tới vân trung yến mỗi ngày cái kia dáng vẻ không vui nghĩ thầm lúc nào cũng muốn giết chết mấy cái giúp bản lòng quan báo thủ mới là vừa nghĩ đến ở đây hiện trường bên trong một trận hàn ý đánh tới có người đột nhiên hô một tiếng a chuyện gì xảy ra thế mà tuyết rơi chương sáu trăm tám mươi tám tương trợ một chương sáu trăm tám mươi tám tương trợ bên trên hiện trường không khí trận rét lạnh đứng lên làm một gã tu sĩ nói ra một câu tiếp như thế nào tuyết rơi đồng thời một đạo người mặc váy trắng tân ảnh liền xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt kim tiểu xuyên trông đi qua quả nhiên đó là mã tuyết chỉ là thời khắc này mã tuyết mặc dù hình dạng không có bất kỳ biến hóa nào lại cho hắn một loại cảm giác xa lạ phía trước sở mập mạp liền đã từng nói lời tương tự hắn cũng không có để vào trong lòng dù sao mã tuyết không phải còn thay mình tháo qua vây hơn nữa còn đã cứu chính mình sao vừa rồi hắn mới rõ ràng thì ra kiếm pháp truyền thựa tựa hộ bị yến xuân thủy đ ư ợ đi mắt thấy đám người muốn làm loạn hắn thậm chí còn muốn mượn linh thể truy hấp dẫn mở lực chú ý của những người khác nhưng bây giờ hắn ngược lại không nóng n ả y bởi vì hắn đã nhìn ra bây giờ mạng tuyết tu vi cảnh giới đã tới khải linh cảnh tám trọng cho tới nay chín tầng lầu mấy người đều cảm thấy chính mình là ngút trời kỳ tài tầng tầng tu vi cảnh giới đột phá thời điểm không trở ngại chút nào nhưng bây giờ ba người trong lòng đồng thời có chút giao động bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng mạng tuyết vừa tiến vào bí cảnh thời điểm mới chỉ là khải linh cảnh ba trọng hôm nay vừa mới qua đi trí thiên liền đã bước vào tám trọng trí thiên để thăng năm trọng cho trong ớ i giờ bây nháy g mắt liền có người tâm động nếu là hôm nay đem đan dương tông một mẹ hốt gọn chỗ tốt của bọn họ chẳng phải cũng là chính mình sao lúc này liền có mấy cái tám trọng chín trọng đệ tử muốn tụ tập đi qua tiến xuân thủy tuy nói không biết mạng tuyết sư muội vì sao xuất hiện những biến hóa này nhưng vẫn như cũ lớn tiếng nhắc nhở sư muội không được qua đây nhanh chóng rời đi m ạ n tuyết lúc này mới n g n g đầu liếc mắt nhìn yến xuân thủy cùng tân chính trên mặt vẫn như cũ biểu lộ lạnh nhạt nhưng lại mở miệng nói sư h u n h không cần khẩn trương mấy người bọn hắn tính là thứ gì t h a n h âm trong trẻo truyền vào trong thai mỗi một người lập tức một cái vương triều đại viêm tám trọng tu sĩ cười ha ha như thế nào thật cho là chính mình tăng lên chút cảnh giới liền trong mắt không người hay sao vội vặn ngươi cũng là đan dương tông người cái k i a cũng chạy không được m ạ n tuyết hai mắt quét qua giống như ngàn năm băng cứng tu sĩ tia không khỏi chính là lệnh cả tim lập tức có chút hối hận vừa rồi cái k i a một phen ngôn ngữ nhưng một giây sau đầu góc hắn trở nên hoảng hốt trước mắt có tuyết trắng thổi qua lại nhìn một cái mạng tuyết đã tới trước mắt của hắn khoảng cách bất quá ba thước lời nói mới rồi ngươi cần phải lập lại lần nữa một lần tu sĩ này nhìn xem mạng tuyết khoe miệng nổi lên cười lạnh trong lòng càng thêm kinh hoàng ngươi chớ có làm ở nơi này chính là không có chờ hắn nói xong cơ thể của mạng tuyết di chuyển đã tựa vào trên người hắn một tấm xinh đẹp lanh khóc khuôn mặt tách hắn hai mắt bất quá nửa thước khoảng cách ngươi không có cơ hội nói nữa tu sĩ cảm giác chính mình giống như rơi vào hầm băng toàn bộ đầu ó c tựa hồ cũng đã bị đông cứng. không cách nào tiến hành suy xét một giây sau hắn cảm giác tim một hồi lạnh bớt vô ý thức cúi đầu một thanh trường kiếm đã cắm vào mình l ồ ngực l sau đó trong mắt h à o quang trong nháy mắt trở nên đú ám ảnh một cỗ thi thể trực tiếp liền té xuống yêu nữ người làm sao dám dết ta chính dương tông đệ tử chúng ta l i ề u mạng với người hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua đan dương tông một người m ạ n tuyết cười lạnh nhìn xem trường kiếm trong tay ba g i ọ t huyết dịch nhỏ xuống tốt lắm đến đây đi hiện trường chính dương tông đệ tử còn có hơn sáu mươi người một sana đã tụ tập tới đan dương tông cũng không thể yếu bọn hắn bây giờ nhân số trong mồm hô hào cùng tiến lên loại này mà nói nhưng không có một người tiến lên thứ nhất là bởi vì bây giờ đan dương tông quá mức quỷ dị tiến xuân thủy lãnh nộ kiếm pháp m ạ n tuyết lại đột nhiên công lực tăng vọt bọn, bọn hắn không mỏ ra con đường thứ hai đi bọn hắn đều nghĩ nhìn xem đan dương tông cùng chính dương tông liều chết lưỡng bại câu thương bọn hắn ở phía sau kiếm tiện nghi liền thành tội gì bây giờ liệu mạng đâu một tảng đá lớn sau sợ nhị thập tứ nhẹ dọn hỏi tiểu xuyên sư đệ chúng ta có cần giúp một tay hay không giúp ai đương nhiên là mạng t u y ế t ta nhân gia tốt xấu đã cứu chúng ta ân giúp nàng không có vấn đề nhưng là muốn chờ thêm chút nữa mới được s ở mập mạp nghe lời cũng sẽ không lại hỏi thăm nhưng mà bên cạnh tiểu sư muội đã là một nắm lớn phụ lục t r ụ p trong tay tùy thời chờ xuất kích cái tiêu chính dương tông đệ tử xem xét chung quanh không người hưởng ứng cũng không có lựa chọn khác ra lệnh một tiếng chư vị sư đệ để người khác xem chúng ta chính dương tông uy phong giết nha lập tức hơn sáu mươi người toàn bộ hướng đan dương tông đệ từ sông tới g i ế t đan dương tông đám người cũng chỉ có thể nên chiến vốn là đây là một hồi lực lượng tương đương chiến đấu không nói đại chiến ba ngày ba đêm tối thiểu nhất cũng muốn chiến đấu hai ba canh giờ a nhưng chiến đấu vừa mới tiếp xúc rất nhanh liền phân ra mạnh yếu mạnh một phe là đan dương tông chỉ thấy m ạ n tuyết phiêu qua chỗ đông tuyết bay lượn khắp nơi kỳ quái là nàng đồng dạn g dưới chân không có phi kiếm cứ như vậy tới lùi tự do mỗi một lần ra tay đối phương vô luận là bảy trọng tám trọng toàn bộ đều biết thủ thương cho dù là đụng tới chín trọng đối thủ không ra ba năm chiêu nàng cũng nhất định chiếm thượng phong trong khoảng thời gian ngắn tử thương tại mạng tuyết trên tay chính dương tông đệ tử liền có bảy tám người người khác đương nhiên sẽ không nghe được lúc này mạng tuyết trong đầu một thanh em đang điên cuồng cười to đúng chính là như vậy giết bọn hắn tiếp đó đem tất cả tài nguyên thu sạch cho mình dùng thực lực của ngươi sẽ theo chém giết nhân số tăng thêm không ngừng tăng lên ngươi cuối cùng sẽ đứng ở mảnh này lại lục chỗ cao nhất giết n h a không cần buông tha một người mà mạng tuyết cũng từ đầu đến cuối nghe lời vô luận đối thủ là một người vẫn là hai người nàng cũng hoàn toàn không sợ một tay trường kiếm vũ động tay kia bố trí n u y ễ n cảnh đem chung quanh phương viên hai m ư i triệu đều bao phủ tại t r o n g tuyết lớn nếu chỉ làm ạ n tuyết một người dũng mãnh chính dương tông cũng tốt ứng phó làm gì hiện trường bên trong tiến xuân t h ụ y đã đem linh thể triệu hắn đi ra một người nhất linh thể hai người kiếm pháp bổ sung lẫn nhau không có chút sơ hở nào có thể nói cho dù những cái kia đối thủ cảnh giới cao hơn hắn thì tính sao tại công kích của hắn phía dưới cũng chỉ có lui về phía sau phần thường thường ngay tại lúc này tân chính lại sẽ xuất thủ người lao nông kia linh thể cầm quốc dùng trừ có phương thức tới cốt người giữa bọn họ phối hợp trong thời gian ngắn liền đem đối phương cảnh giới hơi thấp mấy người cho đánh trọng thương khác đan dương tông đệ tử cũng không phải bài trí đã như thế ngắn ngủi sau nửa canh giờ trận này vốn là lực lượng tương đương chiến đấu vậy mà bắt đầu lộ ra thiên về một bên trạng thái chính dương tông bên này đã vẫn lạc hơn hai mươi người những người còn lại ở trong cơ h ồ người người mang thương trái lại đan dương tông chỉ có hai người vẫn lạc những người khác sở thụ tổn thương cũng không có cái gì trở ngại chiến đấu này xu thế không chỉ có để cho vây xem vài trăm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ liên một bên tôn quản sự tại trên quyển sổ nhỏ của mình bút trong tay cũng chưa từng dừng lại từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đã ghi chép tràn đời bảy tám trang lại qua một nén nhang chính dương tông cầm đầu đại đệ tử c ư nhiên bị m ạ n tuyết trực tiếp chém thành hai khúc đã như thế còn lại những người khác cũng lại không có phản kháng phân phật một chút toàn bộ bốn phía chạy trốn đan dương tông đệ tử g i ế t đến hưng khởi như thế nào sẽ dễ dàng bung tha ở phía sau theo đuổi không bỏ sau khi lại chém giết đối phương bảy tám người nhìn thấy đối thủ đi xa lúc này mới từng cái nạo kiểu trở về cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian không dài thế nhưng là chính dương tông trên cơ bản bị đánh cho tàn phế sống sót đào tẩu vẫn chưa tới ba mươi người không có ai sẽ nghĩ tới trận chiến đấu này lại là cái dạng này những cái kia vây xem thế lực nhìn thấy mạng tuyết cái kia lánh khóc khuôn mặt từng cái sinh ra lòng kiên kỵ nhất là đan dương tông một ít đệ tử đang tại đem chính dương tông thụ thương đệ tử c h é m giết đồng thời đem bọn h ắ n giới chỉ cũng toàn bộ đều cắt trước yến xuân thủy lúc này mới tới gần mạng tuyết sư muội n g ư ờ i không sao chứ mạng tuyết vẫn như cũ trên mặt lạnh nhạt không cần hỏi nhiều yến xuân thủy cùng tân chính liếc nhau đều nhìn ra sư muội khác thường trong lòng có đủ loại ngờ tới cũng không thuận tiện nói ra chỉ có thể chờ đợi cơ hội một bên khác mấy cái tông môn thế lực dẫn đầu đệ tử đã tụ tập cùng một chỗ không ngừng nhỏ giọng thương nghị đối sách chúng ta không thể dạ đúng mới vừa rồi là chính dương tông nói không chừng cái tiếp theo liền đến phiên chúng ta cái kia m ạ n tuyết nhất thiết phải giải quyết quá tám ô n ta hoài nghi nàng đã bị đoạt xác vậy ngươi nói phải làm gì ý của ta là chúng ta vứt bỏ phía trước cân đoán hợp lực đem đan dương tông đám người giết chết người khác mặc kệ nhưng mà m ạ n tuyết cùng cái kia yến xuân thủy phải chết đúng loại người này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót thời gian ngắn tối thiểu nhất có bảy tám cái thế lực lớn cũng đã đạt tới nhất chi ý kiến hảo bắt đầu hành động sau một khắc những tông môn này bên trong tối thiểu nhất có vượt qua bốn trăm l i ê n đệ tử toàn bộ đem đan dương tông đám người bao vây đứng lên lưu lại m ạ n tuyết cùng yến xuân thủy các ngươi có thể tự động rời đi đúng hung thủ giết người nhất thiết phải để mạng đã như thế đan dương tông đám người có chút mắt trở tròn vừa mới thắng lợi vui sướng biến mất trong nháy mắt không thấy vừa rồi đối mặt chính dương tông chiến thắng nhưng bây giờ đối mặt mấy trăm tên tu sĩ đâu cho dù là m ạ n tuyết lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ a lập tức có chút đan dương tông đệ tử liền rút lui đầu tiên biểu hiện ra chính là ánh mắt do dự bị những tông môn kia tu sĩ nhìn ở trong mắt cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp bằng không giết chết bất luận tội đang lúc mọi người dưới sự bức bách vượt qua ba mươi tên đan dương tông đệ tử cước bộ di động hướng ra ngoài vây t ắ n đi bọn hắn còn nghĩ mạng sống mạng tuyết khoe miệng lộ ra cười lạnh phảng phất căn bản cũng không để ý nhìn thấy những sư h i y n h khác nhao nhao ra khỏi t i ế n xuân thủy cùng tân chính sóng vai đứng thẳng bọn hắn đương nhiên sợ chỉ là bây giờ không có lựa chọn khất lên những tông môn khác tu sĩ nhìn thấy giữa sân chỉ còn lại ba cái đan dương tông người đều cảm thấy trận này đã thắng lợi trong tầm mắt cùng một chỗ hướng bọn họ áp bách mà đến quả nhiên m ạ n tuyết lợi hại hơn nữa cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ trong n h y mắt liên đã triệt để bị động Xùy. Huyết d ị c h thấm ra, l u ô n đỏ n n à g m à u t r ắ n g quần á m mươi chín tương trợ hai chương sáu trăm tám h ư ơ i chín tương trợ bên trong giữa sân tình cảnh thay đổi trong nháy mắt theo đan dương tông đám người sợ người của những tông môn khác vây công toàn bộ lui ra khỏi chiến trường còn sót lại yến xuân thủy tân chính mạn tuyết ba người ở những người khác gáp bách dưới trong nháy mắt lâm vào bị động ngắn ngủi mấy hơi thở mạn tuyết yến xuân thủy tân chính ba người toàn bộ trên thân mang thương dù cho yến xuân thủy cùng mạn tuyết riêng phần mình đón nhận trong pho tượng truyền thừa lại có bất phàm linh thể có thể đối mặt nhiều như vậy đối thủ cũng có chút bất đắc dĩ chỉ có bị đánh phần kim tiểu xuyên quay đầu hỏi thăm sở sư đệ tiểu sư muội chuẩn bị xong chưa sở mập mạp cùng mạc cùng mặc mặc đồng thời gật đầu mặc dù chúng ta cảnh giới không cao thực lực không có rất mạnh nhưng phía trước nhân gia yến xuân thủy mạn tuyết mọi người cũng đều thay mình giải vây qua bây giờ nhìn thấy nhân gia gặp nguy hiểm sao có thể không tiến lên giút một cái đâu cho dù đối thủ quá nhiều thực lực quá mạnh vậy thì thế nào trên tay chúng ta phủ lục nhiều a i trước tiên oanh tạc một vòng nghĩ biện pháp giết chết làm bị thương mấy cái tiếp đó sở mập mạp lợi dụng ưu thế tốc độ mang theo kim tiểu xuyên tiểu sư mội trốn được xa xa cũng là phải đến nỗi cuối cùng có thể thành công hay không cứu ra hiến xuân thủy tân chính còn có mạng tuyết vậy cũng không biết ngược lại tận lực liền tốt một giây sau sở mập mạp cùng mặt m ạ c r i ê n g phần mình một cái phủ lục bóp tại tay trái sở mập mạp tay phải hàn thủy kiếm cũng đã bày ra tiểu sư mội không có tiện tay binh khí liền tạm thời dùng một thanh phổ thông linh khí trường kiếm thay thế hảo chúng ta tốc độ nhanh hơn xem xét tình huống không đúng đánh xong liền đi kim tiểu xuyên phân phó một tiếng sở mập mạp cùng tiểu sư muội l i ề n bắt đầu triệu hoán riêng phần mình linh thể kim tiểu xuyên tốc độ càng nhanh tâm niệm sở trí trong tay truy xuất hiện lập tức bầu trời trong xanh bị xé rách ra mấy đạo rộng lớn lỗ hổng từng đoàn từng đoàn mây đen từ trong cái khe chui ra cấp tốc đầy cả bầu trời sắc trời trong nháy mắt tạm đạm xuống nhưng bởi vì là ban ngày còn không đến mức ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở trong t ầ n mây thiên lôi cuộn âm thanh chuyển khắp cả tòa sân mạch cái kia chút đại canh vương triều tông môn đệ tử lập tức liền biết đây là kim tiểu xuyên xuất hiện nhưng cũng không biết rõ loại tình huống này kim tiểu xuyên muốn làm gì đến nỗi hai cái khác vương triều tông môn tu sĩ trước kia cũng có không ít người nghe xong yến xuân thủy đối với kim tiểu xuyên linh thể thổi phồng nhưng một chốc rất nhiều người cũng đoán không được trên thân kim tiểu xuyên chỉ có tôn quản sự trong tay bắt được tiểu thất bản mày nhăn lại kim tiểu xuyên đây là muốn làm gì tại nhiều như vậy cao thủ trước mặt hắn muốn đối với người nào ra tay sau một khắc một tiếng long ngâm âm thanh truyền đến mấy trăm người nhìn lại chỉ thấy một đầu kim long lắc đầu vây đôi cười ha h a cười toe toét miệng rộng liền xuất hiện kim long không cười không được ga trước mặt ta、ah, linh thể cũng quá là nhiều ăn không hết căn bản ăn không hết đây vẫn là nó đi theo tiểu sư mội đến nay lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy linh thể tụ tập cùng một chỗ hơn nữa những thứ này linh thể nhìn phẩm cấp đều không thấp một cái đỉnh phổ thông mấy cái để cho ta suy nghĩ một chút hẳn là trước tiên đi ăn cái nào đâu ân đương nhiên nó suy nghĩ cũng chẳng nghĩ có thể ăn được cái nào quyết định bởi tại tiểu sư mội sẽ xuất hiện ở nơi nào lên sở sư đệ nhớ kỹ tùy thời cứu viện kim tiểu xuyên biết mình cảnh giới muốn đi cứu người đó là ý nghĩ hão huyền hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở ngay từ đầu liền đem người hiện trường cấp c h ấ n trụ để cho y ế n xuân thủy bọn hắn có thể tìm được cơ hội thoát đi cho nên vừa lên tới liền muốn sử dụng chính mình lợi hại nhất chiêu thức thể nội linh lực vận chuyển một truy t h á i sơn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng thân ảnh của hắn trực tiếp hướng vây công mạng tuyết đám người phóng đi bây giờ vây công mạng tuyết hết thể có tám người trong đó cảnh giới kém nhất một cái đều có khải linh cảnh b ả y trọng kim tiểu xuyên mục tiêu chính là cái này nhìn cảnh giới thấp nhất ra hỏa nếu là vận khí tốt một cái búa đem đối phương cho làm chết cũng có thể chấn nhiếp tại chỗ theo thân ảnh của hắn xuất hiện giữa sân ánh mắt mọi người liền toàn bộ nhìn qua cờ m ở n ở hắn đây là muốn làm cái gì anh hùng cứu mỹ nhân suy nghĩ nhiều a hắn một cái năm trọng thực lực lại người tiên đối mặt nhiều cao thủ như vậy cùng tự sát có cái gì khác nhau kim tiểu xuyên bua trong tay lúc này đã vung lên trên búa hào q u a n g màu đỏ ánh vàng loa mắt k i a sáng phía dưới chạy dòng điện không chỉ không có dọa lùi chung quanh những người kia ngược lại để cho bọn hắn càng thêm hưng ơ phấn tốt cái truy này nhìn cũng là một cái bảo vật lần này tốt đem bọn hắn mấy cái vật nhỏ một mẹ hốt gọn cái kia thu hoạch tất nhiên không ít một chú ý nát núi kim tiểu xuyên nhắm ngay mục tiêu đ u ố i trong tay trực tiếp rơi xuống vây công m ạ n tuyết vài tên tu sĩ sớm đã có chuẩn bị hơn nữa cũng không có đối với kim tiểu xuyên có bất kỳ một tia khinh thị không chỉ có tên kia khải linh cảnh bảy trọng xoay quá thân thể tại bên cạnh hắn một tên khác tám trọng tu sĩ đồng dạng cũng là trong tay binh khí nơi tay muốn một kiếm đem kim tiểu xuyên chém giết trong mắt m ạ n tuyết phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhìn thấy mặt phía trước đối thủ thiếu đi hai cái lập tức tay trái liên tục mấy cái chỉ quyết trong sân nhiệt độ lập tức lại giảm xuống một chút chung quanh phương viên hơn mười triệu đều bị cố hàn ý này ngưng trệ đối phương tốc độ tấn công đồng thời bắt đầu trở nên chậm chạp cách đó không xa tiến xuân thủy trong lòng dung mạnh tân s ư đệ dưới sự kiên trì kim tiểu xuyên đến giúp chúng ta thời gian nói chuyện tân chính phía sau lưng lại bị đánh một đao nhưng hắn vẫn như cũ cưỡng ép gạt ra một tia cười chính là có bọn hắn ở chỗ vận khí lúc nào cũng rất tốt hôm nay chúng ta không chết được vậy công bọn hắn m ấ y người n g h e xong lời này trong mắt toàn bộ đều là chế d i ễ u đồ vật gì thế mà lại tín nhiệm kim tiểu xuyên một cái năm trọng giá hỏa tới cứ viện cũng chính là loại này hiếu kỳ để cho bọn hắn tấn công tốc độ cũng không có trước đây tấn bánh nhao nhao hướng kim tiểu xuyên quét nhìn qua bọn hắn không tin cái k i a một thanh truy có thể đập chúng bất luận kẻ nào theo kim tiểu xuyên truy rơi xuống quả nhiên đối diện bảy trọng cùng tám trọng cũng không dám chậm trễ diên phần mình mau né truy công kích đồng thời cấp tốc hướng kim tiểu xuyên phản công lại thảo kim tiểu xuyên thầm mắng một tiếng liên phiên loại này dùng kiếm đối thủ chú ý không có đập chúng bất luận kẻ nào không có cách nào đối thủ chuẩn bị rất đầy đủ sớm đã đem hai thanh trưởng kiếm chống cự trước người mà chính mình truy tay cầm quán ngắn nhất định phải khoảng cách gần mới có hiệu quả tốt hơn anh trên bầu trời một đạo tiếng sấm vắn trên bốn một đạo hỏa lôi đột nhiên ngưng kết c h u i r a một màn này do đối diện hai người kêu to một tiếng cờ mở nở làm sao còn có cái đồ chơi này hai người bọn họ muốn cảm tạng a y từ đầu không có xem thường kim tiểu xuyên thời thời khắc khắc đều tại đê đề. nhìn thấy hỏa lôi xuất hiện vô ý thức liền rút về binh khí né tránh hô hỏa lôi từ giữa hai người bọn họ xuyên qua ánh mắt của hai người này theo hỏa lôi di động ngay sau đó liền thấy hỏa lôi trực tiếp nện ở một tên khác vây công mạng tuyết tám trọng tu sĩ sau trong lòng bành nện đến không như lệch vốn là tu sĩ kia được cơ hội một đau bủ về phía m ạ n tuyết trắng mắt cổ nhưng đột nhiên l i ê n bị một cố đại lực đập bay về phía trước d ậ y rồi người bay lượn trên không chung thời điểm áo bào liền đã hóa thành cho tàn toàn bộ thân thể cũng đã bắt đầu biến thành màu đen hiện trường hoàn toàn tích mịch bao quát đang tại vây công yến xuân thủy bọn h ắ n tu sĩ cùng với còn ở bên ngoài v ò n g người vây xem lập tức trận mắt hốc mồm đây là cái tình huống gì kim tiểu xuyên không phải đàng cùng hai người khác đánh nhau sao như thế nào chỉ trước mắt lại là người khác bị thương ta xem rõ ràng đó là kim tiểu xuyên binh khí bên trên xuất hiện ám khí ám khí có lợi hại như vậy sao ngươi nhìn người kêu bay lên toàn thân cũng là hỏa thế nhưng là người kia vì sao không nhanh chóng tự cứu tại tất cả mọi người ngờ tới bên trong cái kia bị đập t r ú n g tu sĩ trực tiếp liền ngã tại trên mặt đất không có bất kỳ cái gì âm thanh v a n g lên bởi vì rơi xuống đất đồng thời thân thể của hắn đã hóa thành một miệng tại tiếp xúc mặt đất nháy mắt một hồi màu đen bụi vung lên hiện trường cũng không thấy nữa tên tu sĩ kia t hiện trường vài trăm người đồng thời hít vào khí lạnh cái này cứ như vậy một chút ngay cả thi thể cũng không có lưu lại từng cái một lại nhìn kim tiểu xuyên trong mắt liền tràn đầy kim kỵ nhất là kim tiểu xuyên đối diện hai người trên thân lập tức nổi da gà đứng lên một mảnh nguy hiểm thật vừa rồi trung quy là tránh khỏi tiến xuân thủy nhìn lướt qua cười lên ha hạ tân s ư đệ người ta cũng cần giống kim sư đệ mới được như vậy sư huynh nói không sai hai người tăng nhanh tiết tấu tấn công tinh thần của bọn hắn để c h ấ n bọn hắn hai cái linh thể cũng tương tự buộc phát ra chiến l ự c càng mạnh mẽ hơn m ạ n tuyết thừa cơ chém giết một người vẫn như cũ mặt lạnh lại nhắm ngay một tên khác đối thủ lúc này lại có năm người gia nhập vào chiến đoàn trong đó hai người hướng kim tiểu xuyên vây công đi qua lịch tiên như vậy tiểu tử tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót kim tiểu xuyên chiêu thứ nhất sau đó cũng là thầm nói thật may cuối cùng một lần này linh lực không có lãng phí vô ích nhìn thấy vây công mình người đã biến thành một cái hơn nữa còn là bốn cái tay cầm trường kiếm người kém nhất một người vẫn là bảy t r ù n g tu vi âm thầm suy nghĩ một truy t ó á i sơn không thể dùng lại nếu như dùng nhiều hai lần như vậy sử dụng hai truy giả thiên liền không có khí lực hắn còn phải dựa vào lấy chiêu thứ hai tới dọa người đâu nhưng vào lúc này sau lưng sở mập mạc cùng tiểu sư hội đồng thời khởi động hai người bọn họ không có lựa chọn trực tiếp tới giúp kim tiểu xuyên bởi vì trong lòng cũng không chắc chắn vạn nhất cái tia trên búa hỏa lôi xuất hiện sai lầm phương hướng chính mình cũng liền nguy hiểm vẫn là đi trước tiên cứu viện yến xuân thủy cùng tân chính dù sao công kích y ế n xuân thủy tu sĩ bất quá là vài tên khải linh cảnh b ả y trọng s ở mập mạp to mập thân thể đang lợi dụng nhanh nhất thân pháp tình huống phía dưới giống như thuận di liền xuất hiện tại đối phương một cái b ả y bên cạnh trọng tu sĩ cách nhau bất quá một thước thậm chí s ở nhị thập tứ b ụ n g lớn cũng đã chĩa vào trên người của đối phương chiêu thứ nhất hàn thủy kiếm có chút dài dù sao cùng đối phương khoảng cách quá mức tới gần không tốt thi triển thế nhưng bậy trọng ra hỏa rõ ràng cũng là sợ hết hồn cờ mờ nờ cái này lại mập mạp là thế nào xuất hiện hắn còn tưởng rằng cái này sợ nhị thập tứ là học tập trận pháp sau đó mới biến thành dạng này vội vàng lách mình lui lại muốn công kích cũng phải có công kích khoảng cách mới được hắn vừa rồi đều thấy sở mập mạp một tấm khuôn mặt to béo hướng chính mình áp bách tới đáng tiếc vẫn là xem thường sở mập mạp tốc độ hắn loé lên phía dưới vừa vặn hàn thủy kiếm công kích liền thuận tay soát một kiếm rơi xuống ở đối phương trước ngực mở ra một đầu lỗ hổng người này vừa sợ vừa giận vừa muốn phản kích chỉ thấy một đạo thân ảnh của cô gái thất tha thất thể xâm nhập trên đoàn trên thân đều quần áo không trình tề dù vậy nữ tử kia linh thể cũng là tận tâm tận lực dựa theo chương trình nói một tiếng hỉ hỉ đại gia tận ớ i c h ơ mắt nhìn đến qua sở nhị thập tứ linh thể hiện trường không có mấy người theo linh thể thanh thúy một tiếng cơ hồ tất cả khải linh cảnh tám trọng trở xuống tu sĩ lập tức có chút khống chế không nổi càng có một chút khải linh cảnh bốn trọng năm trọng sáu trọng tu sĩ từng cái hai chân run lên toàn thân như nôn l ô n ra dù n g lực cắn đầu lưỡi của mình mới không để làm ra càng q u í n h sự t ì n h tới mà khoảng cách gần nhất cái k i a m ộ t cái b ả y trọng tu sĩ càng là như vậy thân thể ban đầu hướng về sau lùi bước dự định công kích sở nhị thập tứ lần này trường kiếm trong tay vậy mà dừng lại đ ấ y trong đầu cũng là thân thể nữ nhân nơi nào lo lắng đi công kích sở mập mạp căn bản sẽ không mất đi cơ hội tốt tốt như vậy chiều thứ hai hàn thủy kiếm hướng đối phương nửa người dưới liền thọc đi qua đối diện tu sĩ chưa kịp làm bất kỳ phòng bị nào chỉ là vô ý thức bản năng co g ụ t lại nữ nhân linh thể bắt được một tia cơ hội đoạn kiếm tại cổ của hắn sẽ qua một cái đầu lâu bay lên tốc độ quá nhanh những người vây xem kia thậm chí cũng không kịp phát ra sợ hai thản phục đợi đến tu sĩ kia vẫn lạc mới đột nhiên tỉnh ngộ biểu bay máu tươi để cho bọn hắn ngao ngao từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại lúc này có hai người hướng sở mập mạp tụ tập lại linh thể của bọn hắn ở phía trên dương nhanh muốn vớt muốn một ngụm đem mập mạp này cho nuốt lấy đáng tiếc cái kia mấy tôn linh thể vừa giống lên hết to trở nên có chút lưu thuận trung thực bởi vì tại bọn chúng ngay phía trước đầu kia kim long đã cười lớn lao đến kim long cũng mặc kệ là ai linh lực lại là cái gì đẳng cấp ở trong mắt nó đây đều là đồ ăn chỗ phân chia bất quá là trước tiên nuốt vào cái nào mà thôi tiểu sư m ộ i cơ thể mới vừa đến cái kia kim long đã bước đầu tiên đem một cái khải linh cảnh tám trọng tu sĩ phía trên linh thể cắn một cái tại trên cổ cái kia linh thể là một đầu màu trắng đại hùng hình thể chừng một t r ư ợ nữa g n chiến lược tại trước mắt mấy tôn trong linh thể cũng coi như là rất mạnh một cái nhưng tại kim long công kích đến vậy mà không có chút nào phản kháng bị cắn cổ sau toàn thân bắt đầu run rẩy ngắn ngủi mấy hơi thở gấu trắng linh thể cơ thể thu nhỏ bị kim long một ngụm xé rách tha đi ta thiên kia tám trọng tu sĩ cảm thấy trong lồng ngực một hồi sôi trào huyết dịch dâng trào cất ép cắn ngôi nhờ vậy mới không có để cho huyết phun ra ngoài lần này cho dù đối mặt năm trọng mặt m ặ c hắn cũng không dám tái chiến đấu vội vàng lách mình đáo tẩu lập tức lại có người cả gan muốn lên phía trước nhưng bây giờ bên trên bầu trời vừa rồi tiếng sấm mơ hồ đột nhiên trở nên nóng nảy phảng phất tại trên không va chạm nhau doanh kích những cái kêu mây đen tiến một bước ép xuống giống như đều nhanh muốn áp bách đến trên đỉnh núi bên trên bầu trời trở nên càng thêm hát ám giống như một trận mưa lớn sắp tới đây đương nhiên là kim tiểu xuyên chiêu thứ hai đã vẫn sức chờ phát động trong tay hắn truy tại mây đen làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ l o a mắt vừa rồi hào q u a n g màu đỏ ánh vàng cũng đã sắp nhập vào tím đen màu sắc kim tiểu xuyên cảm thấy số lớn linh lực toàn bộ rót vào đến truy phía trên trước mặt hắn bốn tên đối thủ đ ỗ n g nhiên đã cảm thấy thấy l ạ n h cả người dân g lên đối mặt năm trọng kim tiểu xuyên vậy mà cùng trong lúc nhất thời lựa chọn hướng về sau lui ra ngoài ba bước bọn hắn đều nhìn ra kim tiểu xuyên chiêu tiếp theo hẳn là rất hung tàn đều nghĩ khiến người khác đi đối mặt lần kế công kích mình tại bên cạnh kiếm tiện nghi liền tốt đáng tiếc bốn người nghĩ đến cùng đi kim tiểu xuyên trước mặt trong nháy mắt chống ra tràng lao tử cũng đã chuẩn bị xong làm sao có thể không có đối thủ đâu đ u ú i trong tay để cho chung quanh ba mươi t r ư ợ n g toàn bộ chiếu dọi tại trong ánh sáng một bên khác mạn tuyết trong đầu âm thanh kia bỗng nhiên vang lên cái này chú ý làm sao lại mạn tuyết cũng là xứng sở đây vẫn là trong óc nàng đạo kia linh hồn lần thứ nhất lộ ra sợ hãi như vậy nhanh rời đi tên kia xa một chút bằng không người ta đều sẽ bị tổn thương mạn tuyết phía dưới ý thức lui lại nàng cũng không biết rõ vì sao kim tiểu xuyên linh thể sẽ đối với đạo kia linh hồn tạo thành mánh liệt táp bách dưới chân nàng bước chân di chuyển lách mình đi tới hai mươi triệu có hơn trước mặt của nàng ba tên tu sĩ theo đuổi không bỏ một người trong đó phía trên một đầu hắc long linh thể đột nhiên hướng về phía trước phun ra một đạo hòa diễm đem mạng tuyết thân ảnh bao vây lại mạng tuyết quanh thân vô số bông tuyết đem nàng quay t r u n g quanh liều mạng chống cự ngọn lửa kia công kích cùng thời khắc đó kim tiểu xuyên đã dậm chân tiến lên lựa chọn xong mục tiêu trước mặt hắn một đạo khải linh cảnh chín trọng thân ảnh hai chủ ý che thiên chú ý rơi xuống cái t i ê chín trọng tu sĩ đã sớm chuẩn bị thân thể lõe lên đồng thời trường kiếm trong tay vũ động khởi một đoàn kiếm quang hướng kim tiểu xuyên phản kích suy suy suy dù sao cũng là chín trọng tu s chật vừa tiếp xúc kim tiểu xuyên trước ngực liền biểu bay ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn thảo liền biết là dạng này kim tiểu xuyên chửi bậy một tiếng dưới chân không dám thất lễ một cái vỏ mạnh hướng đối phương lại đến gần chút đối phương hoàn toàn không ngờ rằng hắn sẽ như thế liều mạng trường kiếm lần nữa xuyên thủng kim tiểu xuyên đầu vai nhưng kim tiểu xuyên công kích cũng đã đến chín trọng tu sĩ thân hình không chậm xoay người một cái muốn nhường cho qua truy mục đích của hắn đặt đến thân thể thật là nhường cho qua đi nhưng mà hắn phía trên linh thể một cái kia sau đầu đại bạch lưng lại một đầu vỏ xuống tới xem ra là muốn cho kim tiểu xuyên một cách trí mạng Cũng liền vào lúc liền này, kim vào trong i bôi ể u xuyên t tay, hơi một chút、bành. Trực tiếp hơi lệch bảnh. đầu ậ p trúng đại bạch bạch thương đang tại công kích cơ thể lập tức liền dừng lại một cái hô hấp sau đại bạch thương cái k i a cánh lập tức mở đi sau đó cơ thể một cái khắc cánh đầu người toàn bộ bắt đầu hư hảo tên t i a chín trọng tu sĩ hình như có cảm giác vội vàng câu thông linh thể của mình lại không chút nào tác dụng đang lúc mọi người trong ánh mắt đầu kia bạch t ư ơ n g linh thể hoàn toàn biến mất không thấy chú ý rơi xuống nhấc lên vận sóng hoàn toàn không chỉ như thế t r u n g quanh năm mươi t r ư ở n g phạm vi đều bị cái này nhất truy mang theo tới linh lực bà động bão phủ bốn phía không khí trở nên cực kỳ côn g bạo ngay tại lúc đó kim tiểu xuyên trên bữa một đám lửa lôi lần nữa bắn ra lần này không có đánh chung đối diện tu sĩ mà là bay ra ngoài rất xa chạy vây xem trong đám người một người tu sĩ liền vào tới tu sĩ kia căn bản không có chuẩn bị chút nào mắt thấy h ỏ a lôi đi tới muốn né tránh cũng đã không kịp bởi vì cái này một mảnh tu sĩ mật độ quá lớn hắn t r u n g quanh cũng là những người khác hắn muốn nhảy dựng lên trốn tránh a n h họa lôi trực tiếp nện ở người này trên bụi gạo hắn cảm thấy một cỗ cháy khí t ứ c còn có mùi thịt lại nhìn một cái chính mình một đầu đuổi cũng đã biến thành màu đen đuổi bất lực t r ẹ o trống không chỉ có như thế p h ầ n gốc b ắ p đuổi đã biến thành một mảnh đen cứu ta hắn hét dầm lên bởi vì cái kia đen như mực diện tích còn đang không ngừng mở rộng cứu ta vẹn vẹn một cái hô hấp màu đen diện tích đã lan tràn tới bụng của hắn vùng đan điển bên cạnh một đạo kiếm quang sẽ qua chỉ là vạch qua chỗ có chút không quá hợp lý một kiếm hạ xuống vậy mà đem tu sĩ này cho chặt thành hai khúc mà tách ra chỗ chính là tên tu sĩ này đan điển vị trí lần này bên cạnh cách gần một số người liền đậu mơ nở n g ư ơ i đây coi như là cứu người sao như thế nào trực tiếp liền giết chết n g ư ơ i giết sư đ ệ ta ta muốn giết chết n g ư ơ i hiểu lầm hiểu lầm ta là muốn cứu hắn mặc kệ bên này loạn bao nhiêu nhưng mà theo đạo này hỏa lôi tạo thành tổn thương bên trên bầu trời những cái kia đang bị áp chế t h i ê n lôi phản phất tìm được một cái cửa ra mây đen quần quẫn bên trong một k h ỏ a to lớn hỏa lôi xông thẳng xuống anh lần này hỏa lôi không có nhắm chuẩn bất cứ người nào mà là hướng cuối cùng một tòa đầu của pho tượng sọ đã tới theo một tiếng vang thật lớn đầu của pho tượng sọ lập tức nổ bể ra tới một đại cổ xương mù màu trắng bao phủ toàn trường mạ n tuyết tiện tay đánh lui một cái đối thủ nàng đầu âm thanh kia lại có chút run rẩy cái này hỏa lôi thật là đáng sợ để cho ta suy nghĩ một chút ta giống như nghe nói qua có như thế một thanh truy vô luận như thế nào ngươi về sau cũng muốn cách nơi này người xa một chút tìm được cơ hội giết chết hắn mới là an toàn nhất mạ n tuyết không biết nghe không nghe l ọ t hai chỉ là trên mặt vẫn như cũng một mảnh lạnh nhạt mà chế tạo một truy này kim tiểu xuyên bây giờ cảm thấy cơ thể vô cùng suy yếu còn tốt hắn có thể cố nén đứng ở tại chỗ mặc kệ thể nội như thế nào suy yếu nhưng bề ngoài nhìn vẫn như cũ uy phong lấm lấm kim tiểu xuyên âm thầm quan sát thân thể của mình bên trong đoán trường tái sử dụng một lần một truy t h á i sơn cũng liền hẳn là sủi và mép không đến bạn bất đắc dĩ không thể tái chiến đấu chỉ là không rõ ràng đối thủ là không sẽ bị c h ấ n n h i ế p không chỉ có là hắn trong đám người vây xem cũng có chút người đang nhìn vừa rồi hắn công kích tên hắn kia chín trọng đối thủ khá lắm bây giờ không chỉ có là linh thể tôn thất hơn nữa tu sĩ kia cơ thể một hồi run dậy sau từ khải linh cảnh chín trọng trực tiếp liền rơi xuống trở thành tạm trọng cảnh giới cờ mờ ta hoa mắt cảnh giới này cảnh giới còn có thể rơi xuống cái này ta sợ là đang nằm mơ theo tiếng nghị luận không ngừng sau một khắc tu sĩ kia cơ thể lại là không cách nào khống chế một hồi run dày cảnh giới đi tới khải linh cảnh bày trọng lần này không có ai hoài nghi mọi ánh mắt toàn bộ đều hướng kim tiểu xuyên nhìn lại kẻ này quá kinh khủng một cái bơ xuống công kích hai cái mục tiêu một cái trực tiếp rơi xuống cảnh giới một cái khác cũng coi như là gián tiếp bị hắn giết chết phía trước y ế n xuân thủy nói không sai a người này coi là thật lợi hại bây giờ còn chẳng qua là khải linh cảnh nắm trọng nếu để cho hắn tấn thăng trở thành dung tính cảnh quản chi là vào thần cảnh đều phải sợ a liền công kích tiến xuân thủy tân chính những người kia cũng toàn bộ đều dừng lại thế công thế thì còn đánh như thế nào bọn hắn làm sao biết kim tiểu xuyên đã bất lực lại xuất chiêu đâu trong lòng còn lo lắng kim tiểu xuyên lại đến thêm mấy trăm truy cái kia cũng quá xui xẻo cho dù là muốn công kích cũng không thể là bọn hắn cái này một số người đơn độc chiến đấu mà là muốn mọi người đồng loạt ra tay mới được thừa dịp loạn đem kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ mặc mặc còn có m ạ n tuyết bọn hắn giết chết giữa sân trong nháy mắt lâm vào yên lặng mỗi người đều tại náo hải suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp như thế nào hành động chỉ có điều một đạo thanh â m đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng tới bọn hắn ha ha chủ y nữ nhân hh phó tông chủ tiểu lao bà chơi vui chơi vui hhh ta muốn linh tinh ta cái này mấy đạo âm thanh đột n g ộ t đám người nhao nhao nhìn lại chỉ thấy ba người xếp thành một chỗ i trong một một bên chạy chạy nước miếng một bên lẩm bẩm đủ loại loạn thất bát tao lời nói đây không phải là đúc kiếm tông người sao đúng vậy a làm sao đều t r á n g v ắ n g đâu trong hiện trường tự nhiên cũng có đúc kiếm tông đệ tử khi mấy cái này đồ đần cùng nhau xuất hiện thời điểm bọn hắn cũng đều sắp c h á n g váng đây cũng là như thế nào cái tình huống chương sáu trăm chín mươi mốt cuối cùng một tòa pho tượng chương sáu trăm chín mươi mốt cuối cùng một tòa pho tượng cảm tạ thích gan vạn sơn khéo nói triệu sơn dương đại lao ủng hộ đúc kiếm tông ba cái đồ đần xuất hiện ngay tại chỗ bầu không khí lập tức quỷ dị nhất là bọn hắn trong mồm chế môi nói k h ẽ n h ữ n g lời kia tuy nói âm thanh không phải rất lớn nhưng tại chỗ cái nào không phải lỗ thai linh m ỗ i người đã sớm nghe x o n g rõ ràng tất cả mọi người ngừng chiến đấu từng cái nhìn xem những thứ khác đúc kiếm tông đệ tử tại chỗ đúc kiếm tông đệ tử ước chừng có hơn năm mươi người nhìn xem vài tên đã triệt để ngu mất đ ầ môn cũng không quyết định chắc chắn được muốn thế nào xử lý cứu phải làm như thế nào cứu chẳng lẽ muốn làm thành v ư ơ n g hữu mang theo bên người nếu là không cứu mà nói về sau bị người truyền ra ngoài đối với tông môn danh dự cũng có không ảnh hưởng nhỏ vấn đề là bọn hắn còn không rõ ràng mấy người này đến tột cùng là vì sao biến thành bộ dáng như vậy nhưng vào lúc này lại có người mở miệng c h ậ t c h ậ t nhìn bộ d ạ n g này hẳn là kim tiểu xuyên làm cũng chỉ có hắn có bản lãnh như vậy kim tiểu xuyên cũng là cả kinh ai ra đương nhiên là lão tử làm nhưng là bây giờ cũng không tiện trực tiếp bị điểm đi ra cái kia á t sẽ gây nên đúc kiếm tông truy sát hắn hướng người nói chuyện nhìn lại chỉ thấy người kia mặc đại canh con em thế ra áo bảo nương đáng hận liền nghe đại canh đô thành con em thế ra bên trong lại có người cất cao giọng nói sư đệ nói không sai ngoại trừ bàn lòng con người người khác là không làm được chỉ là đáng tiếc kim tiểu xuyên ra tay quá đớt gắt như vậy để cho người ta không chết không sống cái này đúc kiếm tông nếu là còn có thể bông tha hắn về sau khó tránh khỏi bị người nhà bán cái này liền đem đúc kiếm tông người cùng kim tiểu xuyên đặt ở trên lửa nướng quả nhiên đúc kiếm tông những người kia t ừ n g cái tiến lên mấy bước hai mắt trở lên chừng kim tiểu xuyên đây là người làm kim tiểu xuyên vốn là gây thù hẳn cũng không ít đúc kiếm tông chính là một phần trong đó thế nhưng là bây giờ hắn không muốn thừa nhận cái này nói đến cũng là hiểu lầm còn không đợi đúc kiếm tông người nói chuyện đô thành thế ra lại có người nói ha ha đem người ta làm cho không chết không sống lại nói là hiểu lầm nếu là chúng ta thế ra người tuyệt đối cũng sẽ không đông tha kim tiểu xuyên cái này kim tiểu xuyên quay đầu nhìn lướt qua đem cái này nói chuyện ra hòa gương mặt nhớ ở trong lòng vạn nhất bản thân có thể thoát khốn đô thành thế ra mấy người này vậy cũng không cần sống nửa đêm tìm được bọn hắn chỗ ngủ để cho tiểu sư mỗi trước tiên luyện một lò đan dựng lại nói đúc kiếm tông người vấn g không ngu quá đề ư là bí cảnh này ở trong đột nhiên xuất hiện một cái đại viên mãn là chuyện gì xảy ra vừa rồi rõ ràng còn là khải linh cảnh chính trọng á loại rung động này so trông thấy mấy cái này đồ đần càng khiến người ta lông tơ dựng ngược ai không sợ chuyện này phát sinh ở trên người mình lập tức đúc kiếm tông đám người có loại đâm lao phải theo lào cảm giác tôn quản sự vừa rồi một mực đang quan sát khi thấy ba cái đồ đần mới nhìn hắn liền tin tưởng là kim tiểu xuyên làm nhưng hắn bây giờ lại không nghĩ chín tầng lầu mấy người cứ như vậy lâm vào tuyệt cảnh cái kia phía trước chính mình chẳng phải là không công cứu được bọn hắn còn không có làm thế nào chiếm được hồi báo đâu hắn hắng giọng một cái giống như đang nói cho chính mình nghe theo ta được biết kim tiểu xuyên cái truy này cũng có hạn chế giống vừa rồi như vậy uy lực truy pháp chắc hẳn tối đa cũng liền có thể sử dụng mấy trăm chiêu thôi xem ra càng đi về phía sau xuất thủ người mới có chiến thắng chắc chắn ân kim tiểu xuyên nghe xong khá lắm có thể a lao tôn nếu là ta có thể còn sống ra ngoài nói gì cũng muốn thật tốt mở tiệc chiêu đãi ngươi một chút trong đô thành tất cả t i ể u lâu thanh lâu tùy ý chọn lựa đúc kiếm tông những cái kia muốn chiến đấu đệ tử cũng là xuất mồ hôi c h á n cơm n ở đúng muốn thanh tỉnh không thể mắc lựa không nói kim tiểu xuyên mấy trăm chiêu liền xem như một trăm chiêu chúng ta đúc kiếm tông cũng muốn thiệt hại không nhỏ trừ phi là những người khác động thủ trước tiếp đó một cái t á m trọng đệ tử ngẩng đầu nói kim tiểu xuyên thù này chúng ta nhớ kỹ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi tiểu nói này hiện trường một mảnh xôn sao đây là ý gì tiêu chuẩn nói dọa tiếp đó liền không giải quyết được gì chúng ta tu sĩ cũng biết này cái nha kim tiểu xuyên cũng âm thầm bông lòng một hơi lúc này sở nhị thập tứ cùng tiểu sư mội đã đi tới bên cạnh không xa tuy thời chuẩn bị chạy trốn cái kia một loại đô thành con em thế ra rất là bất mãn đây coi là gì thật vất vả bước lên tới cảm xúc cứ như vậy tan thành mấy khói đang muốn tiếp tục sử dụng tiếp đó liền gặp được cuối cùng một tòa pho tượng góc rẽ lại là bốn người lạng yên xuất hiện ha ha chính dương tông ta lớn nhất hạ độc chết kim tiểu xuyên linh tinh chính là ta tiểu cô nương t i a ta thích trước tiên lửa thích lại độc chết ta có một cái bí mật tông môn đại sư h i n h là bôi trưởng lao nam s ủ n g hiện trường lần nữa tính mịch mọi ánh mắt từ đúc kiếm tông ba cái đồ đần trên thân chuyển rời đến mặt khác bốn cái đồ đần trên thân không cần hỏi liền biết cái này mẹ nó chính là chính dương tông người a đây là thế nào cũng bị kim tiểu xuyên cho tàn phá vấn đề là trên người bọn họ cái tiêu bảy trọng tám trọng linh lực ba động đều còn tại vì sao liền thành cái dạng này còn có ngươi nói như vậy các ngươi đại sư h u n h các ngươi đại sư h u n h sẽ không giết chết các ngươi sao k bọn hắn mới vừa rồi còn đang cười nạo đúc kiếm tông người không dám tìm kim tiểu xuyên chém giết ai biết đào mắt liền đến thêm mình vấn đề là bọn hắn cũng không muốn chém giết nha dùng đầu ngón chân nghĩ liền biết cho dù là bọn hắn trả giá đắt đem kim tiểu xuyên mấy người giết chết chỗ tốt kia cũng nhất định sẽ bị những người khác cất đoạn bọn hắn càng là dứt khoát một người đứng ra hảo hảo, hảo kim tiểu xuyên chúng ta chính dương tông xem như nhớ kỹ ngươi chờ ta dò xét xong cuối cùng một tòa pho tượng tất nhiên cùng ngươi quyết nhất tử chiến mọi người chung quanh ngay xong liền biết cuộc chiến đấu này cũng bị vô kỳ hạn trì hoãn vốn là vừa mới thảm thiết chiến đấu bởi vì cái này hai nhóm bảy tên đồ đần tu sĩ xuất hiện cùng với hiện trường cái kia duy nhất một cái khai mạch cảnh đại viên mãn tu sĩ đang tại ô ô mà thúc tít h trong tiếng khóc cảm xúc bằng mọi cách phức tạp làm cho tất cả mọi người lo lắng đ ắ m người lại nhìn về phía kim tiểu xuyên đúa trong tay đều tràn đầy kiềng kỵ đều nóng trông người khác đi tìm bản lòng con cùng đan dương tông mấy người phiền p h ư nhưng khi tất cả mọi người đều thời điểm nghĩ như vậy vậy thì mang ý nghĩa trận chiến đấu này đã không có biện pháp tiến hành tiếp tầm ẩm một tiếng kịch liệt tiếng vang vừa rồi cuối cùng một tòa pho tượng bị trên trời hỏa lôi bổ chúng pho tượng đầu người vậy mà bắt đầu lung la lung lay lan xuống không biết là ai hô hét to nói không chừng pho tượng kia căn bản không cần lại tìm lối đi từ phía trên liền có thể tiến vào mọi người vừa nghe bán tín bán nghi bất quá dưới chân cũng không có nhàn rỗi nhao n h a u hướng pho tượng kia phía trên bay đi đến nỗi vừa rồi vây công yến xuân thủy tân chính mạng ế t chuyện cũng toàn bộ đều không để ý đến liền kim tiểu xuyên sở mập m ạ p cùng tiểu sư muội cũng không có ai lại lý tới đảo mắt liền toàn bộ vây quanh ở pho tượng phía trên ha ha ha quả nhiên có thông đạo tới giống như có trận pháp k h ô n g chế để cho ta nhìn một chút như thế nào tiến b ả o nghe cái này tiếng la kim tiểu xuyên bọn hắn liền biết chính mình tạm thời không có nguy hiểm bởi vì pho tượng truyền t h ừ a mang tới lực hấp dẫn càng lớn m ạ n tuyết ví dụ liền đặt tại trước mắt phía trước chính là một cái khải linh cảnh b a trọng bây giờ đã nhảy lên đến tám trọng không chỉ có như thế hơn nữa còn có chém giết chín trọng tu sĩ thực lực đây đối với đám người mới là lớn nhất dụ hoặc tiến xuân thủy bên trên phía trước mấy b ư ớ c ô m quyền hôm nay nhờ có kim sư đệ sở sư đệ cùng mặc m ặ c sư mội tương trợ bằng không chúng ta đã sớm vất lạc tân chính cười nói từ kim sư đệ xuất hiện một khắc này ta liền biết chúng ta vận khí sẽ không quá kém m ạ n tuyết sư mội tới ngươi sợ là cũng muốn đối với kim sư đệ nói một tiếng cảm ơn m ạ n tuyết gương mặt thay đổi vẫn như c ũ lạnh nhạt nhưng dưới chân hay là trực tiếp thổi qua tới chưa hề nói bất luận cái gì cảm tạ chỉ là liếc kim tiểu xuyên một cái tiếp đó không nói một lời kim tiểu xuyên cũng không cần cái gì cảm t ạ tất nhiên nhân ra phía trước t h n g trợ giút bọn hắn bây giờ ngược lại trợ giút đối phương, cũng là nên. không phải liền là gây thù hẳn sao bây giờ toàn bộ trong bí cảnh ngoại trừ trước mắt mấy người này xem ra cũng là địch nhân của bọn hắn chỉ là mạng tuyết nhìn đích sắc biến hóa quá nhiều không biết có phải hay không là c h u y ể n thừa mang tới phản vệ y ế n xuân thủy quay đầu liếc mắt nhìn cuối cùng một tòa pho tượng phía trên cái kia mấy trăm tên tu sĩ như cũng tại nghiên cứu như thế nào tiến vào bên trong mà những thứ khác đan dương tông đệ tử sớm đã đi tới đoán chừng cũng là ngượng ngùng cùng với bọn họ dù sao vừa rồi thời điểm khó khăn nhất những người kia lựa chọn từ bỏ bọn hắn bất quá h ế n xuân thủy không thèm để ý chút nào hắn tương lai chú định cùng những người kia không phải một đường kim sứ đệ cuối cùng này một tòa pho tượng chúng ta cần phải tiến đến xem kim tiểu xuyên đi qua vừa rồi cái kia một trận tuy nói linh lực tiêu hao khá lớn nhưng hào khí còn tại h à o xem sẽ nhìn một chút nhưng mà truyền thừa cái gì đoan chừng cũng không có chúng ta cái gì phần m ặ c m ặ c nhìn về phía cuối cùng một tòa pho tượng thấp giọng nói phía trước có trận pháp huyễn cảnh đao pháp kiếm pháp phụ lục đan lược luyện khí truyền thừa không biết cái cuối cùng lại là cái gì kim tiểu xuyên lại là nhớ tới một chuyện khác tới đó chính là đưa cho tân chính đan phương chuyện hắn đã sớm cùng tiểu sứ mỗi nói xong rồi Kim tân i u u x y chính cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối tiếp nhận ba tầm giấy nhìn lướt qua thanh linh đan ngũ phẩm h ộ t phá phụ trợ đan dược long lực đan lục phẩm đột phá phụ trợ đan dược long lực đan lục phẩm trong chiến đấu thực lực bảo t ă n g kéo dài một nén nhang tê tân chính lập tức huyết dịch dâng trào đa tạ mặc mặc sư muội đa tạ kim sư đệ Sở sư đệ. Yên tâm, loại bảo vật này, ta sẽ đệ. Tiên tâm, vật ta tiết loại này, không lộ bảo chương sáu trăm chín mươi hai điên cuồng tranh đoạt một chương sáu trăm chín mươi hai điên cuồng tranh đoạt bên trên cảm tạ đông huyền châu mực thôn phòng thủ đệ tử nghe nói cuối cùng một tòa trong pho tượng đại trận bị phá ra kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn cũng toàn bộ bay người lên phía trước mạn tuyết tựa hồ do dự một chút nhưng cũng tại đi theo phía sau bởi vì vừa rồi cái k i ê m một hồi đại chiến chính là nhằm vào bọn họ cho nên bây giờ bọn hắn không dám cách k i ê m một số người quá mức tới gần kim tiểu xuyên xa xa liền thấy cuối cùng một tòa pho tượng toàn bộ đầu người rơi xuống sau đó hiện ra tới một cái to lớn lỗ thủng chắc là vừa rồi cửa vào này chỗ có trận pháp trở n ạ i bây giờ không biết bị ai phá vỡ hơn chín trăm người vây tại một chỗ họ hét loạn cào, cào. cái gọi là dựa theo trình tự tiến vào bất quá cũng là nhìn riêng phần mình tông môn thực lực trong bí cảnh từ lúc mới bắt đầu hơn 1.600 n g ư ờ i đến trước mắt hơn 900 n g ư ờ i cái nào tông môn còn dư lại nhiều người tự nhiên là ai thực lực liền mạnh không đến thời gian qua một lát trình tự liền bài xuất tới trước hết nhất sẽ tiến vào bên trong thế mà không phải thực lực tối cường mà là một cái nhìn tương đối hơi yếu thế lực trước mắt bọn hắn cũng liền còn lại hơn 30 người đoán chừng những cái k i a cường thế hơi lực có để cho bọn hắn ở phía trước d ò đường ý đồ nhiều đội tu sĩ từ pho tượng tia chỗ lỗ hổng bắt đầu tung người nhảy xuống một cái đan dương tông chín trọng tu sĩ đi tới yến xuân thủy cùng tân chính thân bên cạnh nhìn qua trên mặt có hơi xin lỗi đầu tiên là quét chín tầng lầu ba tiên đệ từ một mắt không để ý đến tiếp đó hạ giọng đối với yến xuân thủy đạo yến sư đệ tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy sư m i n h ta cũng là bây giờ không có những biện pháp khác cũng không thể nhìn xem tông môn nhiều như vậy sư m i n h đệ bị những người khác vây công không phải yến xuân thủy cũng không giống như để ý sư m i n h quá lo lắng chúng ta không có ý khác nếu lúc đó nếu đổi lại là chúng ta nói không chừng cũng biết làm như thế dù sao dạng này mới đúng chúng ta đan dương tông chính xác nhất phương thức xử lý cái t i ê chín trọng sư h u n h nhẹ nhàng thở ra v ô vô yến xuân thủy cùng tần chính bà vai hảo các ngươi nghĩ như vậy ta thật cao hứng yên tâm sau khi trở về ta sẽ cùng trưởng lão đường đúng sự thật hồi báo ta cũng tin tưởng lần này yến sư đệ cùng mạng tuyết sư muội phân biệt được truyền thừa lâm tông chủ cũng nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng đa tạ sư m i n h còn có yến sư đệ ngươi cùng bọn hắn quan hệ chính mình phải xử lý sạch sẽ chưa hề nói cụ thể người nhưng mà ánh mắt lại quét về phía kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ý kia đã rất hiểu rồi đan dương tông cùng bàn lòng quan cựu hận sẽ không bởi vì mấy người tư nhân quan hệ liền sẽ có chỗ cải thiện yến xuân thủy ừ một tiếng sau đó chín trọng sư huynh liền xoay người rời đi chờ hắn sau khi đi mạn tuyết mới cho người kia một cái ánh mắt khinh miệt bị kim tiểu xuyên bắt được mạn tuyết trong ánh mắt một tia lạnh n h ạ t sen lẫn bé nhọn sợ là về sau có cơ hội mạn tuyết sẽ không bỏ qua vừa rồi vứt bỏ nàng những người kia đồng môn lại coi là cái gì rất nhanh người phía trước cũng đã tin ế vào kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn chờ khoảng chỉ chốc lát cuối cùng nhảy vào pho tượng nội bộ theo một cái thông đạo hướng phía dưới bốn lượn đi có hai trăm triệu trước mặt sáng tỏ thông suất đây là một tòa to lớn hình tròn không gian kim tiểu xuyên đánh giá đường k í n h tối thiểu nhất cũng muốn vượt qua bảy mươi triệu độ cao cũng phải có một mươi bảy m t mươi tám triệu lờ tới cái này khu vực hẳn là pho tượng lồng ngực chỗ rộng nhất vừa tiến vào chín trăm n g ư ờ i bây giờ toàn bộ tập trung ở ở đây mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy lửa nóng không có cách nào không lửa nóng nha khổng lồ như vậy không gian dùng vàng son lộng lẫy đã không đủ để hình dung cái địa phương này phú quý hoa lệ toàn bộ một t ầ n g đồ trang trí trên nóc bên trên toàn bộ đều là dạ minh châu sợ là chừng mấy ngàn quả so trước đó những cái tia trong pho tượng phát sáng thạch cần phải đáng tiền nhiều không chỉ có như thế những cái tia dạ minh châu chung q a n h khảm nạm đủ loại vân văn đồ án đồ án không phải mấu chốt vấn đề những hình vẽ này hoàn toàn đều là hoàng kim làm ra không gian lớn như vậy đến tột cùng sẽ dùng bao nhiêu hoàng kim a kim tiểu xuyên hướng trên mặt đất nhìn lại khá lắm lúc này mới phát hiện toàn bộ mặt đất trên cơ bản cũng đều là hoàng kim xếp thành hơn nữa từng viên linh thạch khảm nạm tại hoàng kim đồ án bên trong phát ra ánh sáng yếu đất mang linh thạch tất cả mọi người có nhưng vấn đề là cái này toàn bộ trên mặt đất cùng trên mặt tường khảm nạm cũng là a sở nhị thập tứ nuốt xuống một miệng lớn nước bọt tiểu xuyên xứ đệ lần này chúng ta phát tải kim tiểu xuyên không để ý đến hắn cùng tu sĩ khác một dạng đang ngó chừng trong không gian suốt một vòng cao lớn cậy hàng có thể nhìn ra cậy hàng t r u n g quanh có một t ầ n g nhàn nhạt che chắn ngăn cách giá để hàng bên trên trưng bày tất cả lớn nhỏ bảo dương đầy ắp hơn nữa có thể nhìn ra những thứ này bảo dương vẹn ngoài cũng là cực điểm xa hoa sợ mập mạp nói thầm nhiều cái dương như vậy so ta lúc đầu kia cái gì phá trận pháp truyền thừa tốt hơn nhiều cũng không biết như thế nào mới có thể đi vào tất cả mọi người ý nghĩ đều cùng hắn không sai bị lắm Thậm chí đã có người, đang thương tiếp theo thực trên thế, Tiểu thoải theo thức, chí hay không hợp lực phá hư che chắn, tiếp đó dựa theo các phương thực lực, đến phân phối hàng Nghe như không phân phối phương thức, không cần nghĩ, muốn Kim mái. có lực các lực, cái cần đã đang đó đến nói người, lượng, dương. Xuyên liền này giá loại dựa Dựa vì ậ y chuyện căn có bản liền không có bọn hắn g à? Vì sao tới nhiều người như vậy một thanh âm đột ngột chuyển đến đám người theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy không gian này phía trên một đạo hư hảo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra đây là một cái trung niên nam nhân thân ảnh ước chừng chừng bốn mươi tuổi hình dạng hơn nữa t h o ạ nhìn khí vũ bất phàm anh tuấn cao lớn phong độ nhanh nhẹn không giống như là tu sĩ Trộm thuật nếu g ư là từ phía dưới lên trên đi vậy dĩ nhiên sẽ có được truyền thừa nhưng hôm nay khác biệt tất cả mọi người là từ trên đỉnh xuống lướt qua truyền thừa một bước kia bất quá cái tia trộm thuật truyền thừa nghe cũng không tệ bộ dáng chờ một lúc nhìn có cơ hội hay không cầm tới cái tia nam tử trung niên giống như cũng không có nghĩ rõ ràng dù sao bất quá là một tia còn để lại hồn phách thôi tính toán đã các ngươi có thể tới ở đây cũng là hữu duyên thấy không chung quanh cái này tất cả cái dương cũng là năm đó ta đạt được nói xong lời này hắn nửa ngửa mặt lên một bộ cao nhân một dạng bộ dáng tất cả mọi người đều không nói lời nào dựa theo trước đây sáo lộ kế tiếp hẳn là nghe người này bắt đầu thổi ngữ bước quả nhiên cái tia nam tử trung niên tiếp tục mở miệu trước kia ta tung hoành thiên h ạ khó gặp đối thủ một buổi sáng đột nhiên tình ngộ tu sĩ này ở giữa đánh tới đánh lui có ý nghĩa gì không phải ngươi chết chính là hắn chết quả thực rất không thú vị kim tiểu xuyên n g h e xong trong lòng lại dựng thẳng lên một ngón tay cái tới ngươi tiếp lấy thổi về sau ta cuối cùng phát hiện một cái chơi vui biện pháp từ đây không còn cùng mãng phu đồng dạng chém chém g i ế t g i ế t mà là chuyên tâm nghiên cứu trộm thuật trải qua trăm năm cuối cùng bị ta được cơ duyên ta đem tổng kết ra được trộm thuật chia làm ba cái bộ phận liền đặt ở tầng dưới chắc hẳn các ngươi cũng đã thấy được chưa đám người hai mặt nhìn nhau bọn hắn gì cũng không có thấy nhưng bây giờ biết tầng dưới hẳn là cái kia tế đàn trên tế đài để chính là người này trong miệng trộm thuật chuyển thừa cái này trộm thuật một môn bác đại tinh thâm bộ phận thứ nhất là thuật dịch dùng tu h được sau đó hoặc nam hoặc nữ hoặc lao hoặc gấu ẩn tàng cảnh giới tùy tâm sở d ụ n g không người nào có thể phát giác manh mối kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp l i ế i nhau nói như vậy cùng chúng ta lấy được yên ba đình đồ vật có chút tương tự nói không chừng phẩm chất sẽ tốt hơn một chút đâu nếu là có cơ hội nhất định phải đem thứ này lấy tới trong tay mình ta viết bộ phận thứ hai đó chính là thuấn di chi thuật có thể liên tục sử dụng cho dù bị đối phương phát giác cũng vĩnh đổi không kịp sợ nhị thập tứ nghe xong trong mắt tỏa sáng hắn chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp cận thuấn di nhưng lại không cách nào kéo dài nhiều lần nếu là có thể học được bản lãnh này vậy sau này liền phát đ ạ t nha không chỉ có hắn nghĩ như vậy vừa nghe đến thuấn di cái từ này tại chỗ tất cả tu sĩ đỏ ngầu cả mắt xem ra đều phải bốc lên ngọn lửa sợ là một bó t u ổ i đều có thể bị n h e n lửa đệ tam đi chính là ta trộm thuật tâm đắc tinh diệu nhất nếu học tinh thâm không có không thể trộm lấy đồ vật tới các ngươi nhìn trung niên nam nhân hư ảnh một cái là mình xuất hiện tại che chắn bên trong ánh mắt mọi người theo thân ảnh của hắn di động ngừng thở xem hắn sau đó muốn làm gì người kia tiện tay lật ra một cái dương từ bên trong lấy ra hai thanh trường kiếm đỏ lên t ố i sầm đây là trước kia danh xưng kiếm pháp s o n g tuyệt hai cái đứa đần trong tay m i n h khí nhưng vậy thì thế nào còn không phải đang ngủ cảm thấy thời điểm bị ta cho đem hai thanh trường kiếm lấy tới trong mắt của hắn có chút khinh thường tiện tay đem hai chi trường kiếm q u ă n g ra đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra chỉ thấy cái kia hai thanh trường kiếm mũi kiếm dễ dàng cự xuyên thấu trên mặt đất hoàng kim cùng linh thạch chỉ để lại dưới trôi kiếm một thước phong mang t thân binh lợi nhận bảo bối t ố ta cái đồ chơi này phải làm như thế nào thu vào trong tay đầu trung niên nam nhân giống như căn bản cũng không để ý t i ệ n tay lại mở ra một cái khác cái dương lần này trên mặt có chút đ ấ t ý t i ệ n tay cầm ra một cái thanh lương trong suốt nội ý ý ý ha ha tên cầu hoàng đế kia có một lần thế mà ngay trước trước mặt người khác chế rêu tại ta kết quả đây hắn hậu cung một trăm linh tám cái phi tử mỗi một cái nội y ý ý toàn bộ bị ta nửa đêm lấy tới đương nhiên đây chỉ là một bộ phận mặt khác càng nhiều bị ta treo ở hắn hoàng thành trên cột cờ một ngày kia vạn r ằ m không mây đám người cứ như vậy ngơ ngác nghe không nghĩ tới cái này nhã nhặn trung niên còn có bản lãnh như thế liên tôn quản sự cũng là âm thầm bội phục cái kia trung niên tiếp tục mở dương lần này từ trong dương lấy ra ba con lò luyện đan ha, ha một cái tự xưng cho má gì đệ nhất luyện đan sư ra hỏa ta xem hắn không vừa mắt phát ra lời nói đi nói muốn liên tục ba ngày lấy hắn ba con đang sử dụng lò luyện đan cái kia cậu vẫn còn không tin buổi tối đều ôm lò luyện đang ngủ nhưng làm sao dạng đâu nhìn thấy chưa đây chính là kết quả kim tiểu xuyên rất là bội phục đây là một cái có bản lãnh thật sự sợ mập mạp mặt to lại gần tiểu xuyên s ứ lệ ta muốn hắn cái tia trộm thuật truyền thừa ngươi suy nghĩ một ít biện pháp Trường Cùng Tranh, tranh sợ nhị thập tứ đã đối với trung niên nam nhân bản sự rất là khâm phục đây mới thật sự là cao nhân nha nếu là mình được hắn trộm thuật truyền thừa cái gì đô thành phụ thành châu thành một nhà kia thanh lâu không phải tùy ý tự mình tới lui tự nhiên hiện trường muốn có được truyền thừa làm sao chỉ một mình hắn đâu bây giờ nhìn cái gì luyện đan luyện khí cũng là tiểu đạo nếu là có loại này trộm thuật tại người chờ các người luyện chế xong rồi sau đó ta tùy thời tới trông không tùy thời tới lấy cũng là phải hà tất chính mình tân tân khổ khổ làm việc đâu cái kia trung niên tiếp tục giới thiệu giống như căn bản liền không có nhìn thấy bên ngoài chín trăm người trong ánh mắt đã sớm là một mảnh nóng bỏng hắn lại tiện tay mở ra một cái dương từ bên trong lấy ra mấy quyển sổ tay giống như nhớ lại một phen â n ta nhớ ra rồi trong n à y chứa cũng là thành một tông tàng kinh điện bí tịch nực cười bọn hắn còn phái ra mấy người cao thủ ngày đêm thủ hộ còn không phải bị ta dễ dàng nhận được tiếp x u ố ngay tại đ o kim tiểu xuyên cho là ra hỏa này nếu như toàn bộ giới thiệu xong xuôi đoán chừng cần hai ba ngày thời điểm cái tiêu nam tử trung niên giống như cũng mệt mỏi tính toán đây đều là sự tỉnh của quá khứ không đề cập tới cũng được đ ạ t vào tiên liên giới những thứ này phản tục chi vật cũng không cách nào mang lên sử dụng liền để cho truyền nhân của ta nói xong hiện nay vung lên theo ấ t cả kệ à n g phía h trước c chắn, t r n n g h á âm thanh n tiêu thất nam tử trung niên thân ảnh cũng không gặp lại vẹn vẹn một cái hô hấp không đến thứ ba theo hô to một tiếng toàn bộ không gian trong nháy mắt liền lọt lên hết thể mọi người toàn bộ đều phóng tới những cái kia cậy hàng từng cái tốc độ nhanh vô cùng mau dậy đi so sở nhị thập tứ cũng kém không đến đi đâu kim tiểu xuyên tiến xuân thủy bọn hắn mặc dù không dám đi người quá tập trung chỗ nhưng mà chung quanh kệ hàng cùng cái dương bọn hắn vẫn là có được sở nhị thập tứ tốc độ nhanh nhất thân hình nhanh như thiểm điện trực tiếp liền xuất hiện một chỗ kệ hàng bên cạnh vung tay lên một cái dương liền tiến vào trong giới chỉ căn bản cũng không cần xem xét bây giờ căn bản liền không có thời gian cho dù tốc độ của hắn đã nhanh như vậy nhưng khởi động chậm tăng thêm chung quanh có những cao thủ khác nhìn chằm chằm cũng bất quá liền cướp được bốn cái cái dương kim tiểu xuyên mặc mặc riêng phần mình cướp được một cái tiến xuân thủy tân chính đồng dạng mỗi người chỉ lấy được một cái ngược lại là mã tuyết thân ảnh lay động lấy tới bốn cái cái dương chờ kim tiểu xuyên lần nữa ngầm đầu liền phát hiện toàn bộ trong không gian đừng nói cái dương ngay cả kệ hàng cũng không có thấy một cái đám tu sĩ này quả nhiên hùng hồ tất cả mọi người rất có ăn ý không có đi xem xét chính mình cấp đoạt trong dương đến tột cùng có đồ vật gì vạn nhất bị những người khác ngấp n g ẽ chính là cho chính mình gây thai họa phiền phức nhưng vào lúc này kim tiểu xuyên chỉ thấy có người thế mà dùng mang theo trong người thép x ẻ n cậy mở trên đất hoàng kim cùng linh thạch lần này liền kéo theo tất cả mọi người không tệ trên mặt đất này cũng là tại phú nha kết quả là tất cả mọi người đều hành động không có bao nhiêu công phu trên mặt đất liền lộ ra tầng dưới chót bụi đất không chỉ có như thế cả tia đồ trang trí trên nóc bên trên dạ minh châu cùng trên tường linh thạch cũng là cho vơ vét sạch sẽ đến mức toàn bộ không gian đột nhiên trở nên hạ cám những tu sĩ này không thể không nhóm lửa bó đốt chiếu sáng kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng m ặ c m ặ c trốn ở khá xa chỗ sợ có người đột nhiên ra tay với bọn họ dù vậy, hiện trường nhiều như vậy tu sĩ luôn có bởi vì vừa rồi cướp đoạt bảo dương có nhân thủ sắp có nhân thủ t r ư ở xuất hiện ma sát bây giờ tốt cuối cùng có thời gian rảnh có thể thật tốt lý luận một chút mọi người đều bị rục vọng c h e đôi mắt một lời không hợp ra tay đánh nhau đ ề u biết chỉ cần lộng lật một cái tùy ý cướp đ o ạ t trở về đối thủ tùy ý một cái bảo dương rất có thể liền có thể trở thành chấn tông bảo vật đến lúc đó trong tông m ô n một loạt chỗ tốt là tránh không khỏi ngay từ đầu vẫn là năm sáu người ở giữa chiến đấu sau đó liên lụy phạm vi càng lúc càng rộng cũng có người thừa dịp hỗn loạn muốn đục nước béo cỏ cuối cùng diễn biến thành một hồi các phương thế lực ở giữa đại chiến hiện trường tuy nói bởi vì không gian nguyên nhân không có người nào triệu hồi ra linh thể để chiến đấu thế nhưng là đao kiếm bạch phá ra thịt đủ loại thụ thương gào thảm âm thanh cũng không tuyệt ở thai cũng có người dơ bó đuốc hướng kim tiểu xuyên bọn hắn bước tới muốn dựa dẫm nhân số ưu thế đem bọn hắn nhất cử cầm xuống rất đáng tiếc kim tiểu xuyên triệu hoán linh thể cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì thiện tay ở giữa linh thể truy trong tay nắm chặt lần này những cái kia đến gần tu sĩ cũng có chút hoảng hốt ai cũng không muốn trước hết nhất tới gần kim tiểu xuyên cũng không có đi chủ động t r e o chọc sự cố chiến đấu đang kéo dài hơn phân nửa canh giờ sau đó rốt cục cũng ngừng lại tại bó đuốc tia sáng chiếu rọi kim tiểu xuyên nhìn thấy tối thiểu nhất trên mặt đất nằm có hai ba trăm người tiếng đều rên không ngừng số đông là thụ thường nhưng rơi、xuống. cũng đã vượt qua trăm người không có cách nào phương nào thế lực cũng không dám lại liệu mạng như vậy giết tiếp cái này vừa tiến vào bí cảnh ngày thứ chín nếu là người đều chết sạch còn thế nào mang bảo vật ra ngoài rơi xuống người chiếc nhẫn trên tay sớm đã bị người thu vào ta đề nghị từ giờ trở đi trong pho tượng không cho phép phát sinh bất kỳ chiến đấu nào bằng không chẳng tốt cho ai cả có người đáp ứng có người giữ im lặng còn có đ ạ i g i a theo thứ tự ra khỏi lần này có người liền không đồng ý dựa vào cái gì muốn lui ra ngoài cái kia truyền thừa ta còn không có nhìn thấy đâu đúng kế tiếp đi tìm truyền thừa nói chuyện lúc trước người kia cũng mất tính khí hắn vốn là còn tư tâm làm cho những ngày người sau khi rời khỏi đây hắn lại lặng lẽ lẻn về tới chậm rãi tìm kiếm truyền thừa hiện trường còn sống tám trăm n g ư ờ i bắt đầu bốn phía đánh tìm kiếm thông đạo lần này xem ra rất thuận lợi theo một tiếng m a n h minh một chỗ vách tường sụp đổ lộ ra một cái cửa hàng đi x u ố n g một đám người dọc theo cửa động kia phần phật đi vào bên trong kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt đi theo ở cuối cùng đi về phía trước chừng năm mươi sáu mươi triệu vẫn luôn là súng ố c cuối cùng phía trước lại nhìn thấy ánh sáng khi cái này tám trăm tu sĩ toàn bộ đều tiến vào một cái đại s ả n h kim tiểu xuyên liền lại không bình tĩnh nơi này bố trí cùng trước đây những cái kia pho tượng cũng không có bất đồng gì tế đàn che chắn che chắn bên trên lồng ánh sáng chỗ không giống nhau chính là lồng ánh sáng bên trên có một cái khôi lỗi trong tay đang cầm lấy một quyển sách rất d à y sách lật tới lật lui trước hết tiến vào những tu sĩ kia cũng là từng cái có chút vu ngơ trước tiên mặc kệ khôi lỗi như thế nào đi vào vấn đề là hắn cầm quyển sách kia sách làm cái gì còn có quyển sách này có phải hay không chính là cái kia trung niên nam nhân lưu lại trộm thuật truyền thừa đâu rất có thể a cái kia khôi lỗi cũng nhìn thấy chung quanh đã vây quanh rất nhiều người lập tức đứng dậy đem sách trực tiếp cất vào trong l g ự c tiếp đó đem trên tế đài một đỏ một lam hai thanh hồng sắc đại kiếm trục trong tay đối mặt đám người miệng lúc mở lúc đóng trực đạo ma quật thân ảnh đoán một cái liền hướng đám người vồ dết tới cơm mờ n ở chúng tu sĩ lập tức loạn tung tung k h e o vốn là vừa đi ra cửa lối đi kim tiểu xuyên kéo một cái sở mập m ạ p cùng tiểu sư muội liền lại vọn trở về thông đạo tiểu xuyên sư đệ ta cái kia truyền thừa tới ngươi truyền thừa ngươi còn nhìn không ra nơi này liền chạy lộ cũng không có chờ bọn hắn trước hết giết một hồi lại nói. v mặc mặc ố đinh đinh ngay sau đó chính là một đoàn tu sĩ toàn bộ đều hướng trong thông đạo tràn vào ra thông đạo lần này kim tiểu xuyên bọn hắn không co dừng lại trực tiếp liền bay ra pho tượng khe sau đó lần lượt lại có hơn ba trăm người bay ra xem ra khôi lỗi lại muốn đại sắt một hồi sư minh cũng không biết ta trưởng kiếm sở nhị thập tứ có chút nóng này tiểu xuyên sứ đệ ta đi xem phía dưới vạn nhất bị người đã thủ cũng tốt biết tại trên tay người nào kim tiểu xuyên lật đầu sở mập mạp tốc độ tự vệ vẫn là không có vấn đề còn không đợi sở nhị thập tứ xuống chỉ thấy mạng tuyết hiến xuân thủy thân chính cũng bay lên phía dưới như thế nào kim tiểu xuyên vội vàng hỏi thăm ai cái kia khôi lỗi căn bản là không đánh chết vừa rồi ta nhìn thấy lại có hai mươi mấy người bởi vì né tránh không kịp trực tiếp bị khôi lỗi chấm i ế t yến xuân thủy nói ra chính mình nhìn thấy tân chính nói bổ sung còn lại những người kia tạo thành trận thế xem ra muốn đem khôi lỗi năng lượng cho tiêu hao hết sợ mập mạp nghe lời này một cái phi thân lại lần nữa tiến vào rất nhanh lần nữa tới đến cái kia trong đại s ả n h ánh mắt c h i ế u tới còn lại gần tới ba trăm tu sĩ chia làm bốn bảy người riêng phần mình chiếm giữ một cái góc giống yến xuân thủy nói như vậy chỉ cần khôi lỗi công kích bọn hắn liền liên hợp hành động đám người cũng phát hiện dùng bình thường linh khí căn bản chính là không hề có tác dụng lúc này trên tay bọn họ cũng là đủ loại hung thú gân ra buộc dây t h ư ờ n g muốn trực tiếp đem khôi lỗi cho buộc s ở nhị thập tứ vẹn vẹn nhìn phút chốc liền đã phát hiện nhiều lần khôi lỗi đều có chút hung hiểm nếu không phải bởi vì trong tay hai thanh trường kiếm lợi hại sớm đã bị đánh ngã cho dù khôi lỗi đạt đến dung tinh cảnh chiến lược có thể đối mặt mấy trăm khải linh cảnh đỉnh cấp tu sĩ cũng có chút không thể làm gì đại gia thu nhỏ vây quanh chậm dại đem kẻ này vây chết hiện trường có người chỉ huy những người khác cũng phối hợp dưới chân bước loạn không ngừng thu nhỏ không gian phạm vi đến nỗi bắt được khôi lỗi làm sao chia trước tiên mặc kệ bước đầu tiên muốn đem khôi lỗi l ộ n lật mới được cái kia khôi lỗi có chút linh trí vừa n g h i ê n đầu thấy được cửa thông đạo xuất hiện sở nhị thập tứ sở sư đệ cứu ta chương sáu trăm chín mươi bốn bí cảnh c h i thương một chương sáu trăm chín mươi bốn bí cảnh c h i thương bên trên sở sư đệ cứu ta theo khôi lỗi kêu gào một tiếng sở nhị thập tứ xuất hiện cũng đưa tới những tu sĩ kia chú ý cũng chính là cái này phân thần một cái nháy mắt khôi lỗi vậy mà cơ thể trực tiếp bắn lên rơi vào trong trong đó một đám tu sĩ a thảo bẻ t r ợ n cái kia đám người lập tức hỗn loạn khôi lỗi cầm trong tay hai thanh lợi kiếm chỉ có thể không ngừng tấn công mạnh nếu bàn về chiêu thức hiện trường so với hắn chiêu thức càng tinh diệu hơn thế nhưng là có khối người làm gì những người kia binh khí d â y thừng còn không đợi rơi xuống khôi lỗi trên thân liền bị một lam một hồng hai đạo kiếm quang trực tiếp chặt đứt hơn nữa cái này khôi lỗi tựa hồ cũng biết không thể rời cái này chút tu sĩ khoảng cách q u á xa vạn nhất gặp phải loại kêu hỏa lôi cái gì nó cũng cảm thấy vậy nguy hiểm cứ như vậy cái này mấy chục người c n thể lập tức loạn cả một đoàn trong nháy mắt liền bị khôi lỗi trực tiếp chém giết bảy tám người những người còn lại bất đắc dĩ đại bộ phận hướng cửa hang liền liền xông ra ngoài cũng không còn dám ở đây kiếm tiện nghi một số nhỏ người t u hợp vào còn lại ba bảy giữa các tu sĩ xem ra vẫn là không có c a m l ò n g s ở nhị thập tứ xem xét cái này hỗn loạn tràn diện hắn cũng là lo lắng nhất là nhìn thấy khôi lỗi hướng hắn dơ kiếm liền chém g i ế t tới đùi phải dùng sức cơ thể trực tiếp liền nổi lên đại sành đính chót cái này mấy chục t r ư ợ n g độ cao không làm khó được khôi lỗi nó nhảy dựng lên cũng có cao như vậy nhưng bây giờ lại không có tiếp tục đuổi dết sở mập mạng ngược lại lần nữa hướng một chô đám người liền chạy gấp tới sở nhị thập tứ tung bay ở phía trên nhìn xem phía dưới thảm liệt tràn diện âm thầm may mắn may mắn trước đây lựa chọn của mình chính xác tại trên thế đạo này chỉ có chạy chối chết thủ đoạn mới là hữu dụng nhất ánh mắt chiếu tới của hắn phía dưới tu sĩ tuy nói nhân số chiếm giữ ưu thế tuyệt đối có thể đối mặt một cái người dùng đào kiếm cũng vô dụng dùng dây từng h cũng đành chịu dùng độc cũng không biện pháp nhưng tự thân chiến lực lại đạt đến dung tinh cảnh kim loại khôi lỗi bọn hắn cũng chỉ có không ngừng lùi lại phụ là lục làm gì ở đây một cái tương đối không gian bị kín phụ lục không tốt thi triển vạn nhất làm bị thương tu sĩ khác khó tránh khỏi lại là mặt khác một f a n chiến đấu s ở nhị thập tứ có thể phiêu thế nhưng chút tu sĩ lại không thể phi kiếm ở chỗ này không gian căn bản là không có cách bày ra trong khoảng thời gian ngắn lại bị khôi lỗi c h é m chết mười mấy người lần này cuối cùng có người chịu không được đi con mẹ nó việc này ông đầy mặc kệ có người cùng bang thế này sao lại là bảo vật đơn giản chính là quỷ đòi mạng đi a có người dẫn đầu liền có người đi theo phân vật một đoàn tu sĩ toàn bộ đều hướng cửa thông đạo tràn vào đáng tiếc đồng thời tràn vào nhân số quá nhiều lại có chút ngăn chặn khi các tu sĩ không có đ o ạ t bảo t r ì tầm cái kia khôi lỗi lại hung hăng ngang ngược đứng lên ha ha ha nhớ kỹ don là thiên hạ đệ nhất kỳ tài một bên hét to một bên trong tay vung vẩy hai đoàn kiếm quang hướng cửa thông đạo chém r ế t đi qua lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tục chỗ cao s ở nhị thập tứ mí mắt nhảy r ồ n r ậ p tại hai đoàn trong kiếm quang không ngừng có đứt tay đứt chân bốn phía bay loạn nghe được một tiếng kia tiếng kêu thảm thiết s ở mập mạp cảm thấy liền cái này không lớn công phu tối thiểu nhất cũng phải có hai mươi ba mươi người chết ở đây cuối cùng cửa thông đạo khôi phục bình tĩnh khôi lỗi đã truy sát ra ngoài s ở nhị thập tứ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bay tới trên mặt đất nhìn xem những cái k i u bể tan thành thi thể bất quá thi thể không phải mục tiêu của hắn trên thi thể giới chỉ mới là hắn mập mạp cơ thể tránh tới tránh lui thời gian không dài bốn mươi mấy cái nhẫn liền tiến vào sở mập mạp không gian trên mặt lúc này mới cao hứng trở lại mặc dù không có xem xét nhưng đoán chừng bên trong đồ tốt không thiếu đ ừ n g q u ê n phía trước cái này một số người đều là ở phía trên một tầng cướp được qua bảo dương người vừa cất k ỹ một quả cuối cùng giới chỉ đã cảm thấy bóng người n h o á một cái khôi lỗi lại lần nữa xuất hiện do a đến sở mập mạp vội vàng lại nhảy lên bên trên đồ trang trí trên nóc dán vào đại sành nóc phòng không ngừng r u tẩu khôi lỗi l ự c chú ý cũng không có đặt ở trên người hắn mà là tại những thi thể này bên trong trở về lùng tìm còn cố ý đẩy ra mấy cỗ tay của thi thể chỉ đến xem sở mập mạp cả kinh kẻ này tại tìm giới chỉ khôi lỗi không có tìm được giới chỉ g i ơ hai thanh trường kiếm hướng sở mập mạp khoa tay múa chân sở sư đệ cứu ta sở mập mạp nghe khôi lỗi hô hào chính mình trong lòng quái dị không nói ra được mẹ nó đây coi là chuyện gì xảy ra nếu là ngươi nhiều hơn nữa hô mấy lần đây chẳng phải là tất cả mọi người đều biết tiểu xuyên sư đệ tại trong tô n g môn so ta còn mua lớn k h ô i lỗi gặp sở nhị thập tứ mảy may bất vì s ở động liên bắt đầu nhảy cả tương truy sát cơ thể của sở nhị thập tứ linh hoạt tìm được cơ hội gần như thuấn di tốc độ từ thông đạo liền bay ra ngoài k h ô i lỗi ở phía sau tiếp tục đ u ổ i giết pho tượng ngoài cửa hang kim tiểu xuyên cùng mặt mặt còn tại khoảng cách tu sĩ khác xa hơn một chút chỗ chờ đợi chỉ thấy sở mập mạp sưu một tiếng bay ra ngoài tiểu xuyên sư đệ sư muội đi mau nghe được tiếng la kim tiểu xuyên cùng mặt mặt không do dự chút nào trực tiếp liền chui ra đi tại chui ra ngoài đồng thời dưới chân đạp vào phi kiếm lúc này mới quay đầu nhìn thấy khôi lỗi cũng vọt ra khỏi pho tượng khôi lỗi rất thông minh nhìn thấy sở mập mạc bọn hắn bay lên không trung biết mình đổi không kịp cũng không làm bừa mà là hướng pho tượng t r u n g quanh những cái kia vừa mới trốn ra được nghỉ ngơi tông môn đệ tử chém g i ế t tới thảo thật không phân rõ phải trái lần này những tu sĩ kia không phải chạy trốn từ phía chính là trực tiếp đạp vào phi kiếm không thể tại nơi này bị khôi lỗi cho làm chết đi kim tiểu xuyên nhìn thấy đã tạm thời an toàn cũng k h ố chế phi kiếm dừng lại sở sứ đệ ngươi đối với khôi lỗi làm gì như thế nào nó lúc nào cũng truy ngươi không có gì chính là vừa rồi hắn ở bên trong chém giết bốn mươi năm mươi người giới chỉ bị ta thu lại kim tiểu xuyên r ố i ra ngón tay cái vậy thì đáng l ợ i nếu đổi lại là ta cũng muốn truy sát ngươi trên mặt đất cái k i a khôi lỗi không có truy sát đến bất kỳ một người có vẻ hơi táo bạo đúng lúc này cuối cùng một tòa pho tượng ầm ầm cũng sụp đổ xuống vô số hòn đá rơi trên mặt đất cuốn lên một mảnh cho bụi bốn phía trên không vẹn vẹn có tám trăm tu sĩ ánh mắt phức tạp nhìn xem một mặt này hôm nay vừa mới là tiến vào bí cảnh ngày thứ chín á rơi xuống tu sĩ liền đã vượt qua một nửa lập nên bao năm qua tới ghi chép hơn nữa sư minh ngươi, càng càng ngươi quên phía trước ngày đầu tiên phát hiện pho tượng thời điểm có người muốn hủy hoại pho tượng lại bị ánh lựa cho g i é t chết chuyện tiểu sư muội ngươi nói đây là cái kia chật pháp kim tiểu xuyên đương nhiên nhớ kỹ cái kia một đạo quang mang rơi xuống phía dưới một người tại chỗ liền bốc hơi vậy còn chờ gì chúng ta nhanh chóng trốn a chín tầng lầu ba người cấp tốc hướng nơi xa né tránh lúc này trong hiện trường đương nhiên cũng có người nhìn thấy quang mang này xông thẳng xuống bất quá phần lớn người cũng không có nhớ tới ngày thứ nhất sự t ì n h bởi vì bọn hắn căn bản là không có trải qua hoành tia sáng rơi xuống đánh xuyên một khối to lớn cự thạch cự thạch lập tức nắp ấy mà cái này bất quá vừa vặn mở ra một đầu kế tiếp từng đạo cột sáng như mưa rơi rơi xuống tám trăm tu sĩ l i ề u mạng chạy trốn đi tìm có thể tránh né chỗ nhưng luôn có người là xui xẻo tránh né chỗ không có tìm được liền bị cột sáng đập chúng a tiếng kêu thảm thiết ở trong dãy núi không ngừng vang lên đám người toàn bộ đều hồn phi phát tán vẹn vẹn thời gian một nén nhang tối thiểu nhất lại có vượt qua trăm người v ớ n lạc ngay từ đầu hơn một sáu trăm tu sĩ sống đến bây giờ còn chưa đủ bảy trăm n g ư ờ i dù vậy giữa không trung rơi xuống cầu sáng cũng không thấy chút nào giảm bớt còn sống tu sĩ một bên cẩn thận tránh né phía trên nguy hiểm một bên đủ loại chửi mắng một thanh â m từ giữa không trung đột n g ộ t vang lên hủy ta thần tích giả đáng chém thanh â m này n h i ế nhân tâm phách bao phủ toàn bộ bị cảnh cơ thể của m ạ n tuyết nhẹ nhàng dễ dàng tránh khỏi một đạo con trụ trong đầu âm thanh kia có chút run rẩy là người kia lại tới lại tới mạn tuyết trên mặt lạnh lùng vẻ kinh ngạc kể từ linh hồn này tiến vào trong cơ thể mình để cho nàng sợ hãi như vậy thời điểm cũng không nhiều người nói hắn là người phương nào nao hải âm thanh vẫn như cũ run rẩy hắn không phải là người không phải là người là thần thần mạn tuyết từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua tất cả tu sĩ cao nhất mục tiêu chính là phi thăng thành tiên cái này tiên cùng thần chẳng lẽ là có chỗ khác biệt sao khoảng cách mạn tuyết ngoài trăm trượng yến xuân thủy ngầm đầu tân sứ đệ ngươi có nghe nói qua thần chưa từng cái này nhân khẩu bên trong thần tích lại là cái gì chính là cái này tám tỏa pho tượng chẳng lẽ đây là cái gọi là thần điêu khát ra bọn hắn không cách nào đoán ra đáp án kim tiểu xuyên ngoài trăm trượng đột nhiên có một cái tu sĩ ngửa mặt lên trời hô to thần a ta biết A, ta biết là có thần a thế là rất nhiều tu sĩ toàn bộ đều hướng hắn nhìn sang vì sao người này sẽ biết thần tồn tại còn không đợi cái này người mở miệng một đạo càng thêm cường tráng của sáng trực tiếp đem hắn bao phủ trong trước mắt người này biến mất không thấy gì nữa chỉ có phi kiếm dưới chân lẻ loi trơ trọi không có chịu đến bất kỳ tổn thương hướng xuống rơi đi người khác còn chưa phản ứng kịp chỉ thấy một thân ảnh nhoáng một cái đưa tay chụp tới phi kiếm đã trộm trong tay người khác không nhìn thấy sở nhị thập tứ bây giờ đã có nụ cười ha ha chào phi kiếm là giả, cùng phi kiếm đồng thời rơi xuống chiếc nhẫn kia mới là mục tiêu của hắn quả nhiên cách đó không xa có người gầm thét sở nhị thập tứ n g ư ờ i muốn chết phải không chúng ta tông môn sư minh độ vận n g ư ờ i cũng dám cướp sở nhị thập tứ không thèm để ý chút nào chẳng phải một thanh phi kiếm sao có gì đặc biệt hơn người cho ngươi ngươi qua đây cầm chính là h ắ n k ẽ vươn tay làm ra để cho người ta tùy ý tới lấy phi kiếm động tác người kia nghi hoặc chỉ có phi kiếm không có giới、chỉ. sợ mập mạp hừ lệnh ta làm sao biết giới chỉ ở đâu một thanh phi kiếm đối với người kia tới nói gì cũng không tính không chỉ không có bất chấp nguy hiểm tới lấy phi kiếm ngược lại trực tiếp hạ xuống muốn đi tìm vừa rồi có hay không rơi xuống giới chỉ đáng tiếc phía dưới trên mặt đất đã sớm là một mảnh hỗn độn không cần nói không có giới chỉ liền xem như có nếu như vận khí không tốt chưa được mấy canh giờ hoặc một hai ngày thời gian cũng đừng hỏng tìm được giữa không trung của sáng sau khi mấy chục cái hô hấp c h u n g pi là dừng lại những n à y còn sống tu sĩ cho dù phía trước có tránh né kinh nghiệm ngoại trừ ngay từ đầu trên dưới một trăm người vẫn lạc một chốc lát này lại có hơn m ộ ư ơ i người hồn phi phách tán đang lúc mọi người đều cho là tất cả nguy hiểm đều đã qua thời điểm trên mặt đất lại chuyển tới một hồi tiếng oanh minh tại tám tòa pho tượng phế tích vị trí trung tâm một hồi kịch liệt ba động chuyển đến chương sáu trăm chín mươi năm bí cảnh c h i thương hai chương sáu trăm chín mươi năm bí cảnh c h i thương phía dưới ầm ầm ầm ẩm, ẩm. toàn bộ sơn mạch bên trong mặt đất bắt đầu không ngừng chập trùng lay động trên phi kiếm tất cả tu sĩ bây giờ đều chưa tỉnh hồn chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm từ sáng sớm bắt đầu đến thời khắc này không có chút nào tinh thần nhau thời khắc vốn cho rằng giữa không trung cái kia không ngừng bắn xuống tới của sáng liền đã ngươi tiên bây giờ trên mặt đất lại muốn ra biến cố gì kim tiểu xuyên đồng dạng kinh hồn bất định sở sư đệ tiểu sư muội chúng ta trước hết nghĩ hảo chờ một lúc về phương hướng nào trốn tiếng nói vừa ra tại trên tám tòa trong pho tượng ở giữa một vùng phế t í c h kia vậy mà bắt đầu xuất hiện một đạo vết rách to lớn cái kia tiếng oanh minh chính là từ trong vết nước này truyền đến ngay sau đó một tòa bia đ á to lớn từ dưới đất chậm rãi xuất hiện mỗi nhiều lộ ra một chút cái kia tiếng oanh minh liền lớn hơn một phần trong nháy mắt giữa không trung phía trên tất cả chân đạp phi kiếm tu sĩ Toàn bộ đặc tại h nhìn phía ở về c tất cả mọi người đang lúc nghi hoặc bia đá kia bên trong truyền đến một thanh nhầm trong mắt dương đại lục người dám xem thường chúng thần toàn bộ sinh linh đều có tội lỗi từ đó về sau đoạt kỳ phát tác không lưu một ngọn cây cọn cỏ vĩnh bị chấn áp âm thanh hùng hậu thật lâu không tiêu tan cái này còn lại không đủ sáu trăm tu sĩ giữa hai bên đối mặt cảm thụ được trên tấm bia đá tản mát ra vô tận u y áp căn bản cũng không dám tới gần chỉ có thể quan sát từ đằng xa nhưng vừa rồi đoạn văn này bọn hắn đại khá i hiểu rồi ví cảnh này nguyên lai、like、là kêu cái gì trong vắt dương đại lục không biết gì nguyên nhân đắc tội thượng giới thần nhân cho nên toàn bộ đại lục bên trên toàn bộ sinh linh toàn bộ đều bị hủy diệt hơn nữa còn chuyên môn dựng lên một khối bia đá ở đây chấn áp phiến đại lục này xem ra có loại này chấn áp tồn tại trong vắt này dương đại lục cũng lại khó mà khôi phục sinh cơ kim tiểu xuyên nhìn xa xa có một số việc không muốn thông sở s ư đệ nếu là thần nhân chấn áp bí cảnh như vậy tám pho tượng chuyển thừa xem như chuyện gì xảy ra vẫn là nói tại thần nhân chấn áp phía trước liền đã phi thăng thành tiên vấn đề này sở nhị thập tứ cùng mặt mặc đều không thể trả lời ngươi nếu là nói là trùng hợp thôi nhưng trận pháp ngay tại tám tòa pho tượng phía trên lơ lửng hơn nữa bia đá cũng ở đây tám tòa pho tượng chính giữa rất khó giảng giải giữa bọn hắn là không liên quan nhưng vào lúc này một hồi âm phong t h ổ i qua tất cả mọi người đều cảm giác được trên thân một hồi âm khí đánh tới ngay cả mạn t u y ế t cũng là không tự chủ gắt gao trên người v ả y trắng theo gió lạnh thổi tới bia đá kêu bên trên vậy mà bắt đầu bước lên một chút xíu hắc khí hướng bốn phía k h u y ế t tán trong hắc khí phản phất có vô số đạo hoan hồn đang khóc đây là hoan hồn bị c h ấ n áp hoan hồn đều đi ra quá kinh khủng vậy còn chờ gì cùng trong lúc nhất thời những tu sĩ này liền có một cái ý nghĩ đó chính là nhanh chóng rời đi bọn hắn bay tốc độ không chậm nhưng mà trên không một mảnh tia sáng chiếu xuống tốc độ càng nhanh tại trong từng đợt tuyệt vọng chu chéo trên tấm bia đá phiêu tán đi ra ngoài h ắ c khí toàn bộ đều biến mất vô tung mạn tuyết n á o hải âm thanh k i a tại ô ô mà thút thít ta cho là chính mình sẽ phi thăng ai biết cũng là hu hu m ạ n tuyết trên mặt không vui không buồn n á o hải đạo này linh hồn không đáng nàng đáng thương nếu không phải nàng chính mình như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy thử thăng cao tu vi chẳng lẽ ta rất thích không mạn tuyết liếc mắt nhìn mảnh này bừa bộn chi đ i ệ thân ảnh k h á động xuất hiện tại bên ngoài hơn mười triệu người trên không trung phiêu vũ giống như một đoá bạch liên dưới chân căn bản không cần phi kiếm cứ như vậy bay mất nàng không để ý đến còn lại đan dương tông người lúc này đan dương tông còn thừa cũng bất quá chỉ có hai mươi mấy người yến xuân thủy muốn cùng đi tân chính đột nhiên mở miệng sư minh theo nàng đi thôi ngươi còn cảm thấy bây giờ mạng tuyết là chúng ta người sư m ộ i kia sao yến xuân thủy do dự hắn đương nhiên đã nhìn ra kể từ được chuyển thừa sau đó mạng tuyết liền như là biến thành người khác thậm chí nhìn mình ánh mắt đều có chút xinh lãnh cái này cùng phía trước hoàn toàn khác biệt xem như tu sĩ hắn cũng có suy đoán chỉ là không muốn thừa nhận trong n h y mắt mấy trăm tên tu sĩ id đường đấy giữa hai bên khó được không có đi tìm phiền thoái đi đánh nhau ở mảnh này kinh khủng trên địa bàn ai biết còn có thể phát sinh thứ gì có thể còn sống sót mỗi một cái đều rất rõ ràng việc cấp bách chính là muốn bảo tồn tính mệnh tiếp đó yên t ĩ n h chờ đợi rời đi bí cảnh thời cơ dựa theo thời gian suy tính hẳn còn có năm sáu ngày mấy ngày nay ở trong bọn hắn phải thật tốt xem mình tại trong bí cảnh thu hoạch có thể nói như vậy hết hạn đến trước mắt tất cả người sống đều không nhỏ thu hoạch chỉ là cái kia trộm thuật trong truyền t ự a lấy được bảo dương đã đáng giá để cho bọn hắn nghiên cứu thật kỹ một phen lần lượt từng thân ảnh rời đi còn có chút đang tìm kiếm mới vừa rồi bị cột sáng chém g i ế t tu sĩ còn để lại giới chỉ sau một lát vùng không gian này từ mấy ngày h i ê n náo trong lúc đánh nhau đột nhiên liền yên tĩnh trở lại sau nửa c á n h giờ kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng m ặ t mặc đi mà quay lại sư huynh ngươi quả thực trông thấy cái kia khôi lỗi không hề rời đi ân lúc đó quá loạn ta nhìn thấy khôi lỗi đang tránh né những cái kia cột sáng hẳn là còn ở phụ cận đây tiểu xuyên sư đệ coi như chúng ta tìm được cũng đánh không lại tên kia nha cùng lắm thì chúng ta một trận đập mạnh đánh ngã rồi nói sau thế nhưng là nhân ra khôi lỗi là kim loại làm không biết có nhiều g i n chắc ta có thể đánh ngã sao kim tiểu xuyên một bên hướng phía trước tìm tòi một bên đáp lại nói nếu là ta đoán không sai cái kia khôi lỗi không có đơn giản như vậy không chỉ là một bộ kim loại cơ thể ân tiểu xuyên sư đệ ngươi ý gì mặc mặc tiếp lời tới kim sư h i n h có ý tứ là khôi lỗi kia trên thân sợ là còn có một đạo khác h ồ n phách kim tiểu xuyên gật đầu vẫn là tiểu sư m ộ i thông minh bằng không rất khó giải thích thông sợ nhị thập tứ sợ lấy đầu vóc của mình túi các ngươi nói đồ ạc liền xem như linh hồn đ o xá cũng là đoạt xá chân nhân a tại sao sẽ ở trên kim loại khôi lôi đâu hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng cũng không vấn đề gì đi theo tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư mọi đi là được ha ha linh tinh nữ nhân tiểu sư nương ta thích ngươi chủ ý chủ ý ha ha ha ha. mấy đạo âm thanh từ trong phế tích chuyển đến dọa kim tiểu xuyên kêu to một tiếng sợ mập mạp bán trách ngươi sợ cái gì mấy người này không phải đều là ngươi làm ra sao sớm biết dạng này còn không bằng một cái b a đập chết tính toán kim tiểu xuyên không phục ngươi biết cái gì chúng ta sao có thể tùy tiện giết người đâu dù sao cũng là một cái mạng kim tiểu xuyên nói đến nghĩa chính ngôn tử nhưng sở mập m ạ p cùng tiểu sư m ộ i căn bản k h ô n g tin chúng ta chín tầng lầu ở trong nếu là nói ai giết người nhiều nhất ngoại trừ kim tiểu xuyên còn có ai ngay tại kim tiểu xuyên trong ánh mắt của bọn hắn trong p h í a tích bảy tên đồ đần tu sĩ xếp thành một hàng tay cầm tay khập khiễng ánh mắt vô hồn không mục đích gì hướng nơi xa đi đến dọc theo đường đi lưu lại đủ loại đủ kiểu tông môn bí văn kim tiểu xuyên cảm thán tính toán về sau không thể dạng này biến thành đồ đần cũng khó chịu còn không bằng để cho bọn hắn trực tiếp rơi xuống cảnh giới đáng tiếc lúc đó linh thể của bọn hắn cũng không có đi ra hắn làm sao biết lúc này cách bọn họ ngoài trăm dặm một cái khai mạch cảnh đại viên mãn tu sĩ đang ở một bên đi một bên hu hu mà thúc thiết hai ngày trước hắn vốn là một cái người người kính nể ngưỡng mộ thiên tài khải linh cảnh chín trọng tu sĩ tại trong t ô n g môn trưởng lão bảo vệ sư tỷ bảo vệ sư mội bảo vệ sư nương bảo vệ vốn định lai bi cảnh m ạ vàng kết quả m ạ vàng không thành đem chính mình cho đánh về khai mạch cảnh hu hu trước đó hết thầy tất cả đều biết cách hắn đi xa người này chính là như vậy không có được thời điểm hết thầy đều không quan trọng nhưng khi sau khi chiếm được một khi mất đi vậy thì không khống chế được lại nói kim tiểu xuyên nhìn xem bảy cái đồ đần bóng lưng rời đi nói lầm bầm mấy người này vật khí, kỳ thực cũng xem là tốt nhiều như vậy tu vi cao sâu tông môn đệ tử đều vẫn lạc bọn hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào đều sống tiếp được sợ mập mạc nói có thể kia cái gì thần nhân thiết chí chật pháp đối với đồ đần vô hiệu đâu kim tiểu xuyên tìm không ra lý do phản bác nhìn về phía mặt m ạ c tới tiểu sư muội cảm thụ một chút chúng ta muốn về phương hướng nào tìm mặt m ạ c nhìn chung quanh chỉ vào một tòa sụp đổ pho tượng bên kia kim tiểu xuyên không nói chuyện nhiều trực tiếp liền hướng bên kia đi đến vết máu trên đất không thiếu pho tượng kia phế tích chính là truyền thừa cái kia trộm thuật một m ô n chỗ tìm tới tìm lui không có chút nào bất luận cái gì thu hoạch tiểu sư muội giống như không có à có phải hay không lần này cảm giác mất linh kim tiểu xuyên có chút hoài nghi s ở mập m ạ p nói ngươi quên trước đây cái này khôi l ỗ i chính là dưới mặt đất văng ra nói không chừng chui vào phía dưới đi kim tiểu xuyên xứng sở ý của ngươi là chúng ta muốn đào sâu ba thước nhưng cái này diện tích cũng quá lớn s ở mập m ạ p lắc đầu ta cảm thấy đào sâu ba thước cũng không đủ còn phải đào sâu kim tiểu xuyên cũng nghiêm túc vậy thì nắm chặt t nói không chừng một hồi còn có những người khác sẽ tìm tới kim tiểu xuyên phỏng đoán không có sai. lúc này muốn lần nữa tới ở đây tìm kiếm tu sĩ cũng không ít chỉ là thời cơ không đến vừa tới bọn hắn sợ trong thời gian ngắn dãy núi này sẽ xuất hiện lần nữa biến cố gì một phương diện khác đồng môn của bọn hắn đều vẫn còn không thiếu ý kiến còn không thể đạt tới nhất trí kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc vạch ra một phiến khu vực tới đem bỏ hoang hòn đá cục gạch toàn bộ đều thu lại dạng này tốc độ càng nhanh không đến nửa canh giờ liền bị dọn dẹp ra tới một mạng lớn nhưng vào lúc này kim tiểu xuyên cũng cảm giác một đống đá vụn phía dưới có ánh sáng chạch thoáng hiện cẩn thận từng ly từng tý đem chung quanh nát thạch thanh lý đi, khá lắm. ở trước mặt của hắn tên khôi lô kia đang ngửa mặt nằm trên mặt đất không n ú c n í c h thân chết sợ mập mạp lại gần l ầ m b ầ m một câu tiểu sư mội nhưng là lập tức từ khôi lỗi bên cạnh đem một l a m một hồng hai thanh trường kiếm bỏ vào trong túi bảo vật mất mà được lại còn nhiều kiếm l ợ i một lần để cho nàng vạn phần vui sướng chương 696. t h u phục khôi lỗi một chương 696, t h u phục khôi lỗi bên trên khôi lỗi cứ như vậy l ặ n g l ặ n g nằm sợ nhị thập tứ muốn lên đạp một ước báo đáp phía trước khôi lỗi không ngừng truy sát mình cửu hận một cái liền bị kim tiểu xuyên nữ lại ngươi làm gì vạn nhất đánh thức chúng ta ai trả nổi mau đem bền chắc nhất dây thừng lấy ra chói lên sở mập mạp tỉnh ngộ vội vàng lấy ra một bó lớn xích sắt cộng thêm một cái hung thú gân dây thừng lập tức kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp trực tiếp trước tiên đem khôi lỗi hai chân cho chói chặt cuốn một vòng lại một vòng nút thắt một cái tiếp một cái tiếp đó lại đem khôi lỗi hai tay vây khốn khôi lỗi còn không có bất kỳ động t í n h nào kim tiểu xuyên vẫn như c ũ không yên lòng đem sở mập mạp lấy ra tất cả dây thừng toàn bộ dùng xong cuối cùng đem khôi lỗi chói trở thành một cái lớn bánh trứng tốt chúng ta đi nhanh lên tiểu sư muội mau chọn một cái phương h kim tiểu xuyên trực tiếp đem khôi lỗi thu vào giới chỉ dựa theo tiểu sư mội chỉ dẫn phương hướng ba người cực tốc bay khỏi l i ê n tại bọn hắn mới vừa rời đi một khắp đồng hồ sau đó lại có bảy tám đạo bóng người xuất hiện ở đây sư minh xem ra chúng ta lựa chọn không tệ ở đây căn bản không có những người khác ân hay là muốn c ẩ n t h ậ n chút chúng ta vạn nguyên tông tại đại nguyên cảnh nội không có ai trêu t r ọ n g nhưng nơi này không được biết sư minh ta vừa mới nhìn thấy lôi hỏa đ ư ờ n g người đã mặt khác tìm một cái chỗ ha ha bọn hắn cái kia tiếp nhận truyền thừa thiết vô bệnh đến bây giờ cũng không thấy đoan trường tám thành là bị người giết chết ai sẽ lớn như thế đảm lượng vạn nhất tên kia là đàn người khác cơ hội không liền đến sao cũng đúng chúng ta cũng nhanh chóng tìm đi ở đây nói không trừ ngoại trừ cái kia khôi lỗi còn có những thứ khác bảo vật vạn nguyên tông mấy người này phân tán ra tới tìm kiếm có khả năng còn để lại bảo vật bí cảnh bên ngoài sắc trời đã chạm vạn g tối ba cái vương triều trên thuyền bay tất cả mọi người toàn bộ tập trung ở đại canh vương triều phi thuyền b o n g thuyền không có cách nào cả ngày hôm nay thời gian từ sáng sớm đến giờ mỗi một cái vương triều thế lực nhân vật dẫn đầu toàn bộ tâm cũng là thình thịch không có dừng lại thời điểm bởi vì bọn hắn lần này mang đến đệ tử thân phận mạnh bài lại bắt đầu từng mảnh nhỏ vỡ vụn mỗi vỡ vụn một cái lòng của bọn hắn liền sẽ nhỏ máu tìm kiếm cùng bồi dưỡng một cái đệ tử tinh anh khó khăn cỡ nào cứ như vậy tại trong bí cảnh dễ dàng chết cuối cùng đã tới lúc chạm vào tối xem ra trong bí cảnh khôi phục bình tĩnh không có đệ tử mệnh bài lại vỡ vụn những tông chủ này phó tông chủ còn có những trưởng l ã o kia không hẹn mà cùng liền đi đến đại canh trên thuyền bay ở đây đã thành lập một cái cứ điểm tất cả tin tức đều ở nơi này giao lưu chỉ là lúc này mỗi người sắp mặt đều hết sức khó coi hứa cung phụng rất cho mặt mũi đem lên tốt linh trà lấy ra nấu bên trên các ngươi cũng không cần đ ạ n tường c á i âm mặt cho ai nhìn nói một chút đi bất luận bên trong như thế nào chúng ta ở bên ngoài người lúc nào cũng muốn hiểu tình huống hắn đề nghị như vậy những người khác cũng liền rộng mở tới nói chúng ta cảm thấy lần này bí cảnh quá mức quỷ dị hết hạn bây giờ chúng ta tông môn đệ tử cũng đã vẫn là sáu thành không phải ta không cho đại gia mặt mũi nếu là ta biết là thế lực nào trong bóng tối đối với chúng ta hạ thủ ta nhưng làm u ố n lấy lại danh dự một người khác cười lạnh ngươi cho rằng chỉ có các ngươi đệ tử vất l ạ người tốt xấu còn có bốn thành đệ tử sống sót chúng ta tông môn đệ tử cũng đã đi b ả y thành đi cùng ai nói rõ lý lẽ lâm t h ạ c h cùng hạc thanh minh trên mặt khó coi trong lòng khổ tâm bí cảnh trước mấy ngày hai người bọn họ tâm tình không tệ nhìn xem tông môn khác đệ tử vẫn lạc trong lòng bọn họ mười phần sảng khoái nhưng đến hôm nay tình huống hoàn toàn cũng không giống nhau bọn hắn đan dương tông tới một trăm n g ư ờ i thân phận mệnh bài đã vỡ vụn bảy mươi chín cái Cái này mẹ nó cũng đã vẫn lạc tám thành vốn là tại ngoại giới đan dương tông liền đã để cho hoa mai cốc trò chơi bửa đi nửa cái mạng bây giờ tốt mặt khác nửa cái mạng lại chịu đến trọng truy hai người bọn họ giữ im lặng nghe người của những tông môn khác cãi nhau biết được những tông môn khác rơi xuống đệ tử cũng không ít trong lòng cuối cùng hơi tốt hơn chút lặng lẽ tính toán tiến vào bí cảnh hơn một sáu trăm n g ư ờ i lúc này còn sống đoan chừng vẫn chưa tới năm sáu trăm n g ư ờ i t í n h thế nào xuống trong bí cảnh hao tổn nhân số cũng đến bậy thành trong lòng bọn họ liền càng thêm thăng bằng ngóng t r ô n g những thứ khác tông môn đệ tử tại cuối cùng mấy ngày dù chết nhiều một số người như vậy lâm trạch trong lòng liền sẽ càng thoải mái hơn nếu là bọn họ còn lại đệ tử lại tìm được ba lượng kiện bảo vật tổn thất kia cũng liền không quan trọng tất cả tông chủ đều phiên muộn không cần hại vô t i ể u trả lời liền có người nói cái này còn cần hỏi sao nhân ra bản lòng quan có dự kiến trước hết thể liền đến ba người cho dù đều đã chết lại có thể có tổn thất bao lớn không tệ không tệ những người khác thế mà cũng bắt đầu phụ h ọ vẫn là bản lòng quan hai vị quan chủ lợi hại không chỉ tu vi cao hơn nữa nhìn sự tình cũng chuẩn phái ba tên khải linh cảnh năm trọng đệ tử tới đối với bản lòng quan ảnh hưởng không lớn hải vô tịu i nghe sinh khí vỗ bàn một cái chén trà trên bàn nhau nhau bị chấn lên tới nước trà c h ả y đầy đất đương các ngươi ít nhất những thứ này mê sảng ta ba tên đệ tử làm sao lại chết đám người cũng không để ý hắn nhưng trong lòng cười nhạo nhiều người của chúng ta như vậy đều đã chết dựa vào cái gì người người sống nói không chừng tiến vào bí cảnh liền một ngày đều nhịn không được liền bị người giết chết đợi đến những người khác đều tàn đi trên bàn chỉ còn lại hứa cung vụng hải vô tịu i cùng vần trung yến hải quan chủ xem ra n g ư ờ i đối với kim tiểu xuyên lòng tin của bọn hắn rất đủ a đó là nếu không phải như thế như thế nào lại để các ngươi hoàng đế thấy vừa mắt hứa cung phụng mỉm cười không nói lời nào hắn bây giờ cũng không rõ ràng bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra liên đại canh hoàng tộc đệ tử cũng đã tổn thất hơn sáu phần m ộ ư ơ i chẳng lẽ dưới loại tình huống này kim tiểu xuyên coi là thật có thể còn sống sót nếu nói như thế nói không chừng năm nay đông vực chi tranh thật sự có thể để cho kim tiểu xuyên đại biểu vương t r i ề u tham gia vạn nhất có chỗ thu hoạch như vậy thì có thể thay chu ra cùng bọn hắn mấy cái cung phụng tăng thể diện nếu như vận khí cho dù tốt hơn một chút kim tiểu xuyên bị thánh địa nhìn chúng cái kia tiền đồ liền bất khả h ạ lượng mà lúc này, vân trung yến trên mặt lại hơi có chút lo lắng nàng cũng không biết lần này vậy mà trở thành bao năm qua tới bí cảnh hung hiểm nhất một lần biết sớm như vậy nàng nói gì cũng không nguyện ý để cho kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc đi vào mạo hiểm cái gì báo thủ cái gì tầm bảo tại mấy người trước mặt sinh mạng hết thể không đáng giá nhắc tới ánh mắt của nàng nhìn về phía trong hồ nước Tiếp thời gian, tòa trận xuất Tiểu thể trở Tr gian, kia liền sẽ lại xuất hiện. Hy vọng kim pháp qua Xuyên có thể bình an ngày vọng bình Hy về sẽ có nhìn xem trước mắt vẫn như c ũ liên miên sơn mạch chúng ta ngay ở chỗ này à đoán chừng người khác một chốc cũng tìm không thấy chúng ta sở mập mạc cùng tiểu sư mội không có ý kiến ba người rơi xuống tại sơn mạch ở giữa tìm một chỗ nhìn hơi địa phương bí ẩn thiên nhiên có sẵn một cái sơn động bớt đi bọn hắn mở khí lực mặt m ặ c tiểu sư mội tại trước sơn động bố trí hai đạo trật pháp trong sơn động không gian không nhỏ mặt đất bằng thẳng cũng có ba bốn trượng phương viên nghỉ ngơi cùng không gian hoạt động liền đều có kim tiểu xuyên vẫn chưa yên tâm lấy ra thép x ẻ n cùng sở mập mạc lại mở ra một cái thông đạo tới vạn nhất vận khí không tốt bị những người khác tìm đến bọn hắn cũng có cơ hội đào tẩu mệt mỏi nhiều ngày như vậy trung q u y là có thể nghỉ ngơi một chút lấy ra giường chiếu cái bàn cái ghế ngọn đèn nồi sát lò luyện đan t ủ i gia vị khối thịt bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt sở dĩ có thể buông lỏng là kim tiểu xuyên suy tính ra lúc này bí cảnh còn sống còn có chiến lược hẳn là vẫn chưa tới năm trăm tu sĩ địa bàn lớn như vậy trừ phi là có người tận lực tìm kiếm bọn hắn bằng không rất khó bị người phát hiện đoán chừng những người kia sẽ chia hai nhóm một bộ phận sẽ tiếp tục tìm tòi pho tượng phụ cận tìm kiếm bỏ sót cơ duyên một phần khác người nhưng là sẽ đi địa phương khác thử t h ờ i v ậ n ăn uống no đủ ba người cuối cùng quyết định muốn bắt đầu giày vò cái kia khôi lỗi kim tiểu xuyên đem khôi lỗi trực tiếp chấn động rất xuống đi ra bành khôi lỗi nện ở trên mặt đất hai cái cứng rắn con mắt đã có thể chuyển động sở sư đệ cứu ta khôi lỗi đã khôi phục lại muốn tranh thoát nhưng lúc này đây mặc nó dung tinh cảnh tu vi bị trói bảy tám mươi vòng cũng khó có thể chuyển động một chút chỉ có thể miệng há ra hợp lại trực đảo ma quật ha ha ha nhớ kỹ ta john là thiên hạ đệ nhất kỳ tài kim tiểu xuyên liền nhìn khôi lỗi biểu diễn chờ hắn không hô lúc này mới lên tiếng nói ta mặc kệ ngươi có thể nghe hiểu hay không nhưng mà ta cho ngươi biết ngươi như thế d â y ruổi là không có ích lợi gì khôi lỗi miệng liền đàng hoàng tiểu sư muội xem cơ quan ở đâu kim tiểu xuyên phân phó một tiếng tiểu sư muội tiến lên phía trước bởi vì có khôi lỗi cướp đoạt nàng trường kiếm kinh nghiệm cho nên tiểu sư muội cũng rất không khách khí động tác thô lỗ lật lại điều tới nhìn sau đầu nhìn bà vai nhìn dưới nách nhìn ngực thậm chí ngay cả đàn điền bộ vị đều thấy cũng không có tìm được bất kỳ cơ quan gì ngược lại là tại trong khôi lỗi trên người háo bảo lục xoát ra hơn bốn mươi cái nhẫn cùng với một bản sách thật g i ả sách s ở nhị thập tứ ánh mắt h ảo một tay lấy sách đoạt lấy xem xét bịa viết tại trước mặt trùng thuật khắc đều không đáng giá nhắc tới mấy chữ to ha ha ha cuối cùng bị ta chiếm được ta chính là nói cái đồ chơi này mới có duyên với ta cái kia loạn thất bát tao trận pháp lao tử cũng không nguyện ý đi học s ở mập mạp nâng sách như nhặt được trí bảo kim tiểu xuyên cũng không phản đối sở sư đệ nguyện ý học tập cũng là chuyện tốt bất quá cái kia sách bên trên chữ khoác l á c hiểm nghi không nhỏ m ặ c mặc cũng không vấn đề gì chín tầng lầu người đồ vật trên cơ bản cũng là dùng chung chính mình vốn là cũng không muốn học cái gì trộn cắp coi như đối với dịch dung thuật có hứng thú nhưng mình đã xinh đẹp như vậy dịch dung vật tốt nhất vẫn là không cần muốn học thời điểm lại đem sách cầm về cũng là phải cái kia khôi lỗi nhìn mình trên người tất cả vật phẩm bị vơ vét không còn gì liền mặc trên người tầng ba áo bảo cũng bị cởi hết chừng hai con mắt hô sợ sư đệ cứu ta kim tiểu xuyên liền hận một câu nói kia quát l ờ i này về sau không cho nói ngươi có thể thay đổi thành kim sư huynh cứu ta có nghe thấy không khôi lỗi có chút mộng s ở nhị thập tứ không làm đưa tay sách nhét vào trong ngực tiểu xuyên sư đệ đây chính là ngươi không đúng ngươi sao có thể dạy cho khôi lỗi nói dối đâu chương sáu trăm chín mươi bảy thu phục khôi lỗi、2. t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi bảy thu phục khôi lỗi phía dưới khôi lỗi nghe xong kim tiểu xuyên lời nói sau chừng hai cái con ngươi không nói một lời kim tiểu xuyên từ giới chỉ bên trong lấy ra một lớn chồng chất đích t h ầ n vai buôn lôi phủ tại khôi lỗi trước mắt lung lay thấy được chưa nhiều như vậy phụ lục bao nhiêu đạo hỏa lôi à nếu là ngươi không nghe lời những bữa chú này ta muốn phải thành toàn ngươi mặt mặt cười nói sư hình ngươi tại sao sẽ cùng khôi lỗi nói những thứ này hắn lại không hiểu kim tiểu xuyên không để ý đến tiểu sư mọi lời nói bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy tại buôn lôi phủ xuất hiện một sắt na cái này khôi lỗi trong mắt lại có một tia sợ hãi cái này khôi lỗi cũng biết sợ tuy nói ngay từ đầu liền biết cái này khôi lỗi tổng hội tránh né h ò a lôi nhưng bây giờ hắn đã cảm thấy khôi lỗi ý niệm cái này khiến kim tiểu xuyên hết sức hiếu k ỷ cái này còn có thể xem như một cái đơn thuần kim loại khôi lỗi sao biết nói chuyện sẽ đánh nhau có cảm xúc còn có có thể phá vỡ trận pháp linh trí ngươi nói đây là một cái toàn thân bọc lấy kim loại vỏ bọc linh hồn hắn cũng tin tưởng a kim tiểu xuyên bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn hắn nhìn xem trên đất khôi lỗi muốn để cho ta thả ra ngươi sao khôi lỗi không để ý tới hắn ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thì nguyện ý bị ta buộc kim tiểu xuyên tiếp tục hù dọa đương nhiên tại luyện khí đại sư luyện hóa trước ngươi ta suy nghĩ còn có chuyện gì có thể làm à đúng ngươi có thể không biết ta buôn lôi phủ tử thế vô địch ta muốn mỗi ngày hướng về trên người ngươi ném ra bảy mươi tám mươi tấm phủ lục nói như vậy ngươi nhất định rất ưa thích khôi lỗi xuất hiện càng lớn sợ hãi cảm xúc kim tiểu xuyên xem xét có môn tiếp tục nói để cho ta đoán một chút ngươi là một cái gọi do luyện khí đại sư luyện chế được đúng hay không cho nên ngươi một mực hô cái gì do như bức nhất nói nhảm khôi lỗi giống như đang suy tư kim tiểu xuyên não h ả i linh quang loại lên ngay sau đó lại nói không đúng không đúng dạng này cũng không hợp lý ta suy nghĩ đúng ngươi chính là john hắn một tiếng này để cho sở nhị thập tứ cùng m ặ t mặc cũng là cả kinh vì sao kim tiểu xuyên sẽ nói ra lời này kim tiểu xuyên một mực cảm thụ được khôi lỗi cảm xúc lúc hắn nói ra được khôi lỗi kia cơ thể vậy mà khé động ánh mắt bên trong phảng phất có hào quang xuất hiện kim tiểu xuyên tiếp tục phỏng đ o ạ n đúng ngươi chính là j o h n cho dù không phải hoàn chỉnh tối thiểu nhất trên thân cũng có j o h n một tia hồn phách khôi lỗi trong ánh mắt có một đạo quang theo ta suy đoán ngươi nhất định là đúc cái này khôi lỗi sau đó gặp cái gì chuyện kỳ quái hoặc bị người đổi g i ế t hoặc chính là bị người hãm hại cuối cùng cùng đường mặt lộ mới đưa một tia hồn phách dung nhập trong cái này khôi lỗi kim tiểu xuyên càng nói càng t à dị sợ nhị thập tứ cùng mặc mặc nghe xong cũng là trợn mắt hốc mồm khôi lỗi kia ánh mắt giống như đang tự hỏi xa xôi đi qua kim tiểu xuyên chờ dây lát để cho ta đẩy nữa đánh gay kẻ thù của ngươi nhất định rất lợi hại đương nhiên ngươi cũng không tệ nói không chừng bản thân liền có thực lực dung tinh cảnh khôi lỗi trong ánh mắt thoát ra khinh thường ý kia tại nói dung tinh cảnh tính là cái gì chứ kim tiểu xuyên tiếp tục đương nhiên ngươi cho dù lợi hại hơn nữa không có thân thể lúc đầu cũng không phát huy ra bao nhiêu lợi hại bản sự hoặc là như vậy đi chúng ta cũng coi như là hữu duyên ngươi theo ta khi tiểu đệ của ta như thế nào khôi lỗi trong ánh mắt khinh thường ý vị càng thêm rõ ràng a ngươi không muốn cái kia không có quan hệ ta có phụ lục mỗi ngày ở trên thân thể ngươi nổ hơn bảy tám mươi trở về nói không chừng ngươi sẽ thích khôi lỗi hoảng sợ tái hiện kim tiểu xuyên cười ta cứ nói đi vẫn là cùng chúng ta hảo chúng ta chín tầng lầu là thiên hạ đệ nhất đại tông môn mỗi thủ của ngươi có chúng ta ba huynh nội tại không đáng kể chút nào khôi lỗi giống nhìn thằng ngốc tợ như nhìn xem kim tiểu xuyên tiếp đó lại quay đầu nhìn về phía sở nhị thập tứ cùng mặc mặc như thế nào ngươi không tin không tin để cho ta sở sư đệ tới cùng ngươi nói kim tiểu xuyên một cái kéo qua sợ mập mạp sợ mập mạp vẫn lấy mặt to vũ bộ ngực đó là không sai chín tầng lầu tông môn rất lợi hại chúng ta ba tên đệ tử tung hoành thiên hạ ai cũng không sợ ngươi nếu thật có một tí hồn phách ở bên trong vậy thì càng tốt hơn đi theo ta ngươi cho ta bảo tiêu đến lúc đó ta mở một gian đại đại thanh lâu ngươi liền giúp ta xem môn xinh đẹp cô nương tùy t i ệ n nhìn nếu ai dám náo h sự ngươi liền hung hăng đánh hắn ta mỗi tháng sẽ cho ngươi b ò lớn linh thạch như thế nào khôi lỗi không nghĩ ra chính mình vì sao muốn đi thanh lâu nhìn cô nương nhìn lại có gì dùng mấy tên này như đứa đần tuy nói trước mắt hắn cùng đứa đần cũng gần như một bên tiểu sư ngồi đụng lên tới không nói gì trước tiên gật đầu â n chúng ta tông môn lợi đâu ta cái kia còn không có gặp mặt qua sư phụ nghe nói cũng đã là khải linh cảnh năm nặng à không đúng ngược lại rất lợi hại cùng chúng ta toàn được nhậu nhẹ t ă n ngon nếu là có người khi dễ chúng ta ngươi liền giúp chúng ta đánh nhau đúng linh thể của ta cũng rất xinh đẹp ngươi nhất định sẽ yêu thích còn có m ặ c m ặ c đột nhiên nghĩ tới một sự kiện tới ta nghe l á o cha đã từng nói cái này hồn phách cũng là có thể tu luyện nhưng mà tu luyện thế nào ta cũng không biết đến lúc đó có thể đi hỏi một chút cha ta bản l ã n h của hắn so ta mạnh hơn một chút nói không chừng có thể làm cho người tái sinh đâu kim tiểu xuyên chú ý tới tại tiểu sư mỗi lúc nói câu nói này khôi lỗi trong mắt rõ ràng hào quang liền có thêm xem ra thật đúng là để cho chính mình đã đoán đúng khôi lỗi sở dĩ có trí tuệ cũng là bởi vì thể nội có một đạo thần hồn hơn nữa cái này sợi thần hồn khả năng cao chính là don bản nhân cũng không biết cái kia don ngoại trừ cái này sợi thần hồn bản thể của hắn còn ở hay không hắn v ô b ộ ngực cam đoan yên tâm ngươi don đã từng là thiên hạ đệ nhất kỳ tài chúng ta mấy cái cũng không tệ theo chúng ta không ăn thiệt t ỏ i không phải liền là báo thù sao cái gì vào thần cảnh hết thệ không thành vấn đề sợ nhị thập tứ nhìn xem tiểu xuyên sư đệ thổi phồng khá lắm còn vào thần cảnh không thành vấn đề bây giờ một cái dung tinh cành tới ba người chúng ta liền đều phải trốn còn nói gì vào thần cành đâu bất quá cái kia khôi lỗi lại là miệng lúc mở lúc đóng thần thần kim tiểu xuyên đánh gãy thần cái gì thần bệnh tâm thần a ngươi muốn nhận biết bệnh tâm thần cũng được ta liền nhận biết hai cái hai ngày nữa ngươi liền gặp được đến cùng có theo hay không chúng ta nói câu thống khoái l ờ i nói đúng ngươi sẽ không nói phức tạp như vậy nếu như ngươi đồng ý liền gật đầu một cái nếu là không đồng ý ta liền trực tiếp cầm phụ lục nổ chết người nhường người thần hồn triệt để tiêu tan tại ba người ánh mắt chăm chú cái kia khôi lỗi thế mà gật đầu một cái kim tiểu xuyên đại hỉ vậy thì đúng rồi sao sớm nên như thế về sau ngươi giúp ta đánh nhau ta giúp ngươi báo thù vừa rồi sư mội ta nói rất đúng tìm được cơ hội nói không chừng có thể để ngươi trùng sinh đâu sợ nhị thập tứ mở miệng nói tiểu xuyên s ư đệ hắn đáp ứng ngươi liền tin à, vạn nhất nó lại chạy đâu kim tiểu xuyên đương nhiên cũng suy tính chỉ là còn không có cụ thể biện pháp hắn nhìn về phía khôi lỗi khôi lỗi lần này lắc đầu một cái ngươi thấy được chúng ta phải tin tưởng nhân ra chỗ này không gian đoán chừng nhiều nhất mấy ngày nói không chừng liền sụp đổ chúng ta cũng coi như cứu được khôi lỗi một mạng nó làm sao lại lấy ván trả ơ đâu khôi lỗi lại gật đầu một cái kim tiểu xuyên vẫn chưa yên tâm ta cũng biết ý tứ của ngươi như vậy đi ta trước tiên đem ngươi thu lại bên này người quá lộn xộn chờ ta vừa đi ra ngoài liền đem ngươi phóng xuất không có vấn đề chứ t h ô i lỗi không đồng ý lại có thể thế nào còn không đợi tỏ thái độ liền bị kim tiểu xuyên một lần nữa thu vào giới chỉ m ặ c m ặ c thở dài một hơi sư hình ta đều cho là ngươi muốn như thế thả nó làm sao có thể thả nó chúng ta cũng bắt không được vẫn là trở lại bản lòng quan lại nói đến lúc đó hai cái quán chủ tại chỗ còn có thể để nó chạy sợ mập mạc gật gật đầu chính là như vậy bằng không quá nguy hiểm vấn đề là hải quan chủ nhìn thấy cái này khôi lỗi sẽ không không cho chúng ta à. kim tiểu xuyên trầm mặc phút chốc hẳn sẽ không à. dù sao chúng ta lần này được không thiếu đồ tốt tùy tiện cho bọn hắn bàn lòng quan lưu lại mấy món cũng là phải không phải còn có một cái khác khôi lỗi sao cái kia đưa cho bọn họ là được rồi mặc mặc đạo dạng này cũng được bọn hắn n ế u không đồng ý chúng ta liền đi tìm ta cha n g h e xong tiểu sư mội nói lời này đó cũng không có vấn đề kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ p đều có thể nhìn ra hai vị quan chủ đối với hoa mai cốc vẫn có chút kiến kỵ nói lên tại trong bí cảnh khác thu hoạch ba người liền lại vui vẻ kim tiểu xuyên trực tiếp đem linh thể truy trước tiên triệu hắn đi ra để cho bên ngoài trăm dặm phương viên cả vùng không gian lâm vào một mảnh đen kịt dạng này sẽ an toàn hơn ba người không có chút nào k h ố n đốn chi ý đầu tiên là diên phần mình phát một chút thiên đạo lời thể thiên linh linh địa linh l i nếu h n ai đối với thu hoạch có chỗ dầu d i ế m thiên lôi đánh xuống lại đánh lại b ổ lần này ba cái sư m i n h m u ộ i trong lòng liền không có cố kỵ xem như tông môn đại sư m i n h kim tiểu xuyên thứ nhất nói lên thu hoạch của mình ta mấy ngày nay ngoại trừ chúng ta cái kia khối lớn linh tình mặt khác thu được một cái lôi hỏa phù văn bất quá vật kia đối với hai ngươi cũng không đ í c lợi gì những thu hoạch khác đi chính là lại lấy tới 154 cái chỉ có chơi còn nhẫn. Những thứ này trong là lại lấy tới giới chỉ có đồ chơi gì, đồ kế h những chỉ, h ô n Nói xong, toàn ngoài, trên bàn.、Tại、đèn g giới có cái được c xem xét. đem Tại kia ra lấy lấy bày bộ dầu u dọi, p h á tiếp ra t a sáng. k t i ế là sở nhị thập tứ ân ta suy nghĩ ta vừa rồi nhận được một quyển sách sau khi xem xong lại cho các ngươi còn có một con mắt tử món đồ kia không có gì dùng ngược lại ta cũng sẽ không dùng các ngươi a i cần ai liền cầm lấy đi chơi còn có một cái trật bàn một bức trật đ ồ đều ở nơi này nói xong liền đem cái kia thất thải trong mắt để lên bàn đem cái kia thu nhỏ trận bàn cùng trận phát đồ liền tùy ý ném qua một bên ngược lại là đem năm mươi mấy cái nhẫn trinh trọng để qua một bên cùng kim tiểu xuyên những cái kia sen lẫn trong cùng một chỗ a đúng ta còn tại trộm thuật c h u y ể n thừa nơi đó lấy tới bốn cái bảo dương còn không có mở ra t i ể u nói này kim tiểu xuyên nhớ tới mình còn có hai cái bảo dương tại trong giới chỉ nguy hiểm thật hơi kém bị t i ê n lôi đánh xuống không chỉ có là bảo dương hắn còn đem tại trộm thuật c h u y ể n thừa trong p h o t ư ợ n g lấy được mấy chục mai dạ minh châu cùng với từ trên mặt đất đào xuống tới từng khối hoàng kim cùng linh thạch cũng lấy ra lần này bọn hắn sơn động không gian rõ ràng cũng có chút nhỏ đến phiên mặc mặc nàng cũng dứt khoát ta chỗ này còn có một cái khối lỗi trước hết không cầm ta chỗ này cũng chỉ có một lò l u y đan còn có mười mấy cái nhẫn đúng còn có một bản đan phương cho lúc trước tân chính chép ba trang đây là các ngươi đều biết chương sáu trăm chín mươi tám sáu cái bảo dương chương sáu trăm chín mươi tám sáu cái bảo dương chín tầng lầu ba người ánh mắt lửa nóng ba tấm khuôn mặt toàn bộ đều tiến đến trên mặt bàn đèn dầu ngọn lửa hơi kém đem ba người tóc đốt lấy hai trăm mười tám cái nhẫn giới chỉ bên trong nói không chừng còn phủ lấy những thứ khác giới chỉ hơn nữa những thứ này giới chỉ chủ nhân tất nhiên có thể đi tới bí cảnh tối thiểu nhất cũng chứng minh tất cả đều là tại diên phần mình trong tông môn nhân vật kiệt xuất bọn hắn giới chỉ bên trong tài nguyên như thế nào có thể có thể thiếu đâu chỉ có kim tiểu xuyên tại phù lục trong truyền thừa lấy được cái k i a hơn trăm cái nhẫn không biết là người nào lưu lại chúng ta nói thế nào là bây giờ phân phối vẫn là chờ ra ngoài lại nói kim tiểu xuyên trưng cầu ý kiến s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc dù cũng nóng lòng phân phối nhưng phía trước phân phối trong giới chỉ tài nguyên bọn hắn đều có kinh nghiệm nhiều đỗ như vậy sợ không phải một chốc có thể phân phối rõ ràng hơn nữa còn tại bí cảnh ở trong vạn nhất thật sự bị những người khác tìm đến vậy thì có chút phiền phức tiểu xuyên x ư đệ toàn bộ đều phân cũng không thực tế dứt khoát chúng ta từng loại tới ta trước tiên đem mấy cái này bảo dương mở ra xem bên trong có gì đồ chơi hay mặc mặc gật đầu hơn chính là như vậy nếu là đồ bên trong không tốt chúng ta liền giao cho hải quan chủ cùng các quan chủ nếu là đồ tốt chúng ta liền tự mình lưu lại kim tiểu xuyên đối với loại này lý do thoái thác không có bất kỳ cái gì ý kiến vốn chính là b à n long quan đều hai cái vào thần cảnh còn có một năm lớn dung tính cảnh thực lực đã rất lợi hại trái lại chúng ta chín tầng lầu thực lực tổng hợp vậy thì quá yếu trước mắt cao nhất tu vi chính là khải linh cảnh nam trọng đương nhiên hạ lao không sư tổ cảnh giới hẳn là cao nhất nhưng mà người không biết là chết hay sống không thể tính toán cho nên nói muốn lưu lại càng nhiều hữu dụng hơn bảo vật phát triển tông môn của mình mới là căn bản sư phụ sư thuốc sư cô bất tranh khí chỉ có thể dựa vào chúng ta những đệ tử này tới phát dương quan đại huống chi chúng ta còn có chút bằng hữu tỉ như chính đạo các cái k i a m ộ t đám người về sau gặp mặt có phải hay không cũng muốn bày tỏ một chút hiện trường hết thể có sáu cái bảo dương mấy cái bảo dương kích thước không kém bao nhiêu chất liệu nhìn đều rất hoa lệ bảo dương toàn bộ cũng không có khóa lại vốn chính là trộm thuật trong truyền thừa người trung niên kia để lại cho mình truyền nhân đồ vật nếu như đại gia ngay cả bảo dương đều mở không ra hắn còn thế nào thổi n h ư bước đ â u mặc mặc trực tiếp đem một cái giả minh châu cho đặt tại trên sơn động bốn vách tường cùng đồ trang trí trên nóc lần này trong không gian mỗi cái phương vị toàn bộ đều bị chiếu sáng ba người rất có cảm giác nghi thức s ở nhị thập tứ trước tiên rời qua một cái bảo dương tại sáu con mắt trong chờ mong kim tiểu xuyên cẩn thận từng ly từng tý mở ra cái thứ nhất chỉ thấy trong học máu lẳng lặng nằm một tảng lớn ngọc thạch ba người thất vọng ngọc thạch bình thường vô cùng cho dù là tài năng khá hơn nữa ngọc thạch thì có ích lợi gì đáng tiếc như thế một cái hảo cái dương mặt mặt nhìn thấy ngọc thạch bên cạnh còn để một t r a n giấy g liền lấy trong tay nhẹ dọn g đọc cái k i a trên giấy chữ truyền n môn đại khâu hoàng đế tự mình trò chuyện bất kính với ta vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí nguyên nhân đem đại khâu cầu hoàng đế ngọc tỷ mang tới ha ha từ đó về sau bọn hắn hoàng cùng chỉ có thể dùng giả ngọc tỷ nguyên lai、like、là một cái gọi đại khâu vương triều ngọc thạch là hoàng đế tín vật sợ nhị thập tứ đem ngọc tỷ cầm ở trong tay đem chơi phía trên có đại khâu vương hướng danh tiếng Hử, nói như vậy. cũng không phải không có dùng về sau có thể đưa cho những cô nương kia kim tiểu xuyên liếc mắt nhìn hắn ngươi động tác này cũng quá l u n phương nhiều như vậy cô nương ngươi như thế nào tạm tới ta xem vẫn là đưa cho các quan chủ tính toán để cho hắn đem phía trên chữ viết cho lao đi một lần nữa khắc lên bàn lòng quan đại ấn mấy chữ hắn chắc chắn cao hứng sợ mập mạc không phục dựa theo ngươi nói như thế còn không bằng khắc lên chúng ta chín tầng lầu tên liền viết đại canh vương triều phượng khánh phủ siêu cấp t ông môn chín tầng lâu đại ấn phượng khánh phủ tính là cái gì chứ về sau chúng ta chắc chắn sẽ không trở về hốn ế u không đưa cho các quan chủ về sau có cơ hội cho hoa mai cốc ra đi chuyện này có một kết thúc tạm thời đem ngọc tỷ đặt ở tiểu sư mội trong tay chuyển tới thứ hai cái bảo dương bên trong là tràn đầy một dương lớn đồ trang sức tuy nói kim quang trói mắt có thể đối kim tiểu xuyên tới nói ý nghĩa không lớn bên trong vẫn như cũ có một trang giấy vẫn là tiểu sư mội tới đọc quảng phúc cùng tất cả nữ nhân đồ trang sức bị ta một đêm toàn bộ mang tới ha ha tức cười nhất là hoàng đế còn đang ngủ liền hắn ôm phi từ đầu giường đồ trang sức cũng bị ta lấy tới kim tiểu xuyên đối với cái kia truyền thừa trộm thuật trung niên nam nhân càng ngày càng ngồi phục vì chính là tùy tâm sử dụng ngược lại chỉ cần nhìn ngươi không vừa mắt ta liền đi trộn ngươi đ tràn đầy một dương lớn đồ trang sức nhìn chừng ba bốn trăm cái tới tiểu sư muội ngươi gây trước mấy món yêu thích tiếp đó lại cho vân trung yến sư tỷ chọn m ấ y m ó n còn lại chúng ta đến lúc đó đi bán lấy tiền tiểu sư muội rất vui vẻ chọn tới chọn lui sợ mập mạp lầm bầm đường n h a bán lấy tiền có ý gì còn lại cho ta n h a đến lúc đó chúng ta thanh lâu gầy dựng không phải cũng cần dùng đến sao ân sợ sư đệ n g ư ơ i muốn giữ lại ân đó là tự nhiên cũng được một hồi chiết khấu tính toán cho ngươi ngươi cầm linh thạch đ ầ đổi bằng gì nha thanh lâu không phải cũng là chúng ta chín tầng lầu sản nghiệp sao s ở nhị thập tứ không muốn chính mình lấy ra linh thạch một chút thời gian tiểu sư mội đã chọn xong sư h u n h cái này mười tám kiện là ta mặt khác cái này một đống là cho vân trung yến sư tỷ còn có cái này một trăm cái là ta chuẩn bị về sau đưa người khá lắm kim tiểu xuyên nhìn xem trong dương đã chống không gần một nửa đoán chừng đáng tiền toàn bộ đều bị tiểu sư mội chọn lấy còn lại tài năng bán bao nhiêu tiền k h o á t k h o á t tay tính toán còn lại sở sư đệ ngươi đem đi đi s ở nhị thập tứ lúc này mới toét miệng cười lên đem những thứ này đồ trang sức toàn bộ cẩn thận cất kỹ cái thứ ba bảo dương liền có ý tứ sau khi mở ra bên trong là một bức quyển trục cùng một quyển sách đương nhiên còn có một tấm lời thuyết minh hoàng gia luyện khí hiếm thấy trên đời cảnh giới cao nhất thuộc về lao tam vàng không rời ta đi tìm hắn luyện khí muốn một cái thượng phẩm linh khí q có xếp lại bị hắn ra sức k h ứ c tử làm cho người thống hận vậy cũng đừng trách ta hắn không phải ưa thích cái kia tiểu nương bị sao tam ai phục nửa tháng cuối cùng đem tiểu nương bị bức họa cùng hắn ngày thường luyện khí tâm đắc lấy tới m ặ c mặc đọc xong sợ nhị thập tứ liền nắm lấy cái kia bạn sổ tay kim tiểu xuyên không để ý tới hắn lấy ra bức kia quyển trục bày ra phía trên vẽ lấy một cái nhìn cũng không tính là thật xinh đẹp nữ nhân bộ dáng hẳn là tại ba mươi mấy tuổi tê cái này vàng không rời ánh mắt cũng liền như vậy giống như đi sợ mập mạp nói ngươi đây liền không hiểu được nói không chừng hoàng lao tam chỉ thích như vậy trong thanh lâu những cô nương kia ngươi xem xinh đẹp người khác chưa hẳn ưa thích điều này cũng đúng kim tiểu xuyên thu hồi quyển trục vừa định cho tiểu sư muội cũng cảm giác trong quyển trục ó vật đang lay động lập tức trong lòng hơi động đem quyển t r ụ kia một mặt dưới đất gỗ tròn vặn ra ở bên trong đổ ra một tiểu cuộn giấy đầu trên đó viết tôi vào nước lạ n g u y ê n lai nơi này còn cất dấu bí mật như thế hắn cầm qua sở nhị thập tứ trên tay cái kêu bản luyện khí tâm đắc đơn giản đ ư ợ qua bên trong mặc dù có những thứ khác luyện khí thủ đoạn nhưng đối với tôi vào nước lạnh phương diện này còn thật sự lời thuyết minh rất ít xem ra cái này tôi vào nước lạnh bí pháp là luyện khí chỗ căn bản lần này liên bị hắn phải toàn bộ sở sư đ ệ về sau có thời gian đem quyển sổ tay này sao chép một phần ngươi lưu một phần tu luyện một phần khác xem như chúng ta chín tầng lầu bị tịch sở nhị thập tứ không có ý kiến chỉ là không muốn động thủ đi chép viết cái thứ tư bảo dương bị mở ra tràn đây một g ư ơ n g sách kim tiểu xuyên vốn cho rằng là bí tịch gì lần này chín tầng lầu nội tỉnh nói không chừng liền đầy đủ nhưng ba người lật ra xem xét cùng công pháp bí tịch không hề quan hệ bên trong nội dung tùy thuộc toàn bộ đều là trong vắt dương đại lục bí văn ba người mỗi một bản đều là xem cũng không có tìm ra bất luận cái gì một bản luyện công sổ tay tính toán đối với chúng ta không cần bất quá ta biết cho người đó s ở mập mạp lập tức gật đầu đúng đưa cho chúng ta sư phụ bạch dương sư phụ liền thích xem những vật này chỉ là trong vắt dương đại lục kiến thức chưa hẳn đối với hắn hữu dụng vậy chúng ta liền mặc kệ cũng nên tận chúng ta làm đệ tử tấm lòng thành ân cũng không biết sư phụ sư t h ú c bọn hắn bây giờ ở nơi nào nói không chừng gặp lại ta đều nhận không ra bọn họ cái dương này bị nạp lại hảo thứ kim tiểu xuyên tự mình bảo quản cái thứ năm mở dương ra bên trong lại là một bộ tinh xảo đồ uống trà chín tầng lầu người không thích uống trà nhưng một bộ này đồ vật nhìn đích sắc không tệ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể về sau giữ đựng b ó c dùng nhìn lời thuyết minh bộ này đồ uống trà vẫn là mới tinh không có ai dùng qua chuyên môn nung đi ra cho hoàng đế chuyên dụng không nghĩ tới trên nửa đường liền bị mất nhất là chi tiết nghe nói là rót trà sau đó trong chén trà sẽ có cảnh tượng bất đồng xuất hiện bây giờ kim tiểu xuyên không có tâm tư chơi những thứ này trước tiên chứa vào chiếc nhẫn của mình chờ sau khi rời khỏi đây tại hàn g tử minh mặt phía trước khoe khoang một chút mới là chính xác cái cuối cùng bảo dương nhìn cũng không chút nào thu hút xem ra cái này cái gì trộm thuật truyền thường người khoác lắc thành phần càng nhiều s ạ c h cả chút đồ vô dụng đúng a cũng không biết những người kia được những món kia sợ mập mạp nói các ngươi đừng quên đây chỉ là chúng ta trực tiếp thu vào tay bảo dương còn có mấy chục cái nhẫn bên trong cất dấu loại này cái dương đâu chắc chắn sẽ có đồ ta cái kia ngược lại là chỉ là những chiếc nhẫn kia đều xen lẫn trong cùng một chỗ bọn hắn dự định rời đi bí cảnh sau lại xem xét kim tiểu xuyên mở ra cái cuối cùng cái dương chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm hai mươi mấy cái nhẫn ả i giới chỉ vì sao để như vậy kim tiểu xuyên tùy ý cầm lấy một cái dùng thân thức cảm giác lập tức trong lòng cả kinh một quả này trong giới chỉ toàn bộ đều là ngắn gọn vật liệu lệ u y khí số lượng khổng lồ chừng mấy vạn c â n sở sư đệ tiểu sư muội chúng ta phát tải kế tiếp kim tiểu xuyên từng viên giới chỉ cảm giác đi qua càng cảm giác cái này một trái tim liền không tự chủ nhảy loạn không thôi bởi vì cái này tất cả trong giới chỉ để toàn bộ đều là vật liệu luyện khí ít nhất chính là hắn sớm nhất nhìn một viên kia những thứ khác trong giới chỉ chứa số lượng càng nhiều chỗ bất đồng là mỗi một cái nhẫn bên trong tài liệu đều riêng không giống nhau chẳng lẽ nói đây là muốn để chúng ta chín tầng lầu tại trong luyện khí nhất đạo phát dương quan g đại sao phía trước trong pho tượng luyện khí truyền thừa l ử a g i ế t mấy trăm người nhưng lúc này kia cái gì hoàng lao tam luyện khí truyền thừa liền đặt tại trước mắt hơn nữa còn có đầy đủ để cho bọn hắn phung phí vật liệu luyện khí xem ra chín tầng lầu thật muốn c u thời ngay tại ba người mừng như liên đồng thời trên mặt đất lần nữa phát sinh chấn động kịch liệt sơn động đồ trang trí trên nóc bên trên đ ù n đất không ngừng rơi xuống thật kéo xem ra chỗ này bí cảnh thật muốn s ụ p đ ổ chương 699. t h i ê n thần h ư ảnh chương 699. t h i ê n thần h ư ảnh trong bí cảnh cũng không phải kim tiểu xuyên bọn hắn vị trí mới có loại chấn động này chấn động vét sạch toàn bộ bí cảnh không gian kéo dài thời gian càng là dài đến nửa canh giờ khoảng cách kim tiểu xuyên bọn hắn ngàn dặm bên ngoài một chỗ trên sườn núi n g u y ệ n quang tỏa ra người mặc váy trắng mạng tuyết ánh mắt của nàng nhìn về phía cái kia trắng nếu mặt trăng trong đầu âm thanh xuất hiện xem ra khoảng cách hủy diện không xa m ạ n tuyết không quan trọng như thế nào. ngươi có thể cảm giác được đương nhiên ta lại không đốc đoán chừng nhiều nhất lại có năm sáu ngày thế giới này sẽ sụp đổ mạn tuyết không nói gì trong lòng tính toán năm sáu ngày sau đó hẳn là cũng đến phía trước dự đoán rời đi thời điểm n á o hải âm thanh tiếp tục nói sau khi rời khỏi đây ta lại trợ giúp ngươi trở nên mạnh hơn đến lúc đó cái gì dung tin h cảnh tu sĩ căn bản liền không đáng giá n h ấ t lên bất quá phía trước cùng với ngươi những người kia trong tay chắc có không ít đồ tốt ngươi nắm chắc thời gian độc thủ tích lũy tài nguyên ngươi nói là giết bọn hắn đó là tự nhiên thế nhưng là lúc trước ngươi cũng thấy đấy bọn hắn cùng nhau xử lý Ta chỉ ă n bản cũng k ô n g p h ả là đại gia có ý định cách tiến xuân thủy cùng tân chính xa một chút trước đây ngăn cách cũng không có tiêu t h ử i tiến xuân thủy cùng tân chính cũng không để ý chút nào bọn hắn vốn là cũng không phải người một đường hai người bọn họ đang t h ấ p giọng ngờ tới mạng tuyết sư m ộ i biến hóa một cái khải linh cảnh chính trọng sư h i n h x ú c lên hai người bọn họ lều vải đi tới hai vị sư đệ ta biết trong lòng các ngươi có chút oán hận nhưng giống như phía trước nói đại gia cũng là không có cách nào yến xuân thủy nói chúng ta sẽ không ngại người kia nói hai vị sư đệ tư chất tu hành đặt ở nơi này bên trong không nói tại chúng ta đan dương tông liền xem như tại cái này ba cái vương triều tất cả đến đây trong các đệ tử cũng là siêu quần xuất chúng tồn tại sư h u n h quá khen bây giờ chúng ta đan dương tông thiệt hại khá lớn chỉ còn lại hai mươi mốt cá nhân cái kêu mạng t u y ế t không biết đi nơi nào cho nên mấy ngày kế tiếp chúng ta muốn càng thêm lưu ý nói không chừng càng là thời khắc sống còn có chút thế lực người càng là r ụ c dịch sư h i n h nói rất đúng khu k h u ý của ta là mạng t u y ế t không nói t i ế n sư đ ệ trước ngươi lấy được kiếm pháp truyền thựa có thể hay không dạng này ngày mai tìm thời gian đem thứ học được truyền thụ cho những sư huynh khác như vậy đối với chúng ta toàn bộ đan dương tông tương lai cũng là lợi ích to lớn tân chính ở một bên lạnh nhạt nhìn xem cũng không nói chuyện hiến xuân thủy bình đạm đạo sư huynh nói có đạo lý ta người à y kia n những rời đi tân chính mới nhẹ dọn mở miệng bọn hắn nghĩ thật tốt hiến xuân thủy không quan trọng ngươi còn nhìn không ra nếu là vừa rồi ta không đồng ý nói không chừng trốn ở người bên ngoài liền muốn cùng nhau xử lý vậy thì thật sự truyền thụ cho bọn hắn bọn hắn nghĩ đơn giản loại kiếm pháp kia cũng không phải ai nghĩ học liền có thể học được mấy ngày nay nói không chừng còn có biến hóa khác thực sự không được ta t r u y ề n cho bọn hắn chiêu thứ nhất chính là dù vậy bọn hắn cũng chưa chắc có thể lĩnh lộ bao nhiêu sau khi rời khỏi đây chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa tân chính điểm đầu a i ta bây giờ càng ngày càng hâm mộ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ muốn đi nơi nào thì đi nơi đó không có nhiều chuyện loạn thất bát tao như vậy yến xuân thủy、Cười、nói ai nói bọn hắn không có chuyện người tin hay không cuối cùng mấy ngày nay thời gian nhằm vào bọn họ người sợ là rất nhiều đây dù sao trong tay bọn họ đồ tốt quá làm cho người ta đỏ mắt bảy kim tiểu xuyên thật vất vả mới ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện trong sân động trên vách tường rơi xuống cắt đá thế mà không thiếu thu hồi linh thể triệt hồi trận pháp bên ngoài đã dương quang cao chiếu s ở nhị thập tứ cùng m ặ c mặc cũng đi ra cửa động sư h u n h chúng ta hôm nay còn muốn ở đây sao kim tiểu xuyên suy tư nói tính còn có năm ngày thời gian rời đi bí cảnh đoán chừng mấy ngày nay sẽ không rất bình tĩnh những cái kia thế lực làm không tốt tương nộ tương tác tay chép chết sợ mập m ạ p gật đầu ta đoán cũng là ngươi nghĩ à mỗi người trong tay đều có bảo dương còn có ngay từ đầu những bảo vật kia ai không đỏ mắt vạn nhất cái kia trong hòng đ á u có cái gì lợi hại bí tịch chỉ cần bật đi liền có thể xem như tông môn bảo vật đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem tới tay mới được kim tiểu xuyên cười nói cho nên à chúng ta muốn cách này một số người xa một chút để cho bọn hắn trước hết giết cái thiên hôn địa ám đến lúc đó chúng ta ra ngoài liền an toàn ầm mặt đất xuất hiện lần nữa chấn động thảo tại sao còn không xong không còn đâu xem ra cuối cùng mấy ngày muốn ngủ an giấc đều không được ai cũng không biết những thứ khác phế tích ở nơi nào nói không chừng có rất nhiều linh thạch lại nhảy ra ngoài cái này sợ gì chúng ta một hồi cũng có thể đi tìm một chút nhìn vạn nhất gặp ỡ cũng coi như thu hoạch ân sư m i n h phía trước tại pho tượng cái kia nói cái gì trên thế giới này toàn bộ sinh linh toàn bộ cũng đã s ử tử như vậy nói cách khác có khả năng cuối cùng mấy ngày trên thế giới này tất cả có linh tính vật thể cũng toàn bộ đều sẽ bị rung ra tới kim tiểu xuyên rất tán thành nhưng vào lúc này trên bầu trời xuất hiện một đoàn to lớn vầng sáng trong vầng sáng một đạo cực lớn hư ảnh chậm rãi hiện ra một chút thời gian cái k i a hư ảnh hóa thành một cái hình người kim nón trụ kim giáp không biết rốt cuộc lớn bao nhiêu nhưng cảm giác là đỉnh thiên lập địa một đại đoàn đám mây cùng cái k i a hư ảnh một tay nắm không t r ê n h lệch nhiều giờ khác này không chỉ có là kim tiểu xuyên bọn hắn thấy được liền trong bí cảnh những thứ khác tất cả tông môn đệ tử cũng toàn bộ đều thấy được đây là ngươi có nhớ thế giới này là như thế nào hủy diệt nói không chừng hư ảnh này chính là hủy diệt nơi này thần còn thừa ngươi nói là thần trên bầu trời hư ảnh bắt đầu trở nên lương thực trong tay một cái lơi bờ lớn mắt giận trận lên phụng chúng thần lệnh trong vắt dương đại l ụ không còn mặt cỏ âm thanh vang vọng toàn bộ thế giới vang vọng thật lâu sau đó chỉ thấy đạo thân ảnh này trong tay lưới búa r ơ lên cao cao đột nhiên hướng trên mặt đất một bùa a n h búa bủ về phía một vùng núi tất cả mọi người phảng phất đều có thể trông thấy ở đó một búa rơi xuống trong nháy mắt trở nên vô cùng khổng lồ toàn bộ sơn mạch bị cái này một búa triệt để chém thành hai nửa một lát sau cái kia to lớn tượng thần chậm rãi biến mất trên bầu trời khôi phục tỉnh táo kim tiểu xuyên mất nước miếng một cái ai ra vượt qua tưởng tượng a một búa toàn bộ sơn mạch liền vẫn mất sở sư lệ ngươi nói ta truy nếu là cũng lợi hại như vậy vậy thì như thế nào s ở nhị thập tứ đồng d ạ n g nuốt xuống một miếng nước b ọ t tiểu xuyên s ư đệ ta muốn hắn cái k i a m ộ t cây búa mặt mặt tiểu sư m ộ i chừng hai cái hai mắt thật to ta vừa mới nhìn thấy người kia búa rơi xuống sơn mạch một phân thành hai nhưng bên trong dãy núi giống như có cái gì xuất hiện ân người xác định kim tiểu xuyên kinh ngạc hắn liền không có nhìn thấy đồ đâu chỉ là cảm giác cái k i a m ộ t búa uy lực vô cùng nếu là b ổ vào đại canh đô thành phía trên nói không chừng căn bản là sống không được mấy người tới đây chính là lực lượng của thần sao mặt mặt lắc đầu ta cũng không xác định chỉ là ngờ tới dạng này a tất nhiên tiểu sư mọi ngờ tới cái tia cũng có đạo lý chúng ta liền đi tìm xem một chút lập tức bọn hắn đơn giản thu thập vật phẩm hướng nơi xa mà đi bọn hắn chỉ là ngờ tới bị b ữ a bổ ra sơn mạch vị trí cụ thể ở nơi nào chỉ có thể tìm kiếm cứ như vậy sau ba cách giờ trước mặt của bọn hắn xuất hiện một dây núi từ không trung bên trên xa xa nhìn lại dây núi này vô luận là sân phóng vẫn là sơ cốc đều bị đồng loạt một phân thành hai liền xem như trong núi cự thạch cũng có một cái rất bóng loáng tiết diện hẳn là nơi này thật lớn nga dây núi này nhìn chừng vài trăm dặm cứ như vậy bị một bứa làm gãy đây chính là lực lượng của thần chúng ta nhanh chóng tìm đồ Cũng b dịu dịu. kết quả là tại hôm qua vừa mới phân tán ra tới tông môn tu sĩ lần nữa hướng cùng một cái mục tiêu mà đến chỉ có điều có người tốc độ nhanh chút có người sẽ chậm một chút kim tiểu xuyên bọn hắn tìm cũng không cẩn thận mà là tại bầu trời xoay quanh muốn nhìn một chút đại khái tình huống sư huynh người nhìn tiểu sư mội cánh tay một ngón tay kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp đồng thời nhìn sang quả nhiên tại một chỗ sơ gốc bị đánh mở dưới mặt đất trong cái khe có một cô ánh sáng lóe lên kim tiểu xuyên đại hỷ vẫn là tiểu sư m ộ i lợi hại cái này xem xét phía dưới liền có đồ ta lập tức ba người cực tốc bay đi đi tới gần phát hiện cái kia lóe sang chỗ chiều dài lại còn không nhỏ vượt qua ngàn mét nhưng đến tột cùng là đồ vật gì phát ra quang nhưng là nhìn không ra kẽ hở kia độ rộng cũng có hơn một t r ư ợ n g kim tiểu xuyên sung phong nhận việc ta đi xuống trước xem lập tức c h i ệ t hồi phi kiếm dọc theo k h hở dùng cả tay chân hướng phía dưới hạ xuống không nghĩ tới kẽ hở này thế mà rất sâu ước chừng đi xuống hơn ba mươi triệu tia sáng lại càng tới càng đấm mắt thàng đến triệt để đáp xuống phía dưới tia sáng chính là dưới chân hắn phát ra kim tiểu xuyên có chút tốn sức mà cúi người lấy tay sở một cố cảm giác quen thuộc đây là linh thạch không tệ là linh thạch cảm giác nhưng lại không phải linh thạch bộ dáng linh tinh cũng không giống bởi vì dưới chân tia sáng hoàn toàn là một cái chính thể không giống như là linh thạch cùng linh tinh như thế một khối nhỏ một khối nhỏ kim tiểu xuyên nếm thử suy nghĩ đem thứ này hoàn toàn thu vào chiếc nhẫn của mình thử nhiều lần dùng rắm cũng không có bởi vì cái này dưới chân tia sáng chỗ quá mức khổng lồ căn bản là không có cách nào để làm việc chẳng lẽ nói muốn ta như thế một mực hướng xuống đ à o xuống mới được dưới mắt công việc này chắc chắn không phải một mình hắn có thể hoàn thành nhất định phải nghĩ biện pháp khác kim tiểu xuyên lập tức trở về nhưng mới vừa ló đầu ra liền gặp được trên bầu trời trên trăm đạo thân ảnh đã xuất hiện t r ư ơ n g bảy trăm cuối cùng năm ngày t r ư ơ n g bảy trăm cuối cùng năm ngày kim tiểu xuyên mới từ trong cái khe bỏ lên muốn để cho sở nhị thập tứ cùng mình cùng một chỗ xuống từ từ suy nghĩ biện pháp nhưng ngẩng đầu một cái khá lắm trên bầu trời đã thấy hơn một trăm tên tu sĩ đang tại hạ xuống ai ra nhanh như vậy một chút cơ hội cũng không cho kim tiểu xuyên ngầm miệng không chỉ có như thế còn cùng sở mập m ạ p cùng với tiểu sư muội cách này một số người nơi hạ xuống lại xa chút người tới thuộc về tại bất đồng vương triều tông môn thế lực sau khi hạ xuống cái này một số người cũng không nhiều để ý tới kim tiểu xuyên mấy người mà là từng cái thăm dò hướng phía dưới tia sáng c h ỗ quan sát tê ta cảm thấy linh thạch hương vị không đúng linh thạch tán phát linh khí không có đậm đà như vậy t h u ố n hồ ngươi chưa từng gặp qua linh thạch có mạnh như vậy con đâu đây không phải là linh thạch lại, lại là gì quản hắn là gì nói không chừng lại là một đầu phẩm chất cao hơn linh mạch vậy chúng ta liền phát đạt nhiều như vậy linh mạch suy nghĩ một chút liền biết bên trong nhất định phối hợp đủ loại bảo vật cái gì linh t hạch linh tinh linh thủy hết thể đều có chúng ta vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp lấy tới đi bằng không chờ một lúc người thì càng nhiều kết quả là cái này một số người dựa theo khác biệt t ô n g môn phân tán tại khác biệt khu vực r i ê n g phần mình phái người đi xuống trước dò xét lần này kim tiểu xuyên ba người bọn hắn liền bị chen đến gần nhất ở đây đương nhiên cũng có tia sáng lộ ra chỉ là khe hở càng thêm nhỏ hẹp tối thiểu nhất sở mập mạp hình thể là không thể hạ xuống phía dưới cùng Kim Tiểu u x y ê nhưng sợ bảo vật t n ư i đi, khác lấy vô luận ra sao dùng sức dưới đất món đồ kia ngây người một chút đều không moi ra được quá mẹ nó cứng rắn không biết vừa rồi cái kia đại thần là như thế nào bộ ra người cái này còn cần hỏi nhân ra thế nhưng là thần tự nhiên lợi hại khi trực tiếp đi đảo không thể thực hiện được tất cả mọi người liền đem phương hướng điều chỉnh vậy chúng ta dứt khoát đem chung quanh đất đá toàn bộ đều cho thanh lý mất sao lại không được tại trước mặt tài bảo tu sĩ lực lượng là cực lớn cứ như vậy từ bắt đầu đào đất mai cho đến buổi tối giờ tuất cũng bất quá móc ra một đầu dài trăm t r ư ợ n g rộng mười t r ư ợ n g danh sâu lúc này lộ ở bên ngoài cái kia hà quang càng thêm rõ ràng dù vậy vô luận vũ khí dị nện ở phía trên cũng không c ò dung chuyển vật kia một chút thật kéo đó căn bản lộng bất động à vạn nhất thứ này mấy ngàn triệu phân viên như vậy chờ chúng ta lúc trở về đến cũng chưa chắc có thể móc ra nhưng cái k i a lại có thể như thế nào từng đống đống lửa nhóm lửa lúc này trên cơ bản tất cả tu sĩ toàn bộ cũng đã tệ t h i ể u dựa theo khác biệt tông môn xây dựng chính mình doanh đ ị a tạm thời nhìn phải chuẩn bị ở đây qua đêm ngày đêm kéo dài phấn đấu kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặt m ạ c vừa mới xây dựng tốt chính mình lều vải chỉ thấy có người đi tới mặc trên người đại canh con em hoàng thất áo bảo một thân khải linh cảnh c h í n trọng linh lực ba động tùy ý phát ra kim sứ đệ sở sứ đệ mặt mặc sư mội nói chuyện rất khắc khí kim tiểu xuyên tại trên mặt hắn không có nhìn ra bất kỳ h uy hiếp gì cũng không thể quá phận lúc này lấy ra cái ghế đến cho người tới kim sư đệ trước kia cũng nhờ có các ngươi nghĩ cách cứu viện ta mấy vị sư đệ ta cố ý tới cẳng tạng ngoài miệng nói cẳng tạng nhưng cũng không có cái gì thực tế biểu thị mặc mặc đứa môi không để ý người tới thì ra các ngươi cái gọi là tới cẳng tạng chính là tay không tới kim tiểu xuyên không thèm để ý chính mình bây giờ giá trị bản thân cao dọa người sao lại quan tâm cái k i a ba qua hai táo sư hình nói quá lời lúc đó hoàng đế đích thân tới bản lòng o n đối với chúng ta cũng không tệ tu sĩ kia nói đối với chỗ này bảo vật kim sư đệ các ngươi nghĩ như thế nào nhưng có giải quyết kế sách không có chúng ta cũng không có biện pháp chẳng lẽ sư huynh ngươi biết phía dưới này là cái gì tu sĩ kia hơi chút trầm tư cũng chỉ là một loại ngờ tới tại bất luận cái gì một mảnh đại lục bên trên đều có một chút thai ngén linh khí bản nguyên c h i vật nhưng ở đây đến tột u cùng là cái gì ta cũng đoán không ra hắn dừng lại kim tiểu xuyên thốt ra ngươi nói là phía dưới thứ này có khả năng chính là sinh ra linh khí bản nguyên một trong số đó vậy làm sao lại t r ô n giấu như thế chi c ả đâu cái này ta cũng là ngờ tới nếu như là đồ vật tương tự mà nói sợ là không dễ đào đi ra dù sao suy nghĩ một chút liền biết cái đồ chơi này sẽ không quá nhỏ liền xem như vạn nhất móc ra lại có ai giới chỉ có thể trăng đi đây là siêu v i ệ t chúng ta p h ả m tục trận pháp tồn tại thông thường giới chỉ, căn bản là không chịu nổi người này ở đây hàn huyên phúc chốc từ đầu đến cuối cũng không có lấy ra cảm tạ tạ lễ tới chờ người kia sau khi đi kim tiểu xuyên cảm thấy sắc trời đã tối thói quen triệu hồi ra chính mình truy trong trước mắt sắc trời một mảnh tối đen lập tức chung quanh chuyển đến mắng to âm thanh luôn mồm không rời kim tiểu xuyên người nhà ngay sau đó từng nhánh bó đốt nóng lửa nhiều tới lên ăn y tứ kim tiểu xuyên d ọ a sợ liền v ộ i vàng đem truy một lần nữa cất kỹ bầu trời khôi phục nguyệt quang chung quanh những cái kia âm thanh nóng này mới bắt đầu biến mất cũng đúng nhân gia còn nghĩ buổi tối thức đêm làm việc đâu n g ư ơ i kim tiểu xuyên lộng hắt như vậy muốn làm gì còn có ngắn ngủn bốn ngày thời gian bí cảnh liền kết thúc trở về n g ủ bao nhiêu ngày cũng không có ai còn ngươi nhưng ở đây lại không được quả nhiên những tông môn kia đệ tử trong đêm nhóm lửa bó đuốc làm việc nhưng kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặt mặc nhận được con em hoàng thất nói tin tức tuy nói phán đoán không ra thật giả nhưng mà cảm thấy đảo bảo hy vọng cũng không lớn liền dứt khoát đem l i ề vải lại rời xa xa thay nhau nghỉ ngơi thẳng đến thứ hai sáng sớm từ sơn cốc dưới cái khe bỏ lên những tu sĩ kia từng cái toàn bộ đều m ỏ i m ệ n không chịu nổi một đêm gì thu hoạch cũng không có buổi sáng giờ t ị ngay tại hơn bốn trăm tên tu sĩ tiếp tục đào đất đá thời điểm bên trên bầu trời k i a sáng k i a choáng lần nữa hiện ra ngay sau đó vẫn là cái k i a kim nón trụ kim giáp cự thần xuất hiện thứ hư ảnh chậm rãi ngưng là thực thể trong tay vẫn là trôi n ả y b ú a lớn phụng trúng thần lệnh trong vắt dương đại lục tất cả linh vật toàn bộ hủy diện tiếng nói vừa ra trong tay bữa cũng đã rơi xuống lần này tựa như là trực tiếp chém vào một chỗ khô cạn không biết bao nhiêu tế u nguyện trên lòng sông lập tức sông tia trên giường dọc trực tiếp bị xé ra chừng vài trăm giảm trong chốc lát một đạo h à o quang màu tím phóng lên trời tiếp đó trong nháy mắt rơi xuống cảnh tượng này trên không trung trong màn sáng hiện ra theo cái tia cự thần hình ảnh chậm rãi tiêu thất sơn mạch ở giữa cái này hơn bốn trăm l i ê n tu sĩ lại bắt đầu sôi trào cờ m ở nơi đó chắc có thứ càng tốt thế nhưng là ở đây làm sao bây giờ hoặc là chúng ta tách ra hành động cũng tốt nói không chừng sông tia dưới giường đồ vật dễ đào rất nhiều ngắn n g i mấy hơi thở hơn bốn trăm tên tu sĩ liền chia làm hai bộ phận một bộ phận ở đây lưu thủ tiếp tục đào còn lại một nửa khác nhưng là từng cái đạp vào phi kiếm đi tìm cái kia một chỗ vừa mới bị đánh mở lòng sông kim tiểu xuyên có chút do dự chúng ta làm sao bây giờ sợ mập mạp nói hoặc là chúng ta cũng đi tìm xem tiểu sư mội phản đối sư minh p h í a đại lục này lớn như thế chúng ta làm sao biết cái kia thần nhân đến tột cùng là chặt cái nào một con sông giường vạn nhất đi lên cũng tìm không thấy chẳng phải là trắng chậm trễ thời gian kim tiểu xuyên cảm thấy có đạo lý nhưng trước mắt đồ vật cũng không tốt đào nha chín tầng lầu ba người chung q vì lo lắng ban đêm tầm mắt không tốt bỏ lỡ chỗ chỉ có trong đêm xây dựng trướng đồng nghỉ ngơi nửa đêm một chỗ tông môn danh địa tạm thời một cái khải linh cảnh bậy trọng đệ tử đang tại phòng thủ ban ngày khổ cực để cho hắn buồn ngủ m ỹ mắt đều không mở ra được thế nhưng là một c ố cảm giác kỳ quái đánh tới hắn toàn thân một trận hàn ý bị như thế đâm một phát kích hắn đột nhiên mở t o mắt trước mắt một cái váy trắng nữ tử đang lạnh lùng nhìn về hắn ngươi hắn trong nháy mắt liền nhận ra người tới chính là lấy được u y ễ n thuật truyền thừa m ạ n tuyết bất quá hắn một câu nói còn chưa nói hết trên trán một đoá bông tuyết rơi xuống hắn thẳng tắp liền nằm xuống một lát sau phía sau hắn trong chứng bổng sáu cỗ thi thể từ trạng không kém nhiều chỉ là bọn hắn trên đầu ngón tay đã không có giới chỉ m ạ n tuyết phi giống như ưu linh n á o hải âm thanh cười quái gì xem đây chính là ta chuyển cho ngươi bản sự sử dụng được những thứ rác r ư i này như thế nào lại là đối thủ m ạ n tuyết im lặng xem trên tay mình thủ sáo muốn ta nói vừa rồi nguyên nên bắt một cái sống có một cái nam tu dáng dấp cũng khá hẳn là thật tốt chơi chơi lại đem hắn giết chết m ạ n tuyết hừ một tiếng ngươi không phải nói không thể động tình sao cắt đây coi là cái gì động tình chơi chán giết chính là bảy bí cảnh ngày thứ mười ba vẫn là buổi sáng giờ tị trên bầu trời đạo tiêu cự thần thân ảnh xuất hiện lần nữa liền trong tay bờ lớn Cũng không có biến hóa chút chúng không biến nào phụng thần hóa lần ệ diệt. n trong vắt dương đại lục, tất cả sinh cơ, tất cả cơ duyên, toàn bộ hủy diệt. Nói xong, đúa lớn rơi xuống. h hủy vắt tất tất rơi cơ, cơ đại đúa lục, l cả cả bộ này chém vào một tòa ngọn núi to lớn phía trên từ giữa không trung trong màn sáng nhìn ra ngọn núi này kim tiểu xuyên bọn hắn chưa từng thấy qua khoảng chừng cao ngàn trượng một ngọn núi không biết là ở đâu ở phương nào đũa lớn rơi xuống cả ngọn núi bị một b ổ hai nửa theo đủ loại loạn thạch bay tán loạn sau một lát sơn phong nội bộ bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện to lớn trong cung điện vô số pho tượng phân lập bên trong kim quang lòng lánh không cần đoán rằng liền biết nơi đó có bảo tàng vô tận nói không chừng so trước đó mọi người thấy tám tòa pho tượng truyền thừa càng thêm lợi hại mấy trăm tên tu sĩ thấy nóng mắt cái này một số người lần nữa tách ra lưu lại còn tại đào đất thạch tu sĩ bất quá còn lại mấy chục người những người khác không phải đi tiếp tục tìm lòng sông chính là đi tìm chỗ này sân mạch vào đêm chuyện giống vậy lần nữa phát sinh tại một chỗ tông môn doanh điệu tạm thời mạng tuyết lần nữa tập kích một tòa doanh chướng lưu lại bảy bộ thi thể tiếp đó phiêu nhiên mà đi ta nói người hôm nay lại không có tìm làm tu chơi bừa người rất biến thái sao nguyện ý nhìn ta cùng k h ắ c nam tu quân q u y ế t lấy nhau ai rất nhiều năm ta còn thực sự không có thể nghiệm q u a cũng không biết là gì tư vị s ơ n mạch ở giữa kim tiểu xuyên có chút không nén được tức giận sư đệ sư muội nhiều nhất còn có một hai ngày chúng ta liền nên rời đi cái đồ chơi này tiếp tục đào xuống cũng không có ý gì à mặc mặc nói khen nói không chừng ngày mai cái tiêu cự thần còn có thể xuất hiện không biết sẽ có hay không có tươi mới đồ chơi t r ư ơ n g bảy trăm linh một vượt cấp để thăng khải linh cảnh bệ trọng t r ư ơ n g bảy trăm linh một vượt cấp để thăng khải linh cảnh bệ trọng bên trên nửa đêm động đất ba động lần nữa đánh tới cái này khiến kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn giấc ngủ chất lượng căn bản cũng không cao không chỉ có bọn hắn như thế tất cả trong bí cảnh còn sống sót tu sĩ toàn bộ đều là loại cảm giác này nhao nhao ngờ tới chỗ này bí cảnh không gian còn có thể chống đỡ bao lâu nhưng đại gia cũng chưa từng có tại lo lắng sợ dù sao tính toán thời gian từ giờ phút này đến rời đi bí cảnh nhiều nhất bất quá cũng chính là hai ngày thời gian có thể tại cuối cùng trong hai ngày thu được càng nhiều bảo vật mới là trọng yếu nhất rất đáng tiếc cho tới bây giờ cái kia tìm kiếm lòng sông phía dưới bảo vật còn có đi tìm trong núi thần bí cung điện tu sĩ hoàn toàn không có thu hoạch thông qua cự thần lúc đó bày ra hư hảo hình ảnh bọn hắn chỉ có thể phân biệt ra được lòng sông cùng sơn phong đại khái hình dạng lại không cách nào biết được cụ thể phương vị cùng với cách bọn họ đến tột c ũ n g sẽ có bao nhiêu xa sáng sớm kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặt mặc không có gấp đi đào đất đá trong lòng bọn họ ôm hy vọng đã không lớn liền xem như hiện trường lưu lại cái kia không đến trăm người tông môn tu sĩ cũng không có mấy ngày trước nhiệt tình riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ thổi lửa nấu cơm chờ ăn no uống đã sau đó mới tượng trưng mà tiếp tục đi đào những cái kia đất đá trong lòng của mọi người cũng chỉ còn có một tơ một hào hy vọng có thể đào ra bảo vật này toàn cảnh vấn đề là mỗi người thậm chí đều không rõ ràng cho dù móc ra như vậy có thể làm gì nếu là một khối hoàn chỉnh bảo vật sợ là mấy ngàn trượng p h ư ơ n g viên bọn hắn dùng bất kỳ vũ khí nào đều đập bất động giới chỉ cung phóng không tiến kết quả là vẫn là phí công mà thôi lê ma lê mề rất nhanh là đến giờ t ị kim tiểu xuyên ngẩng đầu nhìn lên trời trước mấy ngày ngay vào lúc này cái tiết cự thần xuất hiện à? tiếng nói vừa ra trên bầu trời một trận ánh sáng choáng xuất hiện thế là tất cả đang tại làm việc tu sĩ toàn bộ thả ra trong tay công cụ ngẩng đầu nhìn lại trong nét mắt cự thần thân ảnh đã hiện ra ý gì anh nguyên vẫn là trước đây trang phục trước đây vũ khí trong vắt dương đại lục vi phạm c h ú n g thần ý chí khi gạt bỏ hết thảy trong tay v ú a lớn đánh xuống lần này trực tiếp rơi vào một chỗ trong sa mạc đ ú a rơi xuống cắt bay lời trời trong khoảnh khắc tại trong mạn vũ cắt bụi cắt vàng một đạo ngũ thải hạ quang từ sa mạc dưới mặt đất phân ra một đứa bé một dạng hư ảnh chậm r ã i chui ra mặt đất nhìn thấy giữa không trung màn sáng kia ở giữa hải nhi hư ảnh tất cả tu sĩ t ư n g cái miệng há mở đại đại đây là một đứa、bé. có thể chỉ là một người hình thôi xem như tu sĩ bọn hắn đương nhiên biết rõ giữa thiên địa luôn có chút nghịch thiên bảo vật có thể viễn hóa trở thành hình người mà trước mắt không phải liền là một cái có săn ví dụ sao loại bảo vật này ước vạn năm hiếm thấy vô luận người đó được đến còn nói cái gì tông môn nhà vương triều nhà cái kia thỏa đáng sẽ muốn thoát khỏi đông bực k h ô n g chế hướng đi thiên địa rộng lớn hơn dục vọng che đôi mắt nơi nào có sa mạc đi các sư huynh đệ đều đừng tìm cái gì cung điện đi tìm sa mạc đi bắt cái kia hải nhi đi a việc này không nên chậm trễ cùng trong lúc nhất thời số lớn tu sĩ nao nhau, nhau thay đổi phương hướng từng cái phóng lên trời phân tán bút phía đi tìm cái kia sa mạc phương hướng sau một lát cái kia cự thần hình ảnh biến mất không thấy gì nữa kim tiểu xuyên ngồi dưới đất bên tay để một cái thép xẹn sở sư đệ tiểu sư muội ngươi nhìn lại có đồ tốt xuất hiện chúng ta nói thế nào s ở mập mạp nuốt xuống trong miệng thịt khô hoặc là ta đi tìm một chút dù sao tại phương diện tốc độ không có ai nhanh hơn ta mặt m ặ c lắc đầu nhiều nhất còn có một ngày thời gian chúng ta liền nên đi ra cái kia sa mạc chỗ cũng chưa chắc tìm được cho dù tìm được sao có thể cam đoan tóm được cái kia hài nhi kim tiểu xuyên xem cách đó không xa những tông môn khác tu sĩ những tên kia xem ra cũng đã sớm mất kiên trì muốn đi tìm những thứ khác cơ duyên bây giờ đang theo dưới chân sáng lên khối lớn bảo vật phát tiết vũ khí gì đều dùng đi ra cái kia phát ra linh khí nói tảng đá không phải tảng đá nói kim loại không phải kim loại cực lớn bảo vật cứ thế liền một cái vết rách cũng không có xuất hiện lập tức đủ loại đủ kiểu phụ lục đủ loại đủ kiểu dược vật toàn bộ thử một lần cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì một nén n h a n g sau những người kia quét kim tiểu xuyên ba người bọn họ một mắt giống như lơ đã hướng bọn họ đi tới chín tầng lầu ba người vẫn ở đê trong trước mắt ba người nhảy lên lên k h ô n g t r ù n g xa xa rời đi ngay cả phi kiếm cũng là sớm chuẩn bị tốt lần này những tu sĩ kia không thể được như ý bọn hắn đã sớm biết kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn khó khăn trào vô cùng trên mặt đất mắng vài câu cũng tương tự đạp vào phi kiếm biến mất trong nháy mắt không thấy chờ bọn hắn triệt để sau khi đi kim tiểu xuyên ba người bọn hắn một lần nữa trở về a i ra chính mình không đi tìm cơ duyên cuối cùng nhìn chằm chằm chúng ta hạ thủ chính là tiểu xuyên sư đệ ngươi yên tâm chờ ta luyện giỏi kia cái gì trộng thuật đem bọn hắn tông môn bảo vật toàn bộ đều trộng được sau đó lại đem bọn hắn tông môn toàn bộ lấy tới chúng ta thanh lâu đi đón khách t hay chúng ta kiếm b ụ n đem linh thạch kim tiểu xuyên lần này không có phản đối ân sư huynh ta xem t r o ngươi n g tiếp tục cố gắng a thời gian còn lại hiện trường lại chỉ có tới kim tiểu xuyên ba người bọn hắn bọn hắn cũng không có tâm tư gì làm việc ngồi ở kia khối lớn nói không rõ là gì bảo vật bên trên kim tiểu xuyên chửi bậy cũng không biết cái này trong m ắ t dương đại lục người đến tội cùng như thế nào đắc tội những cái kia thần nhân rơi vào kết quả như vậy s ở nhị thập tứ thuận miệng nói những n à y thiên thần tự nhiên là muốn làm gì thì làm gì nơi nào yêu cầu lý do kim tiểu xuyên lẩm bẩm xem ra tại thần trong mắt người bình t h ư ờ n g mệnh căn bản cũng không đoán mệnh a không nói là một người mạng liền xem như một cái thế giới cũng là nói hủy liền làm hỏng mặc mặc tiểu sư muội nói khe ân cho nên chúng ta phải đổi lợi hại muốn nhiều kiếm tiền tiếp đó cũng có thể phi thăng thành tiên đến lúc đó chúng ta sẽ không sợ nói không chừng còn có thể tìm được mẫu thân của ta đâu kim tiểu xuyên bình thản nói nếu thật có một ngày như vậy chúng ta sẽ trở thành giống loại này thiên rất giống nhân vật sao hắn biết mình nhất định sẽ không cái này và i thiên thần đã không có bất luận cảm tình gì đứng tại thiên thần góc độ có thể không thể nói sai nhưng mà kim tiểu xuyên cuối cùng cảm giác trong lòng rất không thoải mái sợ mập m ạ n đạo nếu ta cũng có thể lợi hại như vậy đến lúc đó liền mỗi ngày ngồi ở trên phi kiếm bốn phía tuần hành đi trông nom chúng ta xin h ý buổi trưa sau đó kim tiểu xuyên nghỉ ngơi đủ phía trước vẫn luôn không dám dùng ta t u y ệ t chiêu ta muốn thử xem cái gì một truy thoại sơn hai truy giả tiên có thể hay không làm ra một chút động t í n h tới không tệ phía trước quá nhiều người hắn không dám sử dụng chiêu thức sử dụng sau đó chính mình liền không có linh lực vạn nhất bị đối phương nhằm vào bọn hắn chỉ có dựa vào sở nhị thập tứ nước mà chạy trốn mặc mặc đồng ý thử xem cũng được ngược lại vạn nhất có người tới sở sư huynh mang chúng ta chạy chính là kim tiểu xuyên cũng nghiêm túc đã là hy vọng cuối cùng lúc này triệu hồi ra linh thể của mình chú ý nơi tay thiên điệu biến sắc đương nhiên linh thể truy cũng tương tự biến sắc một c h ú y nát núi vê anh chú ý rơi xuống đồng thời một đạo hỏa lôi bắn ra tại tiếp xúc đến dưới chân vật kia nháy mắt một đoàn cực lớn quang mang lấp lánh mấy người dưới chân cũng bắt đầu rung động khôi phục lại bình tĩnh sau kim tiểu xuyên liền gặp được trên cái kia bảo vật bị truy đã đập ra một cái lớn chừng miệng chén điệp trắng khoảng cách vỡ vụn còn kém xa lắm nhưng cái này không có chút nào dao động hắn tâm tư bởi vì đây đã là kết quả tốt nhất nhiều như vậy tu sĩ phí hết vô số sức mạnh liền như thế một cái điểm trắng cũng không có lấy ra sợ mập mạp nháy mắt mấy cái tiểu xuyên sư đệ vẫn là dùng ngươi cái kia chiêu thứ hai à yên tâm có ta ở đây ngươi thế xịu s ù i bấm ép cũng có thể cứu ngươi tiểu sư muội gật đầu là đâu lần này đã rất có hiệu quả vạn nhất kim sư huynh hôn mê ta có đan dược bao no kim tiểu xuyên lườm hai người một cái của mình sư đệ sư muội trong m ồ m màn ó i lúc nào cũng để cho người ta không rất yêu nghe cũng không xoan suít chuyện này lúc này chiêu thứ hai liền đã chuẩn bị xong trên bầu trời mây đen ép tới thấp hơn đủ loại thiên lôi và chạm âm thanh liên tiếp trong tay linh thể kim hồng đen tím mấy loại màu sắc giao thế lấp lóe chung quanh hơn ba mươi trượng bao phủ trong đó hai chủ ý che tiên h ẩm ẩm chú ý rơi xuống lần này càng đại nhất đoàn tia sáng phóng lên trời hỏa lôi xuất hiện đồng dạng nện ở trên truy điểm đến dưới chân rung động để cho mấy người cũng đứng đứng c h ô n g vững t r u n g quanh phía trước đảo lên đất đá đi theo một cô năng lượng khổng lồ toàn bộ sông lên bầu trời tràn ngập phương viên phạm vi t r ă n trượng một cái hô hấp sau trên bầu trời một tiếng vang dội một đạo hỏa lôi trực tiếp nện xuống tới phương hướng chính là kim tiểu xuyên vị trí cờ m ở n ở chạy a mấy người vừa chui ra ngoài đạo kia hỏa lôi liền đã rơi xuống đồng dạng nện ở vừa rồi truy điểm đến chỗ h à n h theo hỏa lôi rơi xuống vừa rồi cái kia truy điểm đến chỗ một đạo ngũ thải quan g mang chậm rãi hiện ra mấy hơi thở sau t r u n g quanh cuối cùng khôi phục bình tĩnh ba mươi ngoài trượng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc hai mặt nhìn nhau tiếp đó hướng quan mang kia đi đến chỉ thấy mới vừa rồi bị đập trúng chỗ tan vỡ vết tích ngược lại là không có bất quá có một cái một tấc đường tính lớn nhỏ cái hô xuất hiện không biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu lúc này cái hố này bên trong đang hướng ra phía ngoài khuyết tán ngũ thải quan g mang ngay sau đó theo quang mang k i a di động một cỗ chất lỏng chậm rãi chạy ra sợ nhị thập tứ bẹp miệng đây là gì ta đồ chơi có thể ăn sao kim tiểu xuyên nhanh tay trực tiếp lấy ra một cái bình trước tiên bất kể thế nào ăn tóm lại chớ lãng phí chất lỏng k i a lưu động rất chậm ước chừng dùng thời gian một nén ngang mới đưa cái này một cái bình tiếp đầy tiểu sư mọi tiếp tục đưa lên một cái bình nhỏ thàng đến tràn đầy năm cái cái bình sau chất lỏng tia cuối cùng không hướng dẫn ra ngoài mặc dù ta không biết cái đồ chơi này là gì nhưng h ẳ n là có thể、ăn. vạn n h ấ t nếm ra ma bệnh tới làm sao bây giờ cứ việc kim tiểu xuyên nói như vậy trong lòng đoán chừng cũng là không độc gì mặc dù có độc lại như thế nào chất l ò n g này đậm đặc rất nhiều màu ngà sữa không chỉ có thể phát ra ngũ thải hơn nữa còn có một cỗ trong veo hương khí tiểu xuyên sư đệ hoặc là ngươi lại đập một cái bữa chúng ta nhiều hơn nữa lộng mấy bình sau khi đi ra ngoài cũng tốt hơn dù sao chúng ta bằng hữu không thiếu kim tiểu xuyên trắng kẻ này một mắt tới ngươi bây giờ để cho hắn dùng hai lần một truy tái sơn còn có thể trẻo trống nhưng mà lại sử dụng hai truy già tiền vậy thì không đủ cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể không bị khống chế sử dụng những chiêu thức này đi chúng ta tìm một chỗ xem cái đồ chơi này hiệu quả như thế nào kim tiểu xuyên cất kỹ truy bầu trời khôi phục tinh minh ba người đơn giản thu thập một chút đ ạ p vào phi kiếm rời đi trên bầu trời mây đen vừa mới tan hết tầng mây bên trong liền hiện ra một đạo cự thần hư ảnh giống như đang tìm cái gì